Chương 206, hỏi Kế Lưu Thế Long, chương 206, hỏi Kế Lưu Thế Long. Trải qua một phen làm ầm ĩ về sau, các quốc công Lưu Thế Long cuối cùng cảm giác có chút mệt mỏi. Lao đầu tử năm nay năm 10 có hai. đặt ở xã hội hiện đại, không sai biệt lắm xem như là một cái lớn tuổi người trung niên, có thể là đặt ở đại đường hoàng triều, cũng đã làm đến bên trên là một cái lão nhân. Cứ việc tại Lưu Hồng chợ giúp bên dưới, Lưu Thế Long đã chính thức bước lên con đường tu luyện. Mà con vận khí còn tương đối không sai, vẹn vẹn chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền bước vào luyện khí kỳ, trở thành một tên đường đường chính chính phàm cảnh tu giả. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn ngày tháng tu luyện dù sao vẫn là quá ngắn, cho nên cho đến bây giờ thể chất gì đó cũng không có xuất hiện quá mức biến hóa rõ ràng. bởi vậy, vẹn vẹn chỉ là cùng lưu hồng đơn giản tới qua tay, lão đầu tử liền bị mệt đến ngất ngư. mà lưu hồng bên này nhưng là thí sự đều không có, thậm chí liền trên mặt biểu lộ đều không có phát sinh biến hóa gì, cả người nhìn qua nhẹ nhõm đến không được. thấy tình cảnh này, lưu thế long lập tức giận không chỗ phát tiết. hắn tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó một bên thở dốc, một bên chất vấn, hô, hô, người đứa con bất hiếu này, hô, nói một chút đi, vừa rồi nâng lên cái gọi là thành thân đến cùng là thế nào một chuyện, hô. Còn còn có, ta tôn tử đến cùng là tình huống như thế nào? Nói lên tôn tử hai chữ này thời điểm, Lưu Thế Long đặc biệt nhấn mạnh. Đi qua thời kỳ người đối với hậu đại dòng dõi đồng dạng đều đặc biệt mà nhìn xem. Cậu ngữ có nói, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, đem hiếu đạo cùng dòng dõi liên hệ tới, bởi vậy, vậy có thể thấy được dòng dõi đối cổ nhân tầm quan trọng. Hồng Hoang thế giới đại đường hoàng triều cùng, Lưu Hồng xuyên qua lúc trước cái thế giới đại đường hoàng triều không hề giống nhau, thế nhưng ở phương diện này quan niệm đều là giống nhau. Bởi vậy, vậy, Lưu Thế Long hiện tại tức thì tức Thế nhưng đối với Tôn Tử sự tình, lại nhất định muốn hỏi thăm rõ ràng, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghe đến chính mình tiện nghi lão ba hỏi cái này, Lưu Hồng há miệng liền muốn trả lời, có thể là lời nói đến bên miệng, lông mày của hắn lại bỗng nhiên hơi nhíu lại. Nhận việc tình cảm bản thân mà nói, cùng Ân Ôn Kiều kết hôn kỳ thật cũng không tính cái gì, Ân Ôn Kiều trong bụng hài tử đồng dạng cũng là như vậy. Dù sao, hắn là một cái nam tử. Đối với chuyện như thế này mặt, vô luận như thế nào cũng sẽ không ăn thiệt tỏi, cho nên cho dù tỉ mỉ giải thích cho lão đầu tử nghe, đối phương cũng sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Nếu không được, đem người cưới trở về nuôi chính là Đến lúc đó trong bụng hải tử sinh ra tới, đã có thể để cho Lưu gia nắm giữ hậu đại dòng dõi, lại có thể để lão đầu tử ám cháu trai, cớ sao mà không làm đâu. Nhưng mà, sự tình chung quy không phải đơn giản như vậy. Trên thực tế, từ khi để Ân Ôn tiểu uống tử mẫu hạ nước sông về sau, Lưu Hồng chính mình cũng không biết, Ân Ôn tiểu trong bụng hải tử đến tụt cùng là một cái dạng gì tình huống. Nam hải, nữ hải, vẫn là bất nam bất nữ, ma đản, nhìn không thấu a. Lưu Hồng là kim tiên không giả, đối với đồng dạng phụ nữ mang thai, hắn chỉ cần dùng thần niệm là tùy tiện quét một cái, liền có thể phán đoán ra Đối phương trong bụng Hải Tử đến tụt cùng là nam hay là nữ? Có thể là tại ân ôn kiều trên thân, hắn lại không làm được đến mức này. Đối với chuyện này, Lưu Hồng Kỳ thật cũng từng có không ít suy đoán, thế nhưng đối với những suy đoán này, chính hắn đều cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy. Cho nên đến cuối cùng, cũng liền không thể không thuận theo tự nhiên. Chứ hai tử giới tính là một vấn đề bên ngoài, đứa bé này thân phận, hoặc là nói đứa bé này linh hồn, đồng dạng cũng là một cái rất vấn đề phiền đoán. Sắp từ nói, cái sao so tiền đồ càng khiến người ta cảm giác đau đầu. Dựa theo bình thường kịch bản đi ẩn ôn tiểu trong bụng đứa bé này, chính là Tây Phương Giáo Phật môn đệ tử Kim Thiền tử chuyển thế đầu thai. Chỉ là từ góc độ này đi nhìn lời nói, hắn Lưu Hồng đến cùng có tính hay không là cái này hại tử phụ thân, liền thật sự có chút không quá tốt nói. Ấn ít nhất tạm thời đến xem chính là như vậy. Nếu như nói, đem lên thuật những này loạn thất bát tao vấn đề toàn bộ đều không hề để tâm, như vậy tiếp xuống đứa bé này tại lớn lên trưởng thành về sau, vận mệnh đến cùng sẽ như thế nào, đồng dạng để hắn cảm giác có chút không biết làm thế nào. Nghĩ đến những thứ này sự tình, Lưu Hồng nhịn không được gầm thầm thở dài. Ma Đạn, nói cho cùng Anh em thực lực vẫn là quá kém à? Nếu như bây giờ anh em đã là thiên đạo thánh nhân, chỗ nào sẽ còn như thế phát sầu hay? Hắn ở trong lòng thẩm nghĩ, nhìn thấy Lưu Hồng dùng thở dài không đáp lời, bên này Lưu Thế Long có chút nhịn không được. Hắn hung hăng trừng Lưu Hồng một cái, ác thanh ác khi nói, tiểu tử thối, cha ngươi ta hỏi ngươi sự tình đâu? Làm sao? Có phải là cảm thấy mình bây giờ cánh cứng cắp rồi, cho nên liền cha ngươi ta lời nói đều có thể không nghe? Nghỉ ngơi như thế một hồi, lão tử tự thể lực khôi phục không sai. Nói chuyện thời điểm càng là trung khí mười phần, bị chính mình tiện nghi lão tử như thế thúc giục, Lưu Hồng cảm giác càng thêm phiền muộn chỉ bất quá tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, nhưng trong lòng của hắn hơi hơi khẽ động. đúng à, tất nhiên sự tình đều đã dạng này, vậy liền dứt thoát cùng lao đầu tự nói một chút tốt. bất kể nói thế nào, đối phương lịch duyệt đều bày tại nơi đó, không nói ăn muối so hắn ăn cơm còn nhiều, nhưng cũng không sai biệt lắm. tất nhiên là dạng này. càng hướng xuống nghĩ, Lưu Hồng lại càng thấy phải tự mình ý nghĩ đáng tin cậy. tục Nữ nói, một người kế ngắn, hai người kế dài. gặp phải chuyện phiền phức, nhiều người giúp đỡ nghĩ kê trung pi là tốt, mà còn nghĩ kế loại này sự tình cùng cá nhân tu vi đẳng cấp, thực lực chiến lực cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. cái đồ chơi này dựa vào chủ yếu là não nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt về sau, Lưu Hồng Tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Nhìn xem chính đối chính mình dựng dâu trừng mắt Lưu Thế Long, hắn cười hắc hắc, "Lão cha, chuyện này có thể là chính ngươi muốn nghe, đừng đến lúc đó cảm thấy đau đầu, nói lên chuyện này a, muốn theo mấy trăm năm phía trước bắt đầu nói lên." Lưu Hồng đọc thuộc lòng Tây Du, để hắn nói đường tăng vừa vặn cùng lai lịch. Thự nhiên là việc rất nhỏ. Căn cứ có phiền phức mọi người cùng nhau gánh ý nghĩ, hắn giống như kể chuyện đồng dạng, là Lưu Thế Long giải thích một cái, nếu như lão phu nhân vài cuốn chân vừa thối vừa giải cố sự. Theo thời gian trôi qua, Lưu Thế Long trên mặt biểu lộ từ vừa mới bắt đầu không kiên nhẫn, đến về sau kinh ngạc, lại đối về sau khiếp sợ, cho đến sau cùng im lặng. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình cái này không đáng tin cậy như tử, dấu dám người nhà ở bên ngoài tùy tiện kết một lần kết hôn, thế mà lại náo ra nhiều chuyện như vậy đến. Mà còn những chuyện này, quả thực so thần thoại còn muốn thần thoại, truyền kỳ còn muốn truyền kỳ. Mờ mờ tớ, tiểu tử thối này sẽ không phải là tại cầm hắn lão cha làm trò cười a. Không hiểu, Lưu Thế Long trong lòng đũng nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy, ngay sau đó hắn nhìn hướng Lưu Hồng ánh mắt bên trong, nhiều ra một tia hoài nghi. Ân, sự tình đâu? Không sai biệt lắm chính là như thế một chuyện, tình huống đâu, không sai biệt lắm chính là như thế một cái tình huống. Lao cha ngươi giúp đỡ cầm cái chủ ý, đối với việc này mặt, nhi tử ngươi ta đến cùng nên làm như thế nào. Nửa ngày về sau, Lưu Hồng cuối cùng đem chính mình biết tất cả toàn bộ đều nói rõ. Hắn một mặt gửi hi mà nhìn xem chính mình tiện nghi Lao cha. Xem ra, là chuẩn bị nghe đối phương sau đó muốn phát biểu cao kiến. Trưng 207, tiểu tử này tuyệt đối là cái gây tai họa tinh khoái. Trưng 207, tiểu tử này tuyệt đối là cái gây tai họa tinh quái. Liên tại Lưu Hồng vùi ở nhà của mình, đóng cửa lại đến vì hắn cái kia tiện nghi lão tử giải thích Tây Du ký cô sự lúc, hồng hoang thế giới bên trong hai chỗ chỗ thần bí, có người cũng tại thảo luận cùng hắn có liên quan chủ đề. Tam thập tam tầng thiên ngoại thiên, hỏa vân động bên trong hỏa vật cùng thiên, điện, nhất tam thánh hoàng chính tụ lại cùng một chỗ, nói xong chính mình đối Lưu Hồng cách nhịn. Nhắc tới, đối với địa hoàng thần nông thị mới thu cái này tiện nghi đệ tử. Hỏa vân động phương diện vẫn tương đối coi trọng. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong, ba vị nhân tộc lão tổ trước sau tìm cơ hội cùng Lưu Hồng gặp mặt, đồng thời xuất thủ vì đó giải quyết không ít phiền phức. Liên trong đó, chỉ là Địa Hoàng Thần Nông thị liền ra mặt hai lần. Có lẽ là xuất phát từ đối Lưu Hồng xuất thủ giải cứu nữ hoa tinh vệ cảm kích, có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì khác, lão đầu tử không những vừa ra tay liền đưa Lưu Hồng ba kiện tiên tiên linh bảo, hơn nữa còn vì hắn giải quyết trường nhĩ kim cô tiên. Đương nhiên, hai vị khác lao tổ đối Lưu Hồng trợ giúp cũng tương tự không nhỏ. Nhân Hoàng Hiên Viên thị xuất thủ, vì đó giải quyết kim cô tiên mã thoại, tiện thể tay còn đè xuống Lưu Hồng ý tứ, bảo vệ nữ nhi quốc cái này không ổn định quốc gia. Đến mức nói Thiên Chi Thánh Hoàng phục hy thị, càng là trợt rối tinh rối mù. Lão gia tử tùy tiện rối rối tay liên áp đảo tìm lưu hồng phiền phức quan thế âm bổ Tát, trừ cái đó ra, còn gõ đối phương một cái to lớn ngon trước, làm không ít tam nhất thần thủy trở về. Làng quan thế âm bổ Tát kém chút thổ huyết. Nói như vậy, từ khi lưu hồng xuyên qua hồng hoang bối cảnh đại đường hoàng triều về sau, đối nó trợ giúp lớn nhất, đi ra hắn khóa lại cái kia cái gọi là địch thiên cải bệnh hệ thống bên ngoài, phải kể là hỏa vân động bên trong ba vị này lao ra tử. Bất quá mọi thứ có nhân tất có quả, có quả nhất định có nguyên nhân. Hỏa vân động tam thánh hoàng xuất thủ cũng không phải là vô duyên vô cớ. Tại nữ hoa tinh vệ chuyện này phía trên, lưu hồng đối ba vị lao ra tử trợ giúp so chính hắn cho rằng càng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Dựa theo bình thường kịch bản đi, thiên, địa, nhân tam thánh hoàng kỳ thật đã sương, có lẽ thành thánh. Bất quá cái này lão ca tam đều là hạng người tầm cao khí ngạo, cho nên căn bản không muốn đi đường đường. Công đức thành thánh, chạm tam thi thành thánh, bọn họ đều từ bỏ. Tam thánh hoàng có chính mình đạo, con đường này cũng không tốt đi, nhưng bọn họ vẫn kiên trì xuống. Nhưng mà đến tại nữ hoa tinh vệ chuyện này phía trên, lão ca tam lại lập tức bị kẹt lại. Thế cho nên phí thời gian vô số tuyến nguyện. Lưu Hồng xuất hiện, không những cứu nữ hoa tinh vệ, cũng vì thiên, địa, nhân tam thánh hoàng thành thánh con đường bình định một cái cực kỳ trọng yếu chứng ngại kể từ đó bọn họ đối lưu hồng lòng mang hảo cảm cũng đã rất bình thường nhưng mà để cái này lão ca tam không nghĩ tới chính là lưu hồng thực sự là rất có thể dày vò trải qua tiếp xúc mấy lần bọn họ cuối cùng đối lưu hồng mục đích có nhất định tốt giải đối với cái này bọn họ trừ cười khổ vẫn là cười khổ hồng hoang thế giới bên trong ban về quái toán chi thuật trừ mấy vị thánh nhân bên ngoài thiên tri thánh hoàng phục hy thị nếu như tự nhận thứ hai liền không có người dám nhận đệ nhất tại cung lưu hồng gặp mặt qua về sau lão đầu tử một hồi đến động phủ của mình liền bắt đầu suy tính mệnh lý xem bói lưu hồng sau này, bởi vì có hệ thống giúp đỡ che đậy thiên cơ, phục hy thị tính ra đồ vật có hạn, có thể là đại khái hình dáng vẫn phải có. chỉ là đang tính ra lưu hồng cùng tây phương giáo tương xung cùng nhau giết quẹ phía sau, hắn không thể không đem chính mình hai cái lao huynh đệ mời tới. mà còn vừa mới gặp mặt, hắn liền trực tiếp nơi đó nói ra chính mình suy tính đồ vật. nhị đệ, nguyên ngược lại là thu một cái đệ tử giỏi a, tiểu tử này tuyệt đối là cái gây hai hoạ tinh quái. không những đã thâm nhập đến tây du bố cục bên trong, cùng tây du lượng kiếp sinh ra nhân quả, mà còn rất có thể sẽ đối tây phương giáo sinh ra hết sức quan trọng ảnh hưởng. từ quẹ tượng bên trên phán đoán. Tây Phương giáo chuẩn để cùng tiếp dẫn hai vị này, thánh nhân bố cục mấy vạn năm làm ra Tây Du bố cục, rất có thể sẽ bị hủy bởi tay hắn. Đều nói một chút à, tiếp xuống chúng ta mấy người đến cùng nên như thế nào thao tác, là đối không hỏi không hỏi đâu, vẫn là nghĩ biện pháp ra tay giúp Thứ Nhất Đem. Nói đến đây, Phục Hi thị đem thân thể lùi ra sau khẽ dựa. chờ lấy nghe chính mình hai vị huynh đệ ý kiến. Chuyện này thực sự là quá lớn, lớn đến hắn đường đường một cái ngày thần hoàng, cũng không dám chuyên quyền độc đoán tình trạng. Không thể không nói, cái này xác thực cũng được cho là một quặp dị sự. Chương 208, Lưu Hồng chính là cái kia bỏ trốn đi một, chương 208 Lưu Hồng chính là cái kia bỏ trốn đi một. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới thượng tầng vòng tròn chỉ có gần ấy lớn, xem như là 6 vị thánh nhân, lại thêm tất cả trưởng thánh, thậm chí liền Định Phong Đại La Kim Tiên đều bao gồm ở bên trong, tổng cộng bất quá 890 người gần khoảng trăm người mà thôi. Hồng Hoang bên trong thánh nhân cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có 6 vị. Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, Nữ Hoa Nương Nương phía trên, còn có một vị xứng đáng Hồng Hoang đệ nhất thánh danh sương Hồng Quân lão tổ. Chỉ là hiện nay, Hồng Quân lão tổ bản thể đã cùng hợp thiên đạo. Đối với Hồng Hoang bên trong tuyệt đại đa số sinh linh đến nói, vị lão tổ này đã sớm thành một cái truyền thuyết, tương đương với linh vật động dạng tồn tại kể từ đó tồn tại cảm ngược lại là không có mặt khác sáu thánh mạnh như vậy phía trên nói tới cái này chừng trăm vị đỉnh phong nhân vật chưa cùng loại với đã mất tích dương mai lao tổ còn có trưởng quản lấy vô tận huyết hải minh hà lao tổ có hạn mấy người bên ngoài còn lại tuyệt đại đa số người lẫn nhau ở giữa đều tồn tại liên hệ nào đó mà còn từ sư thừa đi lên nói loại này liên hệ kỳ thật vẫn là rất chặt chẽ dù sao trong những người này tuyệt đại đa số đều đã từng tại tử từ tiêu cung xuôi thai qua hồng quân lao tổ giảng đạo coi là trình độ nào đó sư huynh đệ quan hệ đương nhiên tại chuẩn thánh cùng đỉnh phong đại la bên trong có ít người thuộc về nhân tài mới nổi Bọn họ cũng không có đối kịp lúc trước Hồng Quân lão tổ tại Tử Tiêu cung bên trong ba lần truyền đạo. Thế nhưng nhân tài mới nổi, trên cơ bản đều là những cái kia từng nghe Hồng Quân lão tổ giảng đạo sinh linh đệ tử hoặc là môn nhân, cho nên chỉ cần nguyện ý, lẫn nhau ở giữa còn có thể trèo lấy bên trên một chút quan hệ. Nếu như từ góc độ này đi nhìn lời nói, Hồng Hoang thế giới bên trong thượng tầng vòng tròn hẳn là tương đối hòa thuận, dù sao bất kể nói thế nào, đại gia rẽ trái lượt vài, đều có thể tìm tới một chút điểm giống nhau. Nhưng trên thực tế, tình huống lại không phải là dạng này. Chân thật Hồng Hoang thế giới là, càng lại ở thượng tầng đại năng, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn liền càng sâu. Đối với cái này người bình thường có thể không cảm giác được, có thể sự thật chính là như vậy. Chỉ bất quá những này tiêu phải lên danh hiệu đại nhân vật đều là sĩ diện. Cho nên lẫn nhau ở giữa cho dù mâu thuẫn trung điểm, cũng rất ít có ở trước mặt vạch mặt thời điểm, thế nhưng tại không có người nhìn thấy phương diện, hạ thủ nhưng là một cái so một cái càng đen. Sở dĩ cũng sẽ như vậy, là vì trong thiên hạ có một kiện vô cùng thần kỳ đồ vật. Đúng là có cái này đồ vật tồn tại, vô số người bởi vì nó huynh đệ bất hòa, vô số người bởi vì nó giết đến vỡ đầu chảy máu, vô số người bởi vì nó tổn hại đặng nghĩa. Mà cái này đồ vật danh tự, liền gọi là Lợi X bởi vậy muốn tại hồng hoang thế giới pha trộn thật không phải một chuyện dễ dàng xem như nhân tộc lão tổ đồng thời còn là đến gần vô hạn tại thánh nhân tồn tại hỏa vân động bên trong ngày người ba vị thánh hoàng có ích lợi của mình vòng tròn cái này lão ca tam cứ việc xuất thân cùng giống như chân đều không hoàn toàn giống nhau thế nhưng tại một loạt nhân duyên dưới sự trùng hợp lại trở thành gần như tam vị nhất thể tồn tại bọn họ có khác hẳn với mặt khác đại năng hoặc là đại năng đoàn thể lợi ích tố cầu cùng quan hệ bọn hắn người thân nhất đồng thời còn có thể thắng được bọn họ tín nhiệm trong thiên hạ đoán trưởng chỉ có một vị đó chính là nhân tộc chi mưu nữ oa nương nương đối với đạo gia. Lão ca tam chưa nói tới có nhiều thân cận. Bất quá bởi vì có nhân tộc tại, bọn họ cùng đạo gia tại rất nhiều thời điểm cũng có thể hợp tác. Đối với Tây Phương giáo hoặc là nói là Phật môn, cái này Lao tam vị lại là một loại khác thái độ, cứ việc chưa nói tới có nhiều cam thủ, nhưng cũng duy trì đứng xa mà trông thái độ. Đơn giản tập hợp một cái riêng phần mình nắm giữ trong tay tin tức về sau, bọn họ đối với môn hạ của mình mới nhập môn đệ tử Lưu Hồng, đại khái bên trên có một cái tương đối hoàn chỉnh hiểu rõ. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ hồng hoang thế giới lần thứ 5 vô lượng lượng kiếp bắt đầu. Tây phương giáo bởi vì bố cục hơi sớm nguyên nhân, cho nên tại cái này một lần vô lượng lượng kiếp bên trong đã chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ cùng cơ hội thắng. Dựa theo những cái kia tên chọc bọn họ mà nói, đây chính là cái gọi là thiên mệnh tại ta, hoặc là đổi loại thuyết pháp, chính là thiên đạo ngầm đồng ý, Phật môn làm hương. Chỉ là sự tình thật như những này tên chọc bọn họ nói tới giống nhau sao? Chuyện này à, liền muốn nhìn ngươi từ góc độ nào đi tìm hiểu, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, dạng này thuyết pháp kỳ thật vẫn là có nhất định đạo lý. Dù sao, làm lần này vô lượng lượng kiếp tiến đến thời điểm liền Hồng Hoang bên trong thế lực lớn nhất đạo gia cũng bắt đầu tránh né mũi nhọn, đồng thời đem toàn bộ sân khấu tuyệt đại bộ phận đều để cho Tây Phương Giáo. Nhưng mà cái này kỳ thật chỉ là một loại mặt ngoài hiện tượng, những người yếu có thể cho rằng như vậy, thế nhưng bất kỳ một cái nào cường giả hoặc là nói đại năng, đối với dạng này tuyết pháp đều sẽ khịt mũi coi thường. Tây Phương Giáo sở dĩ có thể chiếm được tiên cơ cùng cơ hội thắng, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là phải nhờ vào Tây Phương nhị Thánh, chính là tiếp dẫn đạo nhân cùng bồ đề lao tổ tính toán cùng nhẫn nhẫn. Nhớ ngày đó Hồng Hoang lần thứ tư vô lượng lượng kiếp, chính là phong thần lượng kiếp thời điểm. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Bồ đề Lao tổ liền đã thu được thánh nhân chính quả. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa nếu như bọn họ nguyện ý, tùy thời có thể đích thân hạ trạng, tại cái này chẳng vô lượng lượng tiếp bên trong cướp lấy nhất định lợi ích thậm chí là khí vận. Bọn họ có dạng này thực lực, cũng có phương diện này nhu cầu. Nhưng bọn họ lại cứ thế mà địa nhận xuống dưới, sau đó ngồi xem phong vân biến ảo, nhìn xem tiệt giáo cùng xiển điển giáo, còn có nhân giáo, yêu tộc các thế lực lớn tại nơi đó quyết đấu sinh tử, chính mình lại không hề bị lay động. Có khả năng làm đến điểm này, vẫn thật là không phải một chuyện dễ dàng. Nếu biết rõ Cho dù giống hỏa vận động tam thánh hoàng loại này tương đối không tranh quyền thế thế lực, cuối cùng đều xuất thủ can thiệp phong thần đại chiến. Bởi vậy có thể thấy được lúc đó tây phương nhị thanh có cỡ nào ẩn nhẫn. Có lẽ có người muốn nói cái này không đúng, phong thần đại chiến trong đó thiên địa nhân tam thánh hoàng cái này lão ca tam từ trước đến nay đều không có đi ra hỏa vận động, căn bản là không có tham dự lần này lượng kiếp. Tốt a, nếu như ngươi thật là cho rằng như vậy, vậy chỉ có thể chứng minh một việc, chính là ngươi đối phong thần đại chiến hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Trên thực tế hỏa vân động tại tam thánh hoàng lúc ấy là xuất thủ qua mà còn cuối cùng bọn họ vẫn là đứng ở xiển giáo bên này. Cụ thể đến nói, chính là võ vương phạt trụ quân đội gặp được ôn thần lư nhạc, bị hung hăng làm một đợt, làm cho quân đội cùng quân đội trụ sở lão bách tính dân chúng lầm than. Rơi vào đường cùng, xiển giáo đệ tử đợi ba dương kích phụng ngọc đỉnh chân nhân chi mệnh, đích thân chạy một chuyến hỏa vận động, quỷ câu thiên, địa, nhân tam thánh hoàng xuất thủ giúp đỡ. Đối mặt xiển giáo thỉnh cầu, hỏa vận động tam thánh hoàng cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống, chỉ bất quá đám bọn hắn làm như thế nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì bọn họ thích xiển giáo người. Truy cứu căn bản, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì thiên chi thánh hoàng phục hi thị tinh thông thôi diễn quái toán chi đạo đồng thời tính ra diền giáo sẽ tại trận đại chiến này bên trong chiến thắng. kể từ đó trợ giúp diền giáo chẳng khác nào là thuận theo thiên mệnh, bởi vậy cũng có thể thu hoạch không ít lượng kiếp khí vận, cho nên bọn họ mới sẽ xuất thủ. trên cơ bản tình huống lúc đó không sai biệt lắm chính là như vậy, chỉ là lời này còn nói trở về phục hy thị đều có thể suy tính ra sự tình tây phương nhị thánh sẽ suy tính không đi ra sao? đây đương nhiên là không có khả năng. phục hy thị thôi diễn quái toán chi đạo sát thực rất mạnh, nhưng vị này lão ca dù sao còn không có nhập thánh, mà thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến câu nói này cũng không phải miệng nguôi trên bụng một cái môi dưới tùy tiện nói một chút. Thánh nhân cường đại, không hề chỉ là biểu hiện tại phương diện chiến lực. Phạm La có khả năng về như tu chân bách nghệ các loại kỹ năng, vô luận luyện khí luyện dược, vẫn là quái toán trận pháp, lại hoặc là chế phù không thú vật, thánh nhân cũng sẽ không so những người khác kém. Nhiều nhất chính là sở trường phương hướng có chỗ khác biệt mà thôi. Cho nên nói, Tây Phương nhị thánh kỳ thật đã sớm nhìn ra tiệt giáo xu hướng suy tàn, nhưng bọn hắn chính là không hề bị lay động. Nhất là vẹn vẹn chỉ là tại đại chiến kết thúc thời điểm, mới thoáng ra một cái tay, đem mấy phương thế lực bên trong không ít đệ tử thiên tài cùng môn nhân thu vào trong túi cứ việc cái này cũng có thể xem như là một loại thu hoạch thế nhưng so với sớm vào tràng đích thân tham dự nhiều ít vẫn là kém như vậy một chút ý tứ nhưng vấn đề là tây phương nhị thánh còn chính là làm như vậy mà về căn bản mục đích chính là đang vì hồng hoang lần thứ năm lượng kiếp tính toán từ hồng hoang thế giới lần thứ 4 vô lượng lượng kiếp liền thấy hồng hoang thế giới lần thứ 5 vô lượng lượng kiếp không thể không nói tây phương nhị thánh ánh mắt sát thực lâu dài phong thần đại chiến kết thúc về sau mấy phương thế lực nói là liều ra một cái thắng bại nhưng trên thực tế nhưng là mấy bại câu thương mà tây phương giáo lại tại tây phương nhị thánh dẫn đầu xuống từ đó trở đi liền bắt đầu làm lên chuẩn bị để câu tại lần thứ 5 vô lượng lượng kiếp bên trong, thu hoạch nhiều nhất một phần lợi ích. Cho nên nói, nghe lệnh, thiên đạo ngầm đồng ý gì đó, hoàn toàn chính là cậu thí, hoặc là nói là Tây Phương giáo những cái kia tên trọc bọn họ đang vị mình trên mặt tiếp vàng. Tây Phương giáo có khả năng tại lần thứ 5 vô lượng lượng kiếp, chính là Tây Du lượng kiếp bên trong chiếm cứ chủ động, dựa vào chính là mức độ lớn nhất ẩn nhẫn cùng cùng với cường hãn Hãnưu tính. Cho tới bây giờ, Hồng Hoang thế giới thượng tầng đối với cái này không sai biệt lắm cũng đều lòng dạ biết rõ. Hỏa Vân động Tam Thánh Hoàng cái này, lão ca Tam tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, đối với Tây Phương giáo Bọn họ không những không có hảo cảm gì, cái kia còn có mang cực lớn cảnh giác chi ý cùng lòng đề phòng. Tại giải lưu hồng bây giờ trạng thái, cùng với đại khái ý đồ về sau, Phục Hy thị nhịn không được có suy tính một quẻ, muốn hiểu thêm một bậc lưu hồng mệnh cách. Chỉ bất quá lần này, Phục Hy thị suy tính lại thất bại. Nguyên nhân trong đó cũng là đơn giản. Lưu hồng con hàng này là một cái mở hệ thống treo che bức, có hệ thống trợ giúp che lớp thiên cơ, cho nên đừng nói là Phục Hy thị, cho dù chính là sáu vị thánh nhân, thậm chí là hồng quân lão tổ đích thân xuất thủ suy tính, đoán chừng cũng sẽ không có kết quả gì. Sự tình phát triển đến trình độ này, Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng đối lưu Hồng coi trọng trình độ, liền đề cao đến một cái chưa từng có trình độ. Từ xưa đến nay, đại đạo liền có mây, thiên diễn số lượng 50, dùng 40 có 9, cuối cùng còn dư lại người là vì bỏ trốn đi một. So với những số trời, bỏ trốn đi một tại về số lượng có thể nói là chiếm hết thế yếu. Có thể là đối với hoàn chỉnh thiên diễn chi thuật, bỏ trốn đi một nhưng là một cái lượng biến đổi. Nó tồn tại, mang ý nghĩa vô số có thể. Rất nhiều chuyện từ mặt ngoài nhìn, có lẽ hướng đi cùng kết quả cũng sớm đã bị chú định, có thể chỉ cần có cái này bỏ trốn đi một tồn tại, như vậy tất cả liền đều có khả năng. Cho nên nói Cái này bỏ trốn đi một có thể không trọng yếu, cũng có thể rất trọng yếu, cho dù là thánh nhân tới, đối nó cũng sẽ không có biện pháp quá tốt. Cụ thể đến bây giờ thế cục. Tại Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng trong mắt, Lưu Hồng chính là cái này bỏ trốn đi một. Tây Du đại cục nhìn như đã quyết định, thế nhưng Lưu Hồng xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ biết hiện tại liền nói như vậy, còn có chút hơi sớm. Chỉ là, biết Lưu Hồng người dù sao chỉ là số ít, hiểu rõ Lưu Hồng tại Tây Du một chuyện nặng mấu chốt địa vị, càng là Phượng mau Lân rắc đồng dạng tồn tại. Xem như Lưu Hồng tiện nghi sư phụ cùng sư môn trưởng ối, Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng tiên tiên chiếm ưu thế, sớm biết được trong đó tình huống bởi vậy bọn họ tự nhiên sẽ thật tốt chủ tính một phen để tại đối với việc này bên trong cướp lấy cùng được đến càng nhiều lợi ích hoặc là nói là khí vận nhắc tới đối với ngày người ba vị thánh hoàng mà nói cái này kỳ thật cũng là một quan niệm vui ngoài ý muốn dựa theo bọn họ tính tình cùng vị trí địa vị vốn là không có ý định can thiệp tây du lượng kiếp dù sao thân thể bọn hắn phần cùng nhân vật bản thân liền vô cùng đặc thù cứ việc bản thân không cách nào thành thánh nhưng có thể trải qua vạn kiếp mà bất diệt cho nên cái này lượng kiếp không lượng kiếp cùng mấy người bọn hắn quan hệ cũng không phải là rất lớn nhưng mà trở lên tất cả những thứ này. Lại bởi vì Lưu Hồng trợ giúp Nữ Hoa Tinh vệ một lần nữa biến trở về thân thể mà phát sinh thay đổi, cụ thể đến nói là hỏa Vận Động Tam Thánh Hoàng hiện tại lại thấy được hy vọng trở thành thánh. Tất nhiên là dạng này, như vậy đối với bọn họ cái này lão ca Tam mà nói, can thiệp Tây Du lượng kiếp liền biến thành một kiện rất cần thiết, đồng thời cũng là rất có lợi nhuận sự tình. Sở dĩ nói như vậy là vì tại thành thánh trong quá trình những các loại điều kiện, bao gồm công đức đều có thể thương lượng, nhưng khí vận lại át không thể thiếu. Cái này quan hệ đến thành thánh sát suất cùng tỷ lệ thành công, đối với cái này Hoa Vận Động Tam Thánh Hoàng tự nhiên không dám coi nhẹ, cũng không có khả năng coi nhẹ. Kết quả là tại Lưu Hồng chuyện này phía trên lão Ca Tam tới một trạng khẩn cấp bàn bạc đồng thời rất nhanh liền cho Ra Nhất Chi ý kiến đó chính là không quản Lưu Hồng làm ra cái dạng gì khác người sự tình bọn họ đều sẽ toàn lực hỗ trợ đồng thời sẽ mức độ lớn nhất bảo hộ Lưu Hồng thân thể an toàn làm như thế nguyên nhân có hai thứ nhất là Lưu Hồng đối nữ hoa tinh vệ có ân cái này cũng liền mang ý nghĩa đối với bọn họ ba cái có ân đồng thời còn cho rằng lẫn nhau ở giữa có một phần nhân quả thứ hai là Lưu Hồng tại Tây Du lượng kiếp bên trong dày vò quan hệ đến bọn họ có thể hay không thu hoạch được đủ nhiều khí vật chuyện này đối với bọn hắn thành thánh cũng có trọng đại ý nghĩa đại khái bên trên. Sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. Chỉ là, tại làm ra quyết định này về sau, Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng cái này, lão ca tam lại hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời lộ ra mặt cười khổ. Sở dĩ sẽ như thế, là vì Lưu Hồng con hàng này thực sự là rất có thể dày vò. Liên giống như phía trước một cái kia nhiều tháng. Tại ngắn như vậy một đoạn thời gian bên trong, tiểu tử này không những liên tiếp xuất thủ, giết chết mấy cái kim thân La Hán, hơn nữa còn chọc tới kim cô tiên mã tội cùng trường nhĩ định quang tiên dạng này tồn tại. Không thể không nói, chỉ là cái này một phần gây tai họa năng lực. Phong nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới Lưu Hồng không nói là số một số hai, nhưng cũng không sai biệt lắm, ít nhất so với lúc trước cái kia ồn ào thiên cung hầu tử hiếu thắng rất nhiều. Ý thức được điểm này về sau, Hỏa Vân động Tam Thánh Hoàng cũng là tương đối không khác. Trái tim của bọn họ bên trong đều vô cùng rõ ràng, ở sau đó thời gian bên trong, chính mình bộ xương giả này khả năng là có phải bận đột. Đối với cái này bọn họ cũng là tương đối bất đắc dĩ. Bất quá mọi thứ có được tất có mất, trước muốn tại Tây Du một chuyện phát hỏa bên trong lấy lật, từ Tây Phương giáo trong tay cướp đoạt khí vận, không trả giá chút gì đó tự nhiên là không có khả năng bởi vậy, cái này Lão Ca Tam tại cười khổ sau khi, cũng là kiên định ý nghị của mình, chẳng phải cho Lưu Hồng cứu chẳng sao? bọn họ nhận còn không được nha. Chương 209, Thánh Nhân khẩu Dụ, Thuần Theo Tự Nhiên. Chương 209, Thánh Nhân khẩu Dụ, Thuần Theo Tự Nhiên. Liên tại Hoa Vận Động Tam Thánh Hoàng cái này Lão Ca Tam Thương Thảo Lưu Hồng thời điểm, Tây Hạng Lưu Châu Tây Phương Giáo Thánh Địa Linh Sơn bên trong, có người cũng tại thảo luận cùng Lưu Hồng có liên quan sự tình. Thảo luận Lưu Hồng không phải người khác, chính là mới vừa rồi trở lại Linh Sơn Quan Thê Âm Bồ Tát, cùng với vị kia đã từng đa bạo đạo nhân, bây giờ như lai phật tổ. Lần này ra ngoài. Quan Thế Âm Bồ Tát có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Cứ việc tìm tới lưu hồng, thế nhưng kết quả cuối cùng như là, không những không có thu thập được đối phương, từ trong tay cướp đoạt hậu thiên công đức linh bảo tọa nhân chủ y, ngược lại còn bị kịp thời chạy tới cứu chàng Thiên Chi Thánh Hoàng phục hy thị, cho hung hăng hố một cái, bị lừa bịp đi dòng giá 33 giọt Tam nhất thần thủy. Nếu biết rõ, đây chính là Tam nhất thần thủy a. Hơn nữa còn là dòng giá 33 giọt, cái này không sai biệt lắm là trong tay nàng tổn lượng 1/3, tổn thất lớn như thế, cho dù là nàng đều cảm giác vô cùng đau lòng. Đáng giận nhất là là, tại nàng rời đi thời điểm Một bên xem náo nhiệt lưu hồng còn nói vài câu lời trông trọng, tới một câu gì lần này đi Tây Thiên, lên đường bình an. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là không có ý tốt có tốt hay không. Chuyện như vậy, nhớ nàng Đường Đường một cái đỉnh phong đại la kim tiên, đã từng thánh nhân môn đồ, bây giờ Tây Phương Giáo đối ngoại bề ngoài nhân vật, lại như thế nào có thể nhịn. Ách, tốt a. Có Hỏa Vân động Tam Thánh Hoàng cái này ba cái lao già họ hiện tại, có một số việc liền tính quan thế âm Bồ Tát chính mình không muốn nhẫn, cái kia cũng nhất định phải đàng hoàng nhất nhịn. Bất quá đây cũng không có nghĩa là nàng sẽ như vậy đơn giản buông tha chuyện này. Kết quả là tại về tới Tây Thiên Linh Sơn về sau Quan Thế Âm Bồ Tát ngựa không dừng vó tìm tới Như Lai Phật Tổ sau đó đem chính mình chuyến này chứng kiến hết thảy còn có tất cả tất cả kinh lịch toàn bộ đều thêm mắm thêm muối giải thích một lần có lẽ là bởi vì ở bên ngoài bị tức quá nhiều nguyên nhân tại đối mặt Như Lai Phật Tổ thời điểm Quan Thế Âm Bồ Tát đã không có ngày xưa khách khí cùng tôn kính trên thực tế có chút mặt ngoài công phu nàng cũng đích thật là không cần quá mức để ý tại Tây Phương Giáo bên trong Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Như Lai Phật Tổ hai người một cái là Bồ Tát một cái là Phật Đà nhìn như thân phận tựa như là kém một mảng lớn có thể thực tế trên thân nếu như từ tam thanh bên trong thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn nơi đó bàn về hai người bọn họ quan hệ trong đó kỳ thật coi là sư huynh đệ hơn nữa còn là tương đối thân cận cái kia một loại trừ cái đó ra thực lực của hai người kém đến cũng không tính quá nhiều nhắc tới như lai phật tổ chính là truyền thánh mà quan âm lại chỉ là đỉnh phong đại la kim tiên trong đó trên lệch không trong vòng kế nhưng trên thực tế như lai phật tổ bất quá vừa vận hoàn thành tiến lên dải liền cảnh giới đều không có vững chắc xuống ngắn hạn bên trong căn bản là không có cách cùng đồng cấp địch nhân đậu thủ Đến mức nói cùng hỏa vân động tam thánh hoàng loại này uy tín lâu năm chuẩn thánh so sánh, cái kia kém đến liền càng nhiều, giữa song phương gần như không thể xem như là cùng một cấp độ tồn tại. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát, cứ việc vẫn chỉ là một cái đỉnh phong đại la kim tiên, có thể là nàng tại cái này cảnh giới phía trên cũng đã dừng lại thật lâu. Theo thời gian trôi qua, bây giờ Quan Thế Âm Bồ Tát lúc nào cũng có thể tiến giai chuẩn thánh. Trong đó chiến lệnh, bất quá là một cái tiến giai cơ duyên mà thôi. Đương nhiên, cái cơ duyên này nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng, bởi vậy người nào đều nói không tốt Quan Thế Âm Bồ Tát phía trên thời điểm có khả năng tiến giai thế nhưng bất kể nói thế nào, thực lực của nàng dù sao bảy tại nơi đó. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì tự thân một số đặc thù nguyên nhân, quan thế âm bồ tát kỳ thật đã sớm có khả năng chứng được phật đà chính quả. Điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Dù sao, liên trường nhĩ định quang tiên loại này ra hỏa đều có thể được đến một cái hoan hỷ phật Phật đà chính quả. Như vậy so trường nhĩ định quang tiên mọc ra không ít quan thế âm bồ tát, tự nhiên không có lý do không làm được đến mức này. Đối với cái này, quan thế âm bồ tát trong lòng rõ ràng, như lai phật tổ trong lòng cũng minh bạch, cho nên quan thế âm bồ tát mới sẽ tại như lai phật tổ trước mặt biểu hiện ra chính mình tính tình thật. Nói lên Lưu Hồng, Quan Thế Âm Bồ Tát thật sự là hận đến hàm răng ngửa. Đồng thời đối nó no trong tay kiện kia, hậu Thiên Công Đức Linh bảo cấp pháp bảo tọa nhân chủ y, cũng là ngất ngẽ đến không muốn không muốn. Bất quá, đang nói đến Thiên Chi Thánh Hoàng Phục Hy thị thời điểm, ngữ khí của nàng cùng luôn từ bên trong nhưng là tràn đầy kiên kỵ chi ý. Không có cách nào, giữa song phương chênh lệch thực sự là quá lớn. Luận thân phận, Thiên Chi Thánh Hoàng Phục Hy thị cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đã từng lao sư Nguyên Thủy Thiên Tôn là một cấp bậc, ít nhất bọn họ ở giữa bối phận giống nhau, vòng tu vi, càng là vùng Quan Thế Âm Bồ Tát không biết bao nhiêu đầu đường phố. Đàm luận dạng này một cái tồn tại cho dù là ở sau lưng đàm luận, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không dám quá mức làm cản. Bằng không mà nói, một khi bị Thiên Chi Thánh Hoàng phục hi thị cảm ứng được, vậy sau này sự tình liền thật sự có chút không quá tốt nói. Đối với chuyện như thế này mặt, Quan Thế Âm Bồ Tát từ trước đến nay không dám ôm lấy may mắn tâm lý. Hồng hoang thế giới từ tồn tại lên cho tới bây giờ, đối cường giả không tuân theo sẽ là một cái dạng gì kết quả, đã có quá nhiều vết xe đổ có thể chứng minh. Quản ngươi khác làm sao, dù sao quan âm là sẽ không làm như thế. Dù sao nàng còn không có sống đủ đâu. Đa bảo, sự tình không kém chính là như thế một chuyện. Tình huống không sai biệt lắm chính là như thế một cái tình huống, hiện tại Tây Du một chuyện đã kéo lên màn mở đầu, Kim Thiền Tử cũng lập tức liền muốn xuất thế, ngươi nói chuyện này xử lý như thế nào a? Cam Giám lại nhảy một trận về sau, Quan Âm nói xong toàn bộ sự kiện trải qua, sau đó đem bóng ra đá cho Như Lai Phật Tổ. Vào giờ phút này, hiện trường còn có mấy vị khác Bồ Tát, có thể là Quan Thế Âm Bồ Tát lại trực tiếp xưng hô Như Lai Phật Tổ là đa bảo vốn không có để ý Như Lai cùng những người khác quang tới ánh mắt. Nhưng mà, để Quan Thế Âm Bồ Tát cảm giác được có chút ngoài ý muốn chính là, Như Lai Phật Tổ tại nghe xong nàng giải thích về sau, thế mà không có biểu hiện ra cái gì thần thái kinh ngạc, phảng phất là sớm đã biết chuyện này. thấy tình cảnh này, quan thế âm Bồ Tát nhịn không được nhíu mày. chỉ là nàng chưa kịp tiếp tục mở miệng đặt câu hỏi, như lai phật tổ bên kia cũng đã cho ra trả lời chắc chắn. quan âm tôn âm giả, ngươi nói những chuyện này, hai vị thánh nhân kỳ thật đã biết. trước đây không lâu, thánh nhân vừa vận mới vừa truyền đến cầu dụ, nói là tại lưu hồng chuyện này cái gì, tạm thời thuận theo tự nhiên. nói ra lời nói này lúc, như lai phật tổ sắc mặt có chút trầm, rất hiền nhiên. đối với quan thế âm bù tất đem hắn sưng là đa bảo hơn nữa còn biểu hiện ra rất nhiều bất kính. Như Lai Phật Tổ trong lòng cũng là có nhiều không thích, chỉ bất quá xem tại đại gia đã từng là sư huynh đệ phấn thượng, Như Lai Phật Tổ cũng không có ở trước mặt Quát lớn Quan Thế Âm Bồ Tát hoặc là như thế nào đi nữa. Thế nhưng nên có bất mãn, cũng đã biểu đạt đến mức hết sức rõ ràng. Chỉ là Quan Thế Âm Bồ Tát hiển nhiên không có chú ý tới điểm này. Nghe Như Lai Phật Tổ lời nói phía sau, nàng gật một cái, từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó một mặt không dám tin hỏi, "Cái gì? Thánh nhân để chúng ta đối lưu hồng thuận theo tự nhiên? Cái này, cái này sao có thể?" Nghe thấy lời ấy, Như Lai Phật Tổ sắc mặt càng đen hơn. Hắn ngẩng đầu liếc đối phương một cái, lại ngặt nói thánh nhân tại bên trên tốt quan âm lúc này ngươi liền không cần lại tính toán thánh nhân ý tứ chính là tây phương giáo ý tứ đồng thời cũng là ta ý tứ làm sao đối với cái này ngươi còn có cái gì ý kiến sao quan thế âm bồ tát cái này lời nói đều đã nói đến loại này trình độ quan thế âm bồ tát cũng xác thực không có gì có thể nói nàng tại như lai phật tổ trước mặt có thể làm cả một cái thế nhưng đối với tây phương như thánh nhưng là đánh chết nàng cũng không dám có chỗ bất tín nhắc tới nàng kỳ thật cũng là một người thông minh vừa rồi sợ dĩ sẽ như thế thất tố chủ yếu vẫn là bởi vì đối lưu hờn hận vô cùng hiện nay bị như lai phật tổ kiểu nói này nàng chậm rãi cũng liền bình tĩnh lại đồng thời bắt đầu suy nghĩ một chút nàng phía trước không có nghĩ tới sự tình rất hiển nhiên tây phương nhị thánh lại bởi vì lưu hồng như thế một cái không đáng chú ý ra hỏa liền chủ động từ thiên ngoại thiên truyền đến cái gọi là thánh dụ trong đó tất nhiên có cái gì ẩn tình cái này nhất định là xác nhận không thể nghi ngờ bằng không mà nói chỉ là một cái kim tiên cảnh nhân vật trong con mắt người bình thường có lẽ còn có thể có như vậy một chút tồn tại cảm thế nhưng tại thánh nhân trong mắt nhưng là liền cái dám cũng không tính chỉ là lời này còn nói trở về ở trong đó ẩn tình đến cùng lại là cái gì đâu? Nghĩ đến đây, quan thề âm bùt tắt trên mặt cái kia một tia không phục biểu lộ biến mất không thấy, nàng chậm rãi lại ngồi xuống, sau đó ra vào đến trầm tư bên trong. Nhưng mà có một chút nàng nhưng lại không biết. Vào giờ phút này, ngồi ở vị trí đầu như lai phật tổ, cứ việc đối nàng vừa rồi một hệ liệt biểu hiện có rất nhiều bất mãn, thế nhưng tại lưu hồng chuyện này phía trên cũng giống như nàng có vô số nghi hoặc. Đúng vậy a, chỉ là một cái lưu hồng, đến cùng có cái gì đặc thù đây này? Lại chẳng những người khác cũng đều nghĩ đến vấn đề này, kết quả là không khí hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Chương hai đều có tính toán, chương 210 đều có tính toán. Tây Phương giáo bên trong liên quan tới lưu hồng thảo luận, cuối cùng bởi vì tiếp dẫn, chuẩn đề nhị thánh tử tử tiêu cung bên trong truyền ra một đạo khẩu dụ, có một cái sau cùng kết luận, chính là cái gọi là tiến lặng theo dõi kỳ biến, thuận theo tự nhiên. Nhưng mà, đối với toàn bộ sự kiện bản thân, tham dự thảo luận một đám bồ tát cùng Phật đà bọn họ, nhưng trong lòng riêng phần mình có mang tâm tư khác nhau. Thân là linh sơn chi chủ như Lai Phật Tổ, cũng chính là đã từng tiệt giáo đa bảo đạo nhân, đối với chuyện này hoàn toàn liền ôm một loại thái độ thờ ơ. Tây Du một chuyện, đối với Tây Phương giáo mà nói ý nghĩa phi phàm. Điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ, Hồng Hoang thế giới bên trong tuyệt đại đa số tiên cảnh tu giả, đối với trong đó mờ ám, Kỳ Thật cũng sớm đã lòng dạ biết rõ. Nghiêm túc nói, Tây Du bản thân kỳ thật cũng không tính cái gì. Nói trắng ra, nó bất quá chỉ là một loại hóa giải vô lượng lượng kiếp phương thức mà thôi. Mà còn, nếu như ngươi từ đại cục góc độ đến xem vấn đề này, liền sẽ phát hiện, tại Hồng Hoang thế giới bên trong, cùng loại hóa kiếp phương thức kỳ thật còn có rất nhiều. Chỉ là so với Tây Du, còn lại những phương thức kia, tạm thời cũng còn chỉ có thể coi là dự bị dự bị phương án. Sở dĩ sẽ xuất hiện cục diện như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì Tây Phương Nhị Thánh nhận nhẫn, còn có tới tương ứng trước thời hạn bố cục cùng tính toán. Vô Lượng lượng kiếp đích thật là một cái kiếp số to lớn. Nếu là không cách nào vượt qua kiếp số này, như vậy toàn bộ hồng hoang thế giới đều sẽ bởi vậy bị phò mặt sau đó một lần nữa tới qua, đây cũng không phải là chuyện đùa. Bất quá, mọi thứ đều cần từ trái phải hai cái phương diện đi nhìn. Vô Lượng lượng kiếp là kiếp số không giả, không độ được đại gia cũng xác thực rất có thể cùng một chỗ go đi, chỉ khi nào nếu là vượt qua, như vậy cái này cái gọi là đại kiếp, liền sẽ biến thành một cái cơ duyên to lớn. Chính là bởi vì thấy rõ ràng điểm này, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhị thánh mới sẽ đối với việc này mặt biểu hiện như vậy diện tích đất đai vô cùng. Từ trình thể đến nói, bọn họ cách làm cũng không có cái gì ma bệnh. Nếu như cái gọi là Tây Du một chuyện tất cả thuận lợi, như vậy không những Tây Phương Giáo có khả năng nên đón một cái cao tốc phát triển sự tình, mà còn Tây Phương Nhị Thánh bản nhân, tu vi cũng sẽ có một cái rất lớn biên độ tăng lên. Chỉ là, cụ thể đến Tây Phương Giáo bên trong mặt khác đơn độc cá thể, tình huống nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, liền giống như như Lai Phật Tổ. Hiện nay, vị này đã từng tiệt giáo đệ tử tinh anh, đã bước vào đến chuẩn thánh hàng ngũ muốn tại ngắn hạn bên trong tiến thêm một bước, trở thành một tên thiên đạo thánh nhân. Trên cơ bản chính là một kiện chuyện không thể nào. trừ cái đó ra, như lai phật tổ bản thân liền nắm giữ phật đạo nho ba loại truyền thừa, cho nên cho dù tây du một chuyện thành, đối hắn trợ giúp cũng sẽ không quá lớn. kể từ đó, liền đưa đến hắn tây du một chuyện cũng không phải là vô cùng để bụng. hắn thấy, sự tình không sai biệt lắm là được rồi. dù sao với hắn mà nói cũng không có cái gì quá lớn chỗ tốt, cho nên không cần thiết quá mức để ý. đương nhiên, cấp trên hai vị thánh nhân bàn giao nhiệm vụ đều là nhất định phải hoàn thành. băng không mà nói, hắn cái này linh sơn phật tổ vị trí liền rất có thể sẽ không bảo vệ. Nói tóm lại, tại hiện tại Như Lai Phật Tổ xem ra, Tây Du một chuyện chỉ cần đại phương hướng bên trên không ra vấn đề là được rồi, trong đó một chút chi tiết vấn đề, bất quá là một chút không quan trọng sự tình. Lúc này, tất nhiên Tây Phương Nhị Thánh đều lên tiếng, vậy hắn cũng liền vui vẻ tự tại. Có điểm này thời gian đi quan tâm những cái kia có không có sự tình, còn không bằng thật tốt củng cố một cái, chính mình được không dễ chuẩn thánh cảnh dưới đâu. Nhìn xem thời gian đã không còn sớm, Như Lai Phật Tổ túi đầu nhìn một chút phía dưới các vị tham dự Bồ Tát Phật Đà, sau đó đem ánh mắt như ngừng lại quan thế Âm Bồ Tát trên thân. Khô khụ. Quan Âm tôn giả Ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại hai vị chuẩn thánh đã có khẩu dụ, đã như vậy, ta nhìn hôm nay thảo luận cứ như vậy kết thúc cả. Đối với quan thế âm Bồ tát vị này, tây phương giáo tạo ra chiêu bài nhân vật, như lai phật tổ từ đấy lòng đến nói là không thích. Một phương diện là vì thực lực của đối phương đã đạt đến đỉnh phong đại la kim tiên cấp, khoảng cách chuẩn thánh cấp cường giả nói gần thì không gần, nói xa cũng không phải rất xa. Thân là tới người, như lai phật tổ vô cùng rõ ràng trong đó trên lệch. Cùng lúc đó, hắn vô cùng rõ ràng muốn đền bù trên lệch như vậy, đến tận cùng cần điều kiện ra sao cùng đại khái bao nhiêu thời gian, cái trước tạm thời không đề cập tới. Cái sau liền thật sự có chút không quá tốt nói, tại thỏa mãn tất cả điều kiện tiên quyết dưới tình huống, từ đỉnh phong đại la kim tiên tiến giai đến chuẩn thánh, có lẽ cần mấy ngàn năm thậm chí là mấy vạn năm thời gian, có lẽ vẹn vẹn chỉ cần một cái nháy mắt mấy mắt. Tây hạng lưu châu phật môn linh sơn chỉ có ngần ấy lớn, phật chủ cũng chỉ có thể có một cái. Nếu như quan thế âm bồ tát tiến giai đến chuẩn thánh cảnh, đối với hắn như vậy hiện tại có phật chủ địa vị tất nhiên sẽ tạo thành sung kích, nhất là nhất là quan thế âm bồ tát tại nhân tộc bên trong vẫn lại như thế lại tên. Trường hợp này là có thể dự tính được đến, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi cho dù hắn như Lai chính là Đường Kim Phật chủ cũng không được. Một phương diện khác, thân là Tiệt giáo đã từng thủ tịch đại đệ tử, như Lai Phật tổ cứ việc phản bội bồi dưỡng hắn Tiệt giáo, tiến tới hóa làm loạn phận, trở thành Tây phương giáo bên trong trụ cột vương vàng. Thế nhưng đối với hủy diệt Tiệt giáo chủ yếu hẫu thủ, chính là Nguyên thủy Thiền tôn khai sáng cái gọi là Thiền giáo, hắn như trước vẫn là có rất sâu ám nghiệp. Dù sao, nếu như không phải Thiền giáo bức bách gắt như vậy, Tiệt giáo cuối cùng cho dù bại, cũng sẽ không rơi xuống một cái tan đàn xẻ nghẽ tình trạng. Quan Thế Âm Bồ Tát, trên thế gian có đại từ đại bi phổ độ từ hàng thánh danh. Ở trong đó, từ hàng hai chữ cũng không phải là chỉ quan thế âm bồ tát có cỡ nào lòng dạ từ bi, mà là đang ám chỉ nàng đã từng vội vặn. hiện tại quan thế âm bồ tát kỳ thật chính là năm đó triển giáo bên trong tiếng tâm lừng lây thập nhị kim tiên bên trong một cái từ hàng đạo nhân. kể từ đó như lai phật tổ cũng chính là đã từng tiệt giáo đa bảo đạo nhân, sẽ đối quan thế âm bồ tát có hảo cảm cái kia mới kêu kỳ quái đâu. vào giờ phút này như lai phật tổ kỳ thật cũng đã nhìn ra đối với kia cái gì lưu hồng, quan thế âm bồ tát là có ý nghĩa của mình, hoặc là nói nàng đối phương rất có thể vẫn tồn tại cái gì lưu đổ, chỉ là cất giấu không nói mà thôi. đối với những chuyện này Như Lai Phật Tổ đã không quan tâm, cũng không có hứng thú giải. Hiện tại hắn nghĩ, chính là đem Quan Thế Âm Bồ Tát đối xong việc. Đến mức trợ giúp đối phương loại này sự tình, hắn căn bản liền không chút suy nghĩ qua. Nói đùa cái gì a? Bằng vào hai người bọn họ quan hệ trong đó, hắn không hỗ đối phương một cái liền đã coi là thiệt tâm, còn giúp đối phương. Chậc chậc. Nghĩ chuyện gì tốt đâu. Cái này, nghe đến Như Lai Phật Tổ nói như vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát trên mặt biểu lộ lập tức thay đổi đến có chút khó coi, nàng há hốc mồm, xem bộ dáng là muốn phản bác đối phương. Có thể đến cuối cùng, nhưng vẫn là cũng không nói lời nào có khả năng tu luyện đến đại la kim tiên cảnh giới, không có người nào đúng là đồ đần, cho dù là lúc trước vô tộc, một khi trở thành đẳng cấp này cường giả, cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Bởi vậy, đối với Như Lai Phật Tổ trong lòng một số ý nghĩ, không cần nói rõ nàng cũng có thể đoán được một hai. Như Lai Phật Tổ mặt ngoài đối nàng hòa hòa khí khí, trong lòng đối nàng nhưng là có nhiều bất mãn cùng kiêng kỵ, ngược lại nói, nàng sao lại không phải như vậy đâu? Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, quan âm trong lòng vô cùng rõ ràng, lúc này chính mình cho dù đưa ra cái gì ý kiến phản đối, cuối cùng đoán chừng cũng sẽ không có cái gì chứng dụng. Tất nhiên là dạng này, cái kia nàng cũng liền đừng có lại uổng phí cái miệng này lưỡi. Bất quá lời này còn nói trở về, thật sự cho rằng nàng quan âm đối với cái này liền không có biện pháp sao? Ha ha, nói đùa cái gì ha? Nếu quả thật chính là như vậy, cái kia nàng tại tây phương giáo bên trong cũng không có khả năng kiếm ra lớn như vậy danh tiếng, càng không khả năng tại ngắn ngủi mấy ngàn năm bên trong, liền từ một cái kim tiên trưởng thành đến đại la. Nghĩ đến đây, quan thế âm bù tất cấp tốc bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, trên mặt biểu lộ cũng khôi phục lại nhàn. Trầm Âm chỉ chốc lát về sau, nàng hướng về phía Như Lai Phật tổ có chút cung kính cong lưỡi, sau đó nhàn nhạt trả lời, là. Thế Tôn nói đúng, đối với việc này mặt, bản Tôn giả tất cả nghe ra thế Tôn phân phó, bất quá tất nhiên đã không có chuyện gì, cái kia bản Tôn giả liền không tiếp tục quay rầy thế Tôn, cáo tử. Nói xong câu đó, Quan Âm liền quay người thản nhiên rời đi tòa này Phật điện. Chỉ là, khi đi ngang qua mấy tên khác Bồ Tát bên người lúc, bước chân của nàng nhưng là có chút dừng lại, nhưng mà nàng cũng không có cái gì khác dư thừa động tác. Sau một lát, liền lại tiếp tục hướng về Phật điện bên ngoài đi lên. Lần này, nàng không quay đầu lại nữa. Nhìn xem Quan Thế Âm Bồ Tát bóng lưng rời đi, như Lai Phật Tổ mặt ngoài thần sắc không thay đổi, vùng trộm lại có chút nhíu mày một cái chậm hắn tùy ý xua tay nói tốt việc đã đến nước này đại gia nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi nhớ kỹ sự tình hôm nay ở bên ngoài không cần nói thêm sự tình dừng ở đây lời vừa nói ra ở đây còn lại mấy tên bồ tát phản ứng khác nhau có ý tứ chính là văn thủ bồ tát cùng phổ hiền bồ tát hai vị này rất nhanh liền cáo từ rời đi phật điện mà lên đi phương hướng cùng vừa rồi quan thế âm bồ tát đi phương hướng vừa vặn nhất trí còn lại như hư không tàng bồ tát kim cang thủ bồ tát di lạc bồ tát nhưng là lại tại phật điện bên trong bàn hàng một hồi sau đó mới từng cái cáo từ rời đi ai Những này truyền giáo từ đệ thật sự là quá phiền phức. Nếu như không phải, tính toán, chuyện này vẫn là sau này hay nói a? Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Như Lai Phật tổ nhìn xem trống rông phật điện, nhịn không được âm thầm thở một hơi thật dài. Tây hạng lưu châu linh sơn chi chủ nghe lấy hình như phi thường như bức bộ dạng, nhưng trên thực tế cái này cái gọi là linh sơn chi chủ chất lượng, nói trắng ra kỳ thật cũng liền chuyện như thế, ngươi có thể đem những cực kỳ cao, một có thể khi nó là cái cầu thí. Bất kỳ bên nào thế lực lớn, nội bộ khẳng định sẽ có vô số phe phái phân chia. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Bang không mà nói. Một vị nào đó vĩ nhân cũng sẽ không có trong đảng không có phái, thiên hình vạn trạng cảm thán. Hiện nay, toàn bộ Tây Phương giáo mặt ngoài xem trọng giống tình thế một mảnh tốt đẹp, nhưng chính là bởi vì loại này tốt đẹp phát triển tình thế, lại tại trình độ nhất định phía trên, kích thích trong giáo các phe phái lớn ở giữa tranh đấu. Dù sao, lợi ích, quyền thế, bao gồm khí vận, công đức những vật này, không, có người sẽ không thích, thế nhưng làm sao có thể dựng vào Tây Phương giáo phát triển xe tiện lợi, thuận lợi đem những vật này thu vào tay, cái kia lại là một chuyện khác. Dù sao bất kể nói thế nào, chỗ tốt cũng sẽ không vô căn cứ từ trên trời rơi xuống. Nếu quả thật phát sinh loại này sự tình, như vậy người trong cuộc nhất định phải cẩn thận, bởi vì trên trời rơi xuống đến cái gọi là chỗ tốt, rất có thể sẽ là một loại nào đó khoác lên áo khoác tai họa, cái kia tới tay không những không có chỗ ích lợi, còn rất có thể bị xáo lộ. Nói tóm lại, liền một câu, đó chính là, muốn chỗ tốt, liền phải tự mình tranh thủ. Như Lai Phật Tổ vừa vặn bất phàm, kinh lịch càng là gần với hồng hoang bên trong mấy vị thiên đạo thánh nhân, phía trên những này đạo lý đơn giản, hắn tự nhiên không thể lại không hiểu. Nhưng vấn đề là, tại đối mặt những cái kia báo đoàn xiển giáo đệ tử lúc, hắn vẫn như cũ cảm giác vô cùng đau đầu, nếu có thể lợi nói, hắn thật rất muốn tìm chút cơ hội đem cái này cái này phiếu người toàn bộ đều âm chết đương nhiên loại này sự tình hắn nhiều nhất chỉ có thể tưởng tượng mà thôi làm là khẳng định không có khả năng làm như thế bằng không mà nói toàn bộ tây phương giáo nhất định bởi vậy cả đời gợn sóng mà hắn cũng sẽ trở thành tây phương giáo tội nhân tiên cổ cho nên nói tại tây phương giáo bên trong linh sơn tổ cũng tốt phật tổ cũng được thật không phải như thế dễ làm trên thực tế khách quan cũng những thế lực lớn mà nói tây phương giáo ở phương diện này vấn đề muốn càng thêm nghiêm trọng đồng thời cũng càng thêm phức tạp không có cách nào tây phương giáo chính là dựa vào hai vị thánh nhân lấy một câu ba cùng ta có duyên tạo dựng lên, cho nên nội bộ phe phái so mặt khác siêu cấp thế lực muốn nhiều ra rất nhiều, muốn ngồi vướng vàng linh sơn chi chủ, hoặc là nói là phật tổ vị trí, hơn nữa còn muốn ngồi thư thái, chỉ có trở thành thiên đạo thánh nhân mới được. làm sao dạng này mục tiêu, khoảng cách hiện tại như lai phật tổ vẫn là quá mức xa vời. bởi vậy, có một số việc không thể nhẫn cũng phải nhịn. cùng như lai phật tổ theo dự liệu tình huống đồng dạng, quan thế âm bồ tát, văn thù bồ tát, phổ hiền bồ tát ba người này tại gia hắn phật điện về sau, rất nhanh liền gom lại cùng một chỗ. quan thế âm bồ tát là muốn tìm người hỗ trợ. Văn thủ Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát thì là muốn tìm Quan Thế Âm Bồ Tát tìm hiểu tình huống, cho nên mấy người mới sẽ không kịp chờ đợi gặp mặt. Chỉ là, tại đối mặt Văn thủ Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát hỏi thăm là, Quan Thế Âm Bồ Tát mở miệng câu nói đầu tiên, nhưng là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. "Văn thủ, Phổ Hiền, chuyện này chúng ta đợi chờ lại nói, tiếp xuống chúng ta cùng đi cụ Lưu Tôn cũng cụ sư huynh nơi đó chạy một chuyến, tại bây giờ cục này thế phía dưới, chúng ta vị sư huynh này cũng nên đi ra đi lại. Bởi vì xung quanh không có người nào, Quan Thế Âm Bồ Tát nói chuyện cũng sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy." Ngư khí cùng luôn tự ở giữa phản phất về tới lúc trước còn tại xỉn giáo thời điểm nhắc tới nàng nhắc tới cụ lưu tôn cụ sư minh cũng không phải nhân vật đơn giản gì người này đồng dạng là xỉn giáo đã từng thập nhị kim tiên một trong mà còn bàn về tu vi cùng chiến lược lúc này ở thập nhị kim tiên bên trong có thể vững vàng xếp vào trước ba so sánh với tại quan thế âm Bồ tát bọn họ nhưng lại là mạnh hơn không ít chỉ bất quá bây giờ cụ lưu tôn cũng như phản đến xỉn giáo cải đầu đến tây phương giáo bên trong thực lực tương giả tự nhiên sẽ có vốn có đánh ngộ cùng quan âm văn thủ phổ hiền ba vị này bổ tát khác biệt cụ lưu tôn tại tây phương giáo bên trong lấy được chính quả cũng không phải là Bồ Tát đẳng cấp, mà là đường đường chính chính Phật đà chính quả. Thiền giáo đệ tử cùng Tiệt giáo đệ tử khác biệt. Tu luyện Thiền giáo công pháp người, không phải nói không thể thay đổi tu, thế nhưng làm như vậy đối với tự thân lại cũng không là chuyện gì tốt, có khả năng nhất tạo thành kết quả, chính là tốc độ tu luyện thay đổi đến dây dưa, đồng thời tiến giai cũng biến thành càng thêm khó khăn. Mà cái này, cũng là vì cái gì quan âm, văn thủ, phổ hiền ba người này như trước vẫn là Bồ Tát, mà trường nhị định quang tiên dạng này mặt hàng lại thành Phật đà nguyên nhân chủ yếu nhất. Thân là Thiền giáo thập nhị kim tiên bên trong trước ba cường, Cố Lưu Tôn tại cải đầu Tây Phương giáo về sau, tự nhiên cũng cùng quan thế âm bồ tát mấy người bọn hắn đồng dạng gặp vấn đề giống như trước thế nhưng cụ lưu tiên bản thân tu vi cùng giống như trần lại so cái sau cao hơn rất nhiều cho nên hắn mới có thể thuận lợi cầm tới phật đà chính quả trở thành tây phương giáo bên trong nổi tiếng quá khứ thất phật một trong lại không đến mức ảnh hưởng đến tự thân tiếp xuống tu luyện cùng thăng cấp thực lực bởi vậy cũng liền có thể thấy được chút ít chính là bởi vì phương diện này nguyên nhân văn thủ bồ tát cùng phổ hiển bồ tát mới nghe quan thế âm bồ tát lời nói về sau cùng nhau sửng sốt bọn họ là thật không nghĩ tới quan âm là đưa ra như thế một cái đề nghị cái kia từ hàng Làm như vậy hình như có chút không tốt ta. Theo ta được biết, cụ Lưu Tôn sư huynh gần nhất vẫn luôn tại bế quan, nghe nói là tính toán sung kích chuẩn thánh, chúng ta làm như vậy, sư huynh hắn có thể hay không không cao hơn a. Trước tiên mở miệng đưa ra ý kiến phản đối, là tương đối mà nói không có gì tồn tại cảm phổ hiển. Cùng quan thề âm bộ tát còn văn thủ bộ tát bọn họ so sánh, phổ hiển coi là một cái người đàng hoàng, lúc trước hắn sợ dĩ sẽ mưu phản xiển giáo cải đầu Tây phương giáo, cũng không phải là chính hắn chủ động vì đó, mà là một hệ liệt ngoại ý muốn cùng trùng hợp tạo thành kết quả. Đối với lần này Tây phương giáo mượn nhờ Tây Du lượng tiếp tạo thành lên cao tình thế. Phổ Hiền Kỳ thật thật không có quá nhiều tưởng niệm, hắn suy nghĩ, đơn giản chính là đảng hoàng tu luyện, sau đó làm từng bước qua cuộc sống của mình mà thôi. Đối với cùng chính mình cùng nhau nương nhờ vào Tây Phương Giáo mấy cái này sư minh đệ, Phổ Hiền không nói là có cỡ nào quan hệ, nhưng bao nhiêu xem như là tương đối lưu ý. Bởi vậy, hắn rất rõ ràng cụ lưu tôn đoạn thời gian gần nhất đến nay trạng thái. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới sẽ gánh quan thế âm bổ Tát mặt, đưa ra chính mình ý kiến khác biệt. Nhưng mà, hắn bên này vừa dứt lời, quan thế âm bổ tắt bên kia còn chưa mở lời ứng đối, một bên văn thủ bổ tắt liền đứng dậy. Lão bát, ngươi liền thiếu đi nói vài lời a. Lão cửu từ nhỏ liền thông minh, mà còn vẫn luôn đang bày ra chủ tính Tây Du sự tình, cho nên nàng khẳng định so với chúng ta cũng biết nặng nhẹ. Tất nhiên lão cửu đều đã nói như vậy, chúng ta theo lời làm việc liền có thể, không cần suy nghĩ quá nhiều. Văn thủ bồ tát trong miệng lao bắt cùng lão cửu, chỉ dĩ nhiên chính là phổ hiền bồ tát cùng quan thế âm bồ tát, cái này xếp hạng là đánh thập nhị kim tiên bên trong luận không phải. Lúc này dùng đến, cũng là lộ ra khiến cho thân cận. Trừ cái đó ra, văn thủ bồ tát sở dĩ muốn giúp quan thế âm bồ tát nói chuyện, một là bởi vì hắn có gia tâm, hai là bởi vì lúc trước hắn cùng lưu hồng từng có tiếp xúc, đồng thời chịu không ít thua thiệt. đã như vậy. Hắn tự nhiên là muốn cho lưu Hồng, cùng với phía sau Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng một điểm nhan sắc nhìn xem. Nói trắng ra, đơn giản cũng chính là đều có tính toán mà thôi. Chương 211, trong số mệnh không lúc nào chớ cứng cầu, chương 211, trong số mệnh không lúc nào chớ cứng cầu. Nghe Văn Thủ Bồ Tát cái kia lời nói về sau, phổ Hiền Bồ Tát hơi do dự một cái, sau đó yên lặng ngậm miệng lại, ngoan ngoãn mà lui sang một bên. Văn Thủ Bồ Tát nói không sai, Quan Thế Âm Bồ Tát nào sát thực dễ dùng, mà còn làm việc cũng rất đáng tin cậy, điểm này cho dù là hắn đều phải thừa nhận. Dù sao, đại gia đi qua đều đã từng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ thập nhị kim tiền một trong cùng một chỗ thời gian tu luyện vượt qua vạn năm, cho nên lẫn nhau ở giữa, trên cơ bản cũng đều tính được là hiểu tận gốc rễ. bàn về tu vi cùng chiến lược, hiện tại quan thế âm Bồ tát cũng liền đã từng từ hàng đạo nhân, tại thập nhị kim tiên bên trong đừng nói là trước ba, cho dù là trước sáu thậm chí là trước chín, đoán chừng đều không nhất định có khả năng sắp xếp đi vào. bất quá bàn về tính toán cùng chủ tính, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. sắp từ nói là tình huống vừa vận tới ngược lại, phải thừa nhận quan thế âm Bồ tát ở phương diện này thật rất mạnh. lúc trước mười cái sư minh đệ bên trong, năng lực ít nhất có khả năng xếp vào ba vị trí đầu trên một điểm này mặt, cho dù là vừa rồi đối phương nâng lên cụ Lưu Tôn cụ sư huynh, đều không thể so sánh cùng nhau. Đã như vậy, vậy liền nghe đối phương tốt. "Lão Cửu, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế a? Nếu không, nếu không chúng ta bây giờ liền đi cụ sư huynh Phật điện." Nhìn thấy Phổ Hiền Bồ Tát không nói, Văn Thủ Bồ Tát hướng về phía Quan Âm Bồ Tát dùng một ánh mắt, sau đó nhỏ giọng đề nghị. "Văn Thủ sư huynh lời nói thật là, nhắc tới, Bản Tôn cũng rất có không có nhìn thấy cụ sư huynh, nhân cơ hội này, vừa vặn có khả năng cùng cụ sư huynh tự ôn chuyện." Quan Thế Âm Bồ Tát gật đầu cười, xem như là đồng dạng đề nghị của đối phương chỉ là cứ việc mặt ngoài một mảnh ôn hòa, có thể là quan thê âm bổ tát trong lòng đối với văn thủ Bồ tát vẫn có chút khinh thường. Tựa như nói ở trên như thế, tất cả mọi người đã từng là thiền giáo thập nhị kim tiên, nhiều năm như vậy xuống, tính khí của người nào bản tính làm sao, đại gia trong lòng đều nắm chắc. Văn thủ Bồ tát cũng chính là đã từng văn thủ quang pháp thiên tôn, vô luận là tu vi chiến lược hoặc là mưu tính sách lược, tại thập nhị kim tiên bên trong đều chỉ có thể coi như là bình thường. Thế nhưng con hàng này có thủ tất báo tính tình, nhưng là vô cùng nổi tiếng. Vào giờ phút này. Văn thủ Bồ Tát biểu hiện như vậy diện tích đất này vô cùng, muốn nói bên trong không có một chút nguyên nhân gì khác lời nói, đánh chết Quan Âm Bồ Tát cũng sẽ không tin tưởng. Liên tưởng đến phía trước, tại Linh Sơn tượng lưu truyền cái nào đó nghe đồn, Quan Thế Âm Bồ Tát thêm chút suy tư, trong lòng không sai biệt lắm cũng liền nắm chắc. Rất hiển nhiên, cái kia nghe đồn rất có thể là thật. Cũng chính là nói, trước đây không lâu văn thủ Bồ Tát bên dưới Linh Sơn tiến về Nam Chiêm Bộ Châu, rất có chịu có thể thật là ăn một cái thua thiệt ngầm, mà còn cái kia để hắn thua thiệt người, không phải Lưu Hồng, chính là Họa Vân Động Tam Thánh Hoàng bên trong nào đó một vị. Chỉ bất quá, những chuyện này cùng nàng Quan Âm cũng không có quá lớn quan hệ đã tưởng sư huynh đệ, ha ha, thật sự là chê cười. Vì một số phương diện lợi ích, đại gia liền sư môn của mình đều phản, còn nói gì sư huynh đệ không sư huynh đệ à? Hiện nay mấy người bọn hắn sở dĩ lại tụ cùng một chỗ, đơn giản chính là vì bao đoàn sưởi ấm mà thôi. Dù sao tây phương giáo bên trong các phe phái lớn sán sát, muốn kiếm ra cái bộ ràng đến chỉ dựa vào một người, vẫn thật là có chút rất không có khả năng. Châu nói những, ha ha, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, quan thế âm bù tất trong đầu lướt qua rất nhiều chuyện, bất quá trên mặt nàng biểu lộ nhưng như cũng lạnh nhạt, cũng không có biểu hiện ra châu đặc thù gì một nhóm ba người cướp trình rất nhanh, không sai biệt lắm nửa nén hương về sau, liền đi đến rời xa linh sơn chủ phong một chỗ vô danh sơ gốc. linh sơn, nói là một ngọn núi, nhưng trên thực tế, nhưng là một mảnh hoàn chỉnh phúc địa động tiên, chiếm diện tích diện tích, hầu như đều nhanh đổi kịp tây hạng lưu châu một phần năm mạnh. bất quá chỉ là dạng này, đối với tu vi đều là bước vào đại la kim tiên cảnh giới quan thê âm bù tất bọn người tới nói, muốn đi đến một nơi nào đó, cũng không phải là việc khó gì. dù sao tu vi bảy tại nơi đó, cho dù không lợi dụng linh sơn nội bộ pháp trận đi đường, bọn họ cũng có thể tại thời gian uống cạn chung trà, đi đến bất kỳ mình muốn đi địa phương. Chắc chừng. Cụ Lưu Tôn cụ sư huynh địa bản vẫn là như cũ, lần trước ta tới đây thời điểm, vẫn là hơn 100 năm trước, bây giờ nhìn, nhưng là liền một ngọn cây cây cỏ cũng không hề biến hóa. Có đôi khi thật rất ghen tị cụ sư huynh, không tranh không đấu, không tranh quyền thế, khách quan chúng ta mấy cái, hắn mới thật sự là nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, lục căn thanh tịnh câu chuyện, dùng tại cụ sư huynh trên thân, ngược lại là danh xứng với thực. Vừa vào sân cốc, nhìn xem trong cốc một ngọn cây cọng cỏ, cùng với xung quanh yên tĩnh an lành hoàn cảnh, văn thủ độ tát cùng phổ hiện bộ tát đều có chút cảm khái. Nơi đây không có người nào khói, thương hòa gì đó càng chưa nói tới lại có một phen đặc biệt đặc biệt khí tượng cho người cảm giác không giống như là tây phương giáo một vị nào đó đại năng nơi ở ngược lại càng giống đạo môn một vị nào đó đại lao ẩn cư chi địa quan thế âm bồ tát cũng không có mở miệng nói chuyện cảm ứng đến trong sơn quốc một loại nào đó vận luật đặc biệt cùng khí tức quan thế âm bồ tát trên mặt biểu lộ không thay đổi hai mắt bên trong ánh mắt lại có vẻ có chút lấp lóe không yên đây là đây là chuẩn thánh cảnh tu giả cảm lộ thiên đạo lúc tản ra rung động a chẳng lẽ nói cụ lưu tôn cụ sư huynh hắn đã suy nghĩ một chút một loại nào đó có thể quan thế âm bồ tát tâm liền không còn cách nào bình tĩnh thân là đỉnh phong đại la kim tiên Quan Thế Âm bù tất cảm giác vẫn là vô cùng nhạy cảm. Đối với phương diện này năng lực, nàng cũng có đầy đủ tự tin. Chỉ bất quá vào giờ phút này, nàng lại tình nguyện cảm giác của mình sai lầm, hoặc là nói sinh ra một loại nào đó ảo giác. Đáng tiếc là chính nàng trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, xuất hiện trường hợp này sát xuất thực sự là quá nhỏ, nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính tình trạng. Cái này để nàng không khỏi cảm khái vật phẫn. Nhớ ngày đó, nàng từ hàng đạo nhân sở dĩ sẽ mưu phản xỉa hiền giáo, trở thành hiện tại quan âm, vì chính là có khả năng tiến thêm một bước, bước vào đến chuẩn thánh hàng ngũ. Mà lần này, nàng tại Tây du một chuyện bên trên biểu hiện như vậy tích cực, cũng là căn cứ vào cùng một cái lý do. Nhắc tới, tại trở thành chuẩn thánh con đường này phía trên, nàng Tích Luy đã không sai biệt lắm, thế nhưng cái kia một kia cái gọi là tiến giai cơ duyên, nhưng là đến nay đều bó tay rồi. Không ngờ, cùng nàng cùng một chỗ Như Phản xỉn giáo cụ Lưu Tôn, cũng đã trước nàng một bước, thuận lợi bước vào đến chuẩn thánh cảnh giới. Cái này để nàng đang hâm mộ sau khi, có nhiều cũng có như vậy một chút đố kỵ. Dựa vào cái gì nha? Tất cả mọi người là đã từng là thập nhị kim tiên, cũng đều cùng một chỗ Như Phản Tiên giáo mà còn khi đó lẫn nhau ở giữa tu vi cũng đại khái tương tự, nhưng là bây giờ, đối phương cũng đã là chuẩn thánh, giữa song phương chênh lệch, hoàn toàn liền không trong vòng kế, là vì nàng quan âm không đủ cố gắng, vẫn là nói nàng quan thế âm Bồ Tát vừa vặn so với đối phương kém, lại hoặc là nàng quan âm thiên phú không bằng đối phương. Trái lo phải nghĩ phía dưới, quan thế âm Bồ Tát cảm thấy, tình huống hình như cũng không phải là dạng này. Cụ Lưu Tôn tu vi cùng thực lực là mạnh hơn nàng bên trên như vậy ném một cái ném, lúc trước đại gia cũng đều là thập nhị kim tiết lúc, tình huống chính là như vậy, điểm này chính nàng cũng thừa nhận. Bất quá lời này còn nói trở về Bàn về vừa vặn cùng Thiên Phú tu luyện gì đó, nàng lại tự nhận không thua bởi đối phương. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương sở dĩ mạnh hơn chính mình, đơn giản chính là ỷ vào sống 5 tháng tương đối dài mà thôi, trừ cái đó ra, cũng không có chỗ đặc thù gì. Đến mức nói cố gắng gì đó, vậy thì càng thêm không cần phải nói. Nếu như nàng quan âm không cố gắng, lại thế nào có thể trở thành Tây Du một chuyện tổng chủ hạch cùng chấp hành đạo diễn đâu? Cho nên nói, sở dĩ sẽ xuất hiện hiện tại loại này cục diện, tất cả những thứ này cũng không phải là bởi vì nguyên nhân gì khác, mà là bởi vì cái kia đáng chết hai chữ, cơ duyên. Cơ duyên không đến Hết thể tất cả đều là không tốt. Làm sao? Trong thiên hạ khó khăn nhất suy nghĩ, trừ thiên địa trí lý, chính là cái gọi là thiên đạo quy tắc bên ngoài, theo sát phía sau chính là cái này cơ duyên hai chữ. Đừng nói nàng một cái chỉ là đỉnh phong đại la kim tiên, cho dù chính là cao cao tại thượng thiên đạo thánh nhân, trừ phi là giống hồng quân lão tổ như thế, đem chính mình bản thể cùng thiên đạo hòa hợp, bằng không mà nói, cũng rất khó khám phá cái này cơ duyên hai chữ. Bởi vậy, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tất cả những thứ này đều là mệnh. Tục nữ nói, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu càng là tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn, đối với câu nói này liền càng có cảm xúc, mà không phải giống những cái kia phàm phu tục tử cho rằng như thế, cho rằng tu luyện liền có thể để người nghịch thiên cải mệnh, cải mệnh. Ha ha, nếu như ngay cả mệnh đều có thể đổi lời nói, như vậy bây giờ hồng hoàng thế giới liền sẽ không chỉ có chỉ là thất vị thiên đạo thánh nhân, mà còn từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, trừ đã cùng hợp thiên đạo hồng quân lão tổ bên ngoài, những sáu vị thánh nhân sở dĩ có thể thành thánh cũng là đắc mệnh số của mình. Đối với cái này ông lấy thái độ hoài nghi người, không ngại trước về nghĩ một hồi, lúc trước hùng quân lão tổ tại tử tiêu cung truyền đạo lúc cùng cái kia sáu cái bổ đoạn có liên quan cố sự à tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vì sao có khả năng thành thánh Côn bằng cùng hồng vân hai vị lão tổ lại tại sao lại suy sẹo tính toán chuyện này vẫn là đừng suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều đều là nước mắt ta trầm mặc một hồi về sau quan thế âm bồ tát thu thập một chút tâm tình của mình ngay sau đó nàng quay đầu nhìn văn thủ bồ tát cùng phổ hiền bồ tát một cái ra hiệu đối phương trước đừng nói sau đó hướng về phía vô danh sơn cốc nội bộ một phương hướng nào đó chắp tay cúi đầu cụ sư vinh sư đệ từ hàng văn thủ phổ hiền ba người kết bạn trước đến thăm hỏi nhìn sư vinh chiếu cố có khả năng cho phép chúng ta tham kiến sư huynh Thánh An. Quan Thế Âm Bồ Tát đem tư thái của mình bày rất thấp. Cứ việc lẫn nhau ở giữa đã quen biết thật lâu, mà còn đã từng vẫn là thân mật nhất sư huynh đệ quan hệ, nhưng chuẩn thánh dù sao chính là chuẩn thánh. Dạng này tồn tại, cùng đại la kim tiên hoàn toàn liền không có cái gì khả năng so sánh. Tại Hồng Hoang thế giới bên trong, chuẩn thánh là một cái vô cùng đặc biệt giai vị, từ thực lực cùng về mặt chiến lược đến nói, bình thường chuẩn thánh cùng thánh nhân kém rất xa, nhưng chung quy là dính một cái thánh. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để cho cùng những tiên cảnh tu giả phân chia ra đến. Trên thực tế, hồng hoang thế giới bên trong chân chính có khả năng được xưng đại năng, cũng chỉ có chuẩn thánh cùng thánh nhân hai cái này giai vị tu giả. Mà cùng là tiên cảnh tu giả thượng tam cảnh định phong đại la kim tiên, cứ việc cũng bị rất nhiều người trở thành đại năng, có thể là cùng cái trước so sánh, vẫn thật là có chút hữu danh vô thực. Cho nên, nên có tôn trọng là nhất định phải có. Cái gì lão Cửu? Ngươi nói tham kiến sư huynh thánh nhân là có ý gì? Chẳng lẽ nói sư huynh hắn đã? Không thể nào, sư huynh tu vi cùng chiến lực là rất mạnh, thế nhưng Thế nhưng không nên nhanh như vậy liền đi tới một bước này a. Quan Âm bên này vừa mới nói xong, bên người văn thủ Bồ Tát cùng phổ hiển Bồ Tát lập tức liền không cách nào bình tĩnh. Nếu biết rõ, đến bọn họ cấp độ này tu giả, lời nói là không thể tùy tiện nói lung tung. Vừa rồi Quan thề Âm Bồ Tát trong lời nói, nâng lên thánh nhan cái từ này, ở trong đó đến cùng ý vị như thế nào, hai người bọn họ lại như thế nào sẽ không rõ ràng đâu. Chỉ bất quá, đối với dạng này một sự thật, hai người bọn họ lại vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, cho nên mới sẽ biểu hiện như vậy thất thố. Nhưng mà, nhìn xem Quan thề Âm Bồ Tát cái kia một mặt vẻ mặt nghiêm túc, hai người bọn họ trong lòng lại đồng thời đánh lên trống. Chẳng lẽ nói Sự tình thật như Quan Âm nói tới như vậy, Cố Lưu Tôn cụ sư huynh đã trở thành chuẩn thánh. Nghĩ đến đây, bọn họ hô hấp đồng thời thay đổi đến có chút run rập. Bất kể nói thế nào, Cố Lưu Tiên Trung Quy đã từng là thập nhị kim tiên một trong, từ một loại nào đó trình độ bên trên nói, trời sinh chính là thuộc về bọn hắn phe phái này. Bởi vậy, nếu như đối phương thật thành chuẩn thánh, đối với bọn họ những này đã từng xiển giáo phản giáo người, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện tốt to lớn. Chỉ bất quá, nên có ghen tị cùng đấu kỵ chi ý, trong lòng hai người nhưng là một chút cũng không có ít. Dù sao, đây chính là chuẩn thánh ai, rất lợi hại có tốt hay không? Chương 212 Chuẩn Thánh cũng là thánh, chương 212, chuẩn thánh cũng là thánh. Theo quan thế âm Bồ Tát một tiếng tuân lệnh tiếng vang lên, văn thủ Bồ Tát cùng phổ hiển Bồ Tát nháy mắt tiến tinh trở lại, rất hiển nhiên, cái trước lời nói bên trong nâng lên thánh nhan hai chữ, để bọn họ cảm nhận được rung động thật lớn. Nghiêm Túc nói, Kim Tiên, Thái ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, cái này bốn cái cấp bậc tu giả, liền bản chất mà nói, cũng không có khác nhau lớn hơn gì. Trên thực tế, Từ Nghĩa rộng đi lên nói, kể trên bốn cái cảnh giới kỳ thật đều là Kim Tiên. Đối với tiên cảnh cường giả mà nói, Kim Tiên cảnh là một cái cực kỳ trọng yếu đường danh giới chỉ có thành tựu kim tiên mới có thể chân chính ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, đồng thời làm đến cái gọi là trường sinh cửu thị. Có thể là lời này còn nói trở về, kim tiên cùng kim tiên cũng là có chỗ khác biệt. phía trên những cảnh giới này bên trong nâng lên thái ớt đại là chuẩn thành mấy cái này từ, chỉ cũng không phải là cảnh giới bản thân đẳng cấp, mà là kim tiên cảnh tu giả có khả năng lấy được chính quả. Thầy phương giáo cũng tốt, đạo gia cũng được, thậm chí bao gồm yêu tu, chính quả đều là một cái vô cùng trọng yếu khái niệm. cụ thể đến nói, nó dính đến tu giả đối với quy tắc, hoặc là nói là thiên đạo lĩnh ngộ. Đồng thời cũng quan hệ đến tu giả đối với tự thân tu luyện nhận biết. Cứ việc không có tử trên bản chất thay đổi một tên tu giả tu luyện đẳng cấp, thế nhưng đối tu giả chiến lược ảnh hưởng lại làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mọi người mới sẽ dựa theo khác biệt chính quả, đối kim tiên cảnh tu giả những phân chia phân loại, sau đó phân ra khác biệt đẳng cấp cùng cảnh giới. Thông thường mà nói, Thái ất kim tiên cùng Đại La kim tiên, tại về mặt chiến lược tồn tại trên lệch nhỏ bé, có lẽ tuyệt đại đa số Đại La kim tiên chiến lực so Thái ất kim tiên càng cường đại hơn. Thế nhưng trường hợp này cũng không phải tuyệt đối. Thái ất cùng Đại La ở giữa khác nhau chủ yếu ở chỗ công pháp cùng thần thông. Cái trước đi trên cơ bản đều là giã lộ, hoặc là trong huyết mạch truyền thừa, cái sau đi thì là cái gọi là chính thống con đường tu luyện. Bởi vậy, yêu quái bên trong nhiều gia thái ớt, mà những chủng tộc khác, nhất là nhân tộc, đến cảnh giới nhất định về sau, lấy đại la chiếm ở đa số. Kể từ đó, xuất hiện thái ớt so đại la cường tình huống, cũng liền chẳng có gì lạ. Dù sao, có chút yêu tộc bản thân liền cùng chân phi phạm, trong huyết mạch truyền thừa tu luyện tri thức cùng hệ thống, muốn xa xa cao hơn cái gọi là chính thống hệ thống tu luyện. Chỉ là, trường hợp này chung quy là số rất ít. Yêu tộc bên trong huyết mạch bình thường người vẫn là chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, mà cái này cũng là lúc trước có như vậy nhiều yêu tộc gia nhập vào thiệt giáo trọng yếu nhất một nguyên nhân. Nhưng mà Thái ất kim tiên cùng Đại La kim tiên còn có thể nói là tồn tại nhất định khả năng so sánh, Đại La kim tiên cùng truyền thánh lại hoàn toàn chính là hai khái niệm. Hồng hoang thế giới bên trong có câu tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc lời nói, chính là thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến. Câu nói này không hề chỉ là ngoài miệng tùy tiện nói một chút, nó thật sự hướng mọi người công bố một nhượng quan tồn tại chân lý, mà cái gọi là truyền thánh. Tất nhiên chiếm một cái thánh chữ, là đủ nói rõ đạt tới cảnh giới này tu giả chô bất phàm. Trên thực tế, cho dù đối mặt 10 cái 20 cái đỉnh phong đại la kim tiền, một tên chuẩn thánh đều có thể thoải mái mà ứng đối, nếu như tên này chuẩn thánh nguyện ý, hoàn toàn có khả năng tại mấy chiêu bên trong thoải mái mà đánh bại thậm chí là đánh giết đối phương. Có chiến lực kinh người như vậy, chuẩn thánh tại Hồng Hoang thế giới các đại thế lực bên trong địa vị, trên cơ bản cũng liền không hỏi có thể biết. Bình thường đến nói, đối với bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực mà nói, nếu như tổn thất mấy tên đỉnh phong đại la kim tiền, cứ việc sẽ rất đau lòng, lại cũng không vì vậy mà thường cân đọ cốt. Có thể là nếu như tổn thất chuẩn thánh, cho dù vẹn vẹn chỉ là tổn thất một tên chuẩn thánh, sự tình tính chất liền sẽ thay đổi đến hoàn toàn khác biệt. một khi xuất hiện tình huống như vậy, đủ để cho bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực người lãnh đạo cảm giác đau đến không muốn sống, cho dù nên siêu cấp thế lực bản thân liền nắm giữ thiên địa thánh nhân, tình huống cũng giống như vậy. văn thủ bồ tát cùng phổ hiền bồ tát đều là đã từng thánh nhân đệ tử. đối với kể trên những chuyện này, bọn họ từng cái trong lòng toàn bộ đều rất rõ ràng, cũng đây là nên vì cái này duyên cớ, hai gia hỏa này mới sẽ như vậy chấn kinh. bọn họ là thật không nghĩ tới, chính mình đã tưởng sư minh cũng chính là vị kia giống như bọn họ mưu phản xiềng giáo, quay đầu tây phương giáo cụ Lưu Tôn sẽ tại trong thời gian ngắn như vậy, liền bước vào đến chuẩn thánh hàng ngũ. Đối với bọn họ đến nói, cái này đã là một cái tin tức vô cùng tốt, đồng thời là cũng là một loại áp lực nặng nề. Dù sao, đại gia đi qua thân phận và địa vị đều không sai biệt lắm, đối phương cho dù mạnh hơn bọn họ một chút, nhưng cũng vô cùng có chút. Nhưng bây giờ thì sao? Ha ha, không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt ta. Quan Thề âm bù tắt tiếng nói rơi xuống về sau, Vu Danh Sơn cốc bên trong vẹn vẹn chỉ là vang lên mấy tiếng tiếng vọng, trong dự liệu hồi phục cũng không có kịp thời truyền đến. Đối mặt tình huống như vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát cùng văn thủ, phổ hiền ba người, vẫn như cũ duy trì đứng xuôi tay trạng thái, không dám có chút lãnh đạm. Lại qua không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian, Vô Danh Sơn cốc chỗ sâu chậm rãi đi ra một người, chỉ là tại thấy rõ đối phương hình dạng về sau, ba người đến nói lại đồng thời lộ ra biểu tình thất vọng. Người đến, cũng không phải là bọn họ cho rằng cụ Lưu Tôn, mà là một tên bình thường đồng tử. Chương 213, cụ Lưu Tôn thái độ, chương 213, cụ Lưu Tôn thái độ. Nhìn xem từ Vô Danh Sơn cốc bên trong chậm rãi đi ra đồng tử, Quan Âm đáng người trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng biểu lộ. Bọn họ đều biết tên này đồng tử, hoặc là nói, là đối phương hình dạng để bọn họ cảm giác vô cùng nhìn quen mắt. Đối phương là cụ Lưu tiên tọa hạ một tên tiểu yêu, ngày bình thường giúp đỡ cụ Lưu tôn làm một chút nên đón mang đến công việc, bản thân cũng không có bất kỳ phất lượng. Chỉ bất quá, cái này còn không phải mấu chốt của sự tình. Xem như đã từng sư huynh đệ, đồng thời lại là cùng nhau nưu phản thế giáo, Chuyển nệm Tây phương giáo chiến hữu quan âm đám người đối cụ Lưu tôn làm việc quen thuộc vô cùng hiểu rõ. Bình thường mà nói, nếu có người trước đến thăm hỏi, mà cụ Lưu tôn lại không muốn gặp đối phương, bình thường sẽ phái ra cùng loại tiểu yêu đội người tới. Trên thực tế, dạng này tiểu yêu cụ lưu tôn thủ hạ có rất nhiều, tu vi của bọn nó đầy đủ thấp, thậm chí liền tiên cảnh đều không có đạt tới. đặt ở hồng hoang thế giới bên trong, nhất là tại tây hạ lưu châu phật môn linh sơn hoàn cảnh bên dưới, hoàn toàn chính là một đống không có chút giá trị tiêu hao chủ loại. có ý tứ chính là, những này tiểu yêu dài đến toàn bộ đều giống nhau như lúc, từ ngũ quan hình dạng đến linh hồn khí tức, tựa như là từ trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng. trên thực tế, bọn họ toàn bộ đều cùng thuộc một cái tộc đàn. nghe nói là một gốc bổ công anh thực vật thành tinh, chỉ bất quá gốc kia bổ công anh tinh quái cây cái, bình thường sẽ không rời đi cụ lưu tôn bên lề mà mấy người bọn hắn hiện tại nhìn thấy chỉ là gốc kia cây cái sở sinh đông đảo gốc bên trong một gốc mà thôi Hồng hoang thế giới bên trong tiên cảnh tu giả bởi vì tu vi khác biệt lẫn nhau ở giữa tồn tại cực kỳ nghiêm ngặt đẳng cấp khác biệt loại này đẳng cấp khác biệt có đôi khi lại bởi vì một chút khách quan nhân tố mà bị làm nhạt thế nhưng bản chất nhưng là từ đầu đến cuối không đổi rất hiền nhiên bị người ở trước mặt cự tuyệt cũng không phải là một loại khiến người vui sướng thể nghiệm hoặc là nói đây là một kiện để người chuyện rất mất mặt nếu như bị cự tuyệt người tính tình tương đối ôn hòa như vậy tất cả cũng còn nói tốt mặt khác lời nói tình huống liền sẽ thay đổi đến tương đối có hy vọng tính bị cự tuyệt người sẽ không đối cụ lưu tiên như thế nào đi nữa, thì nhất định sẽ tìm người ra mới ra cơn tức giận này, đến mức nói ai sẽ xui xẻo như vậy. Ha ha, nhìn xem hiện tại từ trong sơn cốc đi ra tên này đồng tử liền biết, phàm là có khả năng tới cửa tìm cụ lưu tiên tồn tại, bình thường cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng, đối với bọn họ đến nói, tiện tay đập chết cụ lưu tiên tọa hạ một tên, liền tiên cảnh cũng chưa tới tiểu yêu, căn bản là không tính là đại sự gì. Trên thực tế, cụ lưu tiên chính mình cũng biết điểm này, mà hắn đem những ngày tiểu yêu đánh ra đến dụ ý, tự nhiên cũng liền không nói cũng hiểu. Bởi vì đại gia đã từng đều đứng hàng xếp giáo thập nhị kim tiên, Quan Âm bọn người ở tại Tây Phương Giáo Trung Hòa Cụ Lưu Tôn đi vẫn tương đối gần. Kể từ đó, từ nhìn thấy tên kia đồng tử một khắc kia trở đi, bọn họ liền hiểu Cụ Lưu Tôn ý tứ, đối phương cũng không nguyện ý thấy bọn họ. Có dạng này nhận biết, mấy người tâm tình tự nhiên sẽ không rất mỹ lệ. Ai? Thoạt nhìn chuyến này là chạy không à? Văn Thủ Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát liếc nhau một cái, sau đó đồng thời ở trong lòng âm thầm thở dài. Cùng hai người bọn họ so sánh, Quan Thế Âm Bồ Tát phản ứng nhìn như tốt hơn nhiều. Nhưng trên thực tế, từ chậm rãi năm chật năm đấm liền có thể nhận ra, lúc này Quan Thế Âm Bồ Tát tâm tình cũng không phải là giống nàng biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. đương nhiên, quan thề âm bù tát cũng tốt, văn thủ bù tát cùng phổ hiển bù tát cũng được. bọn họ cùng cụ lưu tôn quan hệ trong đó tương đối là thủ, cho nên cũng liền không có khả năng làm ra cầm tiểu yêu xuất khí lão bức sự tình. chỉ bất quá, tại đối phương đến gần thời điểm, bọn họ cũng không có cho đối phương sắc mặt nhìn. thấy tình cảnh này, đến tên này đồng tử hoặc là nói bổ công anh tiểu yêu, thoáng nhìn lộ ra vô cùng khẩn trương. trong lúc mơ hồ, thậm chí có khả năng nhìn ra nó cái chán gì ra mùi hôi. nhưng mà cái này khẩn trương thì khẩn trương, nên làm sự tình vẫn là phải muốn làm. Tiểu yêu trong lòng vô cùng rõ ràng chính mình thân phận. Đồng thời đối với chính mình có khả năng gặp phải gặp phải, cũng là lòng biết rõ. Bất quá nhưng trong lòng của nó càng thêm rõ ràng, nếu là chính mình liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong lời nói, như vậy cho dù trước đây mấy vị đại lao không bắt hắn xuất khí, đợi đến sau khi trở về, nhà mình chủ nhân cũng sẽ để cho nó biến thành cho bụi. Kết quả là, nó miễn cưỡng khắc chế sợ hãi trong lòng mình. Sau đó đối với quan âm đám người làm một đại lễ. "Chư vị, chư vị Phật ra, chủ nhân nhà ta nói." Nói, hắn đã biết được các ngươi ý đồ đến, đến mức nói hồi phục. "Ân" Phật gia bọn họ mời xem cái này cái ngọc khuê. Đang lúc nói chuyện, nó từ trong ngực của mình móc ra một cái hình dạng và cấu tạo cổ sơ ngọc khí, đồng thời đem cung cung kính kính trình đi qua. Làm xong động tác này về sau, tiểu yêu đồng tử liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Phía sau y phục đều bị mồ hôi cho ướt đẫm. Vạn hạnh chính là, bồ công anh thành tinh trung quy không phải nhân loại, cho nên nó mồ hôi cũng không có mùi gì khác, ngược lại còn có một loại thực vật mùi thơm ngát. Nếu không, kết quả kia, ngọc khuê nghe tiểu yêu đồng tử lời nói về sau, quan âm đám người hơi sững sờ. Bọn họ đã đoán được cụ lưu Tôn cụ sư mình sẽ tự tuyệt mấy người bọn hắn đưa ra bài kiến tình cầu, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ còn làm ra một màn như thế. như vậy ra trong này hẳn là như vậy một chút để ý. liếc mắt nhìn hai phía bên người văn thủ cùng phổ hiển, quan thế âm bùm tắt trầm ngâm một chút, sau đó tiến về phía trước một bước, đem ngọc khuy từ nhỏ yêu đồng tử trong tay nhặt lấy. ngọc khuy vừa mới vừa đến tay, liền tuôn ra một đoàn nu hòa phật quang. ngay sau đó, phật quang rất nhanh liền chuyển hóa thành một cái lão giả già dấp. từ hàng văn thủ phổ hiển các ngươi ý đồ đến bản tôn đã biết, bây giờ bản tôn vừa vận tiến giai chuẩn thánh, cần vững chắc tự thân cảnh giới. Cho nên chuyện của các ngươi tình cảm ta sẽ không đi quản, cũng sẽ không can thiệp." Phật Quang lão giả hờ hững quét lại chàng mấy người một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng. "Cái này." Nhìn thấy dạng này một cảnh tượng, quan âm đám người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Sở dĩ sẽ như thế, là vì trước mắt một màn này, đại đại ngoài dự liệu của bọn họ. Phật Quang lão giả hình tượng, bọn họ tự nhiên là quen thuộc, đối phương là bọn họ đã từng sư huynh cụ Lưu Tôn, điểm này xác nhận không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, đối phương hiện tại cái này hình tượng, chính là đạo gia trang phục. Chính là, đây là cụ Lưu Tôn ban đầu ở xiển giáo bên trong hình tượng mà không phải chuyển ném tây phương giáo phía sau, hóa thân thành cụ lưu tôn Phật hình tượng. Việc này nhìn như vấn đề không lớn, nhưng trên thực tế khả năng sẽ sinh ra ảnh hưởng lại không có chút nào nhỏ. Lấy cụ lưu tôn như vậy cay độc tính cách, theo lý thuyết là sẽ không tại loại này chuyện nhỏ phía trên như thế không chú ý. Cũng chính là nói, cái này rõ ràng chính là đối phương cố tình làm. Chỉ là trong này đến tột cùng có dạng gì thuyết pháp đâu? Quan âm đám người nhìn nhau một cái, trong lòng đồng thời sinh ra một loại cổ quái cảm xúc, trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu thay đổi đến có chút âm tình bất định. Cụ sư minh, tiểu đệ tại cái này chúc mừng cụ sư minh đạt được cớ muốn cuối cùng bước vào chuẩn thánh cảnh giới, chỉ là chỉ là cụ sư huynh ngài bộ dạng. Châm mặt chỉ chốc lát về sau, quan thế âm Bồ Tát chính một cái vạt áo, sau đó hướng về phía Phật Quang láo giả đi một cái đạo gia cổ lễ. Đối, chính là đạo gia cổ lễ. Hằng hoang thế giới bên trong coi trọng chính là một cái thực lực vi tôn, thế nhưng giống quan thế âm Bồ Tát loại này, muốn xuất thân xuất thân, muốn vừa vặn có vừa vặn tồn tại, đối với lễ tiết phương diện vẫn là vô cùng chú trọng. Lúc nào đi cái dạng gì lễ tiết cũng là có nhất định thuyết pháp. Đối với những chi tiết này, quan thế âm Bồ Tát vẫn luôn vô cùng để ý. Đối với cái này nàng tự có một loại kiên trì. Đặt ở xã hội hiện đại lời nói, hành động như vậy liền gọi là có bức cách, nếu là liền điểm này đều làm không được lời nói, cái kia nàng cũng không tiện tự xưng là là đã từng thánh nhân đệ tử. Nhưng mà, quan thề âm Bồ Tát lời nói này, cùng với nàng đi cái kia cổ lễ, cũng không có được đến Phật Quang lão giả rõ ràng phản hồi. Sau một lát, Phật Quang lão giả ngửa đầu nhìn trời, thở dài thườn thượt một hơi. Sau đó lạnh lùng nói, từ Hàng, Văn Thủ, Phổ Hiền, nể tình ngươi ta đã từng sư huynh đệ một chặng, hôm nay có một chuyện phải nhắc nhở các ngươi, trong lòng các ngươi chỗ niệm sự tình, tốt nhất là có khả năng thuận theo tự nhiên, nếu không nhất định có bất trắc." Nói đến đây, Phật Quang lão giả lại lần nữa cúi đầu hơi lường bọn hắn, đồng thời tiếp tục nói: "Đương nhiên, đây chỉ là bạn tôn người ý kiến, đến mức nói các ngươi có nguyện ý hay không nghe, cùng bạn tôn cũng không có quá quan hệ, hy vọng các ngươi có khả năng tự giải quyết cho ta." Đợi đến nói hết lời, Phật Quang lão giả hình tượng liền tan theo gió. Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay Ngọc Khuê vẫn như cũ chỉ là Ngọc Khuê, thoạt nhìn cùng vừa rồi cũng không có cái gì khác nhau. Sự tình phát triển đến trình độ này, Quan Thế Âm Bồ Tát không sai biệt lắm cũng biết cụ Lưu Tôn ý tứ, đồng thời nàng cũng minh bạch, vì cái gì rõ ràng chính là mấy câu sự tình. Đối phương còn nhất định muốn phái ra một cái tiểu yêu đồng tử đưa một cái ngọc khê tới. Rất hiển nhiên, đối phương lúc này không muốn cùng mấy người bọn hắn có bất kỳ tình thế bên trên tiếp xúc. Sử dụng ngọc khê chỗ tốt ngay tại ở, đem lời nên nói toàn bộ đều nói xong, lại không cần trả lời mấy người bọn hắn vấn đề, cũng không cần cùng bọn họ tiến hành hô động. Đến mức nói cụ Lưu Tôn làm như thế lý do. Tốt Tọa, dựa theo đối phương thuyết pháp, là vì bây giờ đối phương vừa vận hoàn thành tiến đến giai, cho nên cần củng cố cảnh giới của mình. Chỉ bất quá, quan thế âm bộ tắc cũng không phải cái gì đồ đần. Nếu là thật tin tưởng đối phương bộ này giải thích, cái kia nàng cũng liền không phải quan âm sự tình thật sẽ như thế đơn giản. Ha ha, làm sao có thể a? Nhìn trong tay mình viên kia ngọc khuê, quan thế âm bồ tát dần dần xa vào đến trầm tư bên trong, mà bên người nàng văn thủ bồ tát cùng phổ hiền bồ tát, lúc này cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là sững sờ nghĩ đến tâm sự của mình. Không sai biệt lắm nữa, nén hương về sau, quan thế âm bồ tát đỗng nhiên thật dài thở một hơi. Ngay sau đó, nàng ở giữa trong tay ngọc khuê trả lại cho trước người tên kia tiểu yêu đồng tử, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về vô danh sơn cốc đi ra ngoài. Gặp một lần cảnh này, văn thù bồ tát cùng phổ hiền bồ tát hơi ngẩn ra, đợi đến kịp phản ứng về sau hai người liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau theo quan thế âm bù tát rời đi phương hướng đuổi theo. rất nhanh, vô danh sơn cốc bên trong liền chỉ còn lại tên kia vô cùng đáng thương tiểu yêu đồng tử. ôi những ngày vị gia cuối cùng là đi, mà ta vậy mà còn sống, đây quả thực là. nhìn xem trong tay ngọc khuê, tiểu yêu đồng tử vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán, trên mặt lộ ra một tia vui mừng biểu lộ. chỉ bất quá, nó hiển nhiên là cao hứng quá sớm. Liên tại nó chuẩn bị quay người rời đi lúc, văn thủ bù tát một vệt hư ảnh đột nhiên từ phía sau hắn xông ra. hiện thân về sau, hư ảnh giơ bàn tay lên, hướng về phía tiểu yêu nhẹ nhàng lăng không ấn xuống một cái. Sau một khắc, tiểu yêu trên mặt vui vẻ biểu lộ lập tức ngưng kết lại, chật toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn bột mịn. "Tốt, lần này trong nội tâm cuối cùng là thoải mái hơn." Nhìn xem kiệt tác của mình, hư ảnh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nó quay đầu nhìn thoáng qua vô danh sơn cốc chỗ sâu, sau đó mới chậm rãi tiêu tán ngay tại chỗ. Đáng thương tiểu yêu đồng tử, cuối cùng vẫn không thể nào trốn qua bị người cho hạ giận vận mệnh. Chương 214, tiếp dẫn phân thân đến tìm hiểu, chương 214, tiếp dẫn phân thân đến tìm hiểu. "Phải thừa nhận, lưu hồng con hàng này thật là rất có thể dạy dỗ." Từ khi khóa lại kia cái gì nghịch thiên cải bệnh hệ thống, Đồng thời thành công tiến giai trở thành một tên kim tiên cảnh tu giả về sau, hắn chỉ dùng ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, liền để chính mình trở thành không ít siêu cấp thế lực quan tâm đối tượng. Đối với lưu hồng bản nhân mà nói, kết quả như vậy có một mặt tốt, cũng có một mặt xấu, trên tổng thể đến nói, trên cơ bản nên tính là nửa vui nửa buồn. Ở trong đó, mặt tốt ngay tại ở, hắn vẹn vẹn chỉ là dựa vào sức một mình, liền thành công ôm vào hỏa vân động tam thánh hoàng kim đại tối. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này xác thực xem như là một cái khó lường thành kiểu hồng hoang thế giới là một cái phi thường chú trọng vừa vặn cùng bối cảnh thế giới có hỏa vân động dạng này một cái siêu cường thế kiệt tác là dựa vào đối lưu hồng ý nghĩa trọng yếu không hề thua kém hắn chỗ khóa lại cái kia có chút không quá đáng tin cậy hệ thống đương nhiên mọi thứ đều có tính hai mặt đang náo ra nhiều chuyện như vậy về sau lưu hồng đối mặt vấn đề cũng tương tự không ít mà cái này chính là phía trên nói tới cái kia không tốt một mặt những vấn đề này hầu như đều chỉ hướng một cái phương hướng chính là hiện tại lưu hồng đã cũng không còn cách nào ẩn tàng tự thân tồn tại. Tây Phương giáo cũng tốt, Thiên cung cũng được, không ít đại năng cũng bắt đầu chậm rãi chú ý tới có hắn như thế một người tồn tại. Trên thực tế, liền tại Họa Vân Động Tiên, Địa Nhân Tam Thánh Hoàng, còn có Quan Thế Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ đám người, thảo luận cùng hắn có liên quan chủ đề lúc. Tam thập tam tầng Tiên ngoại Thiên tử Tiêu cung bên trong, cũng có người đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, chỉ bất quá so với phía trước nâng lên những người kia, thân phận của những người này liền tương đối đáng sợ. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong, tổng cộng tồn tại thất vị Tiên đạo thánh nhân, trừ vị kia đã cùng hợp Tiên đạo Hồng Quân lão tổ bên ngoài, còn lại 6 vị thánh nhân, theo thứ tự là Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, còn có nữ hoa nương nương, thân là toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong gần với Hồng Quân lão tổ tồn tại, cái này sáu vị thánh nhân tự nhiên là có đạo trạng của mình. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước trận kia phong thần đại chiến, bọn họ bị Hồng Quân lão tổ tạm thời giam lỏng tại Tử Tiêu cung bên trong, không được ra ngoài nửa bước. Từ khi khóa lại hệ thống về sau, Lưu Hồng liền mở ra cái gọi là hệ thống treo. Tại hệ thống trợ giúp phía dưới, cùng hắn tương quan thiên cơ đã bị nhiễu loạn, đừng nói là bình thường đại năng, cho dù chính là thiên đạo thánh nhân dạng này tồn tại, cũng không có khả năng suy tính ra hắn vừa vặn cùng lai lịch. Chỉ bất quá, cái này thiên đạo thánh nhân dù sao chính là thiên đạo thánh nhân Khi biết có Lưu Hồng một người như vậy tồn tại về sau, thông qua đơn giản thôi diễn cùng bấm đốt ngón tay, hiểu rõ hắn đoạn thời gian gần nhất đến nay nhất cử nhất động, vẫn là một kiện tương đối sự tình đơn giản. Sáu vị thánh nhân bên trong, vừa mới bắt đầu khẩn trương nhất chính là Tây Phương Nhị Thánh. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là vì Lưu Hồng bản thân chính là Tây Du tiền kỳ một cái phi thường mấu chốt nhân vật. Hắn tồn tại, quan hệ đến Tây Du 9981 khó bên trong bà cái kết nạ. Hiện tại Lưu Hồng trên thân xảy ra vấn đề, từ một cái Tây Du kịch bản bên trong quy định người bình thường, biến thành một là kim tiên cảnh cường giả, Tây Phương Nhị Thánh tự nhiên cũng có khả năng không đau đầu nhưng mà chuyện kế tiếp liền thay đổi đến rất có tư nghị tại giải Lưu Hồng cùng hỏa vân động tam thánh hoàng quan hệ trong đó trí tuệ tây phương nhị thánh ngược lại là lại lần nữa nhẹ nhõm xuống dưới nguyên nhân trong đó cũng là đơn giản nhắc tới hỏa vân động tam thánh hoàng cái này lão ca tam trên cơ bản liền không có một cái là dễ chơi nếu như ba người này hợp lại cùng nhau cho dù là thánh nhân thấy, đều muốn đối nó khách khách khí khí có thể là bất kể nói thế nào cái này lao tam vị cũng coi như là giảng đạo lý mà còn cũng hiểu được cái gì gọi là đại cục làm trọng tây du một chuyện Bản thân liền quan hệ đến Hồng Hoang thế giới lần thứ 5 vô lượng lượng tiếp, tiến tới ảnh hưởng đến Hồng Hoang thế giới bên trong toàn bộ sinh linh. Tất nhiên chuyện bây giờ đã cùng bọn họ dính dáng đến quan hệ, như vậy cùng bọn họ thật tốt thương lượng chính là tin tưởng lấy bọn họ làm người, cũng không có khả năng đối với chuyện như thế này mà không dạng đạo lý. Lưu Hồng là Tây Du tiền kỳ nhân vật mấu chốt không giả. Hiện tại Lưu Hồng thành một tên kim tiên, cũng xác thực để sự tình thay đổi đến tương đối khó giải quyết, thế nhưng nếu như nói cái phiền phức này không cách nào giải quyết, cái kia ngược lại là thật không đến mức. Tây Du một chuyện, trọng điểm là Tây Du quá trình, mà không phải Tây Du kết quả. Nếu là Lưu Hồng cùng Họa Vân động Tam Thánh Hoàng không có cái gì quan hệ, cái kia Tây Phương Nhị Thánh liền thật đau đầu hơn, chỉ là một cái kim Tiên cũng không tính cái gì. Nhưng nếu như cái này kim Tiên đã đánh không được lại giết không được, liền thật là một quả phiền phức ngập trời. Vạn hạnh chính là, Lưu Hồng chính là Họa Vân động đệ tử, hơn nữa còn là địa hoàng thần nông thị đích thân hạ phàm, thu vào đến môn hạ chân truyền đệ tử. Kể từ đó, có một số việc không cần đi cùng Lưu Hồng nói, chỉ là cùng Họa Vân động Tam Thánh Hoàng đánh một cái bắt chuyện, không sai biệt lắm cũng liền có thể. Dù sao tất cả mọi người là người quen biết cũ, cũng không có lời gì là khó mà nói. Ngươi Lưu Hồng không phải trở thành kim tiền sao? Được thôi, chỉ cần ngươi có khả năng ngoan ngoãn phối hợp đại gia diễn một chẳng kịch, toàn bộ sự kiện cũng lì yếu đâu, đến mức nói ngươi tại Tây Du bên trong cũng có phải là muốn chết, là chết thật vẫn là giả chết. ta, liên quan tới vấn đề này, phía trên kỳ thật đã giải thích qua. Tây Du kết quả cũng không trọng yếu. Chỉ cần ngươi có khả năng diễn tốt cảnh này, người nào mẹ nó để ý ngươi đến cũng có chết hay không à. Có dạng này nhận biết về sau, Tây Phương nhị thánh thương lượng một phen, sau đó rất nhanh liền sai khiến một cái phân thân ra tử tiêu cung bọn họ bị hồng quân lão tổ giam lỏng tại tử tiêu cung bên trong, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ thành thánh lúc chém xuống ba thi hình thành phân thân ở bên ngoài đi lại. hỏa vân động bên ngoài, một tôn lún tóc dâu quai nón lao tăng, đông nhiên xuất hiện ở giữa không trùng cương phong bên trong. người này không phải người khác, chính là tiếp dẫn đạo nhân thiện thị phân thân. cứ việc chỉ là một bộ phân thân, thế nhưng thực lực cũng đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, cho nên một khi hiển thân, xung quanh xung quanh trăm mét bên trong cương phong, liền không hiểu yên tĩnh lại. nơi đây dị tượng, rất nhanh liền được thủ hộ hỏa vân động đệ tử chú ý tới. chỉ bất quá, không đợi tên đệ tử này đi ra tra xét, tiếp dẫn đạo nhân bên lề liền không hiểu hiện ra một đạo không gian kẻ nước, tiếp dẫn đạo hiu, ta chính là phục hy, ngàn năm không thấy, đạo hiu tu vi ngược lại là lại có tinh tiến, thật sự là thật đáng mừng a. Sau một khắc, thiên chi thánh hoàng phục hy thị âm thanh từ không gian kẻ nước bên trong truyền ra, bất quá nghe có ngữ khí, phản vất đối tiếp dẫn vân thân đến một chút cũng không có cảm giác kinh ngạc, thật giống như đã sớm biết đối phương sẽ có chuyến này đồng dạng. Ban về quái toán chi đạo, bảy vị thánh nhân phía dưới, nếu như phục hy tự nhận thứ hai lời nói, toàn bộ hùng hoàng thế giới bên trong trên cơ bản cũng không có người thì ra nhận đệ nhất. Bởi vậy, tiếp dẫn vân thân cũng không có vì vậy liền ngạc nhiên. Phục hy đạo hưu mời, nghĩ đến lấy Phục hy đạo hưu thần thông, có lẽ đã sớm biết bản tôn sẽ không tới, không biết hiện tại có phải là thuận tiện kiến thức một mặt. Hắn khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm trả lời. Phục hy thị cũng không trả lời vấn đề này, chỉ bất quá tại tiếp dẫn phân thân tiếng nói rơi xuống về sau, vừa rồi xuất hiện đạo kia không gian kẽ nước, lại đột nhiên từ dây chuyển mặt, hóa thành một đạo không gian môn hộ. Thấy tình cảnh này, tiếp dẫn phân thân nhịn không được cười lắc đầu. Sau đó hắn vừa sải bước ra, đi vào trước người đạo này không gian muôn hộ, toàn bộ quá trình đúng là không có một tơ một hào do dự. Chương hai so đấu kiên nhẫn. Chương hai So đấu kiên nhẫn. Hỏa Vân động bên trong Hỏa Vân cung, một chỗ toàn bộ từ Thiên Thanh thạch kiến tạo Thiên điện. Tiếp dẫn đạo nhân tiện thi phân thân, còn có ngày, người ba vị thánh hoàng, chính vây quanh một tấm bàn đá, uống từ nhỏ trà ngộ đạo danh xưng minh vũ quan thanh, trò chuyện một chút nhàn tản vụn và sự tình. Tiếp dẫn phân thân tiến vào Hỏa Vân cung đã có nửa canh giờ. Bởi vì hắn đến, Phúc khí thị, thần nông thị, còn có hiên viên thị cái này, lão ca tam đều đình chỉ nội đạo, từ riêng phần mình trong tĩnh thất đi ra gặp khách. Nói một câu nói thật, đối với tiếp dẫn đạo nhân, Hỏa Vân cung bên trong cái này lão tam vị từ trong nội tâm đều có chút không quá chào đón. Sợ dĩ sẽ như vậy cũng không phải bởi vì bọn họ có cơ nào ngạo kiều trên thực tế tiếp dẫn đạo nhân cũng tốt bù đề lao tổ cũng được cái này cái gọi là tây phương nhị thánh tại một cái hồng hoang thế giới bên trong thượng tầng bên trong danh tiếng đều không thế nào tốt không có cách nào hai cái này hàng trên thân hồ sơ đen thực sự là quá nhiều mẫu chốt nhất là cùng bọn họ có liên quan những này hồ sơ đen còn không phải cái gì nghe nhầm nổi vậy mà là từng cọc từng cọc từng kiện đều xác thực nhắc tới thiên địa nhân tam thánh hoàng cái này lão ca tam cũng đều xem như là hùng hoang thế giới bên trong lão nhân tây phương nhị thánh làm ra những cái tiêu bẩn tiểu sự tình Có không ít bọn họ đều tận mắt nhìn thấy qua. Từ lúc trước Hồng Quân lão tổ tại Tử Tiêu cung bên trong truyền đạo cách nói một khắc này tính lên, không biết có bao nhiêu tiên thiên sinh linh đã từng tại Tây Phương Nhị Thánh trên tay thua thiệt qua. Thế cho nên có một đoạn thời gian, mỗi lần nghe đến ba cùng ta có duyên hoặc là ba cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên như vậy, nhát gan người liền sẽ nhịn không được run. Thiên, Địa, Nhân Tam Thánh Hoàng bản thân đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu, nhất là Thiên Chi Thánh Hoàng phục hí thị, vậy thì càng thêm có lượng. Cứ việc bản thân hắn tu luyện thời gian lâu như vậy, vẫn như cũ vẫn chỉ là một tên chuẩn thánh, thế nhưng muội muội của hắn nữa năm nương. nương nhưng là một vị bởi vì tạo ra con người mà bằng vào công đức thành thánh thiên đạo thánh nhân. Bởi vậy, bọn họ cùng tiếp dẫn, chuẩn đề cái này Tây Phương Nhị Thánh, ngược lại là thật không tồn tại quan hệ gì, đến mức nói ân oán tình, cũ gì đó, vậy thì càng thêm không tồn tại. Dù sao, Tây Phương Nhị Thánh cũng không phải cái gì đồ đần. Hai gia hỏa này liền xem như hồ người, đó cũng là muốn nhìn đối tượng. Tục nữ nói, quả hồng tìm mềm bót. Mà tại phương diện này, Tây Phương Nhị Thánh hiển nhiên là rất được tinh túy trong đó. Chỉ là lời này còn nói trở về, tại gặp nhiều bị Tây Phương Nhị Thánh lựa thảm rồi những khổ chủ kia bên trong, Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng cái này lão ca tam đối với tây phương nhị thánh tự nhiên không khả năng sẽ có hảo cảm gì. Cựu thị có lẽ chưa nói tới, đứng xa mà trông nhưng là nhất định. Nhưng mà bất kể nói thế nào, lúc này đến tìm hiểu tiếp dẫn đạo nhân, trung quy là một tên thiên đạo thánh nhân, cho nên nên có lẽ tiết vẫn là phải muốn có. Cho dù đối phương chỉ là một tên phân thân, tình huống không sai biệt lắm cũng giống như vậy. Tất nhiên là dạng này, vậy liền làm như thế nào chiêu đại liền làm sao chiêu đại a. Nói một câu nói thật, đối với đối phương lúc này đến tìm hiểu mục đích, này người ba vị thánh hoàng trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là vì lưu hồng cái tia không đứng đắn tiểu gia hỏa. Chỉ bất quá, bọn họ cũng muốn nghe một chút tiếp dẫn phân thân thuyết pháp, có một số việc không cần thiết quá mức chủ động, dù sao bây giờ gấp cũng không phải bọn họ. Khoan hay nói, tiếp dẫn đạo nhân phân thân hàm dưỡng vẫn thật là không sai. Tới thời gian lâu như vậy, mình Vũ Sen thấm đều uống hết hai bình, thế mà còn tại nói nhăng nói cội không tiến vào chính đề, cũng không biết con hàng này đến cùng là thế nào nghĩ. Thiên, Địa, nhân Tam Thánh Hoàng đang suy nghĩ tiếp dẫn đạo nhân thời điểm, tiếp dẫn đạo nhân kỳ thật cũng tại suy nghĩ cái này lão ca tam. Hôm nay hắn tới đây tầm nhìn, sát thực chính là vì lưu hồng sự tình. Bất quá trước đó Hắn vẫn là hy vọng có thể hiểu một cái, cái này Hỏa Vân động Tam Thánh Hoàng đối với Tây Du một chuyện cách nhìn. Hắn thấy, lưu hồng một chuyện, kỳ thật không tính là vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng, nếu như luôn luôn làm việc khiêm tốn thiên, địa, nhân Tam Thánh Hoàng, đối Tây Du một chuyện cũng có một loại nào đó tính toàn sống lưu đồ lời nói, như vậy sự tình liền thật sự có chút phiền phức. Chỉ bất quá, chuyện như vậy hắn cũng không tốt công khai hỏi. Phương thức tốt nhất chính là trước ở một bên nói bóng nói gió, sau đó nghĩ biện pháp từ đối phương trong miệng thăm dò hàm ý, nếu như có thể làm cho đối phương chủ động mở miệng đề cập lúc này, đó chính là không thể tốt hơn chỉ là rất đáng tiếc, tiếp dẫn đạo nhân cái này tính toán hiển nhiên là đáng nhầm. phục hy thị cũng tốt, thần ông thị cùng hiên viên thị cũng được, từng cái toàn bộ mẹ nó đều là vững như lão cậu, nói nói nhảm nhiều như vậy, thế mà một cái chữ đều không có nói tới tây du hoặc là lưu hồng, đây quả thực là đối mặt với thái độ hòa nhã, từng cái nhìn qua toàn bộ đều nho nhã hiển hòa lão ca tam, tiếp dẫn đạo nhân phân thân bỗng cảm giác trở nên đau đầu, chỉ bất quá liền xem như dạng này, hắn cũng không dám làm ra cái gì thất lễ cử động. trước mặt cái này lão tam vị đến cùng là cái gì tình huống, người bình thường có lẽ không biết, nhưng hắn tiếp dẫn trong lòng có thể là lòng biết rõ bỏ qua một bên bọn họ cùng nữ oa nương nương quan hệ tạm thời không để cập tới, chỉ là bọn họ thực lực bản thân liền đã không thể so đồng dạng tiên đạo thánh nhân kém bao nhiêu. Đối, sự thật chính là như vậy, không có một tơ một hào khoa trương. Bình thường mà nói, chuẩn thánh cùng thánh nhân hai cái này cảnh giới, cứ việc đều có một cái thánh chữ. Thế nhưng tại thực lực cùng phương diện chiến lực, trên lệnh nhưng là không trong vòng kế. Một cái thánh nhân đừng nói là đối mặt ba cái chuẩn thánh, cho dù chính là đối mặt một trăm cái chuẩn thánh, đều có thể thoải mái mà ứng đối, thậm chí là chiến thắng. Nhưng vấn đề là, hỏa vân động tam thánh hoàng lại hết lần này tới lần khác là cái ngoại lệ. Bọn họ tình huống thực sự là quá mức đặc thù. Nếu như là tại hỏa vân động bên ngoài, chỉ là ba người bọn hắn chung vào một chỗ, liền có thể thoải mái mà đối mặt một cái thánh nhân mà giữ cho không bị bại. Nếu như là tại hỏa vân động bên trong, thưa ta, cái này hỏa vân động thực sự là quá thần bí. Thân là chủ nhân nơi này, thiên, địa, nhân tam thánh hoàng chỉ cần không ra hỏa vân động, trên cơ bản mỗi người đều có thể xem như là một cái thánh nhân. Cái này liền rất đáng sợ. Nói một câu nói thật, đối với tòa này hỏa vân động, vô luận là hắn, còn là hắn cái tia bạn đối khổ bù để lo tổ, đều là thèm nhỏ gai đã lâu thay vào đó là đồ của người ta, hai người bọn họ liền xem như muốn đoạt đều đoạt không đi, cho nên suy nghĩ lung tung một trận về sau, tiếp dẫn đạo nhân rốt cục là thu liễm tâm thần, hắn biểu lộ phức tạp nhìn thiên địa nhân tam thánh hoàng một cái, sau đó thần sắc có chút nghiêm, bắt đầu nói đến chính sự. Kuku, ta nói lao tam vị, tất cả mọi người là hiểu tận gốc dễ người quen, tất nhiên là dạng này, vậy chúng ta cũng đừng chơi ngươi tham dò ta, ta tham dò ngươi cái tiên một bộ, ta vẫn là nói một chút hôm nay tới nơi này mục đích ta. đang lúc nói chuyện, tiếp dẫn đạo nhân vân thân cầm lấy trên mặt bàn chén, hung hăng uống một ngụm, đặt chén trà xuống về sau hắn nhịn không được cười khổ một tiếng. Khoan hay nói, lúc này hắn sở dĩ sẽ chủ động đề cập cái đề tài này, vẫn thật là không phải sự kiên nhẫn của hắn so với đối phương kém. Dù sao, đều đã ngồi lâu như vậy, liền minh vũ xanh thấm đều uống đến thứ ba bình. Tổng không đến mức lại ngâm thứ tư bình đúng không? Hôm nay hắn tới đây là vì làm chính sự, mà không phải đến đi thân thăm bạn. Cái này minh vũ xanh thấm trà liền tính cho dù tốt, cũng không thể một mực cứ như vậy uống hết không phải, chừng 216, dỡ khóc dỡ cười, chừng 216, dỡ khóc giờ cười. Nhìn thấy tiếp dẫn đạo nhân phân thân cuối cùng không nín được sức lực, chủ động nói tới chính mình lần này tham hỏi hỏa vận động mục đích, Thiên, Địa, Nhân Tam Thánh Hoàng trên mặt, đồng thời lộ ra mỉm cười. Đều nói thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến. Thế nhưng, trừ phi là giống Hồng Quân lão tổ như vậy, chủ động đem chính mình bản thể cùng Thiên Đạo lẫn nhau dung hợp, trở thành một loại đặc thủ sinh mạng thể. Bằng không mà nói, cùng loại sướng vui giận buồn bi khủng kinh hãi dạng này, sinh mệnh có trí tuệ đặc hữu cảm xúc, chung quy vẫn là không cách nào tránh khỏi. Thiên Đạo Thánh Nhân. Ha ha. Trừ thực lực cùng chiến lực tương đối nổi bật bên ngoài, phương diện khác kỳ thật cũng liền chuyện như thế liền muốn đem muốn trở thành như thế nào đi nữa, vẫn thật là không, có cái kia cần phải. Không hiểu, lão ca tam trong lòng đồng thời toát ra một ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, độc đặc như thế ý nghĩ, Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng có thể có, nếu như đổi thành những người khác cũng nghĩ như vậy, vậy liền thật là tìm được chết. Dù sao, Thiên, Địa, Nhân Tam Thánh Hoàng thực lực dù sao bảy tại nơi đó. Từ mặt ngoài nhìn, cái này lão ca tam có vẻ như chỉ có chuẩn thánh cảnh giới, nhưng trên thực tế, bọn họ cùng Thiên Đạo Thánh Nhân ở giữa trên lệch lại cực kỳ có hạn. Bất quá lời này còn nói trở về, cùng loại bọn họ dạng này chuẩn thánh Tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong đều vô cùng hiếm thấy, mấy lần trước vô lượng lượng kiếp thời kỳ tạm thời không đề cập tới, ít nhất tại hiện giai đoạn, có thể cũng chỉ có bọn họ cái này lao tam vị. Sau khi cười xong, Thiên, Địa, Nhân Tam Thánh Hoàng rất nhanh liền thu liễm chính mình cảm xúc, hiện tại bọn hắn đối mặt, dù sao cũng là một tôn Thiên Đạo Thánh Nhân phân thân, cho nên có một số việc không thể làm đến quá mức, ít nhất nên cho mặt mũi vẫn là phải muốn cho. Bằng không mà nói, mấy người bọn hắn ngược lại là không quan trọng, thế nhưng đối với Họa Vân Động môn hạ đệ tử đến nói, liền không phải là chuyện gì tốt không quản là căn cứ vào nguyên nhân gì, vô duyên vô cớ đi đắc tội một tên thiên đạo thánh nhân, từ trước đến nay đều không phải một kiện sáng suốt sự tình. Đối với cái này, Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng trong lòng vẫn rất có như vậy một chút bức số. Trầm Ngâm chỉ chốc lát về sau, Thiên Chi Thánh Hoàng phục hy thị bưng xuống trong tay chén trà, sau đó hướng về phía tiếp dẫn đạo nhân phân thân sô tay. "Thánh tôn, bản hoàng vô cùng đồng ý ngươi mới vừa nói câu nói kia, tất cả mọi người là người quen cũ, lẫn nhau ở giữa cũng coi là hiểu tận gốc dễ, cho nên xác thực không cần thiết thăm dò lẫn nhau." Đang lúc nói chuyện, hắn nhìn bên người Địa Hoàng Thần nông thị một cái. Sau đó tiếp tục nói, thần tôn lần này tới chúng ta nơi này mục đích, bản hoàng đã biết, liên quan tới lưu hồng tiểu gia hỏa kia, bản hoàng tự nhiên sẽ có rằng buộc, cho nên thánh tôn không cần lo lắng các người Tây Du kế hoạch lớn." Phục Hy thị tiếng nói vừa ra, một bên thần nông thị cùng hiên viên thị liền ngay cả gật đầu liên tục. Cứ việc không có mở miệng nói cái gì, thế nhưng trong đó ý tứ đã biểu đạt đến mức vô cùng rõ ràng, bọn họ đều đồng ý phục hy thị thuyết pháp. Nhắc tới, Hỏa Vân động tam thánh hoàng vừa vặn khác biệt, xuất thân cũng tồn tại khác biệt, thế nhưng qua nhiều năm như thế, lẫn nhau ở giữa đã sớm tạo thành ăn ý. Đối nội, bọn họ có lẽ là khác biệt cá thể, Đối ngoại, bọn họ nhưng là tam vị nhất thể, cho nên lời này mặc dù là từ Phục Hy thị nói ra, nhưng cũng giống như là ba người bọn họ nhất trí tỏ thái độ, đồng thời cũng đại biểu cho toàn bộ Hỏa Vân động ý chí. Thấy tình cảnh này, tiếp dẫn đạo nhân phân thân mặt ngoài thần sắc không thay đổi, vụng trộm lại thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nói một câu nói thật, trước khi tới nơi này, hắn kỳ thật cũng đã dự liệu đến sẽ có kết quả này, dù sao đối với Hỏa Vân động bên trong ba vị này làm người cùng tính tình bản tính, hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Chỉ là đang nghe được Phục Hy thị lời nói về sau, hắn mới chính thức yên lòng. Không có cách nào, hắn cùng hắn bạn đối khố bổ đề lão tổ Tại Tây Du một chuyện bên trên tiêu phí quá nhiều tâm huyết, cho nên không phải do một tơ một hào ngoài ý muốn. Sự tình đến một bước này, theo lý thuyết tiếp dẫn đạo nhân mục đích không sai biệt lắm đã đạt đến, có thể là vẹn vẹn chỉ là tới một lát, lông mày của hắn liền lại nhíu lại. Trầm mặc mấy giây về sau, tiếp dẫn đạo nhân trên thân thẳng thẳng thân thể, sau đó một mặt nghiêm nghị nói, mấy vị thánh hoàng ý tứ ta rõ ràng, bất quá còn có một chuyện, ta hy vọng mấy vị thánh nhân có khả năng rõ ràng báo cho, đó chính là tại Tây Du một chuyện phía trên, mấy vị thánh nhân còn có hay không cái gì cụ thể quan điểm. Tại vấn đề này mặt, tiếp dẫn đạo nhân phân thân hỏi đến xem như là tương đối biển chuyện chợt nghe xong, hắn tựa như là đang hỏi hỏa vân động tam thánh hoàng. đối với tây du một chuyện có dạng gì quan điểm, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là tại hỏi tham đối phương tại tây du một chuyện phía trên, có cái gì đặc thù yêu cầu hoặc là nói làm liêu đồ. từ đạo lý đi lên nói, liên quan tới tây du bố cục, nguyên bản cùng hỏa vân động tam thánh hoàng cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. ngược lại là thiên cung cùng đã môn, cùng việc này tồn tại không nhỏ xích mít. nói trắng ra, tây du bố cục trừ là nhằm vào vô lượng lựa tiếp, đồng thời cũng là tây phương giáo cùng mấy thế lực lớn khác ở giữa một tràng nói tranh cùng với khí vận tranh đoạt, những thế lực muốn gia nhập trò chơi. Nhất định phải cùng việc này tồn tại nhân quả. Bằng không mà nói, vô luận là tây phương giáo phương diện vẫn là thiên cung phương diện, lại hoặc là đạo môn phương diện, đều sẽ chủ động liên thủ lại nhất trí đối ngoại. Dù sao, bài trừ vô lượng lượng kiếp khí vận cùng công đức cũng chỉ có nhiều như thế, nhiều ra một phương thế lực chia lãi, trong cục thế lực mong muốn ích lợi liền sẽ ít như vậy một điểm. Đối với đã sớm vì thế đánh đến bể đầu chảy máu thế lực khắp nơi mà nói, dạng này một cái kết quả là vô luận phương nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Làm sao có lưu hồng biến số này tồn tại, hỏa vân động tam thánh hoàng chẳng khác gì là tự động gia nhập vào trong cục, mà còn lý do còn vô cùng đầy đủ. Tất nhiên là dạng này, tiếp dẫn đạo nhân liền nhất định phải tìm một chút đối phương danh giới cuối cùng. Vào giờ phút này, tiếp dẫn đạo nhân kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như hỏa vân động tam thánh hoàng yêu cầu không phải rất quá đáng lời nói, hắn khẳng định đều sẽ đáp ứng. Một phương diện, đối phương xác thực có cái này tư cách; một phương diện khác, đối phương cũng có thực lực như vậy, nhất là cái sau, lộ ra đặc biệt mấu chốt. Những người khác có thể không biết hỏa vân động tam thánh hoàng nội tình, hắn tiếp dẫn đối với cái này có thể là rõ rõ ràng ràng. Bạch trừ thiên, địa, nhân tam thánh hoàng bản thân tính đặc thù không nói, chỉ là thiên chi thánh hoàng phục hy thị cô muội muội kia, liền không phải là hắn có khả năng coi nhẹ. Ai, quả thực là gấp quỷ, em đẹp sự tình, thế mà ra như vậy biến số, đây thật là. Suy nghĩ một chút nữ ba nương nương, tiếp dẫn đạo nhân nhịn không được âm thầm gật đầu. Cái này một vị, không chỉ là thiên chi thánh hoàng phục hi thị muội muội, mà còn giống như hắn, đồng dạng đều là thiên đạo thánh nhân, điểm này có thể vô cùng trọng yếu. Trừ cái đó ra, đối phương cùng chính mình vẫn là sư huynh muội quan hệ. Nếu là hỏa vân động tam thánh hoàng cái này lão ca tam, thật chuẩn bị tại tây du một chuyện phía trên thọ một chân bảo, như vậy cho dù nhìn xem nữ ba nương nương phân thượng, hắn cũng không có khả năng cự tuyệt đối phương. Chỉ bất quá cứ như vậy. Tây Phương Giáo có khả năng phân đến lợi ích liền. Thánh Tôn, bản hoàng biết ngươi ý tứ, bất quá Thánh Tôn có thể yên tâm. Đối với Tây Du một chuyện, bản hoàng cũng không có tính toán lớn gì. Chỉ cần Lưu Hồng Tiêu Ra hỏa này không ra vấn đề gì, như vậy bao gồm bản hoàng ở bên trong, hỏa vân động phương diện tuyệt đối sẽ không nhúng tay Tây Du. Điểm này Thánh Tôn đều có thể yên tâm. Liên tại tiếp dẫn đạo nhân phân thân suy nghĩ lung tung thời điểm, Thiên Chi Thánh Hoàng phục hy thị bên này, cuối cùng liền hắn vấn đề cho ra đáp án. Chỉ bất quá đáp án này lại làm cho tiếp dẫn đạo nhân phân thân cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn là thật không nghĩ tới đối phương thái độ sẽ là dạng này chẳng lẽ nói, bài trừ vô lượng lượng kiếp công đức nó không thâm sao? Vẫn là nói, nhân tộc khí vận không tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, tiếp dẫn đạo nhân vân thân lập tức liền sử sốt, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, đối với Hỏa Vân động Tam Thánh Hoàng đến nói, cái gọi là công đức cùng nhân tộc khí vận, vẫn thật là không phải cái gì ghê và ấm đổ vận. Nếu biết rõ, cái này Lao Tam vị có thể là nhân tộc lao tổ. Hiện tại nhân tộc đại hưng, bọn họ sẽ thiếu công đức cùng nhân tộc khí vận sao? Ma đản, cái này liền để người rất đau răng. Hắn trợn khóc trợn cười muốn nói. Chương 217, An Dâm tiểu hồng, chương 217, An Dâm tiểu hồng Tình thế phát triển đồng dạng đều không phải lấy người ý chí là rời đi. Từ khi khóa lại Nịch Thiên cải bệnh hệ thống, đồng thời thành công trở thành một tên kim tiên cảnh tu giả về sau, Lưu Hồng con hàng này đắc ý về đắc ý. Thế nhưng trên tổng thể đến nói, hắn hành động còn tính là tương đối dưới đất thấp điều. Sở dĩ sẽ như thế, cũng là không phải là không có nguyên nhân. Sớm tại xuyên qua phía trước, Lưu Hồng chính là một cái chịu đủ các loại hiện đại văn học nghệ thuật tác phẩm hấp đúc, đọc thuộc lòng qua vô số nổi tiếng, hoặc là không phải là nổi tiếng văn học mạng tiểu thuyết phát nhai tác giả. Cho nên cùng loại với cái gì súng bắn chim đầu đàn, đao chém địa đầu xà cây mọc cao hơn rừng. Do tất thảy bật dễ loại hình đạo lý, trong lòng của hắn so với ai khác đều hiểu. Hồng Hoang thế giới nước rất sâu, các đại thế lực bên trong đại năng vô số kể. Đặt ở nhân tộc quốc gia, một tên kim tiên cảnh tu giả có lẽ vô cùng ghê gớm, thế nhưng phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang thế giới, dạng này tồn tại, bất quá chỉ là một cái vừa vặn có một điểm sức tự vệ, tương đối cường đại sâu kiến mà thôi. Xuất phát từ đối thực lực bản thân chuẩn xác định vị, còn có đối với chính mình xuyên qua cái này thế giới thanh tỉnh nhận biết, lưu hồng rất tự nhiên kế thừa tất cả người xuyên việt đều có lẽ tôn sùng một hạng mỹ đức. Chính là, bảo trì với cái thế giới này tính sợ, đồng thời từ đầu đến cuối kiên trì cẩn thận tâm tính chính là xuất phát từ phương diện này suy tính hắn mới không có bởi vì một chút xíu trước mắt lợi ích liền chủ động đi khiêu chiến đại đường hoàng triều nội bộ đã có trật tự mà đối với tây phương giáo tại đại đường hoàng triều bên trong thầm thấu hắn cũng vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt hoàn toàn đem trở thành không tồn tại lưu hồng thái độ vô cùng rõ ràng hắn thấy nhưng phạm là người thành đại sự nhất định phải đầy đủ có thể cẩu càng là thực lực không đủ thì càng nếu có thể cẩu ở chỉ có cẩu người thường không thể cẩu mới có thể có hướng một ngày cùng gió nổi lên lên như diều gặp gió chín vạn giảm đây là cẩu đạo tinh túy người xuyên việt không thể không kiểm tra cũng Bởi vậy, trừ phi đối thủ chọc tới trên đầu của hắn, đồng thời đối hắn sinh ra thực tế uy hiếp, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không không có chuyện gì kiếm chuyện chơi, ỷ vào chính mình có một chút thực lực liền làm sao làm sao, cũng sẽ không vì cái gọi là chắc bước liền chủ động bại lộ chính mình thực lực. Cho tới nay, Lưu Hồng đều là làm sao làm, mà còn hiệu quả cũng tương đối không sai. Liên tục làm nhiều lần sự tình, phá hủy không ít Tây Phương giáo bố cục, thậm chí còn giết chết mấy tôn Kim thân La hắn nhưng như cũng không có bị những cái kia Tây Phương giáo bên trong các đại năng chú ý tới nhìn. Cái này không thể không nói là một cái dị số. Nhưng mà Theo thời gian trôi qua, tình huống trung quy vẫn là phát sinh thay đổi. Tại Kim Thiền tử xuất thế 3 tháng đầu, Lưu Hồng cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đối mặt, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, bị đối phương nhìn ra trên người mình sơ hở. Kết quả cuối cùng chính là, đại danh của hắn cuối cùng bị truyền ra ngoài. Tam thập tam tầng Thiên ngoại thiên, Tây Phương giáo tại Tây Hạ Lưu Châu Thánh Địa Phật Môn Linh Sơn, thiên cung bên trong một chỗ cung điện, còn có đại đường hoàng triều hoàng cung nội viện. Không ít người cũng đang thảo luận cùng hắn có liên quan sự tình. Vạn hạnh chính là, phía trước Lưu Hồng ôm vào Kim Đại Thối, tại loại này thời khắc mấu chốt, rốt cục là phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu có hỏa vân động tam thánh hoàng ở sau lưng của hắn đâm tây phương giáo cũng tốt thiên cung cũng được còn có một chút phương diện khác thế lực đều dễ dàng tha thứ hắn biến số này tồn tại chỉ bất quá tình huống như vậy có khả năng duy trì liên tục bao lâu hiện tại không ai nói rõ được đối với phía ngoài những cái kia nhộn nhịp hỗn loạn lúc này lưu hồng còn không biết gần nhất mấy ngày nay hắn tháng ngày trôi qua là tương đối không sai túc nữ nói ở nhà muôn văn tốt ra ngoài mọi việc khó lời này nói đến cùng đúng hay không lưu hồng cũng không muốn như vậy phát biểu ý kiến thế nhưng có một chút chính hắn cũng thừa nhận đó chính là từ khi trở lại lưu gia trang viên về sau chính bản thân hắn lập tức liền buông lỏng xuống dưới loại này buông lỏng cũng không phải là trên thân thể mà là trên tinh thần mãi cho đến giờ khắc này hắn mới ngạc nhiên phát hiện đối với cái này lại 2 năm nhiều nhà còn có những cái được gọi là người nhà hắn đã có tình cảm ý thức được điểm này về sau hắn dứt khoát tiêu phí một chút thời gian cùng thiên mệnh điểm vì chính mình người nhà an bài lên tương lai hiện nay có thể làm cho lưu hồng để ý người cũng không coi là nhiều mà còn cái này có hạn mấy người còn bị hắn phân chia thành hai cái cấp độ trong đó hắn cái tiêu tiện nghi lão cha lưu thế long còn có hai cái thiếp thân nha hoàn tiểu hồng cùng tiểu Bạch. Tự nhiên đều là cấp độ thứ nhất. Tại Lưu Hồng xem ra, ba người này chính là hắn ở cái thế giới này người nhà. Bởi vậy, chỉ cần là đối đối phương có lợi, đồng thời lại là hắn có đồ vật, hắn đều sẽ không chút do dự lấy ra, mà còn sẽ không có một tơ một hào do dự. Trừ ba người này bên ngoài, cùng loại Mã Dũng, Lưu Khôi, Lưu An mấy cái này trong nhà thủ hạ, còn có giống trình xử lập dạng này hộ bằng cầu hữu, bao gồm Sa Tại Đông Võ Thành thôi ra Tam Tiểu Thư thôi tiểu tiến, thậm chí là Lộc ca Đại cùng Nưu Đại, Nưu Nhị cái này bà cái tiểu yêu. Hắn cũng đem trở thành người một nhà. Chỉ là so với hắn tiện nghi lão cha Lưu Thế Long, cùng với Tiểu Hồng Tiểu bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn đến nói, những người này ở trong mắt hắn địa vị còn kém rất nhiều. Thế nhưng bất kể nói thế nào, nên cho chỗ tốt hắn còn là sẽ cho. Trên thực tế, đối với những người này mà nói, cái này đã coi như là cơ duyên to lớn. Dù sao, Lưu Hồng lấy ra đồ vật, trên cơ bản đều là hắn dựa vào thiên mệnh điểm từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái đi ra, mà còn tuyệt đại đa số đều cùng tu luyện có quan hệ. Được những chỗ tốt này, mạng của bọn hắn chuyển tất nhiên phát sinh thay đổi. Điểm này tự nhiên là xác định không thể nghi ngờ. Từ trưởng An thành các quốc công phủ đi ra về sau, Lưu Hồng ở ngoài thành Lưu gia trang viên bên trong một trở chính là 5 ngày thời gian, những ngày này, hắn thậm chí đều không có đi ra Lưu gia trang viên cửa lớn. Bất quá, cứ việc người chạy trong nhà không lúc ních, Lưu Hồng nhưng cũng không có nhà rỗi. Tại hắn trợ giúp phía dưới, hắn gái kia tiện nghi láo cha Lưu Thế Long, còn có Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này người, cùng nhau hoàn thành trúc cơ. Trở thành danh xứng với thực phẩm cảnh tu giả. Cùng lúc đó, lấy Mã Dũng, Lưu Khôi, Lưu An cầm đầu mười mấy tên, đối Lưu gia trung thành tuyệt đối hộ vệ cùng người hầu, cũng đều được tu luyện công pháp, bước lên con đường tu luyện. Chỉ là đối với những người này, Lưu Hồng nhưng là không có cho ra phụ trợ tu luyện đan dược. Sở dĩ như vậy, một phương diện là vì hắn còn muốn lại quan sát một chút mấy người nhân phẩm, một phương diện khác là vì hắn không hy vọng thực lực của những người này đuổi kịp hắn, tiện nghi lão cha cùng hai cái xinh đẹp nha hoàn. Người đều là có xa gần thân sơ, Lưu Hồng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn phiên này hành động cũng coi là nhân chi thường tình. Có ý tứ chính là, tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, từ Lưu Hồng nơi này lấy chỗ tốt cầm đến nhiều nhất, còn không phải hắn tiện nghi lão cha cùng với tiểu Hồng cùng tiểu Bạch. Cái thứ ba cái không có gì tồn tại cảm thức ăn chay tính yêu quái cũng chính là lộc ca đại cùng lưu đại, lưu nhị, ủy vào lưu hồng cho đang ăn thế mà đồng thời tiến lên giai, kể từ đó lưu gia trang viên từ đây liền thêm một cái phân thần cảnh, hai cái nguyên anh cảnh tiểu yêu, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bây giờ lưu gia kỳ thật đã tương đương với một cái gia tộc tu chân, nếu là đem ba cái tiểu yêu đều tính đến lời nói, gia tộc thực lực coi như không tệ, ít nhất không thể so lý thế dân làm ra cái kia bất lương nhân tổ chức kém bao nhiêu. đối với gia tộc bên trong biến hóa, các quốc công lưu thế long tự nhiên là vô cùng vui mừng. binh thản thời gian trôi qua luôn là rất nhanh nhắc tới, lưu hồng bản nhân nhưng thật ra là vô cùng hưởng thụ bây giờ loại này sinh hoạt, nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí hy vọng thời gian có khả năng một mực cứ như vậy tiếp tục kéo dài. làm sao? trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, chính mình ý nghĩ này, bất quá là một loại hy vọng xa vời mà thôi. tây du đại mạc đã kéo ra, thân là người trong cuộc, không quản hắn có nguyện ý hay không, đều phải đè xuống, cố định kịch bản diễn tiếp. muốn kéo chuyện, ha ha, cái này đương nhiên là có thể, chỉ cần nắm giữ tốt phân tích, tùy tiện làm sao làm đều không có vấn đề. Dù sao hắn hiện tại cũng có thể coi là có chỗ dựa người, liền xem như trời sắp xuống, còn có Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng tại nơi đó đỉnh lấy. Thế nhưng, nếu như hắn chuyện gì đều không làm, suốt ngày trạch tại trong nhà qua chính mình tháng ngày, cái kia lại là một loại khác thuyết pháp. Chắc hẳn đến lúc kia, phàm là cùng Tây Du một chuyện dính dáng đến quan hệ thế lực, đều sẽ không bỏ mặc hắn tùy tính tình của mình làm mẫu. Năm ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày thứ sáu buổi sáng, Lưu Hồng tại Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hầu hạ phía dưới, mời tiếp chính mình tiện nghi lão ba Lưu Thế Long cùng một chỗ ăn một bữa cơm sáng. Trong bữa tiệc, Lưu Thế Long đầu tiên là cảm khái một phen hiện tại gia tộc bên trong biến hóa. Sau đó hỏi thăm Lưu Hồng, có phải là có lẽ để chính mình đại nhi tử, cũng chính là tại cơ châu làm thứ sử lưu tư lễ từ quan trở về. Nhớ ngày đó, Lưu Thế Long chính mình là người trong quan trường. Đối với quyền thế gì đó, hắn nhiều ít vẫn là có như vậy một chút thích. Trinh quán sơ kỳ, bởi vì nhận đến buổi tịch một án liên lụy, Lưu Thế Long không thể không chủ động từ quan về nhà dưỡng lao, vì thế hắn nhưng là phiền muộn một đoạn thời gian rất dài. Bất quá bây giờ, Lưu Thế Long đối với mấy cái này sự tình đã nhìn đến rất nhạt. Một tên trúc cơ kỳ phàm cảnh tu giả. Sống đến 150 tuổi là không hề có một chút vấn đề, lấy Lưu Thế Long hiện tại năm 50 ra mặt nghiên kĩ đến xem, tin tức ít nhất còn có 100 năm có thể sống. Nên đến tu luyện ngon ngọt về sau. Bây giờ Lưu Thế Long, tâm tư toàn bộ đều đặt ở tu luyện mặt, mà còn hắn vô cùng hy vọng chính mình đại nhi tử có khả năng giống như hắn, bước lên con đường tu luyện, cho nên mới sẽ có cái này nói chuyện. Để đại ca trở về. "Ách, tốt ta, làm như vậy cũng là không phải không được, bất quá trước đó, ta còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn nói." Nghe đến chính mình tiện nghi lão tử nói như vậy, Lưu Hồng Sao cũng được đệ điệm điểm đầu. Ngay sau đó, Hắn một mặt nghiêm túc nhìn đối phương, tiếp tục nói: "Khụ khụ khụ, cái kia, phụ thân đại nhân, nhi tử ngươi ta ra ngoài khoảng thời gian này, đã cùng người thành hôn, mà còn tôn tử của ngài đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất thế, cho nên." Soạn. Lưu Hồng nói chuyện thời điểm, xinh đẹp nha hoàn Tiểu Hồng vừa vặn từ phòng bếp bưng tới một điếu bắt chân vị đi lên, đây là Lưu Hồng ngày bình thường thích ăn nhất một món ăn, từ trước đến nay đều là từ Tiểu Hồng đích thân chuẩn bị, từ trước đến nay không giả tay người khác. Có thể là, khi nghe đến Lưu Hồng nói lên, chính mình đã cùng người thành hôn, mà còn liền nhi tử đều nhanh có thời điểm, Tiểu Nha đầu lại hai tay bưng lọng để trong tay đĩa trực tiếp rớt xuống đất. Lưu Hồng nhìn xem chính mình thích ăn nhất đồ ăn cứ như vậy không có. Lưu Hồng lập tức không còn gì để nói. Bất quá đối với chính mình thiếp thân nha hoàn tiểu Hồng, hắn ngược lại là không đành lòng trách cứ. Châm mắt chỉ chốc lát, hắn hướng về phía đối phương cười nói, tiểu Hồng, không cần để ý, đĩa đập liền đập a. Ta nhìn cái này nện đến còn rất vui vặt, ngược lại là phù hợp vỡ nát bình an thuyết pháp cũng coi là một cái tốt cửa ra vào tiếng họ reo khen ngợi. Phải thừa nhận, Lưu Hồng đối với chính mình hai cái thiếp thân nha hoàn, kia thật là sủng đến không biên giới đã làm sai chuyện không những không có trách phạt, ngược lại là chủ động an anủi đối phương, thậm chí còn có một tia khen ngợi ý tứ, cũng chỉ hắn có thể làm được đi ra. Chỉ bất quá lần này Tiểu Hồng phản ứng, nhưng là đại đại vượt quá hắn dự liệu. Liên thấy nha đầu này nhìn một chút trên đất một bãi bờ bộn, lại nhìn một chút Lưu Hồng, sau đó miệng nhỏ một phát, tại chỗ liền anh anh anh, đậu phộng. Tình huống như thế nào a đây là? Thấy tình cảnh này Lưu Hồng cũng là bối rối. Tiểu Hồng cái dạng gì tính tình, hắn cái này làm chủ nhân có thể là rất rõ ràng, theo lý thuyết người này sẽ không có dạng này phản ứng a. Nhưng mà liên tại hắn chuẩn bị mở miệng đặt câu hỏi lúc. Tiểu Hồng lại xoay người một cái, hướng về trừ phi phương hướng chạy đi, chỉ cấp hắn lưu lại một cái bóng lưng. Thiếu gia, tối hôm qua, lão gia đã thu ta cùng Tiểu Hồng làm cạn quê nữ, mà còn lao ra nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, về sau chúng ta chính là thiếu gia. Liên tại Lưu Hồng trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, một bên Tiểu Bạch đống nhiên sâu kín mở miệng, mà còn cái này một cái miệng, ném ra chính là một cái vương tạc. Cứ việc có mấy lời Tiểu Bạch nói đến tương đối mập mở, thế nhưng Lưu Hồng không phải cái gì đồ đần, cho nên vừa nghe xong, rất nhanh liền Minh Bạch đối Phương Y tứ. Rất hiển nhiên, bởi vì hắn đem Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch mang lên con đường tu luyện, cho nên trong nhà lão gia tử liền sinh ra một số ý nghĩ. Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch, nguyên bản là lưu hồng tiếp thân nha hoàn. Hiện nay, hai nha đầu này thành tu giả, lão gia tử tự nhiên sẽ không để các nàng tiện nghi người ngoài. Có ý nghĩ như vậy về sau, chuyện kế tiếp liền rất đơn giản. Tất nhiên không thể tiện nghi người ngoài, vậy cũng chỉ có tiện nghi Lưu Hồng. Cân nhắc đến xuất thân của hai người khá thấp, lão gia tử rất chi kỷ mà đưa các nàng thu làm ni nữ. Kể từ đó, chẳng khác gì là đã bán ơn tình, lại rơi xuống chỗ tốt, đồng thời Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai gia hỏa này cũng cao hứng coi là tất cả đều vui vẻ. Phải thừa nhận, lão gia tử fan này lẳng lơ thao tác, đích thật là tương đối có thể. Thế nhưng, cũng không biết là vì sơ suất vẫn là cố ý, bọn họ lại quên đem chuyện này thông báo Lưu Hồng người trong cuộc này. Kết quả là, sự tình liền biến thành cái dạng này. Cuối cùng nói Tiểu Hồng, Thuật A, xem ra, Tiểu Nha đầu này rất có thể là ăn dấm. Nghĩ thông suốt đầu đuôi chuyện này về sau, Lưu Hồng cảm giác chính mình đã không biết nên làm sao nhổ nước bọn. Ma đàn, còn có dạng này thuyết pháp sao? Là ma bản thiếu gia ta cái cuối cùng mới biết được. Cái này, cái này mẹ nó hình như có hơi quá a. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà bên trên đường vân. Sau đó vươn tay, một tay bịt chán của mình. Chương 218, Lưu Hồng muốn ngạ bài, chương 218, Lưu Hồng muốn ngạ bài. Thật tốt dừng lại cơm sáng, bị một đống loạn thất bát tao sự tình cái quái rối, Lưu Hồng trong lòng bao nhiêu có như vậy một chút không vui lòng. Không lỗi thời đến nay ngày, hắn đã đem Lưu Thế Long cùng Tiểu Hồng trở thành chính mình chân chính người nhà, cho nên cũng không tốt bởi vậy nói thêm cái gì. Mà còn, nếu như suy nghĩ kỹ một chút lời nói, sự tình hôm nay kỳ thật cũng rất có ca. Hắn cái kia tiện nghi lão tử Lưu Thế Long, vì lưu lại đã trở thành phạm cảnh tu giả tiểu hồng cùng tiểu bạch thế mà đem các nàng hai cái thu làm nghĩa nữ. Thôi ra nếu như sự tình vẹn vẹn chỉ là như vậy cũng là còn tính là nói còn nghe được. Cổ đại xã hội đại gia tộc lấy dạng này một loại phương thức đến lưu lại gia tộc mình bên trong xuất hiện họ khác nhân tài căn bản chính là không cảm thấy kinh ngạc sự tình. Nhưng vấn đề là lưu thế long tiếp xuống thao tác liền tương đối lẳng lơ. Có lẽ là vì chấn an tiểu hồng cùng tiểu bạch lại có lẽ là vì nhìn ra cái gì sự tình lao đầu tự thế mà còn hứa hẹn các nàng hiện tại cái này nghĩa nữ thân phận về sau rất có thể lại biến thành nhi tử phụ như vậy lẳng lơ thao tác. Thật là không biết để người nói cái gì cho phải. Khoan hay nói, Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này nha đầu đốc, vẫn thật là đem lưu thế long lời nói cho coi là thật, cái này mẹ nó. Liên xem như hồ nhi tử, cũng không phải như thế hồ có tốt hay không. Nói một câu nói thật, Lưu Hồng kỳ thật không có chút nào để ý, đem Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch thu vào đến phòng của mình bên trong, hai cái kia xinh đẹp nha đầu vốn chính là hắn tiếp thân nha hoàn, rất nhiều chuyện kỳ thật cũng sớm đã chú định. Trên lệnh, đơn giản chính là thời gian sớm một chút muộn một chút mà thôi. Nhưng vấn đề vừa lúc nằm ở chỗ nơi này, Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hiện tại niên kỷ còn nhỏ, mà còn mới vừa vặn bước lên con đường tu luyện cho nên đối với tương lai những cái kia có không có sự tình, tốt nhất là thuận theo tự nhiên. Quá sớm đem sự tình cho làm rõ, không những không có gì chứng dụng, sẽ còn nhiễu loạn tâm cảnh của các nàng, tiến tới tạo thành một chút phiền toái không cần thiết. Không nghĩ tới, sợ cái gì còn liền đến cái gì. Nhìn xem hiện tại chuyện này làm, quả thực chính là. Lưu Hồng ngồi tại trên ghế không núp đích, nhưng trong lòng hung hăng oán trách một trận chính mình tiện nghi lão tử. Sau đó hắn thả ra chính mình thân niệm, nhìn một cái trong phòng bếp Tiểu Hồng tình huống. Sau một lát, Lưu Hồng khẽ miệng có chút có quét một cái. Đúng vậy. Nhìn xem cái này một đống chuyện phiền toái, Tiểu Hồng người này. Hiện tại còn tại trong phòng bếp anh anh anh đâu? Trầm Ngâm chỉ chốc lát, Lưu Hồng quay đầu nhìn hướng bên người Tiểu Bạch, nói khẽ, "Ngươi đi phòng bếp nhìn xem Tiểu Hồng, có thể khuyên liền khuyên một cái đi." Lời nói này không có gì ma bệnh, có thể là Tiểu Bạch lời kế tiếp, lại làm cho hắn lập tức thay đổi đến có chút á khẩu không trả lời được. "Khuyên? Thiếu gia, loại này sự tình, ngươi để Tiểu Bạch làm sao khuyên a?" Tiểu Bạch một mặt ngố toán nhìn xem Lưu Hồng, hỏi một cái để hắn không biết nên trả lời như thế nào vấn đề. "Đúng nha, đến tột cùng làm như thế nào khuyên đâu?" Lưu Hồng há hốc mồm, cuối cùng lại một cái chữ đều không có nói ra. Vạn hạnh chính là Tiểu Bạch tính tình vẫn là vô cùng nhu thuận. Nhìn thấy Lưu Hồng có xử, nàng lập tức nói tiếp, "Thiếu gia ngươi trước ngồi à, ta đi phòng bếp nhìn xem tiểu hồng tình huống, tiểu gia cũng có thể yên tâm, tiểu hồng tính tình ta biết, sẽ không có chuyện gì." Đang lúc nói chuyện, nàng liếc qua Lưu Hồng, sau đó quay người hướng về phòng bếp đi đến. Chỉ bất quá, Tiểu Bạch rời đi lúc nhìn hướng Lưu Hồng ánh mắt, lại làm cho Lưu Hồng tâm thẳng run lên. "Tiểu tử thối, ngươi ngược lại là nói rõ ràng cho ta, vừa rồi ngươi nâng lên thành thần, còn có đã có nhi tử chuyện này, đến cùng là thế nào một cái thuyết pháp." Nhìn thấy Tiểu Bạch cũng rời đi, ngồi tại Lưu Hồng đối diện Lưu Thế Long, Tiện tay bưng lên chén uống một ngụm, sau đó mới không nhanh không chậm hỏi trong lòng mình nghi vấn. Lưu Hồng, Ma Đạn, bữa này cơm sáng không có cách nào ăn. Một màn này tiếp lấy mới ra, đồ ăn đi xuống cũng không cách nào tiêu hóa không phải. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng đem thân thể của mình hướng trên ghế dựa nhích lại gần, đưa tay đè lên chính mình huyệt thái dương. Sau đó hắn nhìn xem chính mình tiện nghi lão tử Lưu Thế Long, một mặt bất đắc dĩ nói, phụ thân đại nhân, chuyện này có chút ít nhiều phức tạp, nếu không, nếu không chúng ta đi thư phòng nói." Sau một lát, Lưu Thế Long cùng Lưu Hồng hai người một trước một sau tiến vào thư phòng. Chỉ bất quá Để Lưu Thế Long không nghĩ tới chính là, Lưu Hồng lần này biểu hiện đặc biệt cẩn thận. Tại tiến vào trước thư phòng, Lưu Hồng đầu tiên là đem Lưu Khôi kêu tới, để hắn ở ngoài cửa trông coi, sau đó tại tiến vào thư phòng lúc, lại tiện tay bày ra một cái loại nhỏ cục u. Nhắc tới, kết rơi gì đó, Lưu Thế Long kỳ thật cũng nhìn không hiểu nhiều. Thế nhưng, xem như một tên tân tân trúc cơ kỳ phàm cảnh tu giả, hắn bao nhiêu có khả năng cảm giác được một số không giống bình thường độ vật. "Tiểu thư thối, ngươi đây là làm gì? Nơi này là chính chúng ta địa bàn, cần dùng tới cẩn thận như vậy sao?" Hắn quay đầu nhìn Lưu Hồng một cái, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ. Lưu Hồng cười cười, trả lời để lưu khôi ở bên ngoài trông coi là phòng ngừa tiểu hồng cùng tiểu bạch hai nha đầu này không đầu không đuôi xuống tới đến mức nói cái kia tiểu kết dưới thì là vì để phòng vặt nhất nói đến đây hắn tìm cái ghế ngồi xuống sau đó tiếp tục nói là như vậy phụ thân đại nhân tiếp xuống ta muốn nói sự tình nghe vào khả năng sẽ tương đối làm người nghe kinh sợ có chút phương diện còn cần phụ thân ngài giúp đỡ cầm chút chú ý khả năng này cần một chút thời gian cho nên làm chút dự phòng biện pháp chung quy không phải chuyện gì xấu lần này nói chuyện là lưu hồng đã sớm kế hoạch tốt hắn thấy Tất nhiên chính mình đã tiếp thu Lưu Thế Long, như vậy có một số việc cũng liền không cần lại hướng đối phương che giấu. Ấn ôn tiểu sự tình, đường tăng sự tình, tiếp xuống Lý Thế Dân có thể gặp phải phiền phức, cái gọi là Tây Du vô lượng lượng kiếp, Tây Phương Giáo còn có những phe khác thế lực tính toán. Như là loại này, những tình huống này đều có thể nói, trải qua hơn 2 năm thời gian tiếp xúc, hắn kỳ thật cũng sớm đã nhìn ra, Lưu Thế Long vị này đại đường hoàng triều khai quốc người có công lớn, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Đương nhiên, luận đến người tu vi hoặc là chiến lực, Lưu Thế Long cùng người bình thường cũng không có khác nhau lớn gì, cho dù đối phương hiện tại đã trở thành một tên phàm cảnh tu giả. Tình huống cũng giống như vậy, nhưng vấn đề là, Lưu Thế Long Lịch duyệt cùng đã từng kinh lịch, đều là cực kỳ quý giá tài phú. Bài trừ cái đối người thực lực vấn đề không nói. Đối phương kinh nghiệm xử sự, sự cùng nhìn vấn đề ánh mắt, so hắn khẳng định muốn mạnh hơn không ít, tất nhiên là dạng này, vậy sẽ phải thật tốt lợi dụng một cái. Cân nhắc đến giữa song phương quan hệ, Lưu Hồng tin tưởng đối phương sẽ không hại chính mình. Phải thừa nhận, Lưu Hồng não vẫn là vô cùng rõ ràng. Hắn những ý nghĩ này cũng không có cái gì ma bệnh. Nhân tộc sở dĩ có thể trở thành hồng hoang thế giới nhân vật chính, cũng không phải là bởi vì nhân tộc về mặt tu luyện thiên phú tốt bao nhiêu trên thực thế, nhân tộc nếu như đi đến một bước này, dựa vào chủ yếu là hai điểm. đầu tiên, nhân tộc là một cái vô cùng có thể sinh trùng tộc, mà còn đối với sinh tồn hoàn cảnh yêu cầu cũng không tính cao. tùy tiện cho cái mấy chục mẫu đất, lại có cái ngắn ngủi mấy chục năm, liền có thể sinh sôi ra mấy lời người, tiến tới tạo thành một cái nho nhỏ gia tộc truyền thừa. thứ nhì, nhân tộc là một cái vô cùng có trí tuệ trùng tộc, đối với các loại âm lưu quỷ kế, phản phất có một loại trời sinh trùng tộc thiên phú. lấy bây giờ trên triều đình những quan viên này làm ví dụ, bọn giá hỏa này nhìn xem hình như vô cùng bình thường thế nhưng nếu như cho bọn họ Kim tiên hoặc là Đại La Kim tiên Tu Vi sau đó đem ném tới Hồng Hoang Thế Giới hoàn cảnh lớn bên trong tin tưởng không thể so với rất nhiều cái gọi là đại năng ra ngoài lăn lộn mà nghèo tại những này sự tình phía trên Lưu Hồng nhìn đến vô cùng rõ ràng cho nên hắn mới sẽ hạ quyết tâm chuẩn bị cùng chính mình tiện nghi lão tử ngả bài đương nhiên nên che giấu đồ vật hắn còn là sẽ che giấu nói ví dụ như hắn người xuyên việt thân phận hắn cho nên nắm giữ hệ thống còn có một chút chỉ có hắn biết rõ Hồng Hoang bí ẩn nhưng chuyện này hắn một cái chữ cũng sẽ không lộ ra nghe Lưu Hồng lời nói về sau Lưu Thế Long tựa hồ là cảm giác được cái gì, vì vậy cả người lập tức liền thay đổi đến nghiêm túc. Châm Mặc chỉ chốc lát về sau, hắn đi vòng qua án thư phía sau ngồi xuống. Sau đó lạnh lùng nói, "Tốt, ngươi ý tứ ta hiểu được, tất nhiên là dạng này, vậy ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì à, coi như hai cha con chúng ta đã thật lâu không có như thế đứng đắn nói chuyện qua." Nói đến hai phụ tử ba chữ này thời điểm, Lưu Thế Long đặc biệt nhấn mạnh, nghe vào lưu hồng trong tai, nhưng là có một loại cảm thụ khác biệt. Chương 219, phụ thân đại nhân, ta có thể nói điểm chính sự sao? Chương 219, phụ thân đại nhân, ta có thể nói điểm chính sự sao? trong thư phòng, lưu thế long cùng lưu hồng chuyện này đối với tiện nghi phụ tử một trò chuyện chính là nửa canh giờ. tại trong lúc này, tiểu hồng cùng tiểu bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn cũng từng dắt tay tìm tới cửa, lại bị giữ ở ngoài cửa lưu khôi cản lại đường đi. nếu như đặt ở bình thường, hai cái này tiểu nha đầu tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lời oán giận. có thể là lần này nguyên bản tính tình liền không quá tốt tiểu hồng, nhưng là áo ra không nhỏ động tĩnh. thừa dịp một bên tiểu bạch không chú ý, tiểu hồng đưa ra tiểu quyển quyển tại lưu khôi ngược tới một cái, cái sau cả người lập tức liền ngã bay đi ra. bên ngoài phát sinh tất cả, tự nhiên chạy không thoát lưu hồng thần niệm cảm giác nhìn thấy tiểu hồng huyên náo thực sự là có chút vô lý, lưu hồng không đi không được ra thư phòng, xuất thủ chế phục nha đầu này, sau đó đem ném cho một bên tiểu bạch dạy dỗ. Chỉ bất quá kể từ đó, nhưng là để tiểu hồng lần thứ hai anh anh anh. Lưu hồng cương triều bên cạnh mình hai cái này xinh đẹp nhà hoan không giả, thế nhưng cương triều cũng không có nghĩa là phong túng. Đối mặt tiểu hồng cố tình gây sự, không thể nhịn được nữa hắn cuối cùng phát một lần tĩnh tỉnh, sau đó, sau đó liền rốt cuộc không có cái gì sau đó, giải quyết bên ngoài thư phòng mặt vấn đề, lưu hồng chấn an lưu khôi vài câu, đồng thời thuận tay chữa khỏi thương thế của đối phương, im áng hắn liền mang một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ về thư phòng cùng chính mình tiện nghi lão ba bàn bạc sự tình đi xuất phát từ một số phương diện tính toán lưu hồng hướng lưu thế long nói rất nhiều sự tình trừ chính mình người xuyên việt thân phận còn có khóa lại cái kia hệ thống những chuyện khác trên cơ bản đều để bàn giao một cái ngọn nguồn rơi mà lưu thế long vị này trải qua vô số mưa gió đại đường khai quốc công thần cũng là nghe đến trong lòng rún sợ dần mình thế cho nên về sau lão đầu tử thậm chí hoài nghi lên chính mình đứa nhi tử này có phải là đang cùng mình nói đùa kết quả là trong thư phòng rất nhanh xuất hiện dạng này đối thoại tiểu tử thối ngươi nói với ta trung thực lời nói Vừa rồi ngươi nói những chuyện kia, có phải là chính ngươi biên đi ra? Không phải a phụ thân, ta nói những này đều là chuyện thật, lại nói, không có chuyện gì ta biên những vật này làm gì, có ý tứ sao? Ha ha, có hay không ý tứ ta không biết, thế nhưng ta cảm thấy, ngươi nói sự tình so thoại bản tiểu thuyết còn đúng quyển tiểu thuyết, ngươi cảm thấy ta có lẽ tin tưởng sao? Cái này, tốt ta, ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta? Chẳng lẽ ta phía trước cho ngươi những cái kia công pháp cùng đan dược còn không thể chứng minh sao? Cắt tu luyện là tu luyện, thần thoại là thần thoại. Hai cái này căn bản không thể nói nhập là một, nhất là ngươi nói những cái kia bây giờ còn chưa phát sinh sự tình, loại lời này ngươi để lão tử làm sao tin tưởng? Hách. Tốt a, vậy ta chứng minh cho ngươi xem. Một phen sau khi trao đổi, ít nhiều có chút bất đắc dĩ lưu hồng thi triển ra tụ lý cản khôn thần thông, đem thân ở trong đó ân ôn kiểu phóng thích ra ngoài. Đây là. Nhìn xem đống nhiên xuất hiện trong thư phòng ngủ mỹ nhân, Lưu Thế Long sợ hãi mà kinh hãi. Chỉ là không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, một bên Lưu Hồng liền giải thích, "Phụ thân, đây chính là con dâu của ngươi, hiện tại nàng mới từ nhi tử không gian tùy thân bên trong đi ra, cả người vẫn còn thai tức trạng thái." Qua một trận liền sẽ thanh tịnh. Tụ lý Càn Khôn thần thông là Lưu Hồng tiện nghi sư phụ địa chi thánh hoàng thần thông thị, truyền thụ cho Lưu Hồng rất nhiều thần thông một trong. Cái này thần thông tác dụng duy nhất chính là thu nạp thế gian văn vật. Một khi thi triển đi ra, liền có thể tiếp nhận vật chết, liền có thể tiếp nhận người sống, xem như là một môn tính thực dụng rất mạnh phụ trợ tính thần thông. Ân Ôn Kiều bản thân cũng không có tu vi trong người, cho nên tại bị thần thông ảnh hưởng về sau, sẽ nhanh chóng tiến vào thái tức trạng thái. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này kỳ thật cũng là một loại bảo vệ. Lưu Thế Long, sự tình phát triển đến trình độ này, Lưu thế Long hoài nghi trong lòng cuối cùng dần dần đi. Phía trước hắn không tin Lưu Hồng nói tới sự tình, chủ yếu vẫn là bởi vì Lưu Hồng nói một chút nội dung nghe vào thực sự là quá làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Từ khi trở thành một tiên phàm cảnh tu giả, đồng thời thấy được lộc ca đại, lưu đại, lưu nhị dạng này tiểu yêu về sau, Lưu thế Long đối tu luyện giới các loại thần kỳ đã có nhất định nhận biết. Thế nhưng hắn từ trước đến nay đều không có tiếp xúc qua tiên cảnh tu giả, Lưu Hồng không tính cũng chưa từng thấy qua tiên cảnh tu giả thủ đoạn, cho nên đối với một chút qua phân thần kỳ sự tỉnh, hắn nhiều ít vẫn là có chút hoài nghi. Nhưng là bây giờ. Lưu Hồng lại hướng hắn biểu hiện ra tu luyện giới thần kỳ hơn một mặt, kể từ đó, hắn đối Lưu Hồng phía trước nói những chuyện kia cũng bắt đầu có chút tin tưởng. Không có cách nào, sự thật liền bày tại trước mặt hắn. Đây là tuyệt đối không làm giả được. Chỉ bất quá, hướng về Ân Ôn Kiều nhìn mấy lần về sau, Lưu Thế Long quan tâm trọng điểm rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Nói như vậy, nàng chính là người phía trước nói Ân Ôn Kiều, cũng chính là Ân Khai Sơn ân thừa tướng nữ nhi rồi. Nhẹ giọng tự nói vài câu về sau, lao đầu tử bỗng nhiên thay đổi đến có chút hưng phấn lên. Hừ, mấy năm phía trước, vì phụ nhận lấy bùi tịch bùi thừa tướng liên lụy, không thể không cáo lao từ quan. Lúc đó Ân Khai Sơn có thể là không ít bỏ đá xuống giếng. Nếu như không phải vì cha người mang chiến công, cộng thêm tương đối thức thời, làm không tốt liền đầu này mạng già cũng khó giữ được. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này mới qua mấy năm à, lão thất phu kia nữ nhi, thế mà thành Hải Nhi của ta tức phụ. À, thật muốn nhìn xem, lão thất phu kia biết chuyện này về sau sắc mặt ta, chắc hẳn nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Đương Kim Thiên tử lý thế dân, tại nắm giữ triều chính về sau, đã từng đối trên triều đỉnh một hệ liệt văn võ quan viên tiến hành qua thính tẩy, đồng thời bắt đầu bồi dưỡng chính mình tâm phúc. Lưu Thế Long chính là vào lúc đó bị rửa sạch một chút đi chỉ bất quá lưu thế long nhìn sự tình nhìn đến vô cùng đấu triệt cho nên cũng không có vì vậy liền đoán hận lý thế dân bởi vì vô luận cái nào triều đại chuyện như vậy đều không thể tránh cho cái gọi là một triều thiên tử một triều thần chỉ chính là trường hợp này thế nhưng đối với trong quá trình này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bỏ đã xuống giếng kẻ thù chính trị hắn lại vẫn luôn ghi hận trong lòng mà ân khai sơn chính là một trong số đó cũng chính bởi vì nguyên nhân này khi biết lưu hồng lấy đối phương nữ nhi ân ôn kiều về sau hắn mới sẽ như vậy đắc ý không hổ là bọn họ giả lưu ra loại cái này nhi tử sinh chân thân quá ra sức Lưu Hồng nghe chính mình tiện nghi lão tử cái kia một phen lẩm bẩm, Lưu Hồng lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này mẹ nó đều là chỗ nào cùng chỗ nào a? Lao gia tử, ta có thể hay không đừng làm rộn a? Hiện tại chúng ta nói sự tình, cùng ngài suy nghĩ những cái kia chuyện xưa chuyện cũ, có một mao tiền quan hệ sao? Trâm Mặc một hồi về sau, Lưu Hồng cười khổ lắc đầu, sau đó đưa tay đem nửa treo ở khống chế ân ôn tiểu ôm lấy, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đem để tại trong thư phòng một tấm giường em bên trên, sắp xếp xong xuôi ân ôn tiểu, hắn quay đầu nhìn xem Lưu Thế Long, phụ thân đại nhân nên nói sự tình ta đã đều nói. Sở Dĩ nói cho ngài nhiều chuyện như vậy, chính là muốn để ngài giúp đỡ lấy chút chú ý, hiện tại, ta có thể nói chính sự sao? Chương 220, Ân ôn tiểu môn sinh, chương 220, Ân ôn tiểu môn sinh. Tại Lưu Hồng trong mắt, hắn tiện nghi lão tử Lưu Thế Long vẫn luôn là loại kia làm người ăn nói có ý tứ, làm việc nghiêm cẩn tỉ mỉ điển hình cổ đại quan lại thức nhân vật. Dạng này người ưu điểm cùng thiếu sót đều đồng dạng rõ ràng. Thế nhưng có một chút lại phải thừa nhận, đó chính là một khi gặp chuyện gì, có dạng này người ở bên người giúp đỡ lưu đồ cùng quyết định, đồng dạng đều sẽ tương đối đáng tin cậy. Có thể là lần này, Lưu Thế Long biểu hiện lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt hắn bên này phí hết sức nhịn lưỡi đem đây du một chuyện tiền căn hậu quả tỉ mỉ hướng đối phương giải thích một lần sau đó lại đặc biệt nhấn mạnh chính mình tại việc này bên trong chỗ đảm nhiệm nhân vật cùng với chính mình hiện tại hiện nay gặp phải tình cảnh mục đích làm như vậy chính là hy vọng đối phương có khả năng giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp tốt nhất có khả năng lấy ra cái ứng đối kế hoạch hoặc là ứng đối biện pháp gì đó dù sao đối phương kinh nghiệm cùng lịch duyệt đều bảy tại nơi đó từ một loại nào đó trình độ đi lên nói đối phương cũng xác thực nắm giữ năng lực như vậy lưu hồng chính mình là kim tiên cảnh tu giả Vô luận là tu vi thần thông, vẫn là thực tế chiến lược, đều không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Tại người bình thường trong mắt, hắn chính là không gì làm không được thần tiên. Thế nhưng cổ nhân có nói, một người kế ngắn, hai người kế dài, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Bên cạnh có như thế một cái trưởng giả tại, nếu là không biết tiến hành lợi dụng, vậy liền thật là ngu ngốc tấu. Vì thế, hắn mới sẽ tiêu phí như vậy nhiều tâm tư. Làm sao, đến mấu chốt thời điểm, lưu thế long lại bỗng nhiên thay đổi đến có chút không đứng đắn lên. Ngươi nói với hắn Tây Du, hắn cùng ngươi nói về nhà, hơn nữa còn là cưới nàng dâu sinh bé con một loại chủ đề, đây quả thực là. Nói chính sự. Ha ha, vi phụ nói những này không phải đều là chính sự sao? Đối mặt Lưu Hồng phàn nàn, Lưu Thế Long lộ ra không để ý. Tùy ý lên tiếng về sau, lão đầu tử nghiêng đầu đi, liếc qua cách đó không xa giường em bên trên ân ôn kiểu bụng. "Tốt a, một cái công công như thế nhìn mình nhi tứ phụ. Cái này hiển nhiên là phi thường không đúng lúc. Nếu là lan truyền ra ngoài, bao nhiêu có như vậy một chút nói thì dễ mà nghe thì khó." Bất quá Lưu Hồng đối với cái này ngược lại là không để ý. Cổ nhân câu đối tự truyền thừa coi trọng trình độ, vừa xa người hiện đại tương tự. Lưu Thế Long có hai đứa nhi tử, lại còn không có một cái tốt tử. Hiện tại biết được Lưu Gia đời thứ ba lập tức liền muốn xuất thế, phản ứng có chút khác người cũng rất bình thường. Lưu Hồng không có nói sống, chỉ là nhìn chằm chằm chính mình tiện nghi lão tử, muốn nghe phía sau đối phương còn có lời gì muốn nói. Nửa ngày về sau, Lưu Thế Long thu hồi ánh mắt của mình. Bất quá hắn cũng không có như Lưu Hồng dự liệu như thế, đối với chính mình lời nói vừa rồi tiến hành giải thích, mà là trực tiếp nhảy qua cái đề tài này. "Tiểu tử thối, ngươi nói những chuyện này vi phụ đều biết rõ, tiếp xuống đến cùng nên như thế nào ứng đối, vi phụ còn cần thật tốt suy nghĩ một chút. Bất quá trước mắt, ngươi chuyện gì đều không muốn làm, cũng đừng lại đi ra cạo đồng tạo tây." liền cho ta tại trong trang viên đảng hoàng lợi. Lão đầu tử ngữ khí nghe vào rất là nhạt, cho người cảm giác tựa như là đối chuyện sắp xảy ra đã đã tính trước. Nghe đến chính mình tiện nghi lão tử nói như vậy, Lưu Hồng chân mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra một tia xem thường biểu lộ, chỉ bất quá không đợi hắn mở miệng, liền bị đối phương phất tay cắt đứt. "Tốt, nói nhảm cũng không cần nhiều lời, theo vi phụ ta nói làm, tất cả chờ ngươi nàng dâu trong bụng hải tử xuất thế phía sau lại làm tính toán." Lưu Thế Long lạnh nhạt nói. Nhìn thấy Lưu Hồng hình như có chút không quá chịu phục, Lưu Thế Long cười lắc đầu. Trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn tiếp tục nói bổ sung, "Đúng, bắt đầu từ ngày mai, Ngươi liền cho Vi phụ thật tốt nói một chút Tây du sự tình a, cũng chính là ngươi mới vừa nói kia cái gì thì bạn nhớ kỹ, làm việc nhất định phải mưu định mà động, quá mức xúc động cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lời nói đều nói đến trình độ này, Lưu Hồng cũng không có cái gì có thể nói nhiều. Kết quả là, một trang tư phòng đối thoại cứ như vậy kết thúc. Từ một ngày này bắt đầu, Lưu gia trang viên bên trong liền nhiều ra một vị cái gọi là thiếu phu nhân. Đối với dạng này một cái biến cố, trong trang viên trừ Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn bên ngoài, những người khác cũng không có cái gì quá lớn cảm giác. Những ngày tiếp theo bắt đầu thay đổi đến vô cùng bình thản. Lưu Hồng từ đây không tại gia trang viên cửa lớn, mỗi ngày không phải chính mình tu luyện, chính là chỉ đạo người bên cạnh tu luyện, lại hoặc là buổi buổi đăng có thai ân ôn tiểu. Trừ cái đó ra, mỗi ngày vì chính mình tiện nghi lão tử nói Tây Du cố sự, cũng thành hắn bền lòng vững dạ bài tập. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lưu Hồng đối Lưu Thế Long bao nhiêu có như vậy một chút phần nản. Có thể là, tại nhìn đến đối phương nghe cố sự nghe đến vô cùng cẩn thận, hơn nữa còn thường xuyên hỏi thăm một chút dễ dàng bị người coi nhẹ chi tiết lúc, hắn rất nhanh cũng liền nghĩ thông suốt. Lưu Thế Long là hắn tiện nghi lão tử, nghĩ đến có lẽ sẽ không hại hắn, đối phương hiện tại làm như vậy rất có thể là tự có thâm ý. Tất nhiên là dạng này, vậy liền thuận theo tự nhiên tốt. Có một số việc Lưu Thế Long không nói thẳng, hắn cũng sẽ không tận lực hỏi thăm, dù sao hiện tại loại này thời gian trôi qua vẫn là để người rất thư thái. Mà còn thời gian dài, Lưu Hồng cũng chậm chậm cảm thấy, Lưu Thế Long phía trước nói xác thực không sai. Tại Ân Ôn Kiều trong bụng hải tử sinh ra phía trước, hắn là thật không có gì những chuyện khác có thể làm, hoặc là nói có thể làm sự tình hắn đều đã làm. Hiện nay, Tây Du đại mạc đã kéo ra, rất nhiều chuyện dần dần bên trên được giải. Cái gọi là thiên mệnh không thể trái, chỉ kỳ thật chính là cái này. Trừ phi là hiện tại liền đem ân ôn tiểu cùng ân ôn tiểu trong bụng hải tử làm hỏng, bằng không mà nói, người nào đều không thể thay đổi thế cục phát triển. hủy ân ôn tiểu cùng ân ôn tiểu trong bụng hải tử. Toàn ta loại này việc ngốc lưu hồng là tuyệt đối làm không được. cứ việc cùng ân ôn tiểu tình cảm chỉ có thể nói là một liền, thế nhưng bất quá nói thế nào, đối phương trung quy là hắn nữ nhân, đồng thời trong bụng hải tử cũng là hắn huyết mạch. giết vợ chứng đạo, giết con chứng đạo, như thế là ép hành động, đoán chừng cũng chỉ có xuất sinh mới có khả năng được đi ra, dù sao không phải người làm sự tình. theo thời gian trôi qua, ân ôn tiểu bụng bắt đầu thay đổi đến càng lúc càng lớn. Ba tháng về sau một ngày nào đó, ngay tại trong Hoa Viên Tản Bộ Ân ôn Kiều, đột nhiên cảm thấy một trận đau bụng. Sắp sinh thời gian đến. Vào giờ phút này, Lưu Hồng vừa vận ngồi tại Ân ôn Kiều bên người, tại ý thức đến vấn đề về sau, hắn lập tức liền áp dụng cần thiết biện pháp, đồng thời dựa theo dự án tiến hành ổn thỏa tốt đẹp xử lý. Nhắc tới, sớm tại ba tháng phía trước, Lưu Hồng ngay tại chờ đợi một ngày này tiến đến, nên làm chuẩn bị cũng sớm đã làm tốt, cho nên tất cả đều lộ ra đâu vào đấy ngay ngắn trật tự, cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn tình hình. Mà tại lúc này, toàn bộ trường An Thành phía trên sắc trời cũng thay đổi. Nguyên bản vẫn là trời quang mây tạnh thời tiết, đột nhiên thay đổi đến mây đen dày đặc, tầng mây dày đặc ép tới mọi người có chút không thở nổi. Ai? Thoạt nhìn, cái này bình thản thời gian liền muốn kết thúc à? Lưu Hồng ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, sau đó một mặt bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, chính mình rất có thể lại muốn bận rộn. Chương 221, chúc mừng ký chủ thích nâng một thai nhị bảo. Chương 221, chúc mừng ký chủ thích nâng một thai nhị bảo. Từ Ân ôn kiểu cảm giác được phần bụng đau đớn, đến bị đưa vào cũng sớm đã bị chuẩn bị xong phòng sinh bên trong chờ sinh, trước sau bất quá tiêu phí thêm vài phút đồng hồ thời gian. Mà toàn bộ lưu gia chuyên viên cũng bởi vì cái này máy động phát tình huống, Ngáy mắt liền bị động nhân viên. phải thừa nhận, lưu gia ở phương diện này công tác chuẩn bị, làm đến vẫn là vô cùng đầy đủ, những tạm thời không đề cập tới, chỉ là chuyên trách dẫn thân đỡ để công tác bà đỡ, liền ít nhất an bài năm vị những nghề nghiệp này bà đỡ, sớm tại hơn một tháng phía trước liền tiến vào chiếm giữ lưu gia trang viên. hiện tại cuối cùng đã tới cần các nàng ra sân thời điểm. một hồi náo loạn về sau, lưu hồng, lưu thế long, tiểu hồng, tiểu bạch, còn có mấy tên địa vị tương đối cao hộ vệ đầu lĩnh cùng bà đỡ, toàn bộ đều tụ tập tại ngoài phòng xin mặt, thậm chí. Liên ba cái cái gọi là bảo vệ Trang Tiểu Yêu, Lô Gã Đại, Nghiu Đại, Nghiu Nhị bọn họ tại được đến thông tin về sau đều chạy tới tham gia náo nhiệt. đối mặt dạng này một cảnh tượng Lưu Hồng bao nhiêu có loại cảm giác dở khóc dở cười cho hắn xem ra ấn ôn tiểu sinh con sống chết Thính An toàn khẳng định là không cần hoài nghi nếu là đội thành đồng dạng nhân gia nếu như gặp phải trong nhà có nữ quyến sinh con đây tuyệt đối là một kiện nửa vui nửa buồn sự tình nói thích là vì trong nhà có người sinh nam hài sinh con liền mang ý nghĩa gia tộc có người kế tục gia tộc hương hỏa cùng huyết mạch được đến kéo dài cái này tự nhiên đáng giá cao hứng chúc mừng nói lo là vì đại đường hoàng triều chữa bệnh điều kiện độ chức lệnh, cùng xã hội hiện đại không có gì có thể so tính, phụ nữ mang thai tại sinh con quá trình rất dễ dàng gặp phải ngoài ý muốn tình huống. Tất cả thuận lợi còn tùy thôi, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, làm không tốt chính là một thi hai mệnh. Nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, cái kia hỉ sự này liền triệt để biến thành tăng sự. Chỉ bất quá những vấn đề này, Lưu Hồng cùng Ân Ôn Kiều đều không cần lo lắng. Nếu biết rõ, Ân Ôn Kiều trong bụng hài tử chính là kim tiền tử cựu thế luân hồi. Hắn tồn tại, không những quan hệ đến Hồng Hoang thế giới lần thứ 5 vô lượng lực kiếp, đồng thời còn gánh chịu mấy vị thiên đạo thánh nhân nưu đồ cùng tính toán. Nếu là liền cái này đều xảy ra vấn đề, đó mới là toàn bộ hồng hoang thế giới buồn cười lớn nhất. Thật là mấy vị thiên đạo thánh nhân đều là trang trí a. Nói đùa cái gì a? Căn bản chính là không có khả năng phát sinh sự tình có tốt hay không. Lưu Hồng không hề lo lắng Ân Ôn Kiều có thể hay không gắng gượng qua cửa này, cũng không lo lắng Ân Ôn Kiều trong bụng hải tử có phải là sẽ ra vấn đề. Bất quá vào giờ phút này, có một chuyện lại làm cho hắn cảm giác vô cùng phiền muộn. Đó chính là, mắt nhìn thấy Ân Ôn Kiều liền muốn sinh. Làm không tốt hiện tại liền nước ối đều phá, nhưng hắn như trước vẫn là không cách nào thông qua phóng ra ngoại thần niệm, điều tra ra Ân Ôn Kiều trong bụng hải tử tình huống. Tại hắn cảm giác bên trong, ấn ôn kiểu bụng lớn giống như là một đoàn hữu đột, ngăn cản đồng thời ngăn cách tất cả thần niệm tra xét. Ma đản, làm sao sẽ dạng này a? Lại nói, lúc trước cái kia bình tử mẫu hà nước sông đến cùng có hay không đưa đến tác dụng a? Đứa nhỏ này đến cùng là nam hay là nữ đâu? Trải qua thử nghiệm không có kết quả về sau, Lưu Hồng nhịn không được tại ngoài phòng sinh tha lên vòng tròn. Nói đến, hắn kỳ thật căn bản là không cần như vậy. Kết quả cuối cùng làm sao? Lập tức liền sẽ tuyên bố, tối đa cũng chính là lại đợi thêm nửa canh giờ hoặc là một canh giờ thời gian mà thôi. Nhưng hắn chính là nhịn không được. Không có cách nào, để ân ôn kiều dùng tử mẫu hà nước sông một chuyện, cái này vốn là hắn một cái tác phẩm đặc ý, nếu có thể lời nói, hắn hận không thể tại ba cái phía trước liền biết việc này kết quả. Thiếu gia, ngài vẫn là đến ngồi bên kia chờ kết quả a. Thiếu phu nhân tướng mạo rất tốt, trời sinh chính là phú quý phúc thọ người, lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề. Đúng vậy a thiếu gia, tiểu hồng nói không sai, tiểu bạch cũng nghĩ như vậy, nếu không tiểu bạch trước tại cho thiếu gia pha một bình trà, sau đó lại bên trên một chút tâm. Nhìn thấy lưu hồng cùng không có đầu con rồi giống như tại nguyên chỗ lọt chuyện, tiểu hồng cùng tiểu bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn rất nhanh liền bu lại. Sau đó lại nói một đống lớn lời an ủi. Trên thực tế, đối với ân ôn tiểu vị này, Lưu gia trang viên trên thực tế thiếu phu nhân. Hai cái này tiểu nha đầu ngày bình thường vẫn luôn không thế nào chào đón. Trên một điểm này mặt, tiểu Bạch biểu hiện hoàn hảo một chút, tiểu Hồng biểu hiện liền vô cùng trực tiếp, không nói là có cỡ nào căm thù đối phương, nhưng ít ra sẽ không cho đối phương cái gì tốt sắc mặt nhìn. Đối với những này cầu thí rối quậy sự tình, Lưu Hồng toàn bộ đều để ở trong mắt. Nhưng xưa nay đều chẳng qua hỏi. Một phương diện, là vì không có cái kia cần phải, một phương diện khác, là hắn không nghĩ ép buộc tiểu Hồng cùng tiểu Bạch làm chính mình không thích làm sự tình nữ nhân ở giữa mâu thuẫn, để các nàng chính mình đi giải quyết tốt. Nếu như thực tế không giải quyết được, chỉ cần không động thủ đánh nhau, cũng không phải đại sự gì. Không nghĩ tới, cho tới bây giờ loại này mấu chốt thời điểm, tiểu hồng ngược lại là chủ động nói ân ôn tiểu là cái gì phú quý phúc thọ người, cái này để lưu hồng tại cảm giác buồn cười sau khi, bao nhiêu cũng có như vậy một chút vui mừng. Bất quá tiểu hồng cùng tiểu bạch hiển nhiên là hiểu lầm hắn ý tứ. Hắn lúc này sợ dĩ sẽ biểu hiện tương đối bực bội, cũng không phải là bởi vì lo lắng ân ôn tiểu, mà là bởi vì tò mò tâm không cách nào bị thỏa mãn, cho nên cảm giác có chút khó chịu mà thôi. đương nhiên, chuyện như vậy hắn cũng không có ý định cùng hai cái tiểu nha đầu giải thích. Trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, Lưu Hồng hướng về phía Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, sau đó đi đến cách đó không xa một tấm cạnh bàn đá ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ bất quá, hắn mới vừa vặn nhắm mắt lại không bao lâu, liền đột nhiên mở ra hai mắt. Ma đạn, chán ghét ra hỏa lại tới, thoạt nhìn vẫn là không yên tâm nơi này a. Lưu Hồng hiếp hai mắt liếc bầu trời một cái, trong miệng nhỏ giọng thầm thì một câu. Trên bầu trời, thần mây bên trong, tại người bình thường không thấy được địa phương, lờ mờ xuất hiện vài bóng người. Ở trong đó lưu hồng người quen biết cũ quan thế âm bồ tát còn có thiên cung bên trong nổi tiếng lao âm dương nhân thái bạch kim tinh toàn bộ đều thỉnh lình xuất hiện trừ hai người bọn họ bên ngoài còn lại những người kia phần lớn là các đại thế lực phái tới trinh thám cùng đồng nhi bất quá bàn về thân phận và địa vị so với bọn họ hai cái nhưng là kém quá nhiều thái bạch kim tinh nhìn xung quanh một chút sau đó một cái là mình xuất hiện ở quan thế âm bồ tát bên người vô lượng tiên tôn quan âm đại tôn nguyên ngược lại là thật hăng hai a thế mà lại hướng nam chiêm bộ châu chạy người không biết còn tưởng rằng các ngươi tây phương giáo có nhiều nhàn đâu hắn bất âm bất dương nói đại tôn là hồng hoàng thế giới bên trong đối đại la kim tiên một loại tôn giả. bất quá xưng hô thế này từ thái bạch kim tinh trong miệng nói ra, nghe lấy đều khiến người cảm giác có chút không phải hương vị, giống như là tại mở miệng chào phúng đồng dạng. nghe thấy lời ấy, quan thế âm bồ tát nhịn không được nhíu mày một cái, nàng nhìn đối phương một cái, sau đó tức giận trả lời, ngã phật tứ bi, quá trắng đại tôn, ngươi cũng đừng chiếu cố nói ta, chính ngươi không phải cũng là cũng giống như thế sao? nói đến đây, quan thế âm bồ tát chỉ chỉ dưới chân, sau đó nói tiếp, lại nói, cái này nam chiêm bộ châu cũng không phải đông thắng thần châu, ta tới nơi đây, hình như cũng không cần trải qua các ngươi thiên cung đồng ý à? Tục Nữ nói, đạo khác biệt, không thể cùng Nhu đồ. Thiên Cung cùng Tây Phương giáo không chỉ có riêng phần mình đạo khác nhau, mà còn lẫn nhau ở giữa, vẫn tồn tại xung đột lợi ích, cho nên hai thế lực lớn thành viên lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, cũng được cho là một loại trạng thái bình thường. Bất quá quan thế âm bổ tát cũng tốt, Thái Bạch Kim Tinh cũng được, bọn họ đều là đại la kim tiên tồn tại cấp bậc này. Bởi vậy, bọn họ tối đa cũng chính là đánh một chút miệng trận mà thôi, không có khả năng động thủ thật. Nhìn thấy hai vị này đại lão đòn khiên bên trên, xung quanh những người kia nhìn nhau một cái, sau đó rất là sáng suốt tối lui ra khỏi một khoảng cách, có khả năng xuất hiện ở đây người cũng không phải là cái gì đồ đần, cửa thanh cháy và đến cá dưới nhau đạo, đạo lý đại gia trong lòng đều rõ ràng, cho nên rời xa mâu thuẫn trung tâm, tuyệt đối là một cọc cử chỉ sáng suốt, Hồng hoang thế giới bên trong, luận đến đánh pháo miệng năng lực Tây Phương giáo người tự nhận thứ hai cũng rất ít có người thì ra nhận đệ nhất, quan Thề Âm Bồ Tát là xỉn giáo xuất thân, bất quá tại cái đầu Tây Phương giáo về sau, tựa hồ cũng kế Thừa Phương diện này năng lực, cho nên đánh tới miệng vậy đến, nàng căn bản là không sợ bất luận kẻ nào, có ý tứ chính là quan Thề Âm Bụt tắt lúc này đối mặt Thái Bạch Kim Tinh, tựa hồ cũng có cái nhau thiên phú từ mặt ngoài đến xem. Không có chút nào kém hơn nàng." Nghiêm Túc nói, "Cái này kỳ thật cũng không có cái gì có thể kỳ quái. Nếu là không có phương diện này thiên phú, lúc trước Thái Bạch Kim Tinh cũng không có khả năng đem con nào đó hầu tử cho Lắc Lư phải tìm không đến bắc." Kết quả là, hai người ngươi một lời ta một câu lẫn nhau chọc. Nhìn đến xung quanh những thám tử kia cùng Đồng Nhi hai mặt nhìn nhau. Chỉ bất quá tình huống như vậy cũng không có duy trì liên tục bao lâu, không sai biệt lắm lại qua nửa nén hương thời gian, quan thế âm bổ tát cùng Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên đồng thời ngậm miệng lại. Ngay sau đó, bọn họ cùng nhau mà tối thấp đầu vận chuyển thị lực hướng về tầng mây phía dưới nhìn trên mặt biểu lộ nhìn qua cũng đều có chút nghiêm túc sau một lát sắc mặt hai người đột nhiên đại biến sinh sinh có thể là nhưng là cái này sinh lại là cái gì quỷ kim tiền tử người đâu cùng lúc đó dưới tầng mây Phương lưu ra trang viên ngồi tại ngoài phòng sinh chờ đợi thông tin lưu hồng cũng từ bà đỡ nơi đó được đến một tin tức tốt hắn lao bà ân ôn kiều sinh mà còn đại nhân cùng tiểu hải đều bình an vô sự nhìn xem từ trong phòng sinh đi ra báo tin vui bà đỡ lưu hồng khẽ cho mày sau đó hắn cho đối phương xoa tay hơi không kiên nhẫn mà hỏi Đừng nói những cái kia chúc mừng loại hình nhiều lời, nói cho ta, Ân Ân kiều sinh đến cùng là nam hay là nữ, hài tử trên thân có cái gì chỗ đặc thủ. Nói ra lời nói này thời điểm, Lưu Hồng ngữ khí nghe vào cùng bình thường có chút không giống nhau lắm, rất hiển nhiên, hắn lúc này nhiều ít vẫn là có như vậy một chút kích động. Ách, nghe thấy lời ấy, ngay tại báo tin vui bà đỡ tiếng nói có chút dừng lại. Cái phản ứng về sau, nàng rụt cổ một cái, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, "Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia, phu nhân lần này là thiếu gia sinh hai vị thiên kim, thai nhi là hiếm thấy song bảo thai." Lưu Hồng, meo meo meo. Sinh chính là nữ nhi hơn nữa còn là song bào thai cái này mẹ nó đến cùng là cái quỷ gì lại nói cái này tây du kịch bản đã bị hắn sửa đến như thế quỷ sốt sao tình này tiết nghe lấy tựa như là từ hồng hoang văn thay đổi vũ em văn tiết đấu a lúc này lưu hồng là thật bối rối vô luận trí tưởng tượng của hắn có cỡ nào phong phú cũng tuyệt đối không nghĩ tới sự tình kết quả thế mà lại biến thành cái dạng này Liên tại lưu hồng một mặt hoang mang không biết nên làm những gì thời điểm trong đầu đống nhiên vang lên đã lâu không gặp hệ thống thanh em nhấp nhọ đinh chúc mừng ký chủ thích nâng một thai nhị bảo Chúc mừng ký chủ từ trên căn bản thay đổi Tây Du kịch bản, Thiên mệnh điểm một điểm. Lưu Hồng, thân mẹ nó thích nâng một thai nhị bảo. Nói đùa a. Hệ thống, ngươi xác định ngươi là nghiêm túc sao? Không hiểu, Lưu Hồng trong lòng sinh ra một tia hoang đường cảm giác, bất quá sự chú ý của hắn rất nhanh liền chuyển rời đến một chuyện khác bên trên. Một triệu điểm Thiên mệnh điểm, nặng như vậy khen thưởng, hắn vẫn thật là lần thứ nhất gặp phải. Như vậy xem ra, Ân ôn tiểu sinh ra một đôi song bảo thai thiên kim sự tình cũng là xác thực coi là một cọp thiên đại hỷ sự. Cũng không biết trên trời những cái tia chính giòn nó bên này tình huống tồn tại. Lúc này sẽ là một loại như thế nào tâm tình? Ma đản, mấy cái này đáng ghét ra hỏa, lúc này sẽ không phải bị kích thích đến nổi điện a. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, nhìn có chút hạ hê muốn nói. Chương 222, Tây Phương nhị Thánh quyết đoán, chương 222, Tây Phương nhị Thánh quyết đoán. Ân Ôn Kiểu rốt cục vẫn là sinh. Tại lưu gia mọi người chờ đợi lo lắng bên trong, tại Hồng Hoang thế giới một đám đại lão quan tâm phía dưới, Ân Ôn Kiểu thuận lợi sinh hạ một thai nhị bảo hai thiên kim. Xem Hồng Hoang thế giới giải rằng giật lịch sử phát triển, cho tới bây giờ đều không có nữ tử nào hoặc là giống cái sinh linh bởi vì sinh con sống chết nhận đến nhiều như thế đại năng quan tâm. bất quá lời này còn nói trở về, xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật không có chút nào khiến người ta cảm thấy kỳ quái. ân ôn kiều lần này sinh ra hải tử, không những quan hệ đến tây phương nhị thánh mấy vạn năm như đồ cùng tính toán, mà còn quan hệ đến hồng hoang bên trong các sinh linh có thể hay không vượt qua sắp đến vô lượng lượt kiếp. kể từ đó, sẽ có dạng này đãi ngộ đặc biệt cũng đã rất bình thường. bất quá đối với rất nhiều người đến nói, sự tình kết quả hiển nhiên là đại đại ngoài dự liệu của bọn họ, tính cả mấy vị thiên đạo thánh nhân ở bên trong, người nào cũng không nghĩ tới ân ôn kiều sinh ra thế mà không phải đường tăng mà là hai cái đáng yêu nữ hoa bé con. Như vậy vấn đề liền tới. Cái này hảo thuật đến cùng là thế nào biến thành a? Kim thiền tử cựu thế luân hồi chân thân đi nơi đó. Có khả năng hay không? Hai cái này nữ hoa bé con bên trong, có một cái chính là Kim thiền tử. Tạm thời đến nói, vấn đề này người nào đều đáp không được, cho dù là thiên đạo thánh nhân cũng không ngoại lệ, bất quá thiên đạo thánh nhân tự có biện pháp giải quyết. Tam thập tam tầng thiên ngoại thiên, Hồng Quân lão tổ tự tiêu cung bên trong. Một chỗ thiên điện, nguyên bản chân chính linh hội thiên đạo tiếp dẫn đạo nhân cùng Bồ Đề lão tổ, cùng nhau thối lui ra khỏi nộ đạo trạng thái, mở ra hai mắt của mình. Sau một khắc, Thiên Điện bên trong Phật Âm từng trận, nguyên bản cổ pháp mà Đại Điện chống trải, nháy mắt bị màu vàng kim nhạt Phật quang phủ kín, không thích hợp, sự tình có cái gì không đúng, ta đổ kim tiền từ hắn. Tiếp dẫn đạo nhân quay đầu nhìn Bồ Đề Lao Tổ một cái, sau đó tay phải năm ngón tay lật qua lật lại, liên tiếp bày ra mấy cái Phật Ấn, cứ như vậy tại chỗ đối diễn. Bồ Đề Lao Tổ không có mở miệng nói chuyện, cũng không có làm bất kỳ động tác, hắn ngồi ngay ngắn ở tại chỗ nhìn xem Tiếp dẫn đạo nhân, trên mặt biểu lộ lộ ra dị thường nghiêm túc. Tây Phương nhị thánh thực lực sấp xỉ như nhau. Tiếp dẫn đạo nhân có khả năng phát giác đến sự tình, Bồ Đề lao tổ tự nhiên cũng có thể phát giác đến, bất quá bản về quái toán cùng tôi diễn thiên cơ phương diện năng lực, hắn lại yếu hơn đối phương như vậy ném một cái ném. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ cần ngồi đợi đối phương thôi diễn đi ra kết quả liền có thể. Ai? Quả nhiên là xảy ra chuyện rồi, Bồ Đề, đệ tử của chúng ta Kim Thiền tử chân linh đã diện, ngươi cảm thấy tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Sau một lát, tiếp dẫn đạo nhân thu hồi tay phải của mình. Chỉ bất quá trên mặt của hắn, nhưng là chảy ra một tia hiếm thấy tức giận. Nghe thấy lời ấy, Bồ Đề lão tổ ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Trên thực tế, Đối với dạng này một cái kết quả, tiếp dẫn đạo nhân cũng tốt, bình thường lao tổ cũng được, kỳ thật cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Dù sao, thiên đạo thánh nhân thiên đạo cảm ứng cũng không phải cái gì trò trẻ con. Tiếp dẫn đạo nhân sở dĩ muốn suy diễn một phen, đơn giản chính là xác nhận một chút phía trước cảm ứng kết quả mà thôi, cũng không có cái gì ý tứ khác. Chăm mặc chỉ chốc lát, Bồ đề lao tổ bỗng nhiên mở miệng nói, kim Thiền tử chết thì chết ta, nhưng Tây Du một chuyện tuyệt không thể thay đổi, hiện tại kim Thiền tử chết, vậy liền thay cái thỉnh kinh người tốt. Phía trước đã nói qua, Tây Du một chuyện trọng yếu là nó quá trình, mà không phải kết quả sau cùng, đến mức nói đại thừa Phật trải qua gì đó đơn giản chính là một cái lấy cớ mà thôi. Bởi vậy, nếu như bài trừ Tây phương giáo khí vận vấn đề, như vậy vô luận ai đi thình kinh, kết quả đều là hoàn toàn tương tự. Chỉ bất quá cứ như vậy, Tây phương giáo có thể có được chỗ tốt liền thiếu đi một khối. Liên quan tới vấn đề này, ngược lại là cần thật tốt giải thích một cái. Cái gọi là Tây du, từ trên bản chất đến nói, chính là một loại vượt qua vô lượng lượng kiếp phương thức. Vì thế Tây phương nhị thánh đã mưu đổ mấy vạn năm thời gian. Bọn họ mục đích làm như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì bọn họ có cớ nào cao thượng. Trên thực tế, vẹn vẹn liền người phẩm cách mà nói, vô luận là tiếp dẫn đạo nhân vẫn là bù đề lao tổ. Tại Hồng Hoang thế giới bên trong danh tiếng đều là nội danh kém. Bọn họ mưu đồ cùng bố cục Tây Du, mục đích thực sự là vì mượn từ việc này, thu hoạch công đức cùng nhân tộc khí vận, tiến tới mà để chính mình tu vi có khả năng nâng cao một bước. Tây Du kịch bản bên trong, quy định 9981 cái kiếp nạn. Đây là thiên đạo quy định xuống sự tình, cho dù ai đều không thể thay đổi. Đối với việc này mặt, đừng nói là Tây Phương Nhị Thánh, cho dù là Hồng Quân lão tổ đích thân ra mặt, đối với cái này đều là bất lực. Kiếp nạn chữ số là cố định. Thế nhưng 9981 kiếp, cụ thể là những phương diện nào kiếp nạn, liền không có cái gì đặc biệt huyết pháp chỉ bất quá có một chút lại vô cùng khẳng định, chính là vượt qua 9981 kiếp chung bất kỳ một cái nào kiếp nạn, như vậy người trong cuộc và cùng với tương quan người, liền đều có thể thu hoạch đại lượng công đức cùng số mệnh. Quan thế âm Bồ Tát là phụ trách thiết kế những này kiếp nạn người. Làm như vậy, cũng là bởi vì Tây Phương Nhị Thánh lưu đồ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, toàn bộ Tây Du quá trình, kỳ thật chính là từ 81 cái kiếp nạn nối liền cùng nhau về sau, tạo thành một cái vô cùng tinh vi bố cục. Quan thế âm Bồ Tát đại biểu là Tây Phương giáo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nàng thiết kế đi ra kiếp nạn, rất nhiều đều là đối Tây Phương giáo có lợi điểm này rất dễ dàng lý giải, chỉ là vô luận là xã hội hiện đại, vẫn là hồng hoang thế giới, an một mình mãi mãi đều là một cái tối kỵ. Đối với cái này Tây Phương Giáo trong lòng cũng đều rõ ràng. Vì vậy, trải qua đại lượng thỏa hiệp cùng cân đối về sau, đạo gia, nhân giáo, xỉn giáo, thiên cung, thậm chí là thượng cổ để lại yêu tộc, toàn bộ đều gia nhập vào cuộc thị hiến này bên trong. Tại quan thế âm bổ tắt kịch bản bên trong, đệ nhất nhân vật chính dĩ nhiên chính là Kim Thiên Tử. Có dạng này một cái thiết lập, Tây Phương Giáo chứng minh tại cái này trạng thị hiến bên trong bổ xuống lớn nhất một khối bánh ngọt. Bây giờ Tây Du Đại Mặc đã kéo ra nếu như không có kim thiền tử, đối với Tây Du đến nói cũng không phải là vấn đề gì. thế nhưng đối với Tây Phương Giáo mà nói, ở trong đó tổn thất liền lớn đi. trên cơ bản, sự tình không kém đều chính là như vậy. nói nhiều như thế, kỳ thật chính là muốn chứng minh kim thiền tử tại Tây Du một chuyện phía trên, đối với toàn bộ Tây Phương Giáo ý nghĩa trọng yếu. tại đồng dạng tình huống bên dưới, phàm là có một chút xíu có thể, Tây Phương Giáo cũng sẽ không từ bỏ mất kim thiền tử. làm sao, bây giờ kim thiền tử chân linh đã diệt, cái này liền mang ý nghĩa, từ đây trên đời không còn có kim thiền tử người này. đối với Tây Phương Giáo đến nói. Trong đó tổn thất tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nhắc tới, Tây Vương nhị thánh bên trong Bồ Đề lão tổ cũng là xem như là một kẻ hung ác. Đối mặt như vậy ngoại ý muốn đột phát sự kiện, hắn thế mà còn có thể nhanh chóng làm ra quyết đoán, tùy ý Tây Du kịch bản tiếp tục tiến hành. Chỉ là, tại nghe Bồ Đề lão tổ đề nghị về sau, tiếp dẫn đạo nhân bên này ngược lại là có chút không quyết định chắc chắn được, hoặc là nói là không có cam lòng. Âm thầm cân nhắc một phen về sau, tiếp dẫn đạo nhân có chút không quá khẳng định nói, "Bồ Đề, nếu như sự tình theo lời ngươi nói đi làm, vậy chúng ta tổn thất cũng quá lớn, nếu không, nếu không chúng ta lại tìm một cái kim tiền tử dạng này người." sau đó một lần nữa bắt đầu cái gọi là một lần nữa bắt đầu cũng không phải là tùy tiện nói một chút trên thực tế tiếp dẫn đạo nhân cùng bồ đề lao tổ sát thực có phương diện này năng lực mà còn những chuyện tương tự bọn họ đã làm qua không chỉ một lần hai lần trong này liền liên lụy đến một cái thời gian cùng không gian vấn đề Phạm làm ảnh đọc qua tiểu thuyết tây du ký người đều biết trong sách kỳ thật tồn tại không ít bút trong đó tương đối nổi tiếng một cái chính là cái gọi là trình quán thập tam niên bút tại tây du ký bên trong trình quán thập tam niên là một cái vô cùng đặc thù thời hạn một năm này phát sinh rất nhiều sự tình mà còn từ logic đi lên nói đều là nói không thông Một năm này, là Đường Tăng hiệp sĩ đổ võ lão ba Trần Quang Duệ trường cấp 3 Trạng Nguyên, sau đó cùng Ân Ôn Kiều thành thân một năm, lúc ấy Đường Tăng còn không có xuất thế. Một năm này, là viên thủ thành cùng tính Hà Long Vương đánh cực, ngụy Trừng trong ngậu trầm Long, Lý Thế Dân tổ chức thủy lục pháp hội một năm, lúc đó Đường Tăng đã 18 tuổi. Một năm này, là Đường Tăng bước lên Thỉnh Kinh đường, chính thức tiến về Tây Thiên Lạc Đạt tự thỉnh kinh một năm, lúc đó Đường Tăng đã 20 tuổi ra mặt. Trở lên đủ loại, về mặt thời gian tới nói, không có một cái là đối phải lên hàng. Mà còn sau đó tồn tại rất lớn mâu thuẫn. Đây là tiểu thuyết tác giả phạm sai lầm, hoặc là sinh ra lỡ bút sao? trên thực tế, tình huống cũng không phải là đơn giản như vậy. cụ thể đến nói, tiểu thuyết tác giả kỳ thật cũng không có phạm sai lầm. trở lên cái kia mấy chuyện cũng xác thực đều là phát sinh ở trình quán thập tam niên. sở dĩ sẽ xuất hiện trước sau mâu thuẫn tình huống, đồng thời tạo thành lo dịp bên trên sai lầm, chủ yếu vẫn là bởi vì lúc ấy có thiên đạo thánh nhân đứng tay. tại đầu thai đến ân ôn kiểu trong bụng phía trước, kim thiền tử đã từng trải qua 8 lần luân hồi, trong đó có mấy lần còn đã từng bước lên thỉnh kinh đường. thế nhưng, bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân, thỉnh kinh quá trình không hề thuận lợi, có thậm chí là tử vừa mới bắt đầu liền thất bại, rơi vào đường cùng. Tây Phương nhị Thánh chỉ có thể xuất thủ thiết lập lại thời không để sự tình một lần nữa bắt đầu. Qua mấy lần nguyên bản ổn định thời không tự nhiên cũng liền xuất hiện một chút nhỏ bé sai lầm, cứ việc thời không bản thân liền nắm giữ sửa chữa sai công năng. Thế nhưng số lần nhiều quá, còn là sẽ xuất hiện một chút sơ hở. Kết quả là sự tình liền biến thành về sau chúng ta nhìn thấy bộ dạng. Vào giờ phút này, tiếp dẫn đạo nhân đưa ra một lần nữa bắt đầu trên thực tế chính là muốn lại lần nữa vận dụng loại này quấy nhiều thời không vận hành năng lực. Bất quá lần này tình huống cùng mấy lần trước so sánh nhưng lại có trên bản chất khác biệt. Hiện nay Kim Thiền Tử chân linh đã diệt, kể từ đó. Tây Phương Nhị Thánh cho dù thay đổi thời không, cũng không có khả năng đem phục sinh, cùng làm lần thứ hai ném vào đến luân hồi bên trong. Cho nên, tiếp dẫn đạo nhân mới có lại tìm một cái giống kim tiền tử dạng này người ấy thuyết pháp. Hán thấy chuyện như vậy làm không hề khó khăn, chỉ là tiếp dẫn đạo nhân đề nghị này rất nhanh liền bị bổ để lao tổ phủ định. Vì để tránh cho không thể so muốn phiền phức, Bồ Tát lao tổ dứt khoát hoa một chút thời gian, đem chính mình nghĩ tới vấn đề một năm một mười nói ra. Tiếp dẫn đề nghị này của ngươi nghe vào hình như có thể được, trên thực tế nhưng căn bản liền không có cái gì có thể thao tác tính. Sở dĩ sẽ như thế. Vấn đề nằm ở chỗ là thời không hai chữ này phía trên, chúng ta vị trí phương này thời không, đã chịu không được tùy tiện giày vò. Còn có, lần này ân ôn kiểu sinh ra hải tử, ngoài ý muốn thu được thiên mệnh, cưỡng ép thay đổi cũng là không phải là không thể, nhưng chúng ta cũng chắc chắn bởi vậy nhận đến phản vệ. Tây Phương Nhị Thánh, ai cũng có sở trường riêng. Tiếp dẫn đạo nhân am hiểu thôi diễn cùng quái toán, mà Bồ Đề lão tổ, thì là đối thời gian cùng không gian hai cái này cơ bản thiên đạo quy tắc, có rất sâu nhận biết. Xem như Bồ Đề lão tổ bạn núi khố, tiếp dẫn đạo nhân hết sức rõ ràng đối phương năng lực. Cho nên, hắn rất nhanh liền bỏ đi chính mình phía trước những ý nghĩ kia chỉ là sự tình phát triển đến một bước này, hắn vẫn mơ hồ cảm giác có chút đau lòng. Ai, cái này đều để chuyện gì a? Nguyên bản thật tốt sự tình, làm sao đột nhiên liền biến thành hiện tại cái dạng này đâu? Hắn rất là bất đắc dĩ nghĩ nói. Chương 223, quả thực chết cười người, chương 223, quả thực chết cười người. Tây Phương nhị Thánh làm việc còn tính là gọn gàng. Mấy câu ở giữa, tiếp dẫn đạo nhân cùng Bồ Đề Lao Tổ liền thống nhất ý kiến, quyết định trước không đối lưu Hồng cùng Ân Ôn Kiều sinh ra hai cái nữ hoa bé con độc thủ. Đến mức nói Tây Du một chuyện, thì là tạm thời thuận theo tự nhiên. Trước xem tình huống một chút lại nói. Dù sao Tây Du đại mạc đã kéo ra, phái người từ Đông thổ đại đường tiến về Tây Thiên Lạn Đạt tự cầu lấy Phật môn đại thừa chân kinh, ven đường kinh lịch 9981 khó, đây là cũng sớm đã quyết định cái bản, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện sửa đổi. Đến mức nói kim tiền tử chân linh mất diện, hồn phi phách tán một chuyện. Tốt ta, Tây Du một chuyện trọng yếu là quá trình, mà không phải mở đầu cùng kết quả, không, có kim tiền tử, tự nhiên sẽ có ngân tiền tử, đồng tiền tử, thậm chí là thiết tiền tử trên đỉnh. Một cái công cụ người mà tôi, đổi cũng liền đổi, không có gì lớn. Bây giờ cách chính thức thỉnh kinh thời gian, không sai biệt lắm còn có mười mấy thời gian 20 năm. Khoảng thời gian này nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, dùng để toàn bộ xoáy ngược lại là đầy đủ. Chỉ bất quá, bây giờ Thỉnh Kinh Thiên Mệnh đã rơi vào Lưu Hồng cùng Ân Ôn kiều sinh ra hai cái nữ hoa bé con trên thân. Tình huống này đích thật là rất khó giải quyết. Nếu là đổi thành những người khác, Tây Phương giáo bên này rất có thể đã độc thủ, những chuyện khác tạm dừng không nói, trước đem hai cái nữ hoa bé con không chế lại lại nói. Làm sao? Lưu Hồng con hàng này thực sự là một cái làm cho người ta chán ghét biến số. Nguyên bản thật tốt một người bình thường, nhưng bây giờ đột nhiên biến thành một tên kim tiên cảnh tu giả, mà còn nghe nói còn nắm giữ thái ớt kim tiên chiến lực. Kể từ đó Nguyên lai like một chút tính toán nhưng không dùng được. Nếu như nói, sự tình còn vẹn vẹn chỉ là như vậy, như vậy cứ việc sẽ có vẻ tương đối phiền phức, nhưng chúng quy không tính là vấn đề gì quá lớn. Kim tiên cũng tốt, Thái ất kim tiên cũng được, đặt ở nhân tộc quốc gia có lẽ rất treo. Thế nhưng phóng nhãn toàn bộ hồng hoàng thế giới, không sai biệt lắm cũng liền dạng này. Có thể là Lưu Hồng hiện tại thân phận cùng bối cảnh, nhưng là một cái không thể bỏ qua vấn đề. Con hàng này ôm vào địa chi thánh hoàng thần nông thị kim đại thối, trở thành hỏa vân động vào phòng chân truyền đệ tử, đồng thời được đến ngày người ba vị thánh hoàng coi trọng cùng che chở. Kể từ đó, lần này ân ôn tiểu sinh ra hai cái nữ ba bé con liền tự động trở thành hỏa vân động đệ tử đời thứ ba, có dạng này thân phận, cho dù là thiên đạo thánh nhân, cũng không tốt tùy ý trấn áp. Phúc nhi thị, thần nông thị, hiên viên thị ba lão gia hỏa này, cứ việc tu vi chỉ là chuẩn thánh, nhưng là danh xưng đến gần vô hạn tại thánh nhân chuẩn thánh. trừ cái đó ra, thân thể bọn hắn bên trên còn có rất nhiều bí ẩn, thế cho nên ba lão đầu một khi liên thủ, hoặc là không gia hỏa vân động, liền có thể nắm giữ không kém hơn thiên đạo thánh nhân chiến lực. cho nên a, tới cứng khẳng định là không được, hoặc là nói không hề đà giá. thật tốt cùng đối phương câu thông, là trước mắt lựa chọn duy nhất. nhắc tới tây phương nhị thánh cùng hỏa vân động tam thánh hoàng. Kỳ thật cũng không có cái gì quá mức mật thiết kết giao, nhưng bất kể nói thế nào, tất cả mọi người là người cùng một thời đại, lẫn nhau ở giữa còn tính là hiểu tận gốc rễ. Liên Tây Phương Nhị Thánh biết, bây giờ hỏa vân động tam thánh hoàng tính tình không mang danh lợi, đối ngoại cũng tương đối giảng đạo lý, mọi người thật tốt câu thông một cái, có thể là có thể đem vấn đề giải quyết. Đây cũng không phải là Tây Phương Nhị Thánh đang muốn làm nhưng, mà là xác thực có rất lớn xác xuất. Chỉ bất quá, tại làm ra trở lên quyết đoán về sau, Tây Phương Nhị Thánh trong lòng lại đồng thời sinh ra một tia bất mãn. Loại này bất mãn, cùng Lưu Hồng cùng với làm kỳ tình thế cũng không có quan hệ trực tiếp mà là hướng về phía Như Lai Phật Tổ cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đi. Bởi vì bản thể bị giam lỏng tại Tử Tiêu Cung bên trong duyên cớ, dưới sự bất đắc dĩ, Tây Phương Nhị thánh chỉ có thể đem Tây Du một chuyện, phó thác cho Như Lai Phật Tổ cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đến tiến hành cụ thể thao tác. Cái này không chỉ là một loại coi trọng, đồng thời còn là một loại tín nhiệm. Từ trước mắt tình huống đến xem, hai gia hỏa này hiển nhiên là phụ lòng bọn họ coi trọng cùng tín nhiệm, dù sao, sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, hai gia hỏa này đối với cái này tuyệt đối là muốn gánh chịu phần trách nhiệm. Có lẽ, Như Lai Phật Tổ cùng Quan Thế Âm Bồ Tát hai người này Còn không cách nào thay đổi kim thiền tử chân linh bị mẫn diệt, tiến tới hồn phi phách tán vận mệnh. Thế nhưng bọn họ ngàn vạn lần không nên, bỏ mặc lưu hồng cái này tây du kịch bản chúng mấu chốt vai phụ khắp nơi chơi đùa lung tung, thế cho nên sự tình biến thành hiện tại cái dạng này. Ai? Nếu như lưu hồng không có cùng hòa vân động tam thánh hoàng kéo lên quan hệ, chuyện kia liền dễ làm nhiều a Nghĩ đến những thứ này, tây phương nhị thánh trong lòng đồng thời sinh ra dạng này cảm khái. Tiếp dẫn đạo nhân tính tình tương đối mà nói tương đối tích cực Vừa nghĩ tới Như Lai Phật Tổ cùng Quan Thế Âm Bồ Tát thất trách, lúc này liền chuẩn bị bên dưới truyền thánh dụ, đem hai cái này thành sự không có bại sự có thừa ra hỏa kêu lên đến khiển trách một phen. Chỉ bất quá một bên Bồ Đề lão tổ rất nhanh liền ngăn lại hắn. Tiếp dẫn, việc này sau này lại nói a, việc cấp bách là trước đi tìm phục hi thị bọn họ câu thông, giải quyết đi tình kinh người vấn đề. Mà còn, Như Lai cùng Quan Âm cũng không phải cái gì đồ đần, hai người bọn họ hiện tại khẳng định đã biết sự tình tính nghiêm trọng, chúng ta thế nhưng xem bọn hắn xử lý như thế nào a. Trải qua Bồ Đề lão tổ một phen khuyên giải, tiếp dẫn đạo nhân cuối cùng bình tĩnh lại. Chỉ bất quá Vừa nghĩ tới lại muốn cùng hỏa vận động bên trong ba cái kia lão ra hỏa giao tiếp, nhưng trong lòng của hắn là cảm giác một trận dính nhau. Khoảng cách lần trước cùng đối phương gặp mặt còn đi qua bao nhiêu ngày a? Lại muốn hắn lại chạy một lần. Ma đản, thật làm hắn cái này thiên đạo thánh nhân là chân chạy sao? Vừa nghĩ đến đây, tiếp dẫn đạo nhân nhịn không được hướng về Bồ Đề lao tổ phương hướng nhìn, ý kia rất rõ ràng, không sai biệt lắm chính là lao tử phía trước đã đi qua một lần hỏa vận động, lần này vòng cũng nên đến phiên ngươi a. Ngã Phật Từ bi. Sư huynh, sư đệ ta bỗng nhiên có một chút linh ngộ, cần bế quan một trận, sư huynh muốn làm cái gì xin cứ tự nhiên nói xong câu đó về sau, bồ đề lao tổ trên mặt biểu lộ có chút nghiêm một chút, hai tay chắp lại hành lễ, sau đó liền quay người thản nhiên rời đi tòa này thiên điện. tiếp dẫn đạo nhân. đột nhiên có chỗ lính ngộ, cần bế quan một trận. mờ mờ tờ. lao tử tin ngươi tà, tất cả mọi người là lao trung y lìa chơi những này phương thuốc cổ truyền có ý tứ sao? thật làm lao tử là phía ngoài những cái kia chảy gỗ, có thể tùy ngươi lựa gạt. còn có cái gì gọi là sư minh muốn làm cái gì xin cứ tự nhiên a, ngươi cho rằng lao tử nguyện ý không có chuyện gì liền hướng hỏa vân động bên trong chạy sao? nhìn xem bù đề lao tử bóng lưng rời đi tiếp dẫn đạo nhân khoẹ miệng co giật một cái, sau đó ở trong lòng mang lên lương, Ấn ôn tiểu sinh ra hai cái nữ oa bé con, chuyện này ảnh hưởng kỳ thật vẫn là rất lớn, ít nhất tại hồng hoang thế giới cái nào đó giai tầng bên trong, việc này không kém đều đã là mọi người đều biết, có người cảm giác phiền muộn, tự nhiên là có người cảm giác vui vẻ, mấy cái này cảm giác vui vẻ ra hỏa, từng cái toàn bộ đều ôm cười trên nỗi đau của người khác tâm thái, trở lấy nhìn tây phương giáo trò cười, đồng dạng là tại tử tiêu cung bên trong, tại mặt khác vải tòa trong thiên địa mặt bị giam lỏng mắt khác mấy tên thiên đạo thánh nhân lúc này phản ứng khác nhau, ở trong đó phản ứng kích động nhất một cái, không thể nghi ngờ phải kể là đã từng tiệt giáo giáo chủ thông thiên thánh nhân. nhớ ngày đó, tại phong thần lượng kiếp trong đó, thông thiên thánh nhân cùng với thủ hạ tiệt giáo đệ tử bị mặt khác mấy tên thiên đạo thánh nhân liên thủ lại hung hăng hố một cái. kết quả cuối cùng chính là, hắn tân tân khổ khổ một tay tạo dựng lên tiệt giáo, tại trong thời gian thật ngắn liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, môn hạ đệ tử cũng là chết thì chết tàn tàn. kết quả là tất cả phồn hoa cùng ồ nào náo động, trong ngay mắt liền biến thành thoáng qua như mây khói. đây không thể nghi ngờ là một cái tương đối trọng đại đả kích, cho dù đối với thông thiên dạng này thiên đạo thánh nhân đến nói, tình huống cũng giống như vậy. Từ cái này chuyện về sau, Thông Thiên Thánh Nhân liền đem trừ bỏ chính mình bên ngoài tất cả Thiên Đạo Thánh Nhân toàn bộ đều cho ghi hận, liền nữ hoa nương nương đều không ngoại lệ. Nếu biết rõ, tại toàn bộ phong thần lượng kiếp trong đó, mấy cái này Thiên Đạo Thánh Nhân bọn họ, liền không có một cái là hảo điều. Trong đó, nữ hoa nương nương đốt lên phong thần chi chiến dây dẫn nổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn là chủ yếu địch nhân, tiếp dẫn đạo nhân cùng bổ đề lao tổ thì trong bóng tối âm nhân. Sau đó Thông Thiên Thánh Nhân mới nghĩ rõ ràng, không ngờ toàn bộ phong thần lượng kiếp, nguyên lai là năm cái đánh một cái a, cái này mẹ nó để hắn làm sao có thể nhẫn. Hiện nay, Thông Thiên Thánh Nhân bản thể đã bị giam lỏng tại Tử Tiêu Cung bên trong. Thế nhưng Thông Thiên Thánh Nhân trong lòng nhưng như cũng kìm nén một hơi. Kể từ đó, tâm tình của hắn tự nhiên cũng liền cũng không khá hơn chút nào. Liên quan tự thân tu vi, cũng là từ đây không được tiến thêm. Chỉ bất quá tình huống của hôm nay liền tương đối là thủ. Ban đầu thời điểm, Thông Thiên Thánh Nhân giống như ngày thường, tại chính mình trong tinh thất đại toản nội đạo, có thể là đột nhiên, trong đầu của hắn liền hiện ra hai cái đáng yêu mập bé con. Chung thực nói, vừa mới bắt đầu Thông Thiên Thánh Nhân là rất mở bước. Chỉ bất quá đợi đến hắn bấm ngón tay tính toán, thôi diễn ra bộ phận thiên cơ về sau cả người tâm tình lại lập tức thay đổi đến cực độ thoải mái, quả thực là chết cười người. Tây phương giáo hai cái kia láo thất phu, như tính nhiều năm như vậy Tây du lượng kiếp, đến mấu chốt thời điểm, thỉnh kinh người lại trở thành nữ hoa bé con, mà còn biến đổi vẫn là hai cái. cái này mẹ nó ủ nào đâu. mấu chốt nhất là xuất hiện như vậy biến cố ngoài ý muốn, muốn giải quyết thế mà còn tương đối phiền phức, bởi vì sự tình liên lụy đến hỏa vân động tam thánh hoàng, đây quả thực là. có lẽ là bởi vì thật lâu không có vui vẻ như vậy quá a. tâm tình cực độ dễ chịu, để thông thiên thánh nhân nao đột nhiên thay đổi đến sáng sủa lên, nguyên bản ngộ đạo lúc gặp phải một chút nan đề lập tức liền giải quyết dễ dàng, kết quả chính là, thông thiên thánh nhân bản thể tu vi cũng bởi vậy hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ, đợi đến kịp phản ứng về sau, thông thiên thánh nhân đang kinh hỉ sau khi, rất nhanh liền thu thập chính mình tâm tình, lại lần nữa tiến vào nội đạo trạng thái. Chỉ bất quá trước đó, hắn lại vững vàng ghi nhớ một cái tên, lưu hồng, tiểu gia hỏa này thật sự là rất có ý tứ, về sau nếu là có cơ hội lời nói, ngược lại là có thể quen biết một chút, cho chút chỗ tốt gì đó. Nhỏ giọng thầm thì vài câu về sau, thông thiên thánh nhân chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào thiền định trạng thái. Cung loại tình huống bên này. Đồng thời còn tại Tử Tiêu cung bên trong mặt khác mấy chỗ thiên điện bên trong trình diễn, bất quá mặt khác ba vị thiên đạo thánh nhân phản ứng, cùng thông thiên thánh nhân liền có chút không giống nhau lắm. Chương 224, mấy vị thánh nhân thái độ, chương 224, mấy vị thánh nhân thái độ. Hồng Hoang thế giới là một cái vô cùng nói vừa vặn cùng xuất thân địa phương. Thông thường mà nói, vừa vặn cường, xuất thân tốt tồn tại, chỉ cần mình không tìm đường chết, không bị cuốn vào đến đại kiếp bên trong, lan loạn cái đại La Kim tiên thậm chí là chuẩn thánh. Trên cơ bản đều là không có vấn đề gì. Luận đến vừa vặn cùng xuất thân, thông thiên thánh nhân, Thái thượng lão quân, Nguyên thủy thiên tôn ba vị này không thể nghi ngờ đều là trong đó người nổi bật, bọn họ đều là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, cái gọi là một mạch hóa tam thanh, chỉ chính là cái này lão ca tam xuất xứ, có tốt vừa vặn cùng xuất thân, tăng thêm thiên đạo chiếu cố cùng nhân duyên tế hội, bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra tại chuẩn thánh cảnh giới bên trên càng gần một bước, trở thành hiện nay không nhiều thiên đạo thánh nhân. nhắc tới tam thanh vốn là một thể, lẫn nhau quan hệ trong đó, căn bản mà nói chính là có vinh cùng vinh, có đủ cùng đủ. từ góc độ này đi nhìn lời nói, bọn họ tại hùng hoang thế giới bên trong có lẽ nâng đỡ lẫn nhau, nhất trí đối ngoại, từ đầu đến cuối đều bảo trì cùng tiến thối. trên thực tế vừa bắt đầu thời điểm bọn họ đích xác là như thế làm, mà còn ba người bọn hắn sở dĩ có thể trở thành thiên đạo thánh nhân, bao nhiêu tồn tại một chút phương diện này nguyên nhân, nhưng mà thế sự vô thường, bởi vì một chàng phong thần lượng kiếp, nguyên bản hẳn là bảo trì một thể tam thanh, lẫn nhau ở giữa nguyên náo không thể dàn xếp, cuối cùng không thể tránh khỏi xuất hiện khoảng cách. chuyện cho tới bây giờ, thông thiên thánh nhân đã không tại thừa nhận chính mình tam thanh thân phận, đồng thời chính mình hai vị già huynh đệ rũ sạch quan hệ. cùng lúc đó, thái thượng lão quân cùng nguyên thủy thiên tôn quan hệ trong đó, cũng chẳng tốt hơn là bao, cứ việc mặt ngoài nhìn xem, coi như hòa thuận, nhưng vụn trộm cũng đều đều có tính toán. Bất quá tại Tây Du một chuyện phía trên, Thái thượng lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ở giữa lợi ích vẫn là nhất trí, bởi vì bọn họ có một cái cộng đồng đối thủ, Tây Phương Nhị Thánh. Hạ giới ân ôn tiểu mới vừa sinh ra hai cái nữ oa bé con, Thái thượng lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bên này lập tức liền được thông tin. Trải qua một phen bấm đốt ngón tay cùng tôi diễn, hai vị thiên đạo thánh nhân cùng thông thiên giáo chủ đồng dạng, rất nhanh liền sáng tỏ sự tình nhân quả nguyên nhân. Kết quả là, hai lão ca rất nhanh liền tiến tới cùng một chỗ. Từ Tiêu cung một chỗ thiên điện bên trong, Thái thượng lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối mặt ngồi, một bên uống trà, một bên trò chuyện Tây Du sự tình. Sự lệ Hạ giới chuyện xảy ra, chắc hẳn ngươi đã biết, ngươi cảm thấy tiếp xuống, chúng ta bên này có lẽ tương đối như thế nào? Thái thượng lão quân để cái chén trong tay xuống, nhàn nhạt hỏi. Chỉ bất quá mấy giây về sau, trên mặt của hắn cũng lộ ra mỉm cười. Ha ha, kim tiền tử chân linh mẫn diệt hồn phi phách tán, thỉnh kinh người biến thành nữ tử hơn nữa còn là hai cái, đồng thời còn kế thừa thiên mệnh, đoán chừng tiếp dẫn cùng chuẩn đề bọn họ, hiện tại có lẽ cảm giác rất đau đầu à? Nói đến đây, Thái thượng lão quân bỗng nhiên thay đổi đến có chút nhìn có chút hả hê. Phải thừa nhận, Lưu Hồng để ân ôn kiều uống xuống tử mẫu hà nước sông. Vậy làm tám làm xóa bỏ kim tiền tử tồn tại, thiện thể lại là ân ôn tiểu trong bụng thai nhi, thêm một người muội muội. Dạng này thao tác là thật lẳng lơ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây cơ hồ chính là toàn bộ Hồng Hoang thế giới gần nhất cái này mấy vạn năm đến nay, náo ra lớn nhất một chuyện cười. Chỉ là chuyện này, liền đầy đủ để Hồng Hoang thế giới bên trong các đại năng sau lưng cởi nhạo Tây Phương Nhị thành mấy ngàn năm thời gian, mà còn lý do còn vô cùng đầy đủ. Lại nói, các ngươi hai cái này ra ngoài không chiếm tiền liền tính ném lao hũ hàng, tối xoa xoa mưu đồ mấy vạn năm thời gian, cuối cùng làm ra chính là cái này. Mất mặt hay không a? mặt của các ngươi đâu? Thái thượng lão quân là thiên đạo thánh nhân không giả, thế nhưng thiên đạo thánh nhân cũng là người, nên có sướng vui giận buồn chung quy là có, cho nên chỉ cần nghĩ đến những thứ này sự tình, hắn cũng sẽ sinh ra cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc. chỉ bất quá đang cười qua phía sau, nên làm sự tình vẫn là phải muốn làm. hiện tại hắn quan tâm nhất chính là tây phương nhị thánh tiếp xuống sẽ áp dụng cái dạng gì hành động, còn có phía bên mình, đến cùng nên như thế nào ứng đối lần này ngoài ý muốn cùng biến cố. tại những này sự tình phía trên, lợi ích của hắn cùng nguyên thủy thiên tôn là nhất trí, cho nên mới sẽ đặc biệt chạy tới cùng đối phương thương lượng việc này. ha ha nghe đến thái thượng lão quân nói như vậy, nguyên thủy thiên tôn nhịn không được cũng cười theo, cùng thái thượng lão quân đồng dạng, hắn cũng cảm giác việc này vô cùng hoang đường. sau khi cười xong, hắn suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, sư minh, trong mắt của ta, hiện tại chúng ta cùng hắn làm những gì, còn không bằng không làm gì, cụ thể làm sao, vẫn là xem trước một chút tây phương giáo hai cái kia lao thất phu phản ứng, sau đó lại tính toán a, nếu như từ hồng quân lão tổ bên này luận, tam thanh, tây phương nhị thánh, nữ oa nương nương, cái này sáu vị thiên đạo thánh nhân, coi là trình độ nào đó sư huynh đệ quan hệ, thế nhưng đối với tây phương nhị thánh, vô luận là tam thanh vẫn là nữ oa đều không có hảo cảm gì, không có cách nào, hai cái kia gia hỏa thực sự là làm quá nhiều không phải người làm sự tình, cùng bọn họ là bạn, cuối cùng rất có thể bị bán còn tại thay bọn họ đến tiền. kể từ đó, quỷ tài đối với bọn họ có hảo cảm đâu, chuyện gì đều không làm. Thái thượng lão quân suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, xem như là công nhận nguyên thủy thiên tôn tuyết pháp này. Kỳ thật trước khi tới nơi này, hắn cũng nghĩ như vậy, sở dĩ sẽ như thế, là vì tây phương nhị thánh đối với lần này vô lượng lượng kiếp chuẩn bị đến thực sự là quá sớm, thế cho nên chiếm cứ tuyệt đối chủ động địa vị. kể từ đó, bọn họ những này tiên đạo thánh nhân cho dù muốn nướng tay cũng biến thành có chút vướng chân vướng tay. Bởi vậy, yên lặng theo dõi kỳ biến, không thể nghi ngờ là hiện tại tốt nhất một loại ứng đối phương thức. Liên một lần, hắn đặc biệt chạy đến nguyên thủy thiên tôn nơi này, mục đích cũng không phải khiến đối phương giúp đỡ chính mình quyết định, nói trắng ra, đơn giản chính là thăm dò đối phương hàm ý mà thôi. Nếu như nói nguyên thủy thiên tôn đối với việc này có ý nghĩ gì, sau đó lại tính toán áp dụng hành động, vậy hắn cũng tốt chuẩn bị sớm, nghĩ biện pháp ở trong đó vớt càng nhiều chỗ tốt. Làm sao, hắn người sư đệ này cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, đối phương nào rất rõ ràng, đã sớm quyết định một bất biến ứng vạn biến chủ ý này ngược lại là có chút đáng tiếc. nghĩ đến đây, thái thượng lão quân âm thầm thở dài, sau đó rất nhanh liền rời đi chủ đề, nói đến những chuyện không quan hệ. lại một lát sau, hắn tùy tiện tìm một cái lý do. kết thúc lần này đối thoại. hừ, lão gia hỏa này vẫn là bộ kia tính tình, thật làm ta không biết ngươi tới nơi này là làm gì sao? nhìn xem thái thượng lão quân rời đi bóng lưng, nguyên thủy thiên tôn niết miệng, trên mặt càng là lộ ra một tia khinh thường biểu lộ. ha ha, ta những cái tia thánh nhân cát sư mình, hiện tại có lẽ đều bệ bội nhiều việc a. nhắc tới, ta mấy vị kia thánh hoàng huy trưởng, lần này ngược lại là thu một cái có ý tứ đồ đệ. Từ Tiêu cung phía tây một chỗ thiên điện, là nữ hoa nương nương tầng cung. Mấy vị khác thiên đạo thánh nhân có khả năng nhận đến hạ giới thông tin, nữ hoa nương nương tự nhiên cũng có thể nhận đến, chỉ bất quá, tại vừa vẫn biết được ngân ôn ngữ tiểu sinh ra hai cái nữ hoa bé con thời điểm, nữ hoa nương nương nhưng là suýt nữa cười chặt đức chính mình bởi eo thon. Không có cách nào, chuyện này thực sự là quá có ca. Chỉ cần vừa nghĩ tới, Tây Phương Nhị Thánh tại biết việc này về sau phản ứng, nàng liền hận không thể lập tức chạy đến đối phương nơi đó, thật tốt chêu gẹo bọn họ một phen. Nhắc tới, Tây Du một truyện, cùng nữ hoa nương nương kỳ thật đồng thời không có quá lớn quan hệ. Nàng là công nương thành thánh. Nhân tộc khí vận đối với nàng mà nói ý nghĩa cũng không lớn, mà lại nói xuyên vào, nhân tộc vốn chính là từ nàng tự tay sáng tạo ra chủng tộc, cho nên nàng căn bản là không cần ngấp nghé nhân tộc trên đầu điểm này khí vận. Đương nhiên, muốn nói nữ hoa nương nương cùng Tây Du không có một tơ một hào nhân quả, cũng là chưa chắc liền hoàn toàn chính xác. Sở dĩ nói như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì con nào đó hầu tự tồn tại. Tôn Ngộ Không vừa vặn bất phàm. Hướng bên trên ngược dòng tìm hiểu lời nói, cái này xui xẻo hầu tự bản thể, kỳ thật chính là lúc trước nữ hoa nương nương bổ thiên thời điểm, dùng con dư lại ngũ thải thạch đầu thừa đuôi thèo. Có tầm này quan hệ tại Nữ Hoa Nương Nương cùng Tây Du một chuyện, liền dính lên như vậy một chút bên cạnh. Bất quá lời này còn nói trở về, tại Nữ Hoa Nương Nương trong mắt, Tôn Ngộ Không kỳ thật liền cái giấm cũng không tính, bên ngoài có người nói, Nữ Hoa Nương Nương đối Tôn Ngộ Không như thế nào đi nữa, vậy căn bản chính là mù nói nhảm. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng là, nếu như một người đóng một tòa phòng ở, sau đó lại còn lại như vậy một chút phá cục gạch nát mảnh ngói gì đó, hắn sẽ đối với mấy cái này đồ vật sinh ra tình cảm sao? Cái này căn bản là chuyện không thể nào có tốt hay không? Bởi vậy, từ trên bản chất tới nói, Nữ Hoa Nương Nương cùng Tây Du ở giữa chói buộc là cực kỳ có hạn trên cơ bản chính là gần như tại không có cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho tới nay nàng đều là lấy một loại xem náo nhiệt tâm tính tại nhìn tây du chỉ bất quá lần này nữ hoa nương nương nhưng là thay đổi chính mình trước sau như một đến nay thái độ bắt đầu quan tâm tới tây du sự tình sở dĩ sẽ như thế cái này đều muốn quy công cho một người người này chính là lưu hồng nhắc tới lúc này bị giam lỏng tại hỏa vân cung bên trong mặt khác năm vị thánh nhân đều coi là nữ hoa nương nương sư minh nhưng trên thực tế bọn họ quan hệ trong đó lại cũng không thế nào bất quá nữ hoa nương nương cùng hỏa vân động tam thánh hoàng ở giữa quan hệ nhưng là cực kỳ thân cận không có cách nào, ai bảo Thiên Chi Thánh Hoàng là nàng thân Ca Ca Đâu? Kỳ thật sớm tại mấy tháng phía trước, nữ Hoa Nương Nương liền đã biết có Lưu Hồng một người như vậy. Lúc ấy, Thiên Chi Thánh Hoàng phục hi thị vì nữ nhi quốc vạn bảo nhi sự tình, chạy đến nữ Hoa Nương Nương nơi này đến mượn Hồng tu cầu, tiện thể liền nâng lên Lưu Hồng. Bởi vì nhàn rỗi buồn chán, nữ Hoa Nương Nương liền lắm mồm hỏi vài câu. Từ phục hi thị nơi đó giải một chút Lưu Hồng tình huống về sau, nữ Hoa Nương Nương cảm giác rất có ý tứ, sau đó liền nhớ kỹ Lưu Hồng người này. Sở dĩ sẽ như thế, là vì Lưu Hồng các loại không đụng đắn, cùng Thiên Chi Thánh Hoàng phục hi thị còn có toàn bộ hỏa vật cùng, bao nhiêu lộ ra có như vậy một chút không hợp nhau. Trừ cái đó ra, Lưu Hồng thế mà còn là kim thiền tử một thế này thân cha, mà còn dính đến Tây Du 9981 kiếp trung tam kiếp. Hai hạng vừa kết hợp, nữ hoa nương nương không chú ý đến Lưu Hồng tại quái đâu. Khi biết Ân Ôn Kiểu sinh ra hai cái nữ hoa bé con về sau, nữ hoa nương nương sau khi cười xong phản ứng đầu tiên chính là Lưu Hồng đối với việc này bên trong động tay động chân. Liên tưởng đến Lưu Hồng đã từng chạy đi nữ nhi quốc làm qua sự tình, nữ hoa nương nương rất nhanh lại liên tưởng đến Tử Mẫu Hà nước sông. Kết quả là, nàng rất nhanh liền đoán được chân tướng sự tình. Đối với cái này, nữ hoa nương nương vẫn là rất đắc ý, chỉ bất quá tại đắc ý sau khi, nàng đối lưu hồng hứng thú nhưng là càng lớn. Có ý tứ, thật sự là một cái chơi vui tiểu gia hỏa, cho nhìn, bản thánh tiếp xuống ngược lại là có một số việc có thể làm. Nghĩ đi nghĩ lại, nữ hoa nương nương trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm kỳ quái. Chương 225, ghen quá cường đại, sinh ra chính là địa tiên. Chương 225, ghen quá cường đại, sinh ra chính là địa tiên. Hồng Hoang thế giới là siêu phàm thế giới. Cùng tất cả chúng ta nhận biết bên trong siêu phàm thế giới đồng dạng, cường giả đỉnh cao địa vị cùng tác dụng, tại Hồng Hoang thế giới bên trong bị vô hạn phóng to. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thậm chí đạt tới loại kia, ta chính là thế giới, thế giới chính là ta, ý chí của ta chính là thế giới ý chí trình độ. Chợt nghe đi lên, dạng này thuyết pháp tựa hồ là có chút trung nhị. nhưng trên thực tế, nó chính là sự thật, một cái hồng hoang thế giới bên trong tất cả các sinh linh đều không thể không thừa nhận sự thật. Chứ phi là si mê ngu người. Bằng không mà nói, không có người sẽ đối với cái này bày tỏ hoài nghi. Hồng hoang thế giới bên trong tất cả cường giả bên trong, có đủ nhất đại biểu tính, phải kể là Lấy Hồng Quân lão tổ cầm đầu, Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, còn có nữ oa nương nương trở thất vị thiên đạo thánh nhân đối với hồng hoang bên trong những sinh linh khác đến nói, cái này thất vị thiên đạo thánh nhân tồn tại chính là phương thế giới này ngày, mà thiên đạo thánh nhân cái chức vị này ở mức độ rất lớn chính là bắt nguồn ở đây. Hiện nay, hồng quân lão tổ đã cùng hợp thiên đạo, cái này cũng liền mang ý nghĩa hồng quân lão tổ đã trở thành một cái hoàn toàn khác với mặt khác hồng hoang thế giới sinh linh cực kỳ đặc thù, đồng thời cũng là độc nhất vô nhị sinh mệnh tồn tại hình thức. Bởi vậy, trừ phi là hồng hoang thế giới gặp diện thế nguy cơ, bằng không mà nói, hồng quân lão tổ đồng dạng đều sẽ không xuất thủ can thiệp hồng hoang thế giới nội bộ công việc. Trừ hồng quân lão tổ bên ngoài, còn lại sáu vị thiên đạo thánh nhân. Trên cơ bản đều là hồng hoang thế giới bên trong sinh ra nhóm đầu tiên sinh linh, mà còn lẫn nhau ở giữa vẫn là sư huynh đệ quan hệ. Từ đạo lý bên trên nói, cái này 6 vị thiên đạo thánh nhân có lẽ bảo trì lẫn nhau hòa thuận. Nhưng trên thực tế, bởi vì tồn tại lợi ích loại này đồ vật, những này thiên đạo thánh nhân ở giữa có khi cũng sẽ sinh ra một chút mâu thuẫn. Làm những này mâu thuẫn không ngừng mà bị kích thích, đồng thời cuối cùng thay đổi đến không thể điều hòa thời điểm, chiến tranh một cách tự nhiên cũng liền xuất hiện. Lúc trước phong thần chi chiến, nói là vì vượt qua hồng hoang thế giới lần thứ tư vô lượng lực kiếp, thế nhưng nếu như thay cái góc độ đi nhìn lại nói, Sao lại không phải bởi vì những này thiên đạo thánh nhân ở giữa mâu thuẫn đâu? Dù sao, lúc đó thông thiên thánh nhân cùng với thủ hạ Tiệt giáo đệ tử, thực sự là quá mức cường thế. Làm cái gọi là vạn tiên triều bái cục diện xuất hiện lúc, những thiên đạo thánh nhân sẽ co bắn ngược, tự nhiên cũng liền thay đổi đến thuận lý thành trương. Chỉ bất quá, thiên đạo thánh nhân ở giữa mâu thuẫn, tự có đặc thủ phương thức giải quyết. Đối với những hồng hoang sinh linh đến nói, không quản cái nào thiên đạo thánh nhân, trong mắt bọn họ kỳ thật đều là giống nhau, dù sao vô luận vị kia, đều không phải bọn họ có thể làm trái tồn tại. Tại ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian bên trong, Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh Còn có nữ hoa nương nương cái này sáu vị thiên đạo thánh nhân, liền đối ân ôn tiểu sinh hạ hai cái nữ hoa bé con một chuyện, có một cái hết sức rõ ràng kết luận, chính là, việc này tạm thời thuận theo tự nhiên, bất luận kẻ nào đều không được chủ động nhúng tay. Kết quả là, Tây Phương giáo cũng tốt, Thiên cung cũng được, còn có một chút những thế lực, toàn bộ đều thu hồi phe mình an bài tại Trường An thành người giám thị tay. Lưu gia Trang Viên trên không, rất nhanh liền thay đổi đến trời quang mây tạnh. Thấy tình cảnh này, Lưu gia Trang Viên bên trong những cái kia không rõ liền lý hộ vệ cùng tôi tớ, từng cái toàn bộ đều dốc hết sức, đập lên cát quốc công Lưu Thế Long cùng Lưu Hường Ngựa. Chúc mừng lão gia Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng lão gia, chúc mừng tiểu gia. Chúng ta Lưu gia trang viên lần này mới thêm hai vị thiên kim, quả nhiên là mệnh cách bất phàm, tiền đồ như gấm. Vừa mới vừa xuất thế, Lão Thiên gia đều phải nể tình. Thật là ta Lưu gia trang viên may mắn, Đại Đường Hoàng triều may mắn à? Nói ra lời nói này, là cùng Lưu Thế Long mấy chục năm lão quản gia Lưu An, Lão gia này trong bụng có chút mực nước, lại am hiểu sâu mi bên trên chi thuật, cho nên nói đi ra lời nói cái kia kêu, kêu một cái thiên hoa loạn truy à. Nguyên bản Lưu Thế Long cũng bởi vì ân ôn kiều sinh không phải nhi tử. Bao nhiêu cảm giác có một ít phiền muộn, liên quan nghiêm mặt bên trên biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Nghe thấy lời ấy về sau, lão đầu tử lập tức liền chuyển buồn làm vui, cả người tâm tình cũng lập tức sáng sủa. Đúng vậy a, sinh chính là nữ nhi lại có thể thế nào? Hiện nay, Lưu gia đã trở thành một cái tân tấn tu luyện gia tộc, gia tộc bên trong dòng chính thành viên tuổi tộc, cùng bình thường nhân tộc căn bản là không có gì có thể so tính. Cho nên, hậu đại dòng dõi vấn đề, đã thay đổi đến không tại như vậy cấp bách. Trong nhà tất nhiên nhiều hai thiên kim, vậy liền hảo hảo bồi dưỡng tốt, chỉ cần hai tiểu gia hỏa này về sau có khả năng thành tài, giới tính không giới tính. Ngược lại là không tại trọng yếu như vậy. Lại nói, Lưu Hồng cùng ân ôn kiều cũng còn như thế tuổi trẻ. Sau này thời gian có rất nhiều. Lần này không có sinh nhi tử, nếu không được về sau tiếp tục tái sinh chính là một lần không được hai lần, hai lần không được ba lần, ba lần không được. Khu kuku. Nếu như ba lần không được, phía sau còn có vô số lần. Chỉ cần ân ôn kiều cũng bước lên con đường tu luyện, như vậy tính toán thời gian cùng tuổi thọ, ít nhất còn có thể sinh lên cái mấy chục hơn trăm lần. Tin tưởng chắc chắn sẽ có sinh nhi tử thời điểm. Nếu là liền cái này cũng không được, không phải còn có Tiểu Hồng Cung Tiểu Bệ sao? Hai cái này nha đầu đều là hắn nhìn xem lớn lên, mà còn tiểu bộ dáng xem xét chính là rất có thể sinh nuôi con bộ dáng, nếu như Lưu Hồng cố gắng một cái, kết quả kia. Nghĩ đến đây, Lưu Thế Long rất nhanh liền lầm vào bản thân thôi miên trạng thái, trong đầu nước vào lưu ra con cháu cả sảnh đường, mấy trăm tiểu gia hỏa tại trong trang viên chạy tới chạy lui hình ảnh. May mà Lưu Hồng đoán không ra hắn ý nghĩ lúc này. Nếu không, vậy liền thật không biết nên khóc hay nên cười. Mấy trăm tiểu gia hỏa tại trong trang viên chạy tới chạy lui. Mấy, mấy trăm. Lại nói, đây là nghiêm túc sao? Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, hai cái nữ hoa bé con cuối cùng bị bà đỡ từ trong phòng sinh ôm đi ra, Lưu Hồng hai đời chung vào một chỗ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình Hải tử. Khoan hay nói, mời tới mấy cái bà đỡ vẫn thật là rất chịu trách nhiệm. Vào giờ phút này, hai cái tiểu gia hỏa bị thu thập đến vô cùng sạch sẽ, chính là làn da còn có chút phát nhăn, một bộ không có nảy nở bộ dạng. Nhưng mà, làm Lưu Hồng nhìn thấy Hải tử lần đầu tiên thời điểm, thu hoạch cũng không phải là kinh hỉ, cũng không phải cái gọi là thiểm độc chi tình, mà là từ đầu đến đuôi kinh hãi. Sở dĩ sẽ như thế, là vì hai cái này xuất thế vẫn chưa tới nửa canh giờ vỏ nhỏ, thế mà rõ ràng đều là địa tiên, mẹ nó muốn hay không như thế cường a, cái này mẹ nó đều nhanh đuổi kịp những cái kia thượng cổ chủng tộc có tốt hay không, không đối là so những cái kia thượng cổ chủng tộc còn muốn cường đại, vừa xuất thế chính là tiền cảnh cường giả chủng tộc, đoán chừng chỉ có trong truyền thuyết những cái kia tiên tiên thần mà đi. Với bắt đầu thời điểm, lưu hồng còn không dám tin tưởng con mắt của mình, chỉ là trải qua lặp đi lặp lại tra xét, hắn cuối cùng xác định cái này để người không dám tin sự thật, kết quả là suy nghĩ của hắn lập tức biến thành hỗn loạn. Đậu đen do má, anh em gen đến cùng mạnh cơ bao nhiêu a, cái này nếu là lại nhiều tìm tới mấy cái lão bà. Sau đó mỗi ngày đều trạch tại trong nhà sinh hải tự chơi, có phải là rất nhanh liền có thể chế tạo một phương siêu cấp thế lực. Nhìn xem chính mình trong ngực hai cái bé con, Lưu Hồng hai mắt đăm đăm tự lẩm bẩm. Chương 226, chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người, chương 226, chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Tân Ôn Kiều sinh ra hai cái nữ hoa bé con, mà không phải theo dự liệu đường tăng, chuyện này bản thân liền đã rất để người khiếp sợ. Cho dù là Lưu Hồng vị này qua tay người đều cảm giác có chút bất khả tư nghị. Nhưng mà, tại nhìn qua hai cái vừa ra đời nữ hoa bé con tình huống về sau, Lưu Hồng lại kinh ngạc phát hiện Chính mình phía trước khiếp sợ, hình như chấn động đến có chút quá sớm. Sự tình so với trong tưởng tượng còn muốn huyền huyễn. Hắn hai nữ, thế mà vừa xuất thế chính là nắm giữ điệu tiên cảnh tu vi, mà còn căn cơ đánh đến vững chắc vô cùng, so hắn cái này làm lão tử chỉ có hơn chứ không kém. Cái này để hắn không khỏi có chút hoài nghi, chính mình trong lượt hai cái này tiểu nha đầu, có phải là cũng giống như hắn, trời sinh liền tự mang hệ thống hoặc là cái gì khác treo. Thậm chí, có như vậy trong đáy mắt, hắn thậm chí bắt đầu suy tính tới, muốn hay không lại nhiều tìm mấy cái lão bà, sau đó một hơi sinh lên trong 80 cái bé con gì đó. Kể từ đó, Hắn liền có thể tổ kiến một cái độc thuộc về mình siêu cấp thế lực. Nhắc tới, hắn thật đúng là có phương diện này điều kiện. Vào giờ phút này, trên tay của hắn còn nắm giữ lấy nịch thiên cải mệnh hệ thống. Mà còn, trải qua phía trước một đoạn thời gian bền bỉ cố gắng, lại thêm lần này ân ôn tiểu sinh bé con được đến khen thưởng, trong tay hắn nắm giữ thiên mệnh một chút mấy, đã thuận lợi đột phá 100 vạn đại quan. Bang vào hệ thống bên trong tự mang thương thành, còn có trong chương mục 100 vạn hơn thiên mệnh một chút mấy, bồi dưỡng một chút điệu tiên cảnh tu giả thành tài, vấn đề có lẽ sẽ không quá lớn. Mà còn, cho dù là tại nguyên tu luyện không đủ, không đủ sức như vậy nhiều điệu tiên cảnh tiểu oa nhi nhu cầu, Hắn còn có sư môn của mình có thể dựa vào, chắc hẳn vô luận là địa chi thánh hoàng thần nông thị, lại hoặc là thiên chi thánh hoàng phục hy thị cùng nhân chi thánh hoàng hiên viên thị cũng sẽ không để ý nhiều ra khoảng hơn trăm cái như vậy có thiên phú độ tôn. Ách, tốt ta phải thừa nhận, Lưu Hồng không hổ là làm qua văn học mạng tay bung người. Phương diện khác có hay không ưu điểm tạm thời không đề cập tới. Nếu như vẹn vẹn nhìn não động lời nói, con hàng này vẫn là tương đối có thể. Dù sao người bình thường liền xem như ở vào hắn hiện tại vị trí cũng không có khả năng sinh ra thiên tài như thế, hoặc là nói là không rời đầu ý nghĩ. Bất quá rất đáng tiếc, hắn ý nghĩ này mới vừa vặn thoát ra không đợi tiếp tục nghĩ sâu vào, liền bị hệ thống cho vô tình đâm thủng. Đinh, ký chủ, vốn hệ thống rất tiếc phải thông báo ngươi, ngươi vừa rồi ý nghĩ này, hoàn toàn không phù hợp thực tế, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như ký chủ cảm thấy quá nhàn, có thời gian nghĩ những thứ này có không có, còn không bằng thật tốt suy tính một chút, tiếp xuống nên như thế nào phá hư đã có tây dù kỳ bản. Hệ thống âm thanh hoàn toàn như trước đây là nhạt, có thể là trong lời này có hàm ý bên ngoài, lại tràn ngập một tia nồng đậm ý trào phúng. Nếu như là, vừa rồi Lưu Hồng vẫn chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút lời nói, bị hệ thống tiểu nói này, hắn ngược lại là có chút không phục hoặc là nói là coi là thật. Trầm Âm chỉ chốc lát về sau, chân mày của hắn hơi nhíu, hỏi: "Làm sao? Hệ thống ngươi có phải hay không cho rằng ký chủ ta không có năng lực sinh nhiều như vậy bé con?" Lưu Hồng hiểu lầm hệ thống ý tứ. Hắn thấy, làm một cái nam nhân, nam tiên, những chuyện khác đều có thể nhận sợ, thế nhưng tìm nữ nhân sinh hài tử loại này sự tình là tuyệt đối không thể nhận sợ. Cái này quan hệ đến hắn tôn nghiêm. Nếu như hệ thống đối với phương diện này có cái gì dị nghị, hơn nữa còn không muốn nghe giải thích của hắn, vậy hắn liền dám lại tìm nữ nhân tới chứng minh cho hệ thống nhìn. "Hệ thống?" "Mập mập đờ." Bày ra như thế một cái có được thanh kỳ não mạch kiến ký chủ, nó cũng coi là gặp xui xẻo. Ngươi có hay không sinh bé con năng lực, cùng nó một cái hệ thống có cái len sợi quan hệ à? Lại nói, vừa rồi nó nhắc nhở những lời kia, là ngươi cho rằng ý tứ kia sao? Nghe không hiểu tiếng người vẫn là sao? Còn có, ký chủ ngươi như thế khoa trương chính mình, chẳng lẽ liền sẽ không cảm giác đỏ mặt sao? Thật là sống gặp lâu dài, nó vẫn thật là chưa từng gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Hệ thống chính là hệ thống, bản thân đồng thời có đủ cùng loại với nhân loại cái chủng loại kia vô cùng cụ tượng hóa tình cảm, thế nhưng tại nghe Lưu Hồng lời nói về sau, Hệ thống vẫn là bị nẹn đến quá sức. Có như vậy một mấy mắt, nó thậm chí đều không muốn phản ứng lưu hồng. Bất quá cân nhắc liên tục về sau, hệ thống cuối cùng vẫn là quyết định liền lên mặt vấn đề kia, là lưu hồng thật tốt giải thích một phen. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng là cho lưu hồng cái này không đứng đăng ký chủ một cơ hội, dù sao bất kể nói thế nào, muốn phá hư Tây Du kỳ bản, tất cả cũng còn muốn trông chờ lưu hồng. Đến mức nói là cái gì nhất định muốn phá hư Tây Du kỳ bản, điểm này hệ thống chính mình cũng nói không rõ ràng, thật giống như, thật giống như bản thân cái này chính là ý nghĩa tồn tại của nó đồng dạng. Chăm mặc một hồi về sau, Hệ thống sâu kỳ nói, ký chủ, ngươi có hay không năng lực sinh như vậy nhiều bé con? Đây là ký chủ chuyện của chính ngươi, vốn hệ thống đã không để ý, cũng không quan tâm. Bất quá túc chủ, có một chút vốn hệ thống dám cam đoan. Đó chính là, trừ phi ký chủ có khả năng tiến giai đến chuẩn thánh hoặc là chuẩn thánh trở lên cảnh giới, bằng không mà nói, không quản ký chủ sau này sinh bao nhiêu bé con, cũng không thể vừa xuất thế liền nắm giữ tiên cảnh tu vi. Nhiều nhất, gần nhất là trúc cơ cảnh hoặc là kim đan cảnh, vậy liền đã vô cùng khó lượng, Điểm này ký chủ nhất định phải làm rõ ràng. Lưu Hồng ôm ấn ôn kiểu giúp hắn sinh hai cái nữ hoa bé con, đứng ở nơi đó không ngừng mọc lên hệ thống đột ngạc, bất quá tại nghe hệ thống phiên này giải thích về sau, chính bản thân hắn lúc ấy chính là sửng sở. Cái gì đồ chơi? Đi ra trong tay hai cái này nữ hoa bé con bên ngoài, về sau hắn rốt cuộc không sinh ra điệu tiên cảnh bé con. Cái này, đây cũng là bắt đầu nói từ đâu? Chẳng lẽ nói, lần này tình huống, không phải là bởi vì hắn ghen quá mức ưu tú? Hệ thống cùng Lưu Hồng tâm ý tương thông. Lưu Hồng trong lòng suy nghĩ, hệ thống không cần đặc biệt quan tâm liền có thể biết. Bởi vậy, Lưu Hồng bên này tâm tư khẽ động. Hệ thống lập tức liền biết hắn những ý nghĩ này, sau đó hệ thống nhịn không được lại lần nữa díu cận, ghen ưu tú, ha ha, ký chủ ngươi là tính toán chết cười vốn hệ thống, sau đó kế thừa vốn hệ thống hệ thống thương thành sao? Nói đùa cái gì a? Ký chủ ngươi bất quá là một cái hậu thiên nhân tộc, dạng này vừa vặn tại hồng hoang thế giới bên trong chỗ nào cũng có, ngươi cảm thấy ngươi ghen có khả năng ưu tú đi nơi nào? Lưu Hồng, cái này phải thừa nhận, hệ thống lời nói vẫn là tương đối có đạo lý. Luân vương vặn lời nói, trước tại hắn chiếm cứ cỗ thể này, chính là Lưu Thế Long cùng Thôi Thị sinh ra một cái phổ thông hậu thiên nhân tộc, thiên phú như vậy đừng nói là cùng hồng hoang thế giới bên trong mấy vị thánh nhân hoặc là thánh hoàng so liền xem như một chút tiểu yêu tiểu quái hoặc là như bạch cốt phu nhân dạng này thì mà đều so hắn mạnh không biết bao nhiêu lần dù sao nhân tộc từ trước đến nay đều không lấy thiên phú tu luyện tăng trưởng mà nhân tộc nhất là hậu thiên nhân tộc sở dĩ có thể trở thành hồng hoang thế giới thiên địa nhân vật chính dựa vào chính là sinh sôi năng lực cường hãn cùng nắm giữ trời sinh có chi khôn cho nên hệ thống lời này một điểm ma bệnh đều không có như vậy vấn đề liền tới lần này ân ân tiểu sinh ra hai vị nữ oa bé con tại sao lại lộ ra như vậy đặc thù đâu là vì tử mẫu hà nước sông Còn là bởi vì cái gì khác? Nghĩ đến những thứ này, Lưu Hồng lập tức xa vào đến trầm tư bên trong. Chương 227, khiến người ta cảm thấy nghĩ mà sợ chân tướng, chương 227, khiến người ta cảm thấy nghĩ mà sợ chân tướng. Lưu Hồng nghi hoặc cũng không có duy trì quá dài thời gian. Liên tại hắn vắt hết óc, xem toàn bộ sự kiện tiền căn hậu quá lúc, hệ thống đại lao chủ động đứng dậy, nói rõ ràng sự tình nguyên nhân, đồng thời cho ra hắn muốn biết đáp án. Tình huống cụ thể đại khái như sau. Dựa theo Tây Du bình thường kịch bản đi, Ân Ôn Kiều lần này sinh sản, sát thực hẳn là một cái nam hài mà còn Nam Hải Chân chính thân phận, chính là trải qua 9 lần luân hồi Tây Phương Giáo đệ tử đời hai, Kim Tiền tử bản tôn. Đây vốn chính là Tây Phương Giáo tận lực an bài tốt tình cảnh. Vì cam đoan kế hoạch có khả năng thuận lợi tiến hành, Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Nam Cực Tiên Ông cái này hai tôn đỉnh phong đại la kim tiền, trước đó liền làm chuẩn bị kỹ lưỡng công tác. Mà còn sự tình phát triển, cũng đúng như Tây Phương Giáo theo dự liệu như vậy thuận lợi. Tại Lưu Hồng khóa lại nghịch thiên cải mệnh hệ thống phía trước, hết thảy tất cả đều tại Tây Phương Giáo khống chế phía dưới, Kim Tiền tử xuất thế, trên cơ bản cũng liền kèm cái kia sau cùng lâm môn một chân. Mà cái này cũng liền giải thích quan thế âm bồ tát tại phát hiện lưu hồng tình huống có cái gì không đúng về sau, vì cái gì không có lập tức áp dụng bổ cứu biện pháp nguyên nhân. phải thừa nhận, lưu hồng từ nữ nhi quốc mang tới tử mẫu hà nước sông, sau đó để ân ôn kiều uống, cái này đích xác là một lần não động mở rộng lẳng lơ thao tác. từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nói là thần lai chi bút cũng không đủ. thế nhưng, lưu hồng cái này lẳng lơ thao tác cũng không có từ trên căn bản giải quyết vấn đề. kết quả sau cùng chính là, ân ôn kiều trong bụng lại tăng thêm một cái thai nhi, mà kim thiền tử bên này cũng bởi vậy nhiều một cái tiểu muội muội nếu như sự tình vẹn vẹn chỉ là dạng này, như vậy hiện tại Lưu Hồng hẳn là nhiều ra một đôi Long Phượng thai con cái, mà trong đó Long Thai thì vẫn như cũng là Tây Phương Giáo An bài Tốt Kim Tiền Tử bản tôn. Nhưng mà phàm là đều có ngoại lệ. Trước đó Lưu Hồng đã từng một người chạy tới Bạch Hổ Lĩnh thu phục lúc ấy vẫn là một cái thi ma bạch cốt phu nhân. Tại cái này một quá trình bên trong, hắn ngoài ý muốn thu được một cái tiên Thiên Thần Ma xương. Về mặt thời gian tới nói, tiên Thiên Thần Ma cái này một chủng tộc là một loại vô cùng cổ lão tồn tại. Bây giờ Hồng Hoang Sinh Linh, trừ đã cùng hợp Thiên Đạo Hồng Quân Lão Tổ. Còn có đã sớm không biết tung tích Dương Mi đại tiên có hạn mấy người bên ngoài. Trên cơ bản liền rốt cuộc không có người nào thấy tận mắt cái chủng tộc này thành viên. Nhưng mà, không quản tiên tiên thần ma cái chủng tộc này là như thế nào biến mất, có một chút lại phải thừa nhận, cái chủng tộc này trên thân xác thực có sự khác nhau rất lớn bình thường thần dị chỗ. Lấy Lưu Hồng trong lúc vô tình được đến cái kia tiên tiên thần ma xương làm ví dụ. Tại cái này căn tiên tiên thần ma xương nội bộ, liền ẩn chứa một giọt mang theo một ít tiên tiên thần ma ý chí tiên tiên thần ma máu. Nếu như thu hoạch được căn này tiên tiên thần ma xương, người không phải Lưu Hồng, mà là những cái nào tiền cảnh tu giả. Như vậy vị này tiên tiên thần ma rất có thể lấy đoạt xá phương thức, mượn nhờ người phát hiện thân thể chuyển thế chủng sinh. Làm sao? Thiên tính toán không bằng người tính toán. Vị này tiên tiên thần ma nhất tộc bên trong người sống sót, tại tránh thoát bản cổ khai thiên địa vô lượng lượng kiếp về sau, cậu không biết bao nhiêu cái kỳ nguyên, rốt cục là chờ đến bị người phát hiện một ngày. Có thể là phát hiện nó, nhưng là lưu hồng như thế một cái mở hệ thống treo treo bước. Kết quả là, vị này không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh tiên tiên thần ma, cuối cùng vẫn là treo ở lưu hồng chỗ khóa lại nghịch thiên cải mệnh hệ thống trong tay. Hao tổn tâm cơ bạo tổn lại một chút tích lũy cũng đều bị hệ thống chuyển hóa thành lưu hồng một cái kim thân chính quả, hết thảy tất cả đều thành người khác giá ý điệ. Sự tinh phát triển đến trình độ này, theo lý thuyết vị tiêu cả đời long đong tiên tiên thần ma, là nên từ đây bụi về với bụi, đất về với đất, tất cả chân linh toàn bộ đều hóa thành hư vô. Mà lưu hồng chốt khóa lại hệ thống, cũng làm ra cùng loại phán đoán. Sau đó từ đây không còn quan tâm việc này. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, vị này tiên tiên thần ma chính là tiên tiên thần ma nhất tộc bên trong cơ giả, cũng chính là đã từng nắm giữ 3000 đại đạo 3000 tiên tiên thần ma bên trong một phần tử. Mà còn, nắm giữ đại đạo, vừa vận chính là nguyên rủa chi đạo nhất tới, nó cùng Lưu Hồng vẫn thật là hữu duyên. Sở dĩ nói như vậy là vì Lưu Hồng lúc trước thu hoạch được hệ thống cho ra tân thủ gói quà lớn lúc, liền phải một giọt tiên tiên thần ma máu, hệ thống xuất phẩm tiên tiên thần ma máu không có thai hoàng ngầm, từ đó có một tia tiên tiên thần ma huyết mạch. Cùng lúc đó, còn đội vậy thu được một cái mất linh lúc mất linh đại tổ chủ thuật. Mà cái kia một giọt tiên tiên thần ma máu chính là hệ thống thông qua một loại nào đó thủ đoạn thần bí, dịch chuyển tới không, từ lúc ấy hành hành tại hỗn độn thế giới vị này chứa chú thần ma trên thân phục chế mà đến. Nếu không tại sao nói vô sáo bất thành tự đâu. Sự tình có đôi khi chính là trùng hợp như thế. Cái này có lẽ chính là cái gọi là vận mệnh a. Tại sao cùng một điểm ý chí tiêu tán phía trước, vị kia sưu sẹo chớ chu thần ma tự nhiên là cực độ không cam lòng, thế là nó dựa vào chính mình đối nguyên rủa một đạo không chế, tại thời khắc cuối cùng bên trong, là lưu hồng hạ một đạo nguyên rủa. Mà cái này nguyên rủa nội dung, chính là muốn để lưu hồng chết không yên lành, chân linh mẫn diệt, hồn phi phế tán, sau đó rơi vào giống như nó hạ trạng. Chỉ bất quá, sự tình có ý tứ liền có ý tứ tại nơi này. Lưu hồng bản thân liền nắm giữ chớ chu thần ma một tia vết mạch. Hơn nữa còn nắm giữ một cái mất linh lúc mất linh đại tổ chú thuật, tại Thiên đạo trong mắt, hai gia hỏa này căn bản chính là hệ gia đồng nguyên. Như vậy vấn đề liền tới, chính mình cho chính mình hạ nguyên rủa, loại này sự tình thật sự có khả thi sao? Đối với điểm này, Thiên đạo tự nhiên có đáp án của mình. Nội dung của nó chính là, đừng nói giỡn, loại này sự tình căn bản chính là không có khả năng, bởi vì tại Thiên đạo xem ra, nguyên rủa người cùng bị nguyên rủa người nhất định phải là hai những biệt cá thể, đây là Thiên đạo quy định thiết luật. Kết quả là, Lưu Hồng Thuận lợi trốn khỏi một kiếp này, mà chúng ta hệ thống đại lão cũng bởi vậy bỏ qua một lần cuối cùng đền bù chính mình sai lầm cơ hội nhưng mà lưu hồng cùng chớ chú thần ma hai người này lẫn nhau ở giữa cứ việc tồn tại một loại nào đó liên hệ thần bí nhưng chung quy vẫn là hai những biệt cá thể cùng sinh linh bởi vậy lưu hồng mình có thể miễn dịch nguồn rủa tổn thương lại không thể tiêu trừ đạo này nguồn rủa cũng chính là nói chớ chú thần ma đối lưu hồng hạ đạo này nguồn rủa cuối cùng vẫn là bị bảo tồn lại sau đó rất tự nhiên hoán lại đến lưu hồng đời sau trên thân mà cái này đời sau vừa vặn liền chỉ hướng chạy qua qua tám lần quay người luân hồi Sau đó tại lần thứ 9 luân hồi chuyển thế lúc, đầu thai đầu nhập vào ân ôn tiểu trong bụng kim thiên tử. Cứ như vậy, vị này bị Tây Phương giáo ký thác kỳ vọng cao Tây Du nhân vật chính. Rất nhanh liền bởi vì nguyên do nguyên nhân, đưa đến chân linh mãn diện, hồn phi phách tán. Mà tại lúc này, Lưu Hồng chố khóa lại nghịch tiên cải bệnh hệ thống, cũng cuối cùng phát giác chính mình thất trách. Chỉ bất quá, làm hệ thống chuẩn bị thu thập cái này một đám cục diện rối giẫm thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, sự tình thế mà vừa vặn cùng Lưu Hồng ý, thế cho nên liền hệ thống đều không thể không cảm tán, Lưu Hồng vận khí là thật tốt. Nếu không tại sao nói, mỗi cái người xuyên việt đều là vận mệnh chi từ đâu? từ một loại nào đó trình độ đi lên nói lời này thật đúng là có như vậy một chút đạo lý mà lưu hồng con hàng này vừa vặn chính là loại này thuyết pháp một cái hoạt bát chứng minh hiện tại hay nói một chút kim thiền tử chân linh bị mẫn diệt về sau phát sinh sự tình xác thực kim thiền tử là hồn phi phách tán có thể là kim thiền tử đã từng tu vi còn có trên thân chỗ tự mang thiên mệnh nhưng là bị hoàn chỉnh giữ lại xuống dưới những vật này bị một phân thành hai sau đó bình quân phân phối đến ân ôn kiều trong bụng hai cái thai nhi trên thân một cái trong đó thai nhi cũng chính là kim thiền tử đã từng ký thể lúc này đã thành một cái không có chân linh hoặc là nói là linh hồn xác không đối mặt trường hợp này hệ thống lấy phương thế giới này không thể nào hiểu được thủ đoạn mở ra lục đạo luân hồi từ bên trong chọn lựa một cái may mắn bổ đi vào chỉ bất quá thủ đoạn như vậy quá mức nguy tiên cho nên làm cái kia may mắn ném vào đến thai nhi trong cơ thể lúc thuận thế liền nghịch chuyển âm dương thai nhi cũng bởi vậy từ nam thay đổi nữ tất cả tất cả những thứ này đều là tại bất chi bất giác bên trong phát sinh bởi vì hệ thống đối với việc này bên trong bản thân liền từng có sai cho nên hệ thống cứ việc vì thế trả giá rất nhiều cũng không có bởi vậy tìm lưu hồng muốn thiên mệnh điểm trên thực tế, nếu như không phải cùng Lưu Hồng tranh cãi, hệ thống căn bản là không muốn đem chuyện này nói ra, cũng vì tại hệ thống xem ra, cái này ít nhiều có chút mất mặt. trên cơ bản, trở lên những này, không sai biệt lắm chính là toàn bộ sự kiện nhân quả nguyên nhân. tất nhiên lời nói đều đã nói ra đến, hệ thống rứt khoát đem chính mình biết tất cả đều nói đi ra, không có một tơ một hào che giấu. chỉ bất quá, từ hệ thống nơi này biết được chân tướng sự tình về sau, Lưu Hồng nhưng là lập tức liền trợn tròn mắt, thế cho nên tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn cũng không biết nên như thế nào đánh giá việc này. từ hiện thực góc độ đi nhìn, lần này hắn thật là kiếm lợi lớn. Chẳng đến hai cái nữ nhi không nói, tiện thể còn giải quyết kim tiền tử thân phận tiên phước. Mấu chốt nhất là, trở lên những chuyện này, toàn bộ đều là từ hệ thống giúp đỡ thao tác hoàn thành, vì thế hắn thậm chí đều không có tiêu phí một cái thiên mệnh điểm. Nhưng mà, tại đem toàn bộ sự kiện trải qua vượt thuận về sau, Lưu Hồng lại cảm thấy một trận hoảng sợ. Đối với việc này bên trong, có một cái vấn đề là không thể trở về tránh, đó chính là, hắn chốt khóa lại hệ thống, lúc này thật là thất trách. May mà vận khí của hắn vị tiên. Bằng không mà nói, hắn lúc này cũng sớm đã lạnh lạnh, mà còn liền chết cũng không biết là thế nào chết, dạng này sự tình để hắn làm sao nhẫn? nghĩ đến đây, Lưu Hồng lập tức trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Hệ thống, ngươi đi ra, cho vốn ký chủ thật tốt nói một chút. chuyện này ngươi đến cùng tính toán làm sao đổi thường vốn ký chủ. ngăn bạn bị cùng vốn ký chủ nói sự tình cứ tính như vậy a. Trung thực cùng ngươi nói, nếu như chuyện này không có một cái nói còn nghe được bàn giao, vốn ký chủ không để yên cho ngươi. đầu đen rau má, cái này còn phản thiên đây là, hiện tại thế giới nó đến cùng là thế nào, là lông liền hệ thống đều sẽ phạm sai lầm a. lại nói, vị này người nào ở giữa tín nhiệm đâu, còn có thể không có điểm tốt. luôn luôn đến nay, Lưu Hồng cùng hệ thống ở giữa. Trên cơ bản đều là hệ thống chiếm vị trí chủ đạo, cho nên ngày bình thường Lưu Hồng cùng hệ thống nói chuyện, đồng dạng đều là cẩn thận từng ly từng tí. Có thể là lần này, lại làm cho Lưu Hồng bắt lấy lý. Cho nên hắn đối với hệ thống hùng hùng hổ hổ, phá có một loại không buông tha hương vị. Kỳ thật trong lòng của hắn, chưa chắc liền không có thừa cơ hội này, dọa giống một cái hệ thống suy nghĩ, dù sao tại cùng hệ thống giao dịch phía trên, hắn cho tới bây giờ đều không có chiếm qua tiện nghi gì. Bây giờ cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha. Nhưng mà, liền tại hắn điên lặng tính toán, lần này mình có thể từ hệ thống trên thân vớt bao nhiêu chỗ tốt lúc hệ thống tiếp xuống mấy câu nói lại làm cho hắn tất cả tính toán, toàn bộ đều rơi vào khoảng không. ký chủ, ngươi sẽ không cảm thấy, cũng bởi vì ân ôn kiểu sinh hai cái nữ hoa bé con nguyên nhân, vốn hệ thống liền đem đến ngươi một trăm vạn cái thiên mệnh điểm à? chẳng lẽ nói, ký chủ ngươi liền không có nghĩ qua, vốn hệ thống phía trước vì sao lại như thế hào phóng, cho ngươi như vậy lớn chỗ tốt? hệ thống âm thanh vẫn như cũ không nhanh không chậm, thật giống như an trắc lưu hồng đồng dạng. lưu hồng, nghe lời nói này về sau, lưu hồng há hốc mồm, cuối cùng lại một cái chữ đều không có nói ra. hệ thống nói thật sự là thật có đạo lý, thế cho nên để hắn đều không phản bắt được mở mắt tờ. Chẳng lẽ nói, chuyện này thật cứ tính như vậy? Nghĩ đến đây, Lưu Hồng trong lòng lập tức cảm giác một trận khó chịu. Chỉ bất quá, hắn trận này khó chịu, đổi lấy lại chỉ là hệ thống cười lạnh một tiếng. "Ai, quên đi thôi." Lão tử nói không lại ngươi, vẫn là ôm Hải tử nhìn bé con được rồi. Tiếng cười lạnh lọt vào tai, Lưu Hồng khẽ miệng nhịn không được có quắc một cái. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là công nhận hệ thống thuyết pháp, sau đó đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trong ngực hai cái nữ oa bé con trên thân. "A." Khoan hay nói, hai tiểu gia hỏa này, thật đúng là dài đến rất cái. Chương 228, không chọc nội Hùng Hải tử. Chương 228, không chọc nổi hùng hải tử. T, thoải mái a. Nắng gấp cuối thu tiết khí đến bát ướp lạnh nước ố mai, cảm giác này, quả là nhanh giống như thần tiên bê bê. Lưu gia trang viên hậu hoa viên, hồ nhân tạo bên cạnh thủy tạ bên trong. Lưu Hồng lười biếng ngồi dựa vào giàn núi hàng mây tre chế trên ghế nằm, bưng một bát ướp lạnh nước ố mai hút trượt hút trượt hưởng thụ lấy. Nơi xa, Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái xinh đẹp nha hoàn, trong tay mỗi người đều ôm một cái xinh đẹp nữ ba bé con, an nhàn tại trong hoa viên tản ra bước. Lúc này, khoảng cách dân ôn kiều sinh con đã có mười ngày, tuổi trẻ mụ mụ bởi vì muốn ở cữ cho nên đành phải đem chính mình vừa vận sinh ra không có mấy ngày đôi này xong bào thai giao cho Lưu Hồng hai cái tiếp thân nha hoàng chiều cố có ý tứ chính là Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này Tiểu nha đầu đối ân ôn kiểu là dù sao đều thấy nửa mắt thế nhưng đối với ân ôn kiểu sinh ra hai cái tiểu công chúa nhưng lại yêu thương đến tận xương vì mặt phần này tình cảm vô cùng chân thật tuyệt đối không phải giả vờ đối với điểm này vô luận là Lưu Hồng vẫn là Lưu Thế Long toàn bộ đều nhìn đến vô cùng rõ ràng trên thực tế lấy cái này một ra một trẻ lịch duyệt cùng kinh nghiệm Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này nha hoàn liền xem như muốn diễn kịch cũng tuyệt đối không thể gạt được mắt của bọn hắn con ngươi bởi vậy, hai người đều rất yên lòng đem hải tử giao cho các nàng trong non. nhắc tới, tiểu hồng cùng tiểu bạch hai người năm nay cũng mới mới vừa tròn 18 tuổi, nếu như lấy người hiện đại ánh mắt đến xem, chính các nàng bản thân cũng còn chỉ là hải tử. cho nên, vô luận hai người bọn họ ngày bình thường có vẻ phải có bao nhiêu thông minh hiểu chuyện, tại trong non hải tử phương diện, nhất là trong non loại này mới vừa sinh ra không có mấy ngày hài nhi, căn bản là không có khả năng có một tơ một hào địa kinh nghiệm. kỳ thật, nếu như dựa theo đồng dạng tình huống, tại ân ôn kiểu không có cách nào đích thân chiếu cố hải tử dưới tình huống, hai tiểu gia hỏa này lán nên giao cho chuyên trách nuốt nô mang. Mà Lưu gia ở phương diện này cũng đích thật là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Làm sao kế hoạch không đổi kịp biến hóa? Bây giờ tình huống là, chú Lưu Hồng cùng Bạch Cốt Phu nhân bên ngoài, toàn bộ Lưu gia trang viên bên trong, có khả năng mang hai tiểu gia hỏa này người, có vẻ như cũng liền chỉ còn lại Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn. Đến mức nói nguyên nhân nha. Tiểu gia nhanh mở nhìn nha, Tiểu Tiểu thư có khả năng đi bộ rồi. Chính là chính là, Tiểu gia ngươi cũng đừng lại cái đình nằm. Tiểu Tiểu thư lần thứ nhất đi bộ, với làm ba ba tuyệt đối không thể bỏ qua. A, Tiểu Bạch ngươi mau nhìn, ta mang cái này Tiểu Tiểu thư cũng sẽ đi bộ. Quả nhiên không hổ là thiếu gia loại học được thật là nhanh. Liên tại Lưu Hồng hưởng thụ lấy cái này một phần khó được an nhàn thời gian lúc nơi xa Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch duyên dáng gọi to âm thanh nhưng là phá vỡ trong hậu hoa viên yên tĩnh. Nghe tới, tựa như là hai cái tiểu gia hỏa biết đi đường. Đối với từ trước đến nay đều chưa từng có loại này kinh lịch Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch đến nói, đây tuyệt đối là một loại vô cùng thể nghiệm khó được, mà còn các nàng cũng gấp muốn tìm người chia sẻ. Chỉ bất quá đang nghe được hai người bọn họ duyên dáng gọi to lúc tòa tựa vào giàn núi nhảy trên ghế nằm Lưu Hồng trên mặt nhưng là lộ ra một nụ cười khổ. Hai cái tiểu gia hỏa biết đi đường. Ha ha, cái này có gì có thể kỳ quái? Đừng nhìn hai cái kia tiểu gia hỏa sinh ra mới không đến 10 ngày, nhưng các nàng vừa ra đời thời điểm, liền đã nắm giữ địa tiên cảnh tu vi. Từ mặt ngoài nhìn, đôi này song bảo thai tựa hồ chỉ là bình thường hải tử. Nhưng trên thực tế, toàn bộ lưu gia trang viên, thậm chí là toàn bộ đại đường hoàng triều, vẫn thật là không có mấy người đánh thắng được các nàng. Kể từ đó, hành động của các nàng năng lực tự nhiên là không tầm thường. Trên thực tế, nếu như không phải lưu hồng xuất thủ cầm giữ tu vi của các nàng, đừng nói là đi bộ, liền xem như phi, các nàng đều có thể phi cho người xem. Bất quá lời này còn nói trở về liền xem như Tu Vi bị giam cầm lại, hai cái tiểu gia hỏa cũng không phải bình thường ngũ ngẫu có khả năng ứng phó được. dù sao Hải Nhi Trung Quy chỉ là Hải Nhi, Tu Vi mạnh hơn đều vẫn là Hải Nhi, trên tay không có khả năng có cái gì phân tức, hạ thủ cũng không có nặng nhẹ. nếu là Lưu Hồng thật sự dám làm như vậy, khó tránh khỏi ngày mai liền phải náo ra nhân mạng. trong truyền thuyết, Đại Đường Hoàng Triều khai quốc Hoàng Đế Lý Mật có một cái tên là Lý Nguyên Bá Nhi tử, hai bàng nhón một cái, liền có ngàn cân lực lượng, danh sưng tùy đường thời kỳ đứng hàng thứ nhất dũng man chi tướng, là Đại Đường Hoàng Triệu sáng tạo, lập xuống bất thế chiến công có thể là tại Lưu Hồng xem ra Lý Nguyên Bá trên tay điểm này khí lực vẫn thật là không có cái gì có thể khoe khoang Sở Dĩ nói như vậy là vì bị giam cầm lại tu vi song bảo thai tỷ muội hiện tại khí lực trên tay liền đã không dưới ngàn cân mà cái này cũng là không thể không đem các nàng giao cho Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch đến trông nom lý do hiện nay Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn đều đã thành trúc cơ kỳ phàm cảnh tu giả chỉ bất quá bởi vì thời gian tu luyện ngắn ngủi nguyên nhân các nàng tại pháp thuật cùng thần thông vương diện thật chỉ có thể coi là vô cùng đồng dạng nhiều nhất tối đa cũng chính là vừa vặn nhập môn tiêu chuẩn. Nhưng mà, bằng vào Lưu Hồng cho ra các loại tẩy tủy phạt mạch đang lưỡng, còn có những một chút thiên tài địa bảo, Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch nhục thân nhưng là lộ ra cực kỳ cường hãn. Thân thể như vậy, dùng để chiến đấu có lẽ còn kém như vậy điểm, thế nhưng dùng để ứng phó đôi kia song bảo thai, nhưng là không hề có một chút vấn đề. Bằng không mà nói, thật làm Lưu Hồng nguyện ý để hai cái không có kinh nghiệm gì tiểu nha đầu chiếu cố chính mình nữ nhi à, đây không phải là nói đùa nha. Hắn cũng là bị bức ép, bất đắc dĩ có tốt hay không? Bà Tháp. Bà Tháp. Lưu Hồng tọa tựa vào dàn núi dây leo trên ghế nằm không núc núc, bất quá hắn đôi kia xong bảo thai nữ nhi lại không có tính toán buông tha hắn. Theo một trận tiếng bước chân văng lên, trong nháy mắt, hai cái tiểu gia hỏa liền từ đằng xa chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn đều là nét mặt hưng phấn. "Đại đại, nhìn, đại nha tìm tới, bảo bối." Một cái trong đó tiểu nha đầu tới gần về sau, tay nhỏ một phen, lộ ra lòng bàn tay một khối mang theo sắc bén góc cạnh hòn đá nhỏ, đối với Lưu Hồng bụng hung hăng vỗ một cái. "Khoa chương soạn." Lần này, Lưu Hồng bụng ngược lại là không có chuyện gì, nhưng hắn cái mông phía dưới tấm kia dàn núi dây leo ghế nằm, nhưng lại bởi vì chịu không được áp lực cực lớn mà trực tiếp tan ra thành từng mảnh. "Mộp mộp tờ, ta là ai? Ta ở đâu? Phát sinh cái gì?" Ngồi dưới đất lưu hồng một mặt một bước, trên đầu toát ra rất nhiều người da đen dấu chấm hỏi, trong đầu càng là hiện ra một cái triết học bà câu hỏi. Sau một lát, cảm giác được não thanh tỉnh một chút hắn, cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình kiện kia tà long pháp bảo, còn có pháp bảo bên trên nhiều da đến một khối vết bẩn. Ngay sau đó, hắn nghiêng đầu đi, nhìn một chút bên người con nào đó liền la lị cũng không tính đưa bé gái kia một mặt nét mặt hư phấn, khoe miệng nhịn không được có chút có quát một cái. Chính mình nữ nhi, mắng là khẳng định không bỏ được mắng, đánh liền càng thêm không cần nói. Nhưng vấn đề là, hắn đây cũng là chọc ai chọc người nào rồi, la long sự tình lại biến thành cái dạng này. Đại đại, mau nhìn, nhị nha ta cũng tìm được bà bối. Liên tại Lưu Hồng suy nghĩ, chính mình có phải là nên nói gì thời điểm. Song Bảo thai bên trong một những, nhưng là lập tức đến trên bụng của hắn, sau đó đem trong tay bùn đất một cái đập vào trên mặt của hắn. Lưu Hồng, Đậu Phục a, hiện tại Tiểu Thí Hải đều đã nguy hiểm như vậy sao? Nếu như vẫn luôn là dạng này, vậy hắn cuộc sống sau này còn thế nào quá a? Phốc phốc. Liên tại Lưu Hồng cảm giác tay chân luôn cuống thời điểm, Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn cũng xách theo váy buổi qua, có lẽ là thật bị làm hư. Nhìn thấy Lưu Hồng bộ này dáng vẻ chợt vội về sau hai cái xinh đẹp nha hoàn không những không có lên đến giúp đỡ, ngược lại còn rất không tử tế cười ra tiếng. Ai ôi thiếu gia, ngài có thể ngàn bạn không thể trách hai cái tiểu tiểu thư tinh nghịch, tuổi của các nàng còn nhỏ, chuyện gì cũng đều không hiểu, còn mời thiếu gia nhiều gánh một điểm. đúng vậy a thiếu gia, kỳ thật hai vị tiểu tiểu thư rất thông minh, cái này mới mấy ngày a, liền sẽ đi bộ cùng nói chuyện, về sau nhiều dạy một chút, các nàng liền sẽ không lại phạm sai lầm. đang lúc nói chuyện, tiểu hồng cùng tiểu bạch mỗi người một cái, đem đại nha cùng nhị nha đôi này xong bảo thai tỷ muội bảo hộ ở phía sau mình, sau đó dùng một loại phòng soi ánh mắt nhìn chăm chăm lưu hồng thật giống như hắn là một cái người xấu, mà còn lập tức liền muốn đối song bảo thai tỷ muội làm những gì chuyện không tốt đồng dạng, bộ kia tiểu bộ dáng, thật sự là muốn nhiều làm người tức giận liền không có nhiều làm người tức giận. Lưu Hồng, ha ha. thấy tình cảnh này, Lưu Hồng bị tức giận đến trực tiếp bật cười. bất quá trước mắt chuyện này a, hắn vẫn thật là không có cách nào tính toán. vô luận là Tiểu Hồng vẫn là tiểu Bạch, lại hoặc là đôi kia song bảo thai tỷ muội, đều là hắn người thân nhất người, cho nên, cho nên vẫn là trực tiếp nhận xui xẻo. ai? Anh em hôm nay cuối cùng là nhận thức đến hùng hài tử lợi hại, lại nói cái này về sau có phải là còn phải làm trương đẳng cấp pháp bảo ghế nằm đến. Nhìn xem đã hoà hóa thành mảnh vỡ ghế nằm, Lưu Hồng sờ lấy cầm của mình, bắt đầu suy tính tới một chuyện nào đó có thể thao tác tính. Chỉ bất quá nghĩ đi nghĩ lại, nét mặt của hắn bỗng nhiên hơi ngẩn ra. Sau đó hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn phía xa bầu trời, trong miệng tự lẩm bẩm, a, thật sự là kỳ quái a, tin tức này đều đã truyền đi vài ngày, ta cái kia tiện nghi sư phụ thế nào còn chưa tới bớt. Tấn ôn tiểu sinh ra xong bảo thai về sau, Lưu Hồng vừa phát hiện hai cái này nữ oa bé con nắm giữ địa tiên cảnh tu vi liền lập tức thông qua trong tay mình tín vật hướng xa tại tam thập tam tầng tiên ngoại thiên địa chi thánh hoàng thần nông thị phát ra một đạo tin tức tin tức nội dung cũng là đơn giản cụ thể đến nói chính là nói cho hắn biết cái kia tiện nghi thầy thần nông thị chính mình hiện tại đã có nữ nhi mà còn nữ nhi tư chất còn mạnh đến mức có chút đáng sợ cứ việc không có minh xác nói rõ thế nhưng trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ đã hết sức rõ ràng đơn giản chính là muốn để đối phương có thời gian đến nhìn một chút sau đó đem hai cái tiểu nha đầu thu làm môn hạ gì đó nhất tới chuyện này nếu quả thật thành vẫn thật là không thể nói hắn là tại chiếm địa chi thánh hoàng thần nông thị hoặc là hồng vận động tiền nghi. Nếu biết rõ, tư chất như vậy ưu tú tiểu Hà Nhi, vô luận nếu đổi lại là cái nào siêu cấp thế lực, một khi phát hiện, liền tất nhiên sẽ thu làm môn hạ. Hơn nữa còn là muốn đoạt lấy loại nào. Dù sao, tại phi thường chú trọng truyền thừa cùng bối cảnh hồng hoang thế giới bên trong, tốt đến sư phụ khó tìm công giả, nhưng tốt đến đồ đệ đồng dạng cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lưu Hồng Sở dĩ nguyện ý đem chính mình nữ nhi giới thiệu cho đối phương. Một phương diện, dĩ nhiên có ôm đối phương kim đại tối ý tứ, một phương diện khác, sao lại không phải tại cho đối phương mặt mũi đâu? chỉ bất quá, tin tức này truyền đi đã có mấy đầu, đối phương nhưng như cũ chưa từng xuất hiện, cái này để Lưu Hồng bao nhiêu cảm giác có chút kỳ quái. Chương 229, hai cái thành thánh danh nghịch, chương 229, hai cái thành thánh danh nghịch. Lưu ra trang viên bên trong, Lưu Hồng bị chính mình hai cái kia vừa xuất thế không đến 10 ngày nữa nhi dày vò không nhẹ, thế cho nên không thể không cảm thán, cái này Vũ Em thật là không tốt làm. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu nói thầm lên chính mình tiện nghi sư phụ địa chi thánh hoàng thần nông thị, kỳ quái đối phương vì cái gì đến bây giờ còn không ra. Chỉ là có một chút hắn lại cũng không biết. Lúc này phát sinh ở bên cạnh hắn tất cả mọi chuyện, bao gồm đôi kia song bảo thai nhất cử nhất động, kỳ thật tất cả đều bị hắn ngay tại nói thầm người xem tại trong mắt. Tam thập tam tầng thiên ngoại thiên, hỏa vân động bên trong hỏa vân cùng, một chỗ đại điện bên trong. Thiên chi thánh hoàng phục hí thị, địa chi thánh hoàng thần nông thị, nhân chi thánh hoàng hiên viên thị cái này lao ca tam, khó được tập hợp ở cùng nhau, chính đối một đạo từ pháp lực ngưng tụ mà thành thủy kính chỉ trỏ. Chớp chớp chớp. Hạt giống tốt ta, thật sự là hạt giống tốt, hai tiểu gia hỏa này tuyệt đối có thánh nhân phong thái, nếu như bồi dưỡng thật tốt lời nói, làm không tốt lại là hai cái nước oa. Nhìn một hồi về sau, địa chi thánh hoàng thần nông thị nhịn không được chật chật có âm thanh phát ra một tiếng tán thưởng sau đó quay đầu nhìn về phía bên người thiên chi thánh hoàng phục hy thị xem ra tựa hồ là tại hỏi thăm đối phương ý kiến nếu biết rõ hồng hoang thế giới thất vị thiên đạo thánh nhân bên trong duy nhất một nữ tử cũng chính là sáng tạo ra nhân tộc nữ hoa nương nương chính là thiên chi thánh hoàng phục hy thị thân nhuội nhuội bởi vậy tại một số sự tình phía trên phục hy thị vẫn tương đối có quyền lên tiếng cảm nhận được địa chi thánh hoàng thần nông thị ánh mắt thiên chi thánh hoàng đầu tiên là hơi ngẩn ra đợi đến kịp phản ứng về sau hắn nhịn không được cười lắc đầu ta nói nhị đệ à Ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy, cái này thành thánh không thành thánh, trừ muốn nhìn tư chất, còn nhất định phải nhìn cơ duyên, ngươi cầm hai tiểu gia hỏa này cùng nữ oa so, đối với các nàng đến nói không nhất định công bằng, bất quá nha. Sau khi nói đến đây, Thiên tri thánh hoàng phục hy thị quay đầu nhìn thoáng qua thủy kính. Sau đó mới tiếp tục nói, bất quá thành thánh không dễ, trở thành chuẩn thánh nhưng là không khó, cho nên trong mắt của ta, nếu như đem hai tiểu gia hỏa này giao cho chúng ta Hồng Diệp cung bồi dưỡng, cuối cùng các nàng chí ít có bảy thành trở lên cơ hội có thể trở thành chuẩn thánh. Nghe lấy cái này hai lão ca đối thoại, một bên Nhân tri thánh hoàng yên viên trầm ngâm chỉ chốc lát sau đó nhịn không được thở dài thườn thượt một hơi, hắn một cử động kia rất nhanh liền đưa tới hai vị khác thánh hoàng quan tâm, phát hiện chính mình thành hai cái lao huynh đệ tầm mắt tiêu điểm, nhân chi thánh hoàng thông thản nói, hiện nay thành thánh vị trí cũng chỉ có hai cái, trong mắt của ta hai tiểu gia hỏa này vẫn rất có cơ hội, nhắc tới các nàng có khả năng ngay tại lúc này xuất hiện, cái này không phải là một loại thiên ý đâu. thiên chi thánh hoàng phục khí thị, địa chi thánh hoàng thần nông thị. nghe thấy lời ấy, hai vị giả thánh hoàng đồng thời chớ lên tiếng, chợt hai người liếc nhau một cái, trên mặt đều lộ ra một tia kỳ quái biểu lộ, nói lên chuyện này thì là lại liên lụy đến hồng hoang thế giới bên trong một quọc bí ẩn. Bình thường mà nói, vô luận là cái nào siêu phàm thế giới, có khả năng bước vào đến cao cấp nhất cấp bậc kia sinh linh, số lượng nhất định là có hạn. Hồng hoang thế giới thuộc về siêu phàm thế giới, tình huống tự nhiên sẽ không có chỗ ngoại lệ. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là vì siêu phàm thế giới không giống với bình thường trên ý nghĩa thế giới. Loại này thế giới bên trong cao cấp nhất một nhóm kia đại năng, thực lực cường hãn, tiêu hao tài nguyên xa hoa lãng phí, đủ để phá vỡ thế giới bản thân. Lấy hồng hoang thế giới làm ví dụ, vì cái gì hồng hoang thế giới mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần cái gọi là vô lượng lực kiếp. Truy cứu căn bản, kỳ thật vẫn là bởi vì tu giả quá nhiều nguyên nhân. Nếu biết rõ, hồng hoang thế giới tài nguyên là có hạn, mà tu giả tiêu hao thế giới tài nguyên số lượng lại xa xa vượt ra khỏi bình thường sinh linh tiêu hao, hoặc là nói, là vượt ra khỏi hồng hoang thế giới bản thân năng lực khôi phục. Chính là bởi vì nguyên nhân này, làm tu giả số lượng nhiều đến trình độ nhất định lúc, liền tất nhiên sẽ dẫn đến thế giới không cách nào tiếp tục gánh vác tiêu hao như thế. Kể từ đó, liên cần đối với mấy cái này tu giả tiến hành thanh tẩy, bằng không mà nói, toàn bộ thế giới liền sẽ vì vậy mà tiêu vong. Sau đó tất cả đều khôi phục lại hỗn độn trạng thái. Trở lên, chính là vô lượng lượng kiếp sinh ra nguyên nhân căn bản nhất. Hồng Hoang thế giới bên trong, Thiên đạo thánh nhân chính là trí cao tồn tại, cho nên số lượng nhất định phải bị khống chế tại trong phạm vi nhất định, nếu không Hồng Hoang thế giới đem không thể tiếp tục được nữa. Liên quan tới vấn đề này, Hồng Hoang thế giới bên trong trí cao bên trong trí cao, cũng chính là vị kia đã cùng hợp Thiên đạo Hồng Quân lao tổ, từng có qua Minh Sát Tuyết Pháp. Chính là, Hồng Hoang thế giới bên trong, chỉ có thể xuất hiện 12 vị Thiên đạo thánh nhân, thực tế số lượng có thể so cái số này ít, nhưng tuyệt đối không thể so sánh cái số này nhiều, cho dù nhiều ra một vị cũng không được. Hiện nay, hồng hoàng thế giới bên trong đã có thất vị thiên đạo thánh nhân, cũng chính là nói, còn lại thành thánh danh nghịch chỉ có 5 cái. Tại Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng xem ra, cái này 5 cái danh nghịch bên trong ba cái, nguyên bản là vì bọn họ cái này lão ca tam chuẩn bị, người còn lại chỉ có thể tranh đoạt sau cùng hai cái kia. Có lẽ có người muốn hỏi, Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng thật cứ như vậy treo, bọn họ dựa vào cái gì dám cam đoan chính mình liền nhất định thành thánh? Khoan hay nói, vấn đề này nếu như là tại Lưu Hồng xuất hiện phía trước hỏi, Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng vẫn thật là không dám trả lời như vậy khẳng định. Thế nhưng, theo Lưu Hồng xuất hiện, tình huống lại phát sinh căn bản tính chuyển biến nghiêm túc nói, hồng hoang thế giới bên trong trừ đã xuất hiện thất vị thiên đạo thánh nhân, hồng vân động tam thánh hoàng chính là toàn bộ sinh linh bên trong người mạnh nhất. Trên thực tế, bọn họ cái này lão ca tam, vô luận là tu vi hay là công đức, thậm chí là khí vận cùng đối thiên đạo lĩnh ngộ kỳ thật đã sớm đạt tới thành thánh tiêu chuẩn. Sở dĩ bị kẹt tại chuẩn thánh cảnh giới nhiều như thế kỷ nguyên, chính yếu nhất một nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ bị hồng quân lão tổ cho bảy một đạo. Nhớ ngày đó, tại nhân tộc hưng khởi đồng thời trở thành giữa thiên địa nhân vật chính thời điểm. Ngay, người ba vị này có nhân tộc lão tổ danh sương thánh hoàng, liền thu được vô số công đức, tiến tới có thành thánh có thể. Mà tại lúc kia, đã thành tiểu thánh nhân chính quả, nhưng còn không có hòa hợp Thiên đạo Hồng Quân lão tổ, rất nhanh cũng nhìn ra điểm này. Chỉ là, cứ như vậy nhìn xem thiên, địa, nhân tâm thánh hoàng thành thánh, thái ánh. lại cũng không phù hợp Hồng Quân lão tổ tự thân lợi ích. Nếu biết rõ, Hồng Hoang thế giới có thể gánh vác 12 vị thiên đạo thánh nhân không, giả, thế nhưng mỗi nhiều một vị thánh nhân, liền tất nhiên sẽ chia hết một phần thế giới tài nguyên. Đối với những Hồng Hoang sinh linh đến nói, cái này có lẽ còn không tính cái gì, thế nhưng đối với hiện có thiên đạo thánh nhân mà nói, thứ này cũng ngang với là tại trong miệng của mình cướp ăn lấy. Vì thế Hồng quân lão tổ mặt ngoài đối với cái này thờ ơ lãnh đạm, vụột trộm lại liên hệ Long Phượng đại kiếp phía sau may mắn còn sống sót Long tộc Dương Nghiệt, hung hăng hố hỏa vận động Tam Thánh Hoàng một cái. Cụ thể đến nói, chính là thừa dị thiên, địa, nhân Tam Thánh Hoàng là nhân tộc bận trước bận sau thời điểm, đem điệu chi thánh hoàng thần nông thị tiểu nữ nhi nữ hoa tinh vệ dẫn vào Đông Hải. Sau đó, lại từ Long tộc ra mặt đem giết chết, dùng cái này tạo thành ba vị thánh hoàng ấy nãy tâm lý, từ đó dẫn phát một đoạn, trải qua mấy ngàn năm đều không thể kết thúc nhân quả. Lần này Mưu đồ không thể nghi ngờ là thành công. Trên thực tế, nếu như không có Lưu Hồng xuất hiện, nữ hoa tinh vệ cũng không có khả năng lần thứ hai nhìn thấy trở lại thân người hy vọng. mà nữ hoa tinh vệ một ngày không trở lại thân người, thiên, địa, nhân tam thánh hoàng cũng liền một ngày không thể thành thánh. cái này đã là một cái trói buộc, đồng dạng cũng là một cái nguyên liền dùa. chỉ bất quá, hiện tại nữ hoa tinh vệ trên thân vấn đề đã giải quyết một nửa, mà còn lại cái kia một nửa, mắt thấy cũng sắp giải quyết. cứ như vậy, thiên, địa, nhân tam thánh hoàng thành tiểu thánh nhân chính quả, liền không còn là vấn đề gì, mà cái này lão ca tam sở dị đối Lưu Hồng như thế tốt, lại là cho Pháp Bảo lại là giúp đỡ giải vây. Dễ kỳ thật chính là xuất hiện ở nơi này. Nói nhiều như thế, chính là muốn rõ ràng một cái khái niệm, đó chính là cho đến ngày nay, Thiên, Địa, Nhân Tam Thánh Hoàng thành thánh đã trở thành một kiện chuyện chắc như đinh đóng cột. Bởi vậy, vừa rồi Nhân Chi Thánh Hoàng nâng lên, hiện tại vẫn còn dư lại hai cái sinh thánh danh nghịch, đó là một điểm mà bệnh đều không có. Có ý tứ chính là, Hỏa Vân động Tam Thánh Hoàng thành thánh điểm mấu chốt, ngay tại ở lưu hồng xuất hiện, mà bây giờ lưu hồng lại sinh ra hai cái nắm giữ thánh nhân phong thái nữ nhi, cái này thật sự là quá mức trùng hợp. Bởi vậy, Thiên Chi Thánh Hoàng phục hi thị cùng Địa Chi Thánh Hoàng thần nông thị, trên mặt mới sẽ lộ ra cổ quái như vậy biểu lộ đều nói chuyện thế gian, nhất ẩm nhất chắc sớm có kết luận. Đối với loại này quan niệm về số mệnh giải thích, giống hỏa vân động tam thánh hoàng dạng này chuẩn thánh cấp đại năng, tự nhiên sẽ không đem coi thành chuyện gì to tát tình cảm. Nhưng là bây giờ, trái tim của bọn họ bên trong lại bao nhiêu sinh ra một kia cảm giác quỷ dị. Thế cho nên trong lúc nhất thời, không khí hiện trường thế mà thay đổi đến có chút đi lặng. Chương 230, Hỏa vân động tam thánh hoàng quyết đoán, chương 230, Hỏa vân động tam thánh hoàng quyết đoán. Nói chuyện đến thành thánh danh nghịch sự tình, cho dù là ngày, người ba vị này thánh hoàng đại nhân cũng nhịn không được sinh ra một chút khắc thường tâm tư. Cái này lão ca tam vừa vận thâm hậu vô cùng. Bọn họ là Hồng Hoang thế giới nhóm đầu tiên tiên tiên thiên sinh linh, tại Hồng Hoang thế giới bên trong sống vô số cái kỷ nguyên, ở giữa bên trong thậm chí còn kinh lịch bốn lần vô lượng lượng kiếp. Vô luận là tu vi hay là công đức, lại hoặc là thiên đạo khí vận, bọn họ tích lũy cũng sẽ không yếu tại bất luận kẻ nào. Từ đạo lý bên trên nói, bọn họ có lẽ cũng sớm đã chứng được thánh nhân chính quả, hoặc là nói, ít nhất có lẽ có chứng được thánh nhân chính quả cơ hội. Làm sao? Hồng Hoang thế giới bên trong âm nhu tính toán thực sự là để người khó lòng phòng bị. Cái này lão ca tam không để ý, liền bị Hồng Quân lão tổ bày mưu đả. Sau đó bị kẹt tại chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, mà còn cái này một thẻ, liền thẻ mười mấy kỳ nguyên. Hiện nay, nữ hoa tinh vệ trên thân vấn đề mắt thấy là phải giải quyết. Nay bằng với là giải ra trên người bọn họ công siềng. Đối với mình có thể thành thánh, bọn họ đều vô cùng lòng tin. Hồng hoang thế giới bên trong, thiên đạo thánh nhân số lượng nhiều nhất chỉ có thể có 12 cái, lấy hiện có thiên đạo thánh nhân nhân số đến xem, nếu như lại thêm bọn họ cái này lão ca tam, còn lại danh nghịch cũng chỉ có cuối cùng hai cái. Đối với hai cái này danh nghịch, bọn họ vẫn là muốn tranh lấy một cái. Sở dĩ sẽ có ý nghĩ như vậy là vì trái tim của bọn họ bên trong có một cây gai, mà cây gai này danh tự liền gọi là Hồng Quân Lão Tổ, siêu phàm thế giới bên trong, ngăn nhân đạo đổ, chẳng khác gì là giết người phụ mẫu. Hồng Quân Lão Tổ lúc trước hành động thật là quá mức, thù này không báo, thiên, địa, nhân tam thánh hoàng cho dù là thành thiên địa thánh nhân cũng sẽ không có căm lòng. Có thể là cái này Hồng Quân Lão Tổ cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Bây giờ Hồng Hoang Thế Giới bên trong tất vị thiên đạo thánh nhân, trừ Hồng Quân Lão Tổ chính mình bên ngoài, còn lại cái kia sáu vị, toàn bộ đều là từ hắn một tay điều dạy dỗ. Nói là đệ tử của hắn cũng không đủ. Dưới loại tình huống này, Thiên, Địa, Nhân Tam Thánh Hoàng cho dù chứng được thánh nhân chính quả, đồng thời san bằng cùng đối phương ở giữa thực lực sai biệt, muốn báo thủ cũng là muôn vàn khó khăn. Trên thực tế, đừng nói là báo thủ, có khả năng không bị đối phương chèn ép liền đã xem như là tốt. Bởi vì bọn họ nếu thành thánh, Hồng Hoang thế giới trung đẳng vì vậy xuất hiện hai cái thánh nhân phe phái, mà còn giữa song phương nhân số so sánh vẫn là 7 so 7:3. Cho dù bài trừ nữ hoa nương nương nữ hoa là phục hi thị muội muội, thua thiệt vẫn là bọn hắn bên này, báo thủ sự tình vẫn như cũ xa xa vô hạn. Thế nhưng Nếu như đem sau cùng hai cái thành thánh danh ngạch nắm tại chính bọn họ trong tay lời nói, tình huống liền thay đổi đến hoàn toàn khác biệt. Khi đó, chỉ cần có thể thuyết phục nữ hoa nương nương gia nhập vào bọn họ bên này. Giữa song phương nhân số so sánh chính là 6 so 6. Kể từ đó, tình thế so 7 so 3 hoặc là 6 so 3 liền tốt không biết bao nhiêu lần, đối với một số sự tình, bọn họ cũng liền có khả năng nhớ thương một cái. Trên cơ bản, thiên, địa, nhân tam thánh hoàng hiện tại suy tính, không sai biệt lắm chính là những chuyện này. Chăm mặc một hồi về sau, Thiên Chi Thánh Hoàng phục hy thị bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, Hắn đưa tay chỉ đại điện trung ương đạo kia từ pháp lực ngưng tụ mà thành thủy kính, nói: "Hiện tại chính chúng ta cũng còn không có được thánh nhân chính quả, rất nhiều chuyện nói cũng không có ý nghĩa gì, bất quá hai cái này nữ oa bé con chúng ta Hỏa Vân Động thu, các ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe thấy lời ấy, Địa Chi Thánh Hoàng Thần nông Thị cùng Nhân Chi Thánh Hoàng Hiên Viên Thị cùng nhau gật đầu. Nhắc tới, đem Lưu Hồng hai người nữ nhi thu vào đến Hỏa Vân Động môn hạ, chuyện này bản thân cũng không có cái gì có thể tranh tương nghị. Cho dù không cân nhắc hai cái kia thành thánh danh nghịch, tư chất như thế đệ tử, phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang thế giới, liền không có phương kia thế lực sẽ không thích. Thần Đông Thị nhìn hai bên một chút, sau đó cười nói, như vậy đi, chuyện lần này vẫn là từ ta đi đi một chuyến, bất kể thế nào, Lưu Hồng đến cùng là đồ đệ của ta, hiện tại đi xem một chút hai cái đồ tôn, cũng là xem như là phải có chi ý. Bá, tiếng nói của hắn vừa ra, Phúc Hy Thị cùng Hiên Viên Thị tay của hai người bên trong liền toát ra từng trận bảo quang, trên tay mỗi người, đều xuất hiện mấy món nhìn xem liền rất đẹp mắt phát bảo. Ừ, cái này ngươi giúp chúng ta mang đến à, tính là chúng ta những này làm trưởng bối, cho hải tử quả ra mắt. Không sai người cái kia đệ tử trong mắt của ta cũng liền dạng này, thế nhưng cái này hai nữ hoa bé con ta nhìn xem rất tuấn mắt, cứ như vậy, thân ông thị cũng không có cùng chính mình hai vị lao huynh đệ khách khí, đem những pháp bảo kia tiếp vào trong tay về sau, hắn chỉ chỉ đại điện trung ương thủy kính bên trên xuất hiện lưu hồng, lắc đầu thở dài, lễ gặp mặt là nhất định phải cho, bất quá chúng ta phiên này thao tác, có thể vừa vận chúng tiểu tử thối này ý muốn a, thủy kính bên trong, thân ở hạ giới lưu hồng chính một mặt phiền muộn ngước nhìn bầu trời, trong miệng còn đang không ngừng mà tự lẩm bẩm, không nên a, thông tin cũng sớm đã phát ra ngoài, làm sao ta cái kia tiện nghi sư môn còn không có người tới đây chứ? Nếu là như vậy, nên có hạ lễ chẳng phải là muốn thất bại. Thiên chi thánh hoàng Phục hi thị, Nhân chi thánh hoàng hiên viên thị. Hai người nhìn một chút thủy kính bên trong Lưu Hồng, lại nhìn một chút chính mình vừa vận lấy ra mấy món pháp bảo, sau đó nhìn nhau một cái, trong lòng đồng thời sinh ra muốn đem đồ vật thu hồi ý nghĩ. Chương 231, Sư cô đến tìm hiểu chương 231, Sư cô đến tìm hiểu Mới vừa khóa lại nghịch thiên cải mệnh hệ thống thời điểm, Lưu Hồng liền từ hệ thống nơi đó thu một cái tân thủ gói quà lớn, đồng thời bởi vậy được đến hắn nhân sinh bên trong kiện thứ nhất pháp bảo. Một thanh tán tạ trình độ vượt qua 90% hậu thiên công đức linh bảo, ngoại nhân chú ý. Hồng Hoang thế giới cùng đồng dạng trên ý nghĩa siêu phàm thế giới ít nhiều có chút khác biệt. Cái này thế giới cường giả phi thường chú trọng vừa vặn cùng bối cảnh. Mà tạo thành hiện tượng này nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì pháp bảo đối với tu giả thực tế chiến lực sẽ đưa đến một cái tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hồng Hoang thế giới bên trong pháp bảo số lượng là có hạn. Theo Hồng Hoang lịch sử không ngừng mà phát triển, Hồng Hoang thế giới bên trong đại khái tái cục, trên cơ bản đã là chậm rãi ổn định lại. Từng cái thời kỳ xuất thế đẳng cấp khác nhau, loại hình khác nhau pháp bảo cũng đều tập trung vào không nhiều mấy phương thế lực, còn có những cái kia có danh tiếng đại năng trong tay. Đồng dạng tu giả Nếu như tự thân vừa vặn bình thường, lại không có cái gì bối cảnh có thể dựa vào, bình thường rất khó có một kiện thích hợp bản thân phát bảo. Kể từ đó, tại cùng ngang cấp đối thủ tiến hành mặt đối mặt khi chiến đấu, dạng này điều ti liền sẽ vô cùng ăn thiệt thòi, một cái làm không tốt lời nói, liền có khả năng sẽ bị đối thủ dùng pháp bảo một đợt trực tiếp mang đi. Đối với dạng này một loại tình huống, Lưu Hồng chính mình liền thấm sâu trong người. Dù sao, dựa vào chui này lại lần nữa tay gói quả lớn bên trong chiếm được, tổn hại trình độ vượt qua chín thành toại nhân chủ y, hắn nhưng là đánh ngã không ít kim thân la hán, quá trình quá trình nhẹ nhõm hẳn có chút không dám tin tưởng. Nhưng mà Trôi này vỡ vụn vậy nhân chủ ý còn không phải lưu hồng duy nhất một kiện pháp bảo. Từ khi ôm vào địa chi thánh hoàng thần nông thị kim đại tối, hắn lại từ đối phương trong tay được đến ba kiện tiên tiên linh bảo, cái này cũng liền đưa đến cá nhân hắn sức chiến đấu đuổi sát thái ớt kim tiên. Tại cảm nhận được pháp bảo tầm quan trọng về sau, lưu hồng đối pháp bảo cũng liền càng thêm xem nặng, một khi có cơ hội lấy được mới pháp bảo, hắn 100% là sẽ không bỏ qua. Lần này, Tân ôn kiều vừa vặn vì hắn sinh hai cái nữ hoa bé con, lưu gia liền bắt đầu đem chủ ý đánh tới chính mình cái kia tiện nghi sư môn, cũng chính là hỏa vận động trên thân. Hắn thấy gặp phải như thế lớn một kiện hỷ sự này, nếu như hỏa vân động phương diện không biểu hiện một cái lời nói, vậy liền thật sự có chút không nói được. Chỉ bất quá, tại đem ân ôn tiểu vì hắn sinh hai cái dị bẩm thiên phú nữ oa bé con thông tin chuyển trở về về sau, hồng vân động bên trong thiên, địa, nhân tam thánh hoàng lại rất lâu mà không có cho ra hồi phục. Điều này không khỏi làm hắn bao nhiêu cảm giác có như vậy một chút thất vọng. Nhưng mà, liền tại hắn nhất tốt đầu nhìn trời, trong lòng oán thầm tam thập tam thiên ngoại thiên na ba cái lao đầu từ thời điểm, bên cạnh hắn không gian đột nhiên thay đổi đến có chút không ổn định, tình huống này lập tức liền thay đổi lưu hồng phát giác, tại ý thức đến chuyện gì xảy ra về sau. Lưu Hồng trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có người tính toán vượt không mà tới sao? Mợm mợt đờ. Rốt cục là đem tặng lễ người cho chờ đến. Thoạt nhìn, anh em một bước này ngược lại là đi đúng, ít nhất không cần lo lắng là tội công bận rộn. Trong miệng hắn nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó lui ra mấy bước, cách xa không gian ba động nhất là kịch liệt một cái phương hướng. Cùng lúc đó, hắn còn hướng về phía Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này nha hoàn mấy mắt, ra hiệu đối phương đem hắn song bào thai nữ nhi đại nha cùng nhị nha linh đi. Sau một lát, một đạo không gian kẽ nứt xuất hiện ở Lưu Gia trang viên phía sau hoa trong vườn, mà còn cũng không lâu lắm đạo này không gian kẽ nước liền hóa thành một cái cổng không gian. Ai cũng không biết lần này tới sẽ là địa chi thánh hoàng thần nông thị đâu, vẫn là những cái kia hai vị giả thánh hoàng. Hy vọng sẽ là cái chức ca. Hiện tại lưu hồng xem như là chính thức trở thành hồng vân động chân truyền đệ tử. Chẳng qua nếu như bàn về lẫn nhau quan hệ trong đó, vậy hắn cùng địa chi thánh hoàng thần nông thị không thể nghi ngờ là người thân nhất. Bất kể nói thế nào, cái sau dù sao cũng là hắn tiện nghi sư phụ. Hơn nữa lúc trước bái sư thời điểm, hắn cũng là đập qua khấu đầu đồng thời hạ qua hồng hoang đại nguyện. Điểm này cho dù ai đều không thể phủ nhận. Bởi vậy, hiện tại hắn hy vọng nhất nhìn thấy chính là người đến là hắn tiện nghi sư phụ điệu chi thánh hoàng thần nông thị, mà không phải hai bên ngoài hai tên sư thúc cùng sư bá. Liên tại Lưu Hồng suy nghĩ lung tung thời điểm, cuối cùng có người từ trong cánh cửa không gian đi ra, chỉ bất quá xuất hiện trước nhất, nhưng là một cái mặc giấy theo tinh tế chân đẹp. Lưu Hồng, đầu động, đến chính là nữ. Cái này nên không phải hắn cái kia tiện nghi sư phụ, hoặc là hai vị tiện nghi sư thúc sư bá tại cùng hắn nói đùa sao? Ý nghĩ này mới vừa vặn thoát ra, liền bị Lưu Hồng quên hết đi. Chân đẹp chủ nhân, là một vị phong hoa tuyệt đại, kinh diễm vô song, phàm phất tụ tập tất cả thiên địa linh tú vào một thân cao quý nữ tử. Vẹn vẹn chỉ là một cái, Lưu Hồng liền kết luận, đây tuyệt đối không phải thiên, địa, nhân tam thánh hoàng bên trong vị kia tại cùng hắn nói đùa. Châm mắt chỉ chốc lát về sau, hai mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, giống như là nghĩ đến cái gì. Ngay sau đó, hắn bước nhanh về phía trước, cung cung kính kính hướng về phía đối phương làm một đại lễ, "Sư cô, ngài sao lại tới đây, trước đó làm sao cũng không thông báo một tiếng đâu." Chương 232, Nữ hoa nương nương hiếu kỳ, chương 232, Nữ hoa nương nương hiếu kỳ Từ không gian thông đạo bên trong đi ra vị này tuyệt sắc mỹ nữ không phải người khác, chính là Hồng Hoang thế giới thất vị thiên đạo thánh nhân bên trong duy nhất nữ tính, nhân tộc người sáng tạo, có thủy mẫu thần danh sưng nữ hoa nương nương. Lưu Hồng từ trước đến nay đều không có gặp qua nữ hoa nương nương. Thế nhưng tại nhìn thấy đối phương một khắc kia trở đi, hắn liền đã xác định thân phận của đối phương, đồng thời đối với cái này không có một tơ một hào hoài nghi. Sở dĩ sẽ như thế, một phương diện là vì đối phương thiên đạo thánh nhân tu vi bẩy tại nơi đó. Thiên đạo thánh nhân ở trước mặt, tự nhiên sẽ có vô số dị tượng lưng theo, cho dù giờ phút này hiện thân chỉ là nữ hoa nương nương một đạo phân thân tình huống cũng tương tự sẽ không có chỗ ngoại lệ. Trên một điểm này mặt, thân là Kim Tiên cảnh tu giả Lưu Hồng tự nhận sẽ không nhìn lầm. Một phương diện khác, Lưu Hồng bản thân chính là nhân tộc. Tại đối mặt nữ oa nương nương thời điểm, Lưu Hồng vô luận là thân thể phương diện từ hoặc là phương diện tinh thần, đều xuất hiện một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được thần kỳ cảm ứng. Việc này nghe vào hình như có chút huyền huyễn, nhưng nó đích thật là chân thật tồn tại. Lưu Hồng không phải Hồng Hoang thế giới thổ dân, mà là từ một những song song trong vũ trụ hồn xuyên tới đây người xuyên việt, có thể hắn nhập thân dù sao cũng là cái này thế giới sản vật. Trừ cái đó ra, bởi vì nghịch thiên cải mệnh hệ thống tồn tại nguyên nhân hắn nhục thân cùng linh hồn tại độ phù hợp phương diện trên cơ bản có thể nói là không thể bắt bẻ bởi vậy tại đối mặt nữ hoa nương nương thời điểm cảm thụ của hắn cùng hồng hoang thế giới bình thường nhân tộc hoàn toàn là đồng dạng đồng dạng xem như một tên người xuyên việt lưu hồng đối hồng hoang thế giới bên trong lấy hồng quân lão tổ cầm đầu mấy cái này các đại năng trời sinh liền thiếu hụt vốn có kính sợ cùng sùng bái nói ví dụ như tại cùng ngày người ba vị này được tôn là nhân tộc lao tổ thánh hoàng tiếp xúc lúc hắn mặt ngoài nhìn xem hình như một mực cung kính có thể vụng trộn nhưng là nên phân nàn thời điểm phân nàn nên nổ nước bọt thời điểm nổ nước bọt Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, đã nói lên hắn hoàn toàn là lấy một loại bình đẳng ánh mắt đến đối đãi lẫn nhau quan hệ trong đó, ít nhất không có từ sâu trong nội tâm chủ động đi thần thoại thân phận của đối phương. Nhưng mà, mọi thứ đều có ngoại lệ. Nhận ra nữ hoa nương nương thân phận về sau, Lưu Hồng cả người lập tức liền thay đổi đến có chút câu nệ, trên mặt biểu lộ nhìn xem cũng đặc biệt trang nghiêm. Cái này cùng nói ở trên loại kia cái gọi là thần kỳ cảm ứng không có quan hệ, mà là xuất phát từ một loại đối với đối phương thân phận tán đồng, đối đầu nữ hoa nương, nương, hắn không dám có một tơ một hào bất kính. "Sư cô." "Ha <cười> <cười> rất có ý tứ xưng hô, ngươi tiểu gia hòa này" ngược lại là có chút ý tứ, cùng bản tôn phía trước trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm đâu. Nhìn xem đột nhiên thay đổi đến trung thực phải cùng cái chim cút giống như lưu hồng, nữ oa nương nương tại cảm giác buồn cười sau khi, bao nhiêu cũng có như vậy một chút nho nhỏ kinh ngạc. Từ trong cánh cửa không gian đi ra về sau, nữ oa nương nương tay ngọc hướng về sau vung lên, đem sau lưng cổng không gian tiện tay cho xóa đi. Toàn bộ quá trình liền như là nước chảy mây trôi đồng dạng, nhìn qua đã nhẹ nhàng thoải mái, lại không có một tơ một hào tật lực vết tích, trong mơ hộ thậm chí còn lộ ra mấy phần đạo vận. Làm xong tất cả những thứ này về sau, nữ oa nương nương mắt đẹp lưu chuyển đối với Lưu Hồng Tử trên xuống dưới quan sát trên mặt càng là toát ra một kia hiếu kỳ biểu lộ nàng là thật không nghĩ tới đối phương tại đối đầu chính mình thời điểm thế mà lại là dạng này một cái thái độ cái này cùng nàng phía trước dự liệu bao nhiêu có như vậy một chút ra vào nhắc tới sớm tại mấy tháng phía trước nữ hoa nương nương cũng bởi vì ca ca của mình phục hy thị chạy tới mượn hồng tú cầu một chuyện biết có Lưu Hồng một người như vậy đối với vị này Hồng Vân động Tân tấn chân chuyên đệ tử địa chi thánh hoàng thần nông thị duy nhất truyền bảo nàng vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú trong lúc rảnh rỗi lúc nàng sẽ lấy nước cảnh vật quan sát Lưu Hồng nhất cử nhất động. Sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng không phải bởi vì nàng có cái gì đặc thù đam mê. Thực sự là bởi vì nàng thật rất muốn tìm hiểu một chút vị này giúp đỡ nữ ba tinh vệ khôi phục thân thể, đồng thời còn thu được hỏa vân động tam thánh hoàng tán thành nhân tộc văn bối trên thân đến cũng có cái gì chỗ đặc thù. Trừ cái đó ra, tử tiêu cung bên trong thời gian quá mức buồn chán cũng là nàng làm như thế một cái nguyên nhân trọng yếu. Dù sao, liền xem như thiên đạo thánh nhân cũng không có khả năng mỗi ngày trừ ngộ đạo liền chuyện gì đều không làm. Khổ nhan kết hợp loại này thuyết pháp vô luận đặt ở cái nào thế giới đều là dùng thích hợp. Mà còn, nàng nữ hoa thu hoạch thánh nhân chính quả phương thức, đi là công đức thành thánh con đường, bình thường nội đạo, đối với nàng đến nói ý nghĩa vẫn thật là không phải quá lớn. Tất nhiên là dạng này, còn không bằng tìm thêm điểm có ý tứ sự tình đi làm đâu. Chính là bởi vì nguyên nhân này, đối với Lưu Hồng tính tình cùng bản tính, còn có loại kia nhìn xem có chút không quá pha phương thức làm việc, nữ hoa nương nương có thể nói là biết quá tường tận. Có câu chuyện xưa, gọi là ngoài cuộc tình táo, trong cuộc cô mê. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nàng đối Lưu Hồng hiểu rõ, thậm chí muốn so cùng Lưu Hồng ở trước mặt đã từng quen biết họa vân động tam thánh hoàng còn nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, Tiểu gia hỏa này tuyệt đối là một cái dị loại, có đôi khi nói là tiểu hôn đản cũng không đủ. Dù sao người bình thường tại biết hỏa vân động tam thánh hoàng thân phận về sau là tuyệt đối sẽ không như lưu hồng như vậy, một bên ở trước mặt khóc lóc hô hào ôm bắt đuổi, một bên lại tại sau lưng nghĩ linh tinh. Lần này nữ hoa nương nương sở dĩ sẽ lấy để phân thân hạ giới, mục đích chủ yếu nhất chính là muốn nhìn xem vân ôn kiều sinh hạ đôi kia song bào thai. Chỉ bất quá lưu hồng lúc này phản ứng nhưng là để nàng cảm giác hết sức ngoài ý muốn. Thân là thiên đạo thánh nhân, nữ hoa nương nương muốn phân biệt một người biểu hiện là ý tưởng chân thật của hắn vẫn là đang diễn kịch, kia thật là lại dễ dàng cực kỳ. Bởi vậy, trong lòng nàng vô cùng rõ ràng, Lưu Hồng lúc này đối với chính mình biểu hiện ra loại kia tôn kính, tuyệt đối là phát ra từ vào trong tâm. Cái này để nàng tại đắc ý đến mức cũng có chút như vậy một chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói, tên tiểu hôn đản này đột nhiên đổi tính? Vẫn là nói, bạn tôn phía trước đối hắn phán đoán sai. Nữ oa nương nương thầm nghĩ. Chương 233, Nhị nha là Quy Linh Thánh Mẫu, chương 233, Nhị nha là Quy Linh Thánh Mẫu. Tại đối mặt nữ oa nương nương thời điểm, Lưu Hồng trừ tại vừa mới bắt đầu thời điểm cùng đối phương nhìn nhau vài lần, sau đó liền một mực cúi thấp xuống hai mắt của mình duy trì một loại cần thiết kính cẩn nghe theo tư thái. Làm như thế nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì e ngại đối phương. Mà hắn hiện tại biểu hiện ra loại này kính cẩn nghe theo, cũng không phải bởi vì đối phương cái kia thiên đạo thánh nhân thân phận, càng không phải là bởi vì giữa song phương tại tu vi bên trên có cách xa khác biệt. Lưu Hồng sở dĩ sẽ có hiện tại loại này phản ứng, vẹn vẹn chỉ là bởi vì tên của đối phương gọi là nữ hoa, trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có cái gì khác lý do. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Xuyên qua phía trước. Lưu Hồng vị trí cái kia thế giới song song bên trong, liền có nữ hoa tạo ra con người truyền thuyết, lại các triều đại đổi thay chính sử cùng giả sử bên trong đều có tới ghi chép liên quan. Trong đó thật giả tạm dừng không nói, ít nhất đối với Viêm hoàng tử Tôn mà nói, vô luận là nhận qua giáo dục vẫn là không có nhận qua giáo dục, đối với cái này gần như đều là có châu nghe thấy. Hiện tại Lưu Hồng xuyên qua, tại giải phương này Hồng Hoang thế giới lịch sử cùng cách cục về sau, Lưu Hồng trong lòng vô cùng rõ ràng, nữ hoa tạo ra con người sự tình là chân thật phát sinh qua. Hoặc là nói, phương này Hồng Hoang thế giới bên trong nhân tộc chính là làm sao tới? Lưu Hồng bản thân không phải đồng thời cái gì nhà khoa học hoặc là nhân viên nghiên cứu. Đối với liên lụy đến thế giới song song khái niệm lượng tử vật lý hoặc là thuyết tương đối loại hình học thuyết cùng lý luận, hắn mười khiếu bên trong thông tiểu khiếu, còn lại nhất khiếu bất thông. Bởi vậy, hắn không làm rõ ràng được hai cái thế giới song song quan hệ trong đó, cũng không biết tại cái này phương hồng hoang thế giới bên trong phát sinh sự tình, tại một những thời không có phải là cũng tương tự phát sinh qua. Thế nhưng, hắn biết hiện tại xuất hiện ở trước mặt mình, chính là đã từng đã sáng tạo ra hồng hoang thế giới nhân tộc nữ oa nương nương. Hắn thấy cái này liền đã đầy đủ. Tất nhiên hắn đi qua là nhân tộc. Hiện tại cũng là nhân tộc, như vậy tại đối mặt nữ hoa nương nương thời điểm, liền nhất định phải bảo trì cần thiết khiêm tốn cùng tôn trọng. Hắn làm như vậy, cùng lợi ích, thực lực, lại hoặc là cái gì khác nhân tố không có quan hệ, vẹn vẹn chỉ là một loại thân là nhân tộc một phần tử bản phận. Là, hắn Lưu Hồng ngày bình thường làm việc là có chút không quá điều, có thể là tối thiểu danh giới cuối cùng vẫn phải có, cho nên hắn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Thân là một tên đã từng văn học mạng tay bút, Lưu Hồng nhìn qua không ít hồng hoàng tiểu thuyết, phải thừa nhận, có khả năng viết văn học mạng ra hỏa, tại phương diện khác có lẽ chẳng ra sao cả. Thế nhưng bản về lao động đến, mỗi một người đều sẽ không quá nhỏ. Tại hắn trong vấn tượng, đã từng nhìn qua một bản hồng hoang tiểu thuyết, nói là nam chính tại sau khi xuyên việt vị trí thời gian điểm, vừa lúc là hồng hoang thế giới vũ yêu đại chiến thời kỳ. Lúc kia nhân tộc vận mệnh vô cùng khổ cực, trên cơ bản đã trở thành hồng hoang bên trong các đại chủng tộc giết chóc đối tượng cùng đồ ăn. Đối mặt cục diện như vậy, nam chính vừa lên đến liền bắt đầu chọc nữ oa nương nương. Nói là đối phương sáng tạo ra nhân tộc, lại không nghĩ đến bảo vệ nhân tộc, cách làm như vậy là như thế nào làm sao không chịu trách nhiệm vân vân. Đối với dạng này thuyết pháp hoặc là nói là quan điểm, Lưu Hồng từ trước đến nay đều là khịt mũi coi thường. Hắn thấy, nữ oa sáng tạo nhân tộc chính là một loại đại ân. Nhân tộc muốn tu luyện, muốn mạnh lên, muốn nghịch thiên mà đi, muốn trở thành thiên địa nhân vật chính, những này đều không phải vấn đề gì. Thế nhưng, bất kỳ một cái nào nhân tộc cũng không thể đối nữ oa có chỗ bất kính. Cái này rất giống phận làm con, không thể đối với chính mình mẫu thân bất kính đồng dạng, nếu có người thật làm như vậy, đó chính là đại nghịch bất đạo, đồng thời chắc chắn đưa tới thiệt hiện. Đừng quản người khác là thế nào nghĩ, dù sao lưu hồng chính mình là cho rằng như vậy. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn lúc này mới sẽ trung thực đến cả cái chim cút giống như nếu như bây giờ là những thiên đạo thánh nhân ở trước mặt, cho dù đối phương là Hồng Quân Lão Tổ Bà Tôn, hắn cũng sẽ không có dạng này phản ứng. Lưu Hồng biểu hiện vô cùng chân thật, mà còn hoàn toàn mặt đất bên trong như một. đối với cái này, thân là thiên đạo thánh nhân Nữ Hoa Nương Nương, tự nhiên không có khả năng không cảm giác được. đối với Lưu Hồng loại này thái độ, Nữ Hoa Nương Nương tại cảm giác vui mừng sau khi bao nhiêu cũng có như vậy ném một cái ném không biết làm sao. bởi vì nàng chợt phát hiện chính mình trước khi tới liền đã chuẩn bị xong một chút giải thích, lúc này thế mà chỉ trích công dụng, cái này liền rất lúng túng. Tiểu Gia Hỏa, ta đừng nghiêm túc như vậy được hay không a? Bất kể nói thế nào, từ Hỏa vận động Tam Thánh Hoàng bên kia luận, tất cả mọi người không phải cái gì người ngoài, tất nhiên là dạng này, liền không thể tùy tiện một chút sao? Không hiểu, nữ hoa nương nương trong lòng, đột nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy. Chỉ bất quá tại kịp phản ứng về sau, nữ hoa nương nương chính mình cũng cảm giác có chút dở khóc dở cười, thậm chí là không biết nói cái gì là tốt. Thiên đạo tại bên trên, thân là một cái thiên đạo thánh nhân, nàng ngày bình thường không phải ghét nhất những người khác đối với chính mình có chỗ bất kính sao? Hôm nay nàng đến cùng là thế nào? Vì sao lại sinh ra làm sao kỳ quái ý nghĩ? vào giờ phút này, lưu hồng không hề biết nữ hoa nương nương là thế nào nghĩ, chỉ bất quá hắn có khả năng cảm giác được ánh mắt của đối phương ngay tại trên người mình không ngừng mà dao động. trừ cái đó ra, còn có một loại chẳng biết tại sao bầu không khí tại giữa hai người ấp ủ. đối mặt cục diện như vậy, lưu hồng cũng có chút mắt tròn tròn. nữ hoa nương nương a, ta láo tổ tông, ngài ngược lại là nói nhanh một chút câu nói a. chẳng lẽ ngài không biết, ngài hiện tại loại này cách làm sẽ để cho anh em cảm ứng áp lực rất lớn sao? hắn mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút nhịn không được. sau đó, liền tại hắn suy nghĩ chính mình có phải là nên nói gì dùng cái này đến đánh vỡ trước mắt loại này cục diện khó xử lúc có người lại chủ động đứng ra giúp hắn giải vây đạp đạp đạp theo một trận tiếng bước chân vang lên cái này lưu hồng đôi kia song bảo thai nữ nhi từ nơi không xa tập tên chạy tới cắm vào hắn cùng nữ va nương nương chính giữa các nàng đầu tiên là tò mò quan sát một cái nữ va nương nương sau đó quay đầu nhìn về phía đứng tại phía sau mình lưu hồng đại đại giới hệ người nào vịt thật xinh đẹp bé bé hệ vị hệ vịt đại đại nhị nha có thể cùng xinh đẹp tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa sao Hai cái này tiểu nha đầu không hổ là trời sinh điệu tiên cảnh tồn tại, cứ việc sinh ra mới vừa vặn không đến thời gian 10 ngày, lại đều đã trải qua có thể nói sẽ chạy, mà còn thân thể nhìn qua cũng cùng bình thường một tuổi lớn nhỏ hài nhi tương tự. Lưu Hồng, nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng gãi đầu một cái, cảm giác có chút im lặng. Song bào thai niên kỷ đến cùng vẫn là quá nhỏ, cho nên nói chuyện có chút mồm miệng không rõ, miệng các nàng thảo luận đại đại chỉ chính là ba ba ý tứ. Tại Lưu Hồng xem ra, đây cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Tiểu hai tử nha, nói chuyện không rõ ràng là bình thường, chờ lớn lên một điểm liền tốt, dù sao hắn cũng không phải nghe không hiểu đối phương ý tứ nhưng vấn đề là song bào thai quản chính mình tiêu đại đại lại quản nữ hoa nương nương tiêu tỷ tỷ cái này liền rất có vấn đề xinh đẹp tỷ tỷ ha ha nói đùa cái gì a cái này một vị căn bản chính là lão tổ tông có tốt hay không các ngươi như thế gọi nhân gia có cân nhắc cái hắn cái này làm cha người cảm thụ sao nghĩ đến đây lưu hồng nhịn không được ngẩng đầu nhìn nữ hoa nương nương một cái sợ đối phương bởi vì hai cái tiểu gia hỏa lời nói không cao hứng chỉ bất quá sau đó hắn lại kinh ngạc phát hiện lúc này nữ hoa nương nương không những không có một tơ một hảo ý không cao hứng ngược lại còn cúi người xuống đưa tay đem hai cái tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực của mình Tiểu Giang Hỏa, ngươi nói ngươi là nhị nha, vậy cái này một cái có phải là Liển kêu đại nha à? Đây là các ngươi tên bây giờ sao? Nữ Hoa nương nương mặt lộ vẻ ôn nhu, tiếng nói cũng là dùng lời nhỏ nhẹ, nhưng mà, nói xong nói xong, sắc mặt của nàng nhưng là hơi đổi. À, không đối, ngươi là, ngươi là Quy Linh Thánh mẫu. Đang lúc nói chuyện, nữ Hoa nương nương sít sao chằm chằm đôi này ở bảo thai bên trong nhị nha khuôn mặt nhỏ, trong đôi mắt đẹp lóe lên một vẻ mê ly thất thải khó mang. Xem ra, tựa như là vận dụng một loại nào đó thần thông, lại hoặc là tại sử dụng một loại nào đó đồng thuật. Thấy tình cảnh này, Đứng tại đối diện Lưu Hồng sắc mặt lập tức chính là biến đổi, suy nghĩ một cái nữ hoa nương nương mới vừa nói những lời kia, trên mặt của hắn rất nhanh toát ra một kia biểu tình khiếp sợ. Cái gì? Ngươi nói là cái gì? Ngươi nói nhị nha quy linh thánh mẫu? Cái này? Lời này lại là bắt đầu nói từ đâu? Nghĩ đến đây, Lưu Hồng nhịn không được há hốc mồm, lộ ra một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, nhìn hắn, cái bộ dáng này, tựa hồ là tính toán mở miệng hỏi thăm thứ gì. Chỉ bất quá, tại phát hiện nữ hoa nương nương hình như ngay tại vận dụng một loại nào đó thần thông hoặc là đồng thuật về sau, hắn cuối cùng vẫn là một cái chữ đều không có nói ra. Chương 234, Quy Linh Thánh Mẫu Lai Lịch, chương 234, Quy Linh Thánh Mẫu Lai Lịch. Xuyên qua phía trước, Lưu Hồng là một cái lẫn vào không thế nào phát ngay văn học mạng tay bút. Có một đoạn thời gian, trên internet Lưu Hành Hồng Hoang chạy tiểu thuyết. Vì ăn cơm, Lưu Hồng cũng từng cọ qua cái này một đợt nhiệt độ, viết ra một bản đánh lấy Hồng Hoang chạy chưa bài, trên thực tế xác thực chơi ác tiểu thuyết. Vì thế, hắn còn lần xem không ít cùng Hồng Hoang có liên quan tư liệu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đối với Hồng Hoàng thế giới bên trong từng cái thời kỳ hiện ra đến một chút đại năng, Lưu Hồng không nói là đọc thuộc lòng anh hùng phổ, nhưng cũng không sai biệt lắm vừa rồi nữ hoa nương nương nâng lên quy linh thánh mẫu lưu hồng không tính là vô cùng quen thuộc thế nhưng tối thiểu một chút tin tức vẫn là biết quy linh thánh mẫu nữ tiệt giáo giáo chủ thông thiên thánh nhân tọa hạ tứ đại nội môn thân truyền đệ từ một trong cùng hiện tại như lai phật tổ cũng liền đã từng đa bảo đạo nhân xem như là sư huynh sư muội quan hệ thu vi không sai biệt lắm hẳn là đỉnh phong đại la kim tiên quy linh thánh mẫu vừa vã không hề nhân loại sở dĩ sẽ có thánh mẫu sưng hô vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng tại hóa hình về sau nắm giữ nữ thể loại hình mà nàng chân chính bản thể nhưng là một cái rồng cái tiên thiên vạn năm cửu quy nhắc tới quy linh thánh mẫu tại tất cả tiệt giáo đệ tử bên trong, xem như là tương đối xui xẻo một cái. Phong thần một trận chiến, tiệt giáo bị mặt khác mấy phương thế lực liên thủ hủy diệt, trong giáo đệ tử cũng là tử thương vô số, mà còn lại những cái kia thì là tan đàn xẻ nghé, lưu lạc tại hồng hoàng thế giới các nơi. Chỉ bất quá, tiệt giáo bên trong những cái kia các thượng tiên, trên cơ bản vẫn là đều có nơi quý tụ. Trong đó, có chút là bỏ mình về sau đã đưa vào phong thần bảng, trở thành mất đi tự do, lại nắm giữ vô hạn số tỏi tọ, đồng thời ngồi hưởng thụ nhân gian hương hỏa thiên cung chính thần. Mặt khác một chút, hoặc chính là hóa hổ về Phật, trở thành Tây phương giáo bên trong Bồ Tát Phật đà hoặc là thân tử đạo tiêu, lại giữ lại một điểm chân linh, tiến vào lục đạo luân hồi. Đương nhiên, còn có một chút càng thêm thê thảm, trở thành một chút đại năng tọa kỵ, hoặc là cái nào đó siêu cấp thế lực trong coi sơn thần thú vật gì đó. Nhưng mà, nếu như đem lên thuật những này tồn tại, cầm đi cùng Quy Linh Thánh Mâu so sánh, ngươi liền sẽ phát hiện, bọn họ kết quả kỳ thật còn tính là tốt. Xem như thông thiên thánh nhân thân truyền đệ tử bên trong, duy nhất một cái phi nhân loại thượng tiên. Quy Linh Thánh Mâu tại phong thần trong trận chiến kia, đầu tiên là bị thánh nhân xuất thủ bắt giữ, sau đó lại bị giam giữ trong đó, chết tại con nào đó thượng cổ yêu muỗi giáp hút phía dưới. Chú ý Quy Linh Thánh Mẫu chết, chính là chân chính tử vong. Thượng cổ yêu mũi vốn là hồng hoang dị trùng, giác hút của nó mới ra, không chỉ có thể mẫn diệt sinh linh lục thần, còn có thể xé nát sinh linh linh hồn cùng trong linh hồn cái kia một điểm chân linh. Bởi vậy, từ đạo lý đi lên nói, Quy Linh Thánh Mẫu là thật chết tại phong thần chi chiến bên trong, mà một phương này hồng hoang thế giới, cũng là từ đây không còn có Quy Linh Thánh Mẫu tồn tại qua may may vết tích. Trở lên, chính là Lưu Hồng hiểu biết, cùng Quy Linh Thánh Mẫu có liên quan tất cả tin tức, đem những tin tức này tại trong đầu qua một lần về sau. Lưu Hồng đang cảm thán sau khi đối với chính mình chốt khóa lại cái kinh lịch thiên cải mệnh hệ thống năng lực cũng là có tiến thêm một bước nhận biết. Dù sao đem trên thực tế đã không tồn tại quy linh thánh mẫu kéo về nhân gia, đây là thiên đạo thánh nhân đều không thể làm đến trước người. Vẹn vẹn chỉ là điểm này, liền có thể nhìn rõ ràng không sai lầm nhìn ra, cái này hệ thống cùng thiên đạo thánh nhân ở giữa, đến cùng là ai mạnh ai yếu. Lưu Hồng biết rõ tin tức, bên kia nữ hoa nương nương tự nhiên cũng biết. Bởi vậy, lúc này nữ hoa nương nương mới sẽ biểu hiện khiếp sợ như vậy, để chứng minh phán đoán của mình. Nàng thậm chí không tiếc phát động thần thông cùng đồng thuật, muốn lại lần nữa xác nhận một chút thân phận của đối phương, có thể là đúng lúc này, Quy Linh Thánh Mẫu, cũng chính là bây giờ lưu hồng song bảo thai nữ nhi bên trong nhị nha trên thân, nhưng là dị biến lại sinh. Chương 235, nên đến người đều tới, chương 235, nên đến người đều tới. Trải qua lặp đi lặp lại xác nhận, nữ hoa nương nương cuối cùng có thể khẳng định. Chính mình hiện tại ôm hai cái nữ oa bé con bên trong, có một cái chính là tiệt giáo nội môn tứ đại chân truyền đệ từ một trong, chính là Quy Linh Thánh Mẫu chuyển thế chi thân. Nhắc tới Đối với Quy Linh Thánh Mẫu vị này xui xẹo thượng tiền, nữ hoa nương nương kỳ thật không có chút nào lạ lẫm, từ quan hệ đi lên nói, nàng vẫn là Quy Linh Thánh Mẫu sư cô. Chỉ bất quá, Quy Linh Thánh Mẫu cũng sớm đã chết tại. Điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Mà còn tử vong phương thức còn vô cùng mãnh liệt, không chỉ là nhục thân tiêu vong, liền trong linh hồn cái kia một điểm chân linh, đều đã bị triệt để mẫn diệt. Kể từ đó, Hồng Hoang thế giới bên trong liền không có Quy Linh Thánh Mẫu tồn tại vết tích, đến mức nói luân hồi đầu thai gì đó, vậy thì càng thêm không thể nào. Việc này tại Hồng Hoang thế giới bên trong không tính là cái gì bí mật trên cơ bản, nên biết người cũng đã biết, nữ hoa nương nương cũng không ngoại lệ. Nhưng vấn đề là, tất nhiên Quy Linh Thánh Mẫu đã chết, mà còn không tồn tại luân hồi đầu thai có thể, vậy bây giờ cái này bị gọi là nhị nha nữ hoa bé con lại là cái gì quỷ? Nghĩ đến đây, nữ hoa nương nương nhịn không được hai mắt nhắm nghiền phía trước, sau đó bóp lên ngón tay bắt đầu suy tính. Thấy tình cảnh này, cách đó không xa Lưu Hồng cũng là không còn gì để nói. Ma đàn, nữ hoa nương nương sẽ không phải là sai lầm a. Lão tử nữ nhi, thật sẽ là một cái vạn năm đại ô quy. Nếu như sự tình thật sự là dạng này, cái kia lão tử chẳng phải là thành con rùa già sao? Lưu Hồng trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải lại lần nữa liên lạc lên hệ thống, tính toán liền vấn đề này thật tốt hướng đối phương hỏi tham một phen. Làm sao? Từ trước đến nay đều danh xưng không gì không biết không gì không hiểu hệ thống, lần này cũng không có cho ra hắn muốn đáp án. Ngươi hỏi vì cái gì ngươi nữ nhi là Quy linh thánh mẫu? Khụ khụ. Xin lỗi ký chủ, vấn đề này vốn hệ thống cũng vô pháp trả lời, có lẽ, có lẽ là ký chủ đắc tội cái kia chớ chú thần ma dở cho quỷ a. Không thể không nói, hệ thống trả lời thật rất không chịu trách nhiệm. Lưu Hồng cũng lạ bị tức giận đến qua sức chỉ là tiếp xuống, vô luận hắn lại thế nào hỏi thăm, hệ thống cũng sẽ không tiếp tục mở miệng nói chuyện. đối với cái này hắn cũng là không có biện pháp nào. tính toán, quy linh thánh mẫu liền quy linh thánh mẫu a. bất kể nói thế nào, nhị nha hiện tại cũng là lao tử bé con, kiếp trước kiếp này gì đó, đều cho lao tử gặp quỷ đi thôi. trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, lưu hồng rất nhanh cũng liền nghĩ thông suốt rồi, sau đó hắn liền đem sự chú ý của mình một lần nữa thả lại đến nữ oa nương nương trên thân. liền hắn biết phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới muốn hỏi vị tiên nữ tiên thân ra rất nhiều nhất dày, nếu như nữ oa nương nương tự nhận thứ hai lời nói. Như vậy đoán chừng cũng liền không ai dám tự nhận đệ nhất. Trên một điểm này mặt, cho dù là danh sưng chiếm hữu toàn bộ thiên cung nhiều hơn phân nửa tài nguyên tây hoàng mẫu nương nương, lại hoặc là đã hóa thân thành luân hồi hậu thổ nương nương, đều không thể không cam bái hạ phong. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, như lai phật tổ đã từng cái kia đa bảo xương hảo kỳ thật có lẽ cho nữ oa nương nương mới đối. Lưu Hồng tôn kính nữ oa nương nương không giả, thế nhưng tôn kính loại này sự tình cùng lừa đảo gì đó, có vẻ như không có chút nào mâu thuẫn, ít nhất tại Lưu Hồng xem ra, hắn hoàn toàn có thể một bên tôn kính đối phương, một bên đập đối phương đón trước làm như vậy, hắn căn bản sẽ không có một tơ một hào gánh nặng trong lòng. Khúc cụ, cái kia, nữ oa nương nương, đệ tử ta. nhìn đều nữ oa nương nương còn tại thôi diễn thiên cơ, Lưu Hồng đem thân thể của mình hướng phía trước đụng đụng, tính toán trước cùng đối phương tìm cách thân mật. Chỉ là hắn lời nói cái này vừa vận nói đến một nửa, toàn thân trên dưới lông tơ lại đột nhiên dựng lên. Cùng lúc đó, cách hắn cách đó không xa một chỗ không gian, trống rông xuất hiện một đầu mắt trần có thể thấy không gian kẽ nước. Bá, nữ oa nương nương phản ứng so Lưu Hồng tăng nhanh, tại không gian kẽ nước xuất hiện trong nấy mắt, nàng liền ôm hai cái nữ oa bé con lui ra ở giữa bên trong vẫn không quên mang theo Lưu Hồng một cái Ma Đản lại tới lần này sẽ là ai a một lần nữa sau khi đứng vững Lưu Hồng một bên nhìn phía xa không gian kẽ nước một bên nhịn không được trong bóng tối lắc đầu liên tục trường hợp này hắn đã hết sức quen thuộc cùng loại tràng diện hắn gặp qua rất nhiều lần đơn giản là lại có vị kia đại lão tại sử dụng không gian thần thông đi đường sau đó đem chỗ cần đến thiết lập tại nơi này a sư muội người làm sao cũng ở nơi đây a sau một lát không gian kẽ nước hóa thành một đạo không gian sao một tên khuôn mặt cổ sơ bên hông buột ra thú lão nhân từ bên trong đi đến Người đến không phải người khác, chính là Lưu Hồng tiện nghi sư phụ, địa chi Thánh Hoàng Thần Đông thị. Bởi vì Thiên Chi Thánh Hoàng phục hy thị nguyên nhân, Thần Đông thị cùng nữ oa nương nương ở giữa quan hệ hiển nhiên vô cùng không sai, điểm này, từ hắn đối nữ oa nương nương sưng hô bên trong liền có thể nhìn ra một hai. Luận tu vi, nữ oa nương nương chính là Thiên đạo thánh nhân. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong, trừ nàng mấy cái cùng là thiên đạo thánh nhân sư huynh bên ngoài, vẫn thật là không có mấy người có tư cách quan tâm nàng theo một tiếng sư muội. Có thể làm ma lại Thần Đông thị cái kia một tiếng sư muội, theo đến lại là như thế tự nhiên, thật giống như chuyện đương nhiên đồng dạng. Đang lúc nói chuyện Thần nông thị hai đạo ánh mắt, rất nhanh liền chuyển rời đến nữ hoa nương nương sẽ trong ngực hai đứa bé trên thân. Đến mức nói một bên Lưu Hồng bản tôn, lão đầu tử, nhưng là coi như không có thấy được đồng dạng. Lưu Hồng, gặp một lần cảnh này, Lưu Hồng trong lòng bao nhiêu có như vậy một chút khó chịu. Bất quá hắn rất nhanh liền đem loại này khó chịu quên hết đi. Ha ha, người đến nhiều một chút cũng tốt, chợt nhìn, hôm nay lão tử rất có thể phải lớn kiếm đặc biệt kiếm được. Hắn ở trong lòng tự an anủi mình. Chương 236, rạng ngóc điếc, mau bung ra nhị nhà, chương 236, rạng ngóc điếc, mau bung ra nhị nhà Thấy được trong cánh cửa không gian đi ra chính là địa chi Thánh Hoàng Thần nông thị, nữ hoa nương nương đầu tiên là hơi sử sở, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ đẹp mắt nụ cười. "Sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Trước đó không có một chút thông tin, dùng vẫn là không gian thủ đoạn, ngược lại là dọa tiểu muội nhảy dựng." Sau khi nói đến đây, nữ hoa nương nương tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, liền thấy thân hình của nàng lóe lên, xuất hiện ở thần nông thị bên người, sau đó đem chính mình trong ngực hai cái tiểu nha nhi hướng về phía trước một đưa. "Nếu như tiểu muội đoán không sai lời nói, Sư Minh lần này tới hẳn là vì hai cái tiểu nha nhi, Sư Minh ngươi xem một chút." trong đó cái này một cái có phải hay không chúng ta cố nhân đang lúc nói chuyện nàng ánh mắt rất tự nhiên rơi vào nhị nha trên thân sưu tại địa chi thánh hoàng thần nông thị hiện thân phía trước nữ hoa nương nương liền đã nhìn ra nhị nha vừa vặn chính là tiệt giáo chân truyền đệ tử quy linh thánh mâu truyền thế trải qua thần thông cùng đồng thuật xác nhận đối với cái này nàng đã vô cùng khẳng định bất quá chuyện này thực sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng cho nên nàng vẫn là muốn nghe một chút địa chi thánh hoàng thần nông thị đối với chính mình cái này phán đoán sẽ có một cái dạng gì thuyết pháp luận tu vi nữ oa nương nương là thiên đạo thánh nhân địa chi thánh hoàng thần nông thị chỉ là truyền thánh Giữa song phương không có gì có thể so tính, có thể là nữ oa nương nương trong lòng lại vô cùng rõ ràng. địa chi thánh hoàng thần nông thị cũng không phải là cái gì bình thường chuẩn thánh, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói đối phương tại về mặt chiến lược thậm chí có khả năng cùng nàng bình khởi bình toạn, các loại thần thông cùng thủ đoạn càng là thần dị vô cùng. bởi vậy nàng mới sẽ nghĩ đến trưng cầu đối phương ý kiến. bất quá vì phòng ngừa đối phương có vào trước là chủ ấn tượng, nàng không nói ra quy linh thánh mẫu cái tên này, mà là dùng cố nhân hai chữ tiến hành thay thế. đây cũng là nàng tương đối thông minh địa phương. chúng ta cố nhân bên kia, tại nghe nữ hoa nương nương lời nói này về sau, địa chi thánh hoàng thần nông thị trên mặt không có gì bất ngờ sẽ ra lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. nữ hoa nương nương nói không sai, lần này hắn sở dĩ sau đó giới, vì chính là ân ôn kiều sinh hạ đôi này song bảo thai mẹ gái. bất quá cái này cố nhân nói chuyện, nhưng là hắn phía trước hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. lấy hắn đối nữ hoa nương nương hiểu rõ, biết đối phương không có khả năng đối với chuyện như thế này mặt cùng chính mình nói đùa, chỉ là như vậy vừa đến lời nói, sự tình liền thay đổi đến rất có ý tứ. cố nhân không, tốt a, vậy hắn cũng phải thật tốt nhìn một chút. Nhìn xem trước mắt bé gái này, đến cùng là hắn vị kia cố nhân. Vào giờ phút này, địa chi Thánh Hoàng Sở kinh quái lạ, cũng không phải là bé gái nhị nha tồn tại kiếp trước, mà là tiểu gia hỏa này kiếp trước có thân phận. Hồng Hoang thế giới bên trong, luân hồi chuyển thế sự tình hết sức phổ biến, bản thân cái này chính là Hồng Hoang thế giới thiên đạo một bộ phận, không, có gì có thể ngạc nhiên. Trên thực tế, hắn thần nông thị bản thân cũng trải qua chuyện như vậy. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua cùng tu vi không ngừng tăng lên, hắn đã hoàn toàn khôi phục kiếp trước ký ức, đều lần nữa kích hoạt lên kiếp trước huyết mạch. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hiện tại thần nông thị chính là kiếp trước thần nông thị. Cả hai vô luận là nhục thân vẫn là linh hồn, đều không có cái gì bản chất khác nhau. Bằng không mà nói, cho dù hắn được tôn xưng là nhân tộc lão tổ, cũng không có khả năng cùng phục hì. Nữ oa hai huynh muội này xưng huynh gọi đệ. Dù sao, nhân tộc bản thân chính là từ nữ oa sáng tạo ra. Một cái nhân tộc lão tổ đặt ở những địa phương khác có lẽ còn có chút phân lượng, thế nhưng đặt ở nữ oa trước mặt, căn bản liền cái dám cũng không tính. Xin nhờ, thật muốn truy bản tối nguyên, nhân gia nữ oa mới là nhân tộc chân chính lão tổ. Đến mức nói hỏa vân động tam thánh hoàng gì đó, vậy cũng chỉ có thể ha ha. Đủ loại suy nghĩ tại địa chi thánh hoàng trong đầu chợt lóe lên sau đó hắn đưa tay đem bé gái nhị nha từ nữ hoa nương nương trong tay tiếp tới, đồng thời cẩn thận quan sát. gia, gia ngốc biết, thả ra nhị nha, nhị nha không muốn ngươi ôm, nhị nha phải đẹp tỷ tỷ ôm. cái nào đó tiểu gia hỏa nguyên bản tại nữ hoa nương nương trong ngực đợi đến rất tốt, hiện tại lập tức đổi một cái hoàn cảnh, lập tức cảm giác có chút không quá lấy thích hứng. nàng đầu tiên là chừng một đôi đôi mắt to xinh đẹp nhìn xung quanh một chút, sau đó chú cái miệng nhỏ, đối với địa chi thánh hoàng thần nông thị nói ra như thế mấy câu nói đến. lưu hồng, nữ hoa nương nương, địa chi thánh hoàng. nghe thấy lời ấy, hiện trường ba người đồng thời sử xuất kịp phản ứng về sau bọn họ phản ứng cũng là không giống nhau. Lưu Hồng che chắn của mình, tựa hồ là không đành lòng lại nhìn trước mắt một màn này. Nữ hoa nương nương đưa tay che lại môi anh đào của mình, lộ ra một loại muốn cười lại không dám cười, cùng với ta cái gì đều không nghe thấy biểu lộ. Mà Diệu Chi Thánh Hoàng Thần nông thị, nhưng là không có bởi vì bé gái nhị nha lời nói nổi giận. Hắn đầu tiên là dở khóc dở cười điều chỉnh một cái động tác trên tay, để bé gái nhị nha có khả năng thoải mái hơn một chút. Sau đó quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Lưu Hồng. Ta hảo đồ đệ, lại chống không lời nói, ngươi phải cho sư phụ thật tốt giải thích một cái, cái này dạng ngốc nết ba chữ này rốt cuộc là ý gì? Hắn tức giận nói, "Lưu Hồng, giải thích, ta mẹ nó giải thích cái quọng lông bao quanh a ta." Quỷ Biết nhị nha nói giảng ngốc nết rốt cuộc là ý gì, lời này cũng không phải là hắn dạy, có gì có thể giải thích. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng nhịn không được rụt cổ một cái. Ngay sau đó, hắn học cách đó không xa nữ hoa nương nương bộ dạng, làm ra một bộ ta không nghe được gì biểu lộ, nhìn xem thật đúng là giống một chuyện như vậy. Chỉ bất quá nhưng trong lòng của hắn là nhịn không được thở dài. Đứa bé này sinh, thật sự là quá làm cho người không bất lo. Ngươi Quy Linh Thánh Mẫu thì ngon a. Bất kể nói thế nào, lão tử hiện tại chúng quy là ngươi bây giờ bà bà có tốt hay không? vì sao kêu hô cha à cái này mẹ nó chính là a chương 237 lẫn vào thần ma huyết mạch chương 237 lẫn vào thần ma huyết mạch tại đem lưu hồng thu vào đến môn hạ của mình về sau địa chi thánh hoàng cũng từng tiêu phí qua một chút tâm tư điều tra lưu hồng cá nhân lý lịch đối với hồng hoang thế giới bất kỳ bên nào thế lực mà nói đây đều là một loại cơ bản nhất thao tác dù sao kiên cố thành lũy thường thường đều là từ nội bộ bị công phá trừ thiên đạo thánh nhân bên ngoài cho dù là nắm giữ chuẩn thánh siêu cấp thế lực cũng không dám xem thường nội gian cùng phản đồ phá hư tính bởi vậy thu đủ thời điểm trừ nếu đối phương tại con đường tu luyện bên trên thiên phú còn nhất định phải nhìn đối phương vừa vặn cùng tâm tính mà còn cái sau tầm quan trọng bình thường đến nói không hề thua kém cái trước nói đến đây có người có lẽ muốn nói hồng hoang thế giới là siêu phàm thế giới thực lực liền đại biểu cho tất cả nắm giữ siêu tuyệt thiên phú tu luyện từ một loại nào đó trình độ đi lên nói chính là nắm giữ thực lực một loại căn đoan cho nên vừa vặn cùng tâm tính gì đó tựa hồ cũng chưa nói tới có cỡ nào trọng yếu sẽ nói ra loại lời này người bình thường đều không có đến qua hiện thực thu thiện dũng lưu hồng xuyên qua lúc trước cái thời không bên trong một câu chuyện xưa đến hình dung chính là không có chịu qua xã hội đánh đập là một loại không thành thục biểu hiện ở phương diện này hùng hoàng thế giới bên trong từng có vô số tiền lệ ở trong đó nổi tiếng nhất một ví dụ phải kể là tiệt giáo tân võ tiệt giáo thu đồ tuân hoàn theo một cái vô cùng nổi tiếng tiêu chuẩn đó chính là cái gọi là hưu giáo vô loại chính là chỉ cần nguyên nắm giữ tu luyện thiên phú lại nguyện ý bái nhập tiệt giáo môn hạ liền có thể trở thành một tên tiệt giáo đệ tử đối với hồng hoang thế giới bên trong tuyệt đại đa số sinh linh để nói đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt to lớn có thể là đối với tiệt giáo bản thân mà nói là tốt là xấu liền chưa biết phải thừa nhận Tiệt giáo có thể có được vạn tiên triều bái cục diện, cùng nó thu đồ tiêu chuẩn là không phân ra, tiệt giáo cũng bởi vậy trở thành hồng hoang thế giới bên trong đệ nhất đại thế lực. Trên một điểm này mặt, bất luận kẻ nào cũng sẽ không phủ nhận. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là thành cũng hưu giáo vô loại bại cũng hưu giáo vô loại tiệt giáo sau cùng hủy diệt, cùng nó cái này thu đồ tiêu chuẩn là tuyệt đối thoát không giá quan hệ. Quả thật, phong thần chi chiến kết quả, kỳ thật cũng sớm đã chú định. Sở dĩ nói như vậy, là vì tại phong thần chi chiến bắt đầu phía trước, Chư Thiên Lục Thánh bên trong năm cái, không kém qua liền đã đứng chung một chỗ. Thông Thiên Thánh Nhân thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy một địch năm trừ cái đó ra, trừ Thiên Lục Thánh phía trên Hồng Quân lão tổ, đối với cái này cũng là sớm có tính toán, kể từ đó lời nói, Thông Thiên Thánh nhân có thể thắng, đó mới là kỳ quặc quái gở đâu. Nhưng vấn đề là, nếu như không phải Tiệt Giáo nội bộ xảy ra vấn đề, Tiệt Giáo liền xem như thua trận Phong Thần chi chiến, cũng không có khả năng thua thảm hại như vậy. Thế cho nên Thông Thiên Thánh nhân tiêu phí vô số kỷ nguyên tạo dựng lên cơ nghiệp, cuối cùng cứ như vậy sụp đổ, liền cái ra trang chuyển thừa đều không có lưu lại. Vừa nhắc tới chuyện này, liền không thể không nâng ban đầu ở Đồng Vô thành thời điểm, cùng Lưu Hồng Đồn khiêng bên trên vị Tiêu trưởng nhị định Quan Tiên nếu như không phải người này tại vạn tiên đại trận phía trước lâm thời làm phản như vậy phong thần chi chiến kết quả cuối cùng có thể liền sẽ là một hình dạng khác mà thông tiên thánh nhân thu định quang tiên làm đồ đệ còn đem phong làm thủy thị thất tiên tuyệt đối là hắn đời này phạm vào lớn nhất một sai lầm Tiệt giáo xui xẻo liền xui xẻo tại người này trên thân kể trên những đạo lý này địa chi thánh hoàng thần nông thị trong lòng đều rõ ràng cho nên xuất phát từ cẩn thận hắn vẫn là đối lưu hồng làm nhất định điều tra mà điều tra kết quả thần nông thị cũng là tương đối hài lòng đầu tiên lưu hồng là một cái hoàn toàn nhân tộc không có một tơ một hào gì tôi vết mạch, loại này sự tình đặt ở Hồng Hoang thế giới bên trong có lẽ cũng không tính cái gì, nhưng bản thân có thể chứng minh không ít thứ. Thứ nhì, Lưu Hồng cùng Hồng Hoang bên trong kêu tính ra danh hiệu các phương siêu cấp thế lực, trên cơ bản đều không có trực tiếp quan hệ, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, con hàng này chính là một cái điển hình tán tu. Đến mức nói, vì cái gì Lưu Hồng có khả năng tại không đến 20 tuổi thời điểm, liền phải chứng nhận Kim Tiên chính quả, đồng thời nắm giữ không thua gì Thái Ức Kim Tiên chiến lực, hơn nữa còn nắm giữ biến mất đã lâu tội nhân chủ ý, cái này liền có chút không quá tốt nói. Đại địa chi thánh hoàng xem ra, lớn nhất có thể chính là lưu hồng vận khí tốt, thu được cái nào đó khó lường cơ duyên, hoặc là tìm đến cái nào đó thượng cổ tu giả di tích, đồng thời bởi vậy được đến một loại nào đó truyền thừa. Trừ cái đó ra, hắn liền nghĩ không ra cái gì khác lý do. Hồng hoang thế giới bên trong, bất luận cái gì có khả năng trở nên nổi bật tu giả, đều có được chính mình bí mật, địa chi thánh hoàng thần nông thị tự nhiên cũng ngoại lệ. Bởi vậy, hắn đối lưu hồng bí mật đã không quan tâm, cũng không để ý. Tại xác định lưu hồng bản thân không có vấn đề gì về sau, đối với vị này trợ giúp nữ là tinh vệ thay đổi vận mệnh nô lệ, hắn vẫn là vô cùng xem trọng. Thần Nông Thị tin tưởng, đối phương sau này rất có thể vì hắn mang đến vui mừng lớn hơn. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là cái ngạc nhiên này sẽ đến nhanh như vậy. Nghe nữ hoa nương nương lời nói về sau, địa chi thánh hoàng liền đem sự chú ý của mình đặt ở bé gái nhị nha trên thân. Bởi vì bản thân thực lực so nữ hoa nương nương hơi kém một chút, cho nên chỉ dựa vào đơn giản một chút thủ đoạn, hắn còn không có biện pháp xác định nhị nha vừa vặn. Chỉ bất quá loại này sự tình căn bản là khó không được hắn. Thoáng dò xét một cái nhị nha tình huống, xác định nhị nha đích thật là trời sinh liền nắm giữ địa tiên cảnh tu vi, địa chi thánh hoàng thần nông thị trên mặt biểu lộ có chút nghiền một chút. Sau một khắc, chỗ mi tâm của hắn xuất hiện một đạo màu đỏ thụ văn. Mấy giây về sau, đạo này màu đỏ thụ văn liền bắt đầu vặn vẹo biến hình, cuối cùng người hóa thành một viên mang theo huyết đồng mắt dọc màu đỏ. Theo mắt dọc màu đỏ xuất hiện, thần nông thị cả người khí thế lập tức liền phát sinh biến hóa, một cỗ thê lương khí tức cổ xưa từ trong cơ thể của hắn tỏa ra ra, để chính bản thân hắn nhìn qua tựa như là một tôn cổ thần. Đối với dạng này biến hóa, nữ oa nương nương không có làm sao để ý, thậm chí đều không có nhìn nhiều. Thế nhưng một bên lưu hồng lại bị giật mình kêu lên. Ma đản, đây là, đây là hồn đốn thần ma khí tức. Hắn hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm đối phương quẹo mắt bắp thịt có chút có quắp mấy lần, trên mặt biểu lộ coi trọng lại có chút cổ quái. Đổi thay người bình thường, vẫn thật là không nhất định có khả năng phát giác được điểm này, có thể là lưu hồng tự thân vẹn vẹn liền nắm giữ một tia chớ chú thần ma huyết mạch, bị hệ thống che giấu, đi ra hồng quân lão tổ đẳng cấp này tồn tại, cho dù thiên đạo thánh nhân cũng vô pháp phát giác, cho nên hắn rất nhanh liền phân biệt ra được khí tức đối phương tính chất. Nhắc tới, hắn vẫn luôn biết, Hỏa vận động tam thánh hoàng thực lực rất mạnh, mà còn vừa vận tuyệt đối bất phàm. Có thể là hắn từ trước đến nay cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà còn có dạng này lai lịch, đối với toàn bộ hồng hoàng thế giới đến nói Đây chính là một kiện khó lường sự tình. Chỉ bất quá cái này tình cờ phát hiện, lại cũng không thay đổi hắn chính mình cái này tiện nghi sư phụ, thậm chí cả hỏa vân động tam thánh hoàng cách nhìn. Dù sao chính hắn cũng nắm giữ hỗn độn thần ma huyết mạch, đối với hắn mà nói, cái này căn bản liền không tính là đại sự gì. Chương 238 Lưu ra tình cảnh, chương 238 Lưu ra tình cảnh. Lấy công nguyên biên niên sử lời nói, trinh quán thập tam niên đại khái là công nguyên 639 năm. Trong lịch sử, đại đường hoàng Triều thành lập cùng công nguyên 618 năm, mà trinh quan thập tam niên khoảng cách đại đường hoàng triệu thành lập cũng mới vừa mới đi qua 20 năm một năm lúc này đại đường hoàng triều vẫn như cũ có thể bị coi là tân triều rất nhiều khai quốc người có công lớn cũng đều sống được thật tốt những người này trên triều đình chiếm cứ lấy vị trí trọng yếu cầm giữ đương triều triều chính trở thành hiện nay thánh thượng lý thế dân quản lý thiên hạ phụ tá đắc lực theo thời gian trôi qua những này người có công lớn bắt đầu thống hợp chính mình gia tộc sau đó thông qua hợp tung liên hoành phương thức chậm rãi tạo thành một cái đặc thù giai cấp Triều ngụy tấn di phong ảnh hưởng đại đường hoàng triều cùng tiền triều cũng chính là đại tùy vương triều tại xã hội cách cục phương diện có rất cao tương tự tính Sĩ si tộc cùng thứ tộc thuyết pháp mặc dù đã ít có người nâng, thế nhưng sĩ si thứ hai tộc cao thấp quý tiện quan niệm, nhưng như cũ tồn tại ở xã hội từng cái giai tầng bên trong. Ở trong đó, cái gọi là ngũ tính thất vọng chính là bảo đảm đẳng cấp cao sĩ si tộc. Bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân, ngũ tính thất vọng tạm thời rất là có người có thể tiến vào đại đường hoàng triều quyền lực trung tâm, thế nhưng bọn họ trên triều đình lực ảnh hưởng lại không có chút nào nhỏ. Thân sinh giai cấp thống trị trung sĩ si tộc xuất thân rất ít. Kể từ đó, tại lợi ích cùng quyền thế suy thế phía dưới, cụ mối hai cố thế lực ở giữa mâu thuẫn cũng liền một cách tự nhiên sinh ra. Có mâu thuẫn, liền khẳng định sẽ đấu tranh có đấu tranh, tự nhiên cũng sẽ có người thắng cùng kẻ thất bại. Loại này không cùng cấp tầng cùng đoàn thể ở giữa đấu tranh là phi thường phức tạp, nó không những tồn tại ở cũng mới cũ thế lực ở giữa, đồng thời còn tồn tại ở mới cũ thế lực nội bộ. Lưu Hồng Tiện nghi lão ba, cũng chính là các quốc công lưu thế long, sinh ra ở trung nguyên danh môn vọng tộc, thuộc về tiêu chuẩn sĩ tộc tử đệ, mà còn đẳng cấp còn không tính thấp. phía sau Lưu gia gia tộc, tại trên thực lực có lẽ còn không cách nào cùng ngũ tính thất vọng đánh đồng, thế nhưng luận đến thân phận và địa vị, lại cũng không yếu hơn đối phương bao nhiêu. Điểm này, từ hắn có khả năng cưới ngũ tính thất vọng bên trong thanh hà thôi gia đích nữ làm thê chuyện này phía trên trên cơ bản liền có thể nhìn ra một hai, trừ cái đó ra, lưu thế long bản thân vẫn là đại đường hoàng triều lúc khai quốc kỳ một vị trọng thần, là đại đường hoàng triều thành lập lập xuống công lao hán mã. từ đạo lý đi lên nói, đã là sĩ tộc, lại là khai quốc công thần, hai cái thân phận hợp hai là một hán. trên triều đình có lẽ lẫn vào như cá gặp nước, có thể là thực tế tình huống, lại vừa vặn tới ngược lại. liền được nói ở trên như thế, không cùng cấp cấp cùng đoàn thể ở giữa đấu tranh là phi thường phức tạp, rất nhiều chuyện không hề như tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. lưu thế long nguyên phối thế tử cũng chính là Lưu Hồng Lão Mụ, Thanh Hà thôi ra dòng chính đại tiểu thư Lý thôi thị rất sớm trước đây liền qua đời. Mà Lưu Thế Long sau lưng gia tộc, cũng tại đại đường hoàng triều lúc khai quốc kỳ, chết đến chỉ còn lại tiểu miêu cho con hai ba con. Kể từ đó, hắn cũng liền dần dần phai nhạt ra khỏi thế lực cũ ánh mắt. Cứ việc phía trước cái kia sĩ tộc thân phận còn tại, có thể là hắn cũng rất ít có khả năng ra từ chân chính sĩ tộc quần thể nơi đó thu hoạch được hắn muốn hỗ trợ. Một phương diện khác, đại đường hoàng triều trên triều đình những cái kia tân quý bọn họ, cũng bởi vì Lưu Thế Long sĩ tộc thân phận, đối hắn có nhiều phòng bị cùng bài xích. Vừa mới bắt đầu thời điểm, trường hợp này đối Lưu Thế Long còn không tạo được ảnh hưởng gì. Có thể là thời gian lâu dài, vấn đề cũng liền chậm rãi xuất hiện. Trình quán sơ kỳ, Lưu Thế Long nhận đến đuổi tịch pháp nha án liên lụy, thế cho nên không thể không từ đi tất cả chức quan, vẹn vẹn giữ lại một cái không có gì chứng dùng tất vị. Cũng là bởi vì trong người phần tán đồng bên trên xảy ra vấn đề. Nếu như không có Lưu Hồng xuất hiện, Lưu Thế Long đại biểu Lưu gia gia tộc, rất có thể như vậy không hạ xuống, sau đó chẳng khác gì so với người thường. Vạn hạnh chính là, phương thế giới này dù sao không phải Lưu Hồng xuyên qua phía trước thế giới kia. Tại chỗ này, siêu phàm lại tồn tại Các đại siêu phàm thế lực ở giữa đấu tranh, cũng sẽ tại bất tri bất giác bên trong ảnh hưởng đến đại đường hoàng triều cái này một chi nhân tộc chủ mạch. Làm Lưu Hồng bước vào kim tiên cảnh, cũng vì đương kim thánh thượng Lý Thế Dân biết được lúc, Lưu gia gia tộc tình cảnh liền lập tức tốt lên rất nhiều. Nhất là, theo Lưu gia gia tộc chậm rãi hướng về tu giả gia tộc phương hướng chuyển biến, toàn bộ Lưu gia tại đại đường hoàng triều bên trong địa vị, cũng bắt đầu thay đổi đến có chút siêu nhiên. Đương nhiên, tại Lý Thế Dân nơi đó, nên có kiêng kỵ vẫn phải có, bất quá chỉ cần Lưu Thế Long hoặc là Lưu Hồng không tiến vào triều đình, liền sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Ở phương diện này, Tuổi trên 50 lại lịch duyệt phong phú Lưu Thế Long nhìn vô cùng rõ ràng, lựa chọn của hắn cũng không có chút nào khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Một lần nữa vào chiều làm quan. Ha ha, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Hiện tại loại này không có chuyện gì liền sửa chữa tu luyện, tu luyện mệt mỏi liền khắp nơi du sơn ngoạn thủy thời gian, nó trôi qua liền không tâm sao? Hà Tất chạy đến trên triều đình đi tự tìm phiền náo a. Lưu Thế Long loại này thái độ rất nhanh liền truyền đến Lý Thế Dân trong tai, vì vậy đối với hiện tại cái này lưu ra, Lý Thế Dân cũng liền chậm rãi buông lòng cảnh giác. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, Dạng này một loại không can thiệp chuyện của nhau ở trung phương thức, đối với song phương đến nói đều có thể được cho là một chuyện tốt. Lý thế dân là thế nào nghĩ tạm thời không đề cập tới. Dù sao Lưu Thế Long tại Lưu Thế Long xem ra, cục diện như vậy là không thể tốt hơn. Nhưng mà, loại này nhẹ nhõm thời gian mới qua không nhiều liền, Lưu Thế Long lại chợt phát hiện, chính mình tự hồ lại có mới phiền não. Cụ thể đến nói, chính là hắn cùng hắn vị trí lưu ra, bị một phương thế lực mới theo dõi, phương này thế lực chính là đại đường nửa ẩn hình quyền lợi đơn vị, bất lương nhân. Khá là phiền toái chính là Từ trên danh nghĩa tới nói, bất lương nhân tổ chức là do Lý Thế Dân lãnh đạo trực tiếp, nhưng trên thực tế, Ngụy Trưng cùng Viên Tiên Cương hai gia hòa này, tại bất lương nhân bên trong chiếm cứ cùng với địa vị trọng yếu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lưu Thế Long đối với cái này còn cảm giác vô cùng không hiểu. Có thể là, tại Lưu Hồng làm rõ Ngụy Trưng cùng Viên Tiên Cương hai người chân thực thân phận về sau, hắn lại cảm thấy một trận đau đầu. Nguyên lai, cái gọi là Thiên Cung, còn có Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, cùng với Thái Thượng Lão Quân, Tháp Tháp Lý Thiên Vương gì đó. Toàn bộ đều là chân thật tồn tại. Mà Ngụy Trưng cùng Viên Tiên Cương hai cái này hạng Rõ ràng đều là Thiên Cung phải đến nhân gian giám thị người giám sát, tại một số phương diện, bọn họ thậm chí so lý thế dân càng thêm khó đối phó. Ý thức được điểm này về sau, Lưu Thế Long liền tắt tìm đối phương phiền phức tâm tư. Không phải liền là giám thị lưu ra sao? Vậy liền giám thị tốt. Dù sao Lưu gia đã không có ý định lưu chiếu Xuân Vị, cũng không có bất luận cái gì cùng Thiên Cung đối nghịch gì tứ, bất lương nhân giám thị cũng giám thị không ra hoa gì đến. Làm sao? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bọn họ Lưu gia không đi tìm người bất lương nhân phiền phức, bất lương nhân ngược lại bắt đầu lên mũi lên mặt, cái này không, hôm nay những tên đáng ghét kia lại tới cửa. Mà còn lần này Mục đích của đối phương tương đối rõ ràng, chính là hy vọng lưu gia giao gia gia tộc bên trong mấy cái thức ăn chay thiểu yêu, sau đó cùng cùng một chỗ chờ đợi xử lý. Nghe một chút, liền chờ đợi xử lý loại lời này nói hết ra. Cái này mẹ nó không phải kiếm chuyện sao? Lưu gia trang viên phía trước trong đại sảnh, Lưu Thế Long mặt lạnh lấy, nhìn chằm chằm vừa vặn không mời mà đến mấy vị bất lương nhân tổ chức thành viên. Thân là một tên vừa vặn chúc cơ phàm cảnh tu giả, Lưu Thế Long tu vi có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng bởi vì cùng Lưu Hồng còn có Bạch cốt phu nhân thời gian chung đụng lâu dài, hắn đối cái gọi là tiền cảnh tu giả, bao nhiêu có như vậy một tia cảm ứng. Loại này cảm ứng không phải là thực lực lạ, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Vào giờ phút này, người tới bên trong một tên thanh niên, gây áp lực cho hắn So Lưu Hồng cùng Bạch Cốt phu nhân là kém một chút, thế nhưng so trong nhà ba cái tiểu yêu lại mạnh rất nhiều. Cái này để Lưu Thế Long ít nhiều có chút lo lắng. Ma đạn, Thiên Cung Phương diện như thế liền tiên nhân đều phái ra, cái này hình như không nên a. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Chương 239, sợ kẻ gia quân, chương 239, sợ kẻ gia quân. Địa chi thánh hoàng cùng Thiên đạo thánh nhân nữ Hoa Nương Nương là quen biết đã lâu. Bởi vì Thiên chi thánh hoàng phục hi thị nữ nhân Giữa hai người này quan hệ nhìn qua vô cùng không sai, thậm chí có thể nói được là hết sức thân cận. Đối với bọn họ mà nói, lần này có khả năng tại hạ giới gặp phải đối phương, bao nhiêu cũng coi là một cọc niềm vui ngoài ý muốn, cho nên hai người gặp mặt phía sau rất nhanh liền hàn huyên. Kể từ đó, nguyên bản chính chủ nhân ngược lại là đối với bọn họ bỏ qua một bên. Thấy tình cảnh này, lại trang những người khác phản ứng khác nhau. Ở trong đó, không vui nhất ý không thể nghi ngờ chính là đại nha cùng nhị nha hai cái này, vừa ra đời vẫn chưa tới 10 ngày tiểu gia hỏa. Đối với nữ Hoa Nương Nương, đôi này song bảo thai tỷ muội tựa hồ có một loại gần như bản năng thân cận có thể là đối với địa chi thánh hoàng thần nông thị hai cái nha đầu có vẻ như đều không thể nào chào đón vào giờ phút này nhị nha đã bị nữ hoa nương nương một lần nữa ôm vào trong ngực có lẽ là không hài lòng phía trước địa chi thánh hoàng ôm chính mình tiểu gia hỏa vừa ở nữ hoa nương nương trong ngực còn không thành thật liền thấy nàng thỉnh thoảng lại dùng chính mình vậy đối với mắt to chờ đối phương nhìn qua ngực run dữ dội bên kia đại nha rõ ràng là cảm giác được cái gì vì vậy cũng đi theo ở một bên hát đệm toàn bộ tràng diện nhìn qua rất có thích cảm giác xem như song bảo thai phụ thần lúc này lưu hồng cũng là có chút im lặng nhìn xem chính trò chuyện hưng khởi hai vị đại lao. Hắn thật rất muốn đi lên hỏi một chút đối phương, các ngươi lần này đến cùng là làm cái gì đến? Mà tại lúc này, Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn cũng bu lại. Hiện tại Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch cùng đi qua so sánh đã hoàn toàn khác biệt, thân là trúc cơ kỳ phạm cảnh tu giả, nhãn lực của các nàng có lẽ không thế nào, thế nhưng tối thiểu cảm ứng vẫn phải có. Cho nên bọn họ trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Trước mắt hai cái này không biết dùng cái gì phương thức tiến vào Lưu gia trang viên ra hỏa, tuyệt đối là các nàng, thậm chí là toàn bộ Lưu gia trang viên cũng không thể trêu chọc tồn tại. Thiếu gia, tiếp xuống sẽ không có chuyện gì a? ta nhìn hai cái tiểu tiểu thư hình như không quá ưa thích vị khách nhân kia, thiếu gia ngài liền không lo lắng sao? Tiểu Bạch lây lưu hồng tay áo, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. đang lúc nói chuyện, nàng còn vô ý thức liếc qua nữ hoa nương nương trong ngực đại nha cùng nhị nha, trên mặt lộ ra một kia lo lắng biểu lộ nhỏ. bất quá tại nhìn đến nữ hoa nương nương thời điểm, Tiểu Bạch ánh mắt bên trong lại hiện lên một vẻ vẻ hâm mộ. không có cách nào, nữ hoa nương nương chính là nữ hoa nương nương, vô luận là dung mạo vẫn là khí chất, đều không phải nàng cùng tiểu hồng có thể so sánh. nữ hải tử nha, nhìn thấy so với mình xuất sắc đồng tính, có chút nhỏ ý nghĩ cũng là rất bình thường. So với Tiểu Bạch, Tiểu Hồng tính tình càng thêm nóng nảy một chút. Bất quá người này đối với cái này cũng có tự mình hiểu lấy, cho nên xem xét Tiểu Bạch mở miệng, nàng dựng thẳng lỗ tai quẹt miệng ở một bên nghe lấy, cũng không có nói thêm cái gì nói nhảm. Tiểu Hồng không độc, nàng rất rõ ràng miệng của mình dễ dàng đắc tội người. Nhưng là bây giờ, vô luận là thiếu gia nhà mình thái độ, vẫn là cách đó không xa cái kia hai vị khách nhân xuất hiện phương thức, đều chứng minh thân phận của người đến không đơn giản. Tất nhiên là dạng này, cái kia nàng vẫn là thành thật một chút tương đối tốt, chính khỏi không cẩn thận cho thiếu gia thêm phiến phức. Lo lắng, Lưu Hồng quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Sau đó một mặt lắc đầu bất đắc dĩ, có gì có thể lo lắng? Yên tâm đi, hai cái kia tiểu gia hỏa sẽ không có chuyện gì, chính là thiếu gia ta hiện tại có chút khó chịu mà thôi. Lưu Hồng khó chịu, tự nhiên là bởi vì chính mình bị hai vị đại lão cho coi nhẹ, thế nhưng đối với chính mình hai cái kia nữ nhi, hắn nhưng là không có một tơ một hào lo lắng. Hồng Hoang thế giới là cái nguy hiểm thế giới, đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là như vậy. Nhưng vấn đề là, nếu như ngay cả nữ hoa nương nương trong ngực cũng không an toàn lời nói, như vậy phương thế giới này cũng không có cần phải lại tuần tiếp theo đi xuống. Trên thực tế, lúc này toàn bộ đại đường hoàng triều cảnh nội Lưu gia Trang Viên không thể nghi ngờ là nơi an toàn nhất. Có địa chi Thánh Hoàng Thần nông thị cùng Tiên Đạo Thánh Nhân nữ Hoa Nương nương tại, liền xem như Tây Phương Giáo cùng Thiên Cung đại năng đều tới, cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Đến mức nói yêu ma quỷ quái gì đó, vậy thì càng thêm không cần nói, mà còn, a, Tiên Sảnh hiện tại là tình huống như thế nào a? Làm sao nhiều một cái trấn tiên? Liên tại Lưu Hồng nghĩ đến cùng an toàn có liên quan vấn đề lúc, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động. Bởi vì tại cảm giác của hắn bên trong, Lưu gia Trang Viên Tiên Sảnh giống như sẽ ra chuyện gì, thế cho nên nhà mình lão đầu tử đều bị tức giận đến không nhẹ. Đập đập đập. Liệt tại Lưu Hồng tính toán làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc hậu hoa viên bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân nặng nề. Sau một lát, lô ca đại, như đại cùng lưu nhị cái này ba cái ăn chay tiểu yêu xuyên qua cửa hiên cùng trang non hình cổng to vò từ bên ngoài chạy vào. Thiếu gia, thiếu gia, không tốt rồi, bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Thiếu gia, lần này ngài nhất định muốn cây gậy chúng ta, tuyệt đối không cần để người bên ngoài đem ta mang đi à? Thiếu gia, ngài mở ra tiền sảnh xem một chút đi, nơi đó. Cái này ba cái tiểu yêu một bên chạy, còn một bên hô to gọi nhỏ làm một bên tiểu hồng cùng tiểu bạch hai cái này nhà đầu đều thay đổi đến có chút khẩn trương. chỉ là làm ba cái tiểu yêu nhìn thấy địa chi thánh hoàng thần nông thị cùng nữ hoa nương nương thời điểm, nhưng là hai đầu gối mềm nũng, sau đó phủ phủ một tiếng quỳ giảm xuống đất. lưu hồng quay đầu nhìn, phát hiện tầm mắt của bọn nó toàn bộ đều tập trung tại nữ hoa nương nương trên thân, trên mặt biểu lộ nhìn qua có chút không cách nào hình dung. tốt tốt tốt, thân thể của bọn chúng không ngừng mà run rẩy, tứ chi sủi lơ bất lực, đoán chừng nếu như không phải tại xã hội loài người chờ thời gian đủ dài, lúc này có thể liền đi tiểu. không đối, là đã đi tiểu. Lò ca đại tình huống còn tốt một chút, như đại cùng nhu nhị thân thể phía dưới, chậm rãi xuất hiện một vũng nước nước động, không khí bên trong bắt đầu bao phủ lên một cố kỳ quái hương vị. Lưu Hồng, thấy cảnh này, Lưu Hồng nhịn không được đưa tay che trán của mình. Đầu đen rau má, bọn gia hỏa này có thể lại không có tiền đồ một chút sao? Bất kể nói thế nào, các ngươi đều là nguyên anh cảnh trở lên yêu quái có tốt hay không? Liên tính thực lực chỉ có thể làm làm bia lỡ đạn, thế nhưng bị hù dọa kẻ ra quần loại này sự tình, vẫn có chút quá đáng a. Mặt mặt, thực sự là quá mất mặt. Ai? Tạm được có chút không đúng ai. Nhìn mấy cái tiểu yêu bộ dạng, Chẳng lẽ nói, bọn họ mấy cái cũng đều nhận biết nữ hoa nương nương phải không? Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Hồng đột nhiên phát hiện một vấn đề. Vào giờ phút này, địa chi thánh hoàng thần nông thị cùng thiên đạo thánh nhân nữ hoa nương nương phát ra khí tức, vô luận là cường độ tạm được thuộc tính, trên cơ bản đều sấp xỉ như nhau. Bởi vậy, Lạc gia đại bọn họ liền xem như bị hù dọa, cũng không nên chỉ nhìn chằm chằm nữ hoa nương nương nhìn, cho nên trong này khẳng định có cái gì thuyết pháp. Chỉ bất quá, muốn nói mấy cái liền tiên cảnh cũng chưa tới tiểu yêu, có khả năng nhận biết nữ hoa nương nương dạng này tiên đạo thế nhân, có vẻ như cũng có chút rất không có khả năng. Dù sao Giữa song phương trên lệnh thực sự là quá lớn, quả thực chính là một trời một vực, bởi vậy căn bản không có khả năng sinh ra cái gì gặp nhau. kể từ đó lời nói, một nửa khác, địa chi thánh hoàng thần nông thị cùng nữ hoa nương nương đều phát hiện lưu hồng động tĩnh của nơi này, quay đầu nhìn thoáng qua về sau, trên mặt của hai người biểu lộ khác nhau, cái trước là một mặt là chưa thức, cái sau thì ít nhiều có chút không quá cao hứng. chỉ bất quá, nơi này dù sao cũng là lưu hồng nhà, cho nên nữ hoa nương nương cũng không có bao nhiêu cái gì, mà là vung tay háo một cái, đem ba cái tiểu yêu vô căn cứ ném ra hậu hoa viên. thấy tình cảnh này, lưu hồng cuối cùng có chút nhịn không được. Hắn hướng về đối phương bên người đụng đụng, nhỏ giọng hỏi: "Theo cái gì, lão tổ tông, ngài là không phải nhận biết tiểu tử trong nhà cái này ba cái thủ trang tiểu yêu a?" Mặc dù biết loại này sự tình rất không có khả năng, nhưng Lưu Hồng vẫn là lẫm mồm hỏi một câu. "Dạ, lão tổ tông." Nghe đến Lưu Hồng đối nữ hoa nương nương xưng hô thế này, Địa Chi Thánh Hoàng khẽ miệng có chút co quắp một cái, sắc mặt thoạt nhìn có chút không được tự nhiên. Lưu Hồng là nhân tộc, còn nữ hoa nương nương kêu lão tổ tông, ngược lại là không có gì ma bệnh. Nhưng vấn đề là, như thế xưng hô nữ hoa nương nương là nhất định phải nhìn trường hợp. Hiện tại hắn điệu Chi Thánh Hoàng liền đứng ở chỗ này. Luân thân phận, hắn là Lưu Hồng sư phụ, hiện tại Lưu Hồng quản nữ Hoa Nương Nương kêu lao tổ tông, đây chẳng phải là liên quan đem hắn bối phận đều giảm xuống sao? Nhận biết bọn họ. Ha ha, không có chuyện gì ta biết bọn họ làm gì. Nữ Hoa Nương Nương liếc địa chi Thánh Hoàng Thần nông thị một cái, trong đôi mắt đẹp lóe lên mỉm cười, sau đó nhàn nhạt trả lời Lưu Hồng cương mới đưa ra vấn đề. Chương 240, Thần nông thị xuất thủ, chương 240, Thần nông thị xuất thủ. Nghe Nữ Hoa Nương Nương nói không quen biết trong trang viên bà cái tiểu yêu, Lưu Hồng cũng không có cảm giác quá mức ngoài ý muốn, bởi vì đây vốn chính là trong dự liệu sự tình. Một cái thiên đạo thánh nhân một những là phàm cảnh tiểu yêu, giữa song phương chênh lệch thực sự là quá lớn, căn bản không có khả năng tồn tại cái gì gặp nhau. Như vậy vấn đề liền tới. Lục gia đại bọn họ mấy cái, vì cái gì tại nhìn thấy nữ hoa nương nương về sau, sẽ có như vậy lớn phản ứng đâu? Chẳng lẽ nói, là nhận ra nữ hoa nương nương thiên đạo thánh nhân thân phận? Ý nghĩ như vậy tại Lưu Hồng trong đầu chợt lóe lên, sau đó rất nhanh liền bị hắn cho quên hết đi, bởi vì cái này đồng dạng rất không có khả năng. Tại Lưu Hồng xem ra, mấy cái tiểu yêu nếu quả thật có khả năng làm đến điểm này, như vậy vừa rồi phản ứng cũng sẽ không như vậy không tốt. Tục nữ nói, tiên phàm các nhau Phàm cảnh tu giả cùng tiên cảnh tu giả, cách gọi bên trên vẹn vẹn kém một chữ. Thế nhưng lẫn nhau ở giữa trên lệnh, nhưng là hoàn toàn không trong vòng kế. Muốn nói lộc ca đại bọn họ đem nữ oan nương nương trở thành tiên, cái này ngược lại là xác thực có khả năng. Dù sao ngày bình thường bọn họ đều thấy tận mắt tiên cảnh tồn tại, đối với cái này cũng không cảm giác quá mức lạ lẫm. Thế nhưng muốn nói bọn họ có khả năng phân rõ tiên cảnh phía trước tu giả đẳng cấp, cái này liền thuần túy là tại nói đùa. Trên thực tế, đừng nói là phàm cảnh tu giả, cho dù chính là mới vào tiên cảnh địa tiên, chân tiên cũng không thể phân rõ ràng thái ất kim tiên cùng đại la kim tiên ở giữa khác nhau đến mức nói một cái liền nhận ra thiên đạo thánh nhân. Tốt ta, loại này sự tình suy nghĩ một chút ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng tốt nhất đừng tùy tiện nói ra, bằng không mà nói là sẽ chọc người chê cười. Tốt tiểu tử thối, ngươi cũng đừng cảm giác có cái gì kỳ quái. Nữ hoa thánh nhân bản thân chính là tiên tiên thượng vị yêu tộc, mấy cái hậu thiên tiểu yêu nhìn thấy nàng dùng chân, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Liên tại Lưu Hồng suy nghĩ lung tung thời điểm, trong đầu hắn chợt nhớ tới địa chi thánh hoàng thần nông thị truyền âm, xem như là giúp hắn giải ra nghi hoặc, mà Lưu Hồng trên mặt cũng bởi vậy lộ ra một tia bừng tỉnh biểu lộ. Hán tiện nghi sư phụ nói không sai, sự tình gốc dễ có lẽ nằm ở chỗ nơi này. Nữ oa nương nương cùng thiên tri thánh hoàng phục hy thị là thân huynh muội, ngay bình thường, phục hy thị luôn luôn lấy nhân tộc hình tượng gặp người, hơn nữa còn bị người công nhận là nhân tộc lão tổ, có thể là bản thể của hắn, nhưng là một loại nửa người trên là người, nửa người dưới là xà cổ quái sinh linh. Theo tính chất, có lẽ bị đưa về đến yêu tộc phạm chủ. đã như vậy, cái kia nữ oa nương nương tự nhiên cũng là yêu, bản thân cái này chính là một kiện chuyện rõ ràng ràng. Vừa rồi thời điểm, lưu hồng sở dĩ không có hướng phương diện này suy nghĩ thực sự là bởi vì nữ oa nương nương tạo ra con người cố sự quá thâm nhập lòng người thế cho nên hắn vô ý thức đem đối phương trở thành nhân tộc đối lãi bây giờ suy nghĩ một chút loa đại bọn họ mấy cái phản ứng kỳ thật không có chút nào khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn hạ vị hậu thiên yêu tộc nhìn thấy cao vị tiên tiên yêu tộc cũng không liền hẳn là phía trước cái chủng loại kia phản ứng vừa nghĩ đến đây lưu hồng cũng liền không tại xoắn xuyết nơi này sự tình hắn hướng về phía hai vị đại lão có chút tỷ lệ nói sư phụ lão tổ tông trong trang viên hình như ra một chút yêu thiêu thân sự tình tiểu tử ta đi xử lý một chút các ngươi hai cái chậm rãi trò chuyện. Lưu Hồng thần niệm vẫn luôn chú ý sơn trang tiền sảnh tình huống. Vào giờ phút này, hắn đã nhìn ra, đến nhà mình kiếm chuyện tiên cảnh tu giả, là một tôn đường đường chính chính huyền tiên. Dạng này tồn tại, trong mắt hắn liền cái dám cũng không tính, tùy tiện duỗi duỗi tay, liền có thể làm cho đối phương hồn phi phách tán. Chỉ bất quá, đối với Lưu gia trang viên mà nói, người này tồn tại dù sao cũng là một cái phiền toái, một cái không khéo, liền có khả năng náo ra chút ngoài ý muốn gì đó. Bởi vậy, có thể nhanh lên giải quyết vẫn là nhanh lên giải quyết cho thỏa đáng. Nhưng mà để Lưu Hồng không nghĩ tới thời điểm, hắn bên này tiếng nói vừa mới rơi. Địa chi thánh hoàng thần nông thị cùng nữ oa nương nương trên mặt, toàn bộ đều lộ chỗ một tia kỳ quái nụ cười. Sau khi cười xong, địa chi thánh hoàng nâng tay phải lên, sau đó đối với lưu gia trang viên, nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái. Sau một khắc, lưu gia trang viên trên không vô căn cứ vang lên một đạo sấm rền. Ngay sau đó, một cái to lớn tay phải từ trên bầu trời tầng mây bên trong dọ sét xuống. Lưu Hồng, địa chi thánh hoàng thần nông thị hiện tại sử dụng thần thông hoặc là thủ đoạn, Lưu Hồng đi qua từ trước đến nay đều không có thử qua, cho nên hắn tính toán góc người này nóng nhiệt. Trừ cái đó ra, hắn cũng muốn làm rõ ràng thiên cung bên trong những cái kia đại năng. Phải cái Huyền Tiên đến bọn họ Lưu Gia Trang Viên kiếm chuyện đến cùng có mục đích gì? Bất quá bây giờ, hắn tiện nghi lão sư đều xuất thủ, vậy hắn chỉ cần nhìn xem liền được. Đã như vậy, hắn cũng liền vui vẻ lười biếng. Chương 241, đầu voi đuôi chuột, chương 241, đầu voi đuôi chuột. Lưu Gia Trang Viên tiền sảnh, các quốc công Lưu Thế Long chính mang theo mấy cái tâm phúc tôi tớ cùng hộ vệ, chiêu đại sáu tên nghe nói là đến từ bất lương nhân khách không mời mà đến. Toàn bộ quá trình không hề khiến người ta cảm thấy vui sướng. Những người này không mời mà đến cũng nói, tại tiến vào tiền sảnh về sau, từng cái thái độ cũng đều lộ ra vô cùng kiêu căng, thật giống như Thật giống như bọn họ hiện tại đối mặt không phải đại đường hoàng triều các quốc công, mà là trường an thành chu tức đại đạo bên trên người buôn bán nhỏ đồng dạng. Dạng này một cảnh tượng, liền một bên tôi tớ cùng bọn hộ vệ đều có chút không nhìn nổi, chỉ bất quá các quốc công Lưu Thế Long không nói gì, bọn hắn cũng đều chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, không dám có chút đi quá giới hạn. Nhưng mà, vượt quá những này bọn hạ nhân dự liệu là, bọn họ lao ra các quốc công Lưu Thế Long đối mặt với đối phương loại này đại bất kính, thế mà cứ thế mà địa nhận xuống dưới. Cứ việc trên mặt biểu lộ thoạt nhìn có chút khó coi, nhưng dù sao không có hạ lệnh trục khách. Cái này ít nhiều khiến người cảm giác có chút bất khả tư nghị. Nếu biết rõ, bọn họ ở đây những người này, trên cơ bản đều là các quốc công lưu thế Long Tâm Phúc, đi theo Lưu Thế Long thời gian đều không tính ngắn. Tại Lưu gia làm dài như vậy thời gian, nhà mình lao gia là cái gì tính tình, trái tim của bọn họ bên trong toàn bộ đều cùng gương sáng giống như, nhưng là bây giờ. Nghĩ đến đây, những người này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt biểu lộ bao nhiêu có vẻ hơi cổ quái. Kỳ thai quái thai. Chẳng lẽ nói, lao gia hắn hôm nay đổi tính? Vẫn là nói, những này khách không mời mà đến địa vị thật rất lớn. Không hiểu, mọi người trong lòng bên dưới toàn bộ đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhắc tới các quốc công lưu thế long cứ việc thân phận bất phạm thế nhưng đối đai trong nhà hạ nhân cùng thủ hạ, dù sao cũng phải đến nói vẫn tương đối dày rộng cùng trương an thành trong thành mà khắc quyền quý so sánh xem như là một cái không sai chủ nhân điểm này tất cả mọi người là công nhận thế nhưng các quốc công lưu thế long bản thân chính là sĩ tộc môn phiệt xuất thần mà còn đối với chính mình cái này sĩ tộc tử đệ thân phận vẫn luôn có mạnh vô cùng tán đồng cảm giác bởi vậy đối với môn phong lễ pháp loại hình đồ vật lao đầu tử từ trước đến nay đều nhìn đến vô cùng nặng bởi vì cái gọi là đầu có thể đứt máu có thể chảy nhưng lễ không thể bỏ chỉ chính là người như hắn có thể là mọi thứ đều đều có ngoại lệ hiện nay các quốc công lưu thế long đã là một tên đường đường chính chính trúc cơ kỳ phạm cảnh tu giả tu vi như vậy có lẽ là có chút không ra gì thế nhưng lao đầu tử đối với nguy hiểm cảm ứng nhưng so với người bình thường mạnh rất nhiều vừa mới bắt đầu thời điểm thật sự là hắn có đem những này khách không mời mà đến đuổi ra lưu ra trang viên tính toán vì thế hắn thậm chí đều đã làm tốt tại lúc cần thiết sử dụng vũ lực chuẩn bị chỉ bất quá coi hắn ánh mắt rơi vào đối phương cầm đầu lớn tên kia đại hán trên thân lúc lập tức liền liền từ bỏ phía trước những cái kia nhỏ ý nghĩa cường thực sự là quá mạnh Người này rõ ràng chính là một vị đẳng cấp cao tu giả, mà còn trên người người này phát ra khí tức, cùng nhi tử của hắn Lưu Hồng trên thân phát ra khí tức vô cùng tương tự. Bởi vậy, người này tỷ lệ lớn bên trên là một vị tiên cảnh tu giả. Dạng này tồn tại, tuyệt đối không phải hắn cùng trong tay hắn những hộ vệ này có khả năng đối phó được. Kể từ đó, có một số việc liền tính không thể nhẫn cũng nhất định phải nhịn. Sự tình phát triển đến trình độ này, tất cả đều chỉ có thể gửi hy vọng ở Lưu Hồng. Hiện tại thông tin đã truyền ra ngoài, cũng không biết tiểu tử thối kia thu chưa lấy được. Các quốc công Lưu Thế Long không biết tiếp xuống sự tình lại biến thành cái dạng gì cho nên nghĩ liền nhiều một chút, trên mặt biểu lộ cũng đi theo âm tình bất định. Đối với hắn loại này biểu hiện, tiền sảnh bên trong 6 vị khách không mời mà đến phản ứng khác nhau. Ở trong đó, năm vị tu vi tại luyện khí kỳ cùng chút cơ kỳ ở giữa phàm cảnh tu giả, nhìn qua bao nhiêu có như vậy một chút đắc ý. Tựa hồ là tại vì chính mình những người này có khả năng áp đảo các quốc công mà đắc trí. Nếu biết rõ, đại đường hoàng triều giai cấp hàng rào là phi thường nghiêm ngặt, quyền quý cùng người bình thường ở giữa, tồn tại một đầu nhìn bằng mắt thường không thấy, lại có chân thật tồn tại khoảng cách. Bọn họ những người này là tu giả không giả. Thế nhưng đại đường hoàng triều cảnh nội nhất là trường An thành phạm vi bên trong, đối mặt hướng các quốc công dạng này nắm giữ tức vị quyền quý, bọn họ cũng không thể vì muốn là. Bằng không mà nói, chỉ là đến từ bất lương nhân tổ chức nội bộ trừng phạt, liền đủ để cho bọn họ chịu không nổi. Chỉ bất quá, hôm nay bọn họ là phụng mệnh làm việc, cho nên không cần cố kỵ như vậy nhiều, cái này mới có hiện tại loại này cục diện. Đối với cái này, bọn họ những này người bình thường vẫn là cảm giác vô cùng ngưỡng thụ. Dù sao cơ hội như vậy cũng ít khi thấy. Cùng cái này nằm cái tiểu lâu la so sánh, cầm đầu vị đại hán kia phản ứng lại vừa vặn tới ngược lại, trên mặt hắn biểu lộ lộ ra vô cùng lạnh nhạt nhìn không ra có cái gì cảm xúc bên trên ba động trên thực tế trừ mới vừa vào cửa thời điểm đại hắn nói rõ chính mình ý đồ đến yêu cầu lưu thế long giao ra trong nhà giấu kín ba cái tiểu yêu sau đó cùng nhi tử lưu hồng cùng một chỗ về bất lương nhân điều tra tiếp xuống hắn vẫn luôn không nói lời nào sở dĩ sẽ như thế là vì hắn vốn là thiên cung tiên nhân lần này hạ giới mục đích đơn giản chính là vì hoàn thành thiên đế giao cho hắn nhiệm vụ đến mức nói những chuyện khác tốt ta đối với nhân gian sự tình hắn vẫn thật là không có một tơ một hào hứng thú hắn thấy nhân gian chỉ là cấp thấp sinh linh trời địa phương giống hắn loại này trời sinh cao quý sinh linh tốt nhất đừng cùng nhân gian có bất kỳ khoai lang cát, bằng không mà nói, thật sự gánh không nổi người này. nhưng mà, liền tại hắn cảm giác chờ đến hơi không kiên nhẫn, suy nghĩ có phải là muốn lộ rõ một chút thủ đoạn, kinh sợ một cái lưu ra trang viện những nhân loại này thời điểm, đột nhiên sắc mặt đại biến. sau đó hắn bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh đi đến tiền sảnh ngoài cửa lớn viện từ bên trong, ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn. còn tại làm việc, một bàn tay lớn vừa vặn từ tầng mây bên trong rơi xuống. này, ta chính là thiên cung trong danh sách thần quan cự linh thần, tới nơi đây chính là phụng thiên đế chi mệnh có công chuyện phải làm, thượng tiên còn mời thu hồi thần thông, ngàn vạn lần đừng có sai lầm. Đang lúc nói chuyện, đại hán thân thể nhón một cái, sau đó giống như xung khí khí cầu đồng dạng, cứ như vậy tại chỗ bành trướng lên. Sau một lát, chiều cao của hắn tăng đến 20 mét, hơn nữa còn tại tiếp tục bành trướng. Bất quá lúc này trên trời rơi xuống bàn tay khổng lồ kia cũng đến. Đại hán lời nói, đối với cự thủ không có một tơ một hào ảnh hưởng. Liên cự thủ năm ngón tay mở ra, đối với đại hán biến lớn thân thể nhẹ nhàng nắm chặt, sau đó cấp tốc thu về, chỉ là làm cự thủ biến mất tại tầng mây bên trong thời điểm, cái kia có khả năng biến lớn thân thể đại hán, cũng triệt để mất đi bóng dáng. Sự tình phát sinh vô cùng đột nhiên, từ đại hán đứng dậy, mai cho đến đại hán bị bàn tay khổng lồ kia bắt đi trước sau bất quá vài giây đồng hồ thời gian mà thôi lưu gia sơn trang tiền sảnh bên trong trên thân nắm giữ tu vi người cũng không ít bọn họ phản ứng vô cùng cấp tốc tại đại hán đi ra tiền sảnh thời điểm các quốc công lưu thế long lưu khôi cùng mã dũng còn có bất lương nhân bên trong năm cái đánh xì dầu gia hỏa toàn bộ đều toàn bộ đi theo ra ngoài chỉ bất quá ngay cả như vậy bọn họ vẫn là chậm một bước tại bọn họ bước ra tiền sảnh cửa lớn một khắc này chỉ thấy bàn tay khổng lồ kia biến mất tại tầng mây bên trong một màn kia các quốc công lưu thế long còn lại mọi người về việc người ở chỗ này lập trường không hoàn toàn giống nhau, thế nhưng giờ phút này trái tim của bọn họ tình cảm lại đại khái tương tự, trên cơ bản đều là đã rung động lại nghĩ mà sợ. Theo bọn hắn nghĩ, vừa rồi bàn tay lớn kia không thể nghi ngờ là một loại nào đó cường đại thần thông. Kể từ đó, đối với bọn họ những này phàm cảnh tu giả tạo thành rung động, ngược lại so người bình thường càng lớn hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ căn bản là không cách nào tưởng tượng ra, vận dụng cường đại như thế thần thông, đến cùng cần tiêu hao bao nhiêu pháp lực. Bất kể nói thế nào, bàn tay lớn chủ nhân đều không phải bọn họ có khả năng ứng đối. Giữa song phương chiến lệch không trong vòng kế, căn bản là không có cái gì có thể so tính. Các quốc công lưu Thế Long nhìn lên bầu trời, cao mày tự lẩm bẩm, không biết có phải hay không là tiểu tử thối kia làm ra, bất quá xem ra hình như có chút không quá giống, cảm giác khí tức không khớp. Thanh âm của hắn nghe vào cũng không lớn, thế nhưng những cái kia bất lương nhân thành viên đều là phàm cảnh tu giả, cho nên từng cái toàn bộ đều nghe đến chân thật. Mấy người cùng nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau nhìn về phía các quốc công lưu Thế Long. Công Lưu Hồng đồng dạng, các quốc công lưu Thế Long còn có bên người mấy cái nắm giữ tu vi thù hạ, ngày bình thường cũng đều thích che giấu mình tu vi chỉ bất quá lúc này bởi vì tâm thần khuấy động nguyên nhân bọn họ khí tức có vẻ hơi bất ổn cho nên từng cái toàn bộ đều bại lộ chính mình tu vi tình huống này rất nhanh liền bị còn lại năm vị bất lương nhân thành viên cảm ứng được xác nhận phán đoán của mình không sai về sau cái này năm người trên mặt biểu lộ lập tức đại biến tính cả khí thế trên người đều yếu mấy phần đậu phở có lầm hay không a sự tình làm sao biến thành dạng này không trách mấy người bọn họ sẽ có dạng này phản ứng vào giờ phút này song phương lực lượng so sánh vô cùng rõ ràng hiện trường tình thế cũng bởi vì tên kia đại hán bị bắt đi nháy mắt phát sinh chuyển biến lưu gia trang viên bên này trừ bỏ cái này các quốc công bản nhân bên ngoài lưu khôi mã dung cái này hai tên hộ vệ còn có một tên khác gọi là lưu an quảng gia toàn bộ đấu là trúc cơ kỳ mã bất lương nhân bên này trong năm người chỉ có hai cái trúc cơ kỳ còn lại chính là cái nào thì là luyện khí kỳ hơn nữa còn là vừa vặn vượt qua luyện khí kỳ cái kia một loại từ tu giả về số lượng đến xem bất lương nhân năm so bốn dẫn trước lưu gia trang viên thế nhưng giữa song phương thực lực liền không có cái gì khả năng so sánh trầm ngâm chỉ chốc lát về sau bất lương nhân bên trong một tên trúc cơ kỳ tu giả đúng vậy hướng về phía các quốc công lưu thế long ôm một hồi quyền lưu lão đại người Sự tình hôm nay khả năng là một cái hiểu lầm, như có mạo phạm, còn mời thông cảm nhiều hơn, nếu không hôm nay cứ như vậy đi, chúng ta cũng nên trở về phục mệnh. Nói đến phục mệnh hai chữ này thời điểm, đối phương cắn chữ cắn đến rất nặng, rõ ràng chính là đang ám chỉ. Không đối, là ở ngoài sáng chỉ ra Lưu Thế Long, chính mình những kẻ bất lương nhân thành viên, bất quá là một chút nghe lệnh làm việc công cụ người, cho nên còn mời không nên làm khó mấy người bọn hắn. Các quốc công Lưu Thế Long làm quan nhiều năm, cho nên rất rõ ràng trong lời nói của đối phương ý tứ. Lúc này Lưu Thế Long còn tại lo lắng Lưu Hồng bên này, nghe thấy lời ấy về sau, Lão đầu tử chỉ là trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó liền hướng về phía đối phương tùy ý xua tay, ra hiệu đối phương có thể cút đi. Thấy tình cảnh này, năm cái đánh sỉ dầu ra hỏa lập tức như nghe đại xá. Bọn họ nhận lời mấy tiếng, lại nói vài câu xôi tai lời nói. Ngay sau đó, tựa như cùng chó nhà có tang đồng dạng, cũng như chạy trốn rời đi lưu ra trang viên, trong đó có hai người thậm chí còn vận dụng thân pháp. Kết quả là, lần này bất lương nhân chủ động tới cửa gây sự, cứ như vậy không giải quyết được gì, toàn bộ quá trình rất có một kia đầu voi đuôi chuột hương vị. Chương 242: Dọa sợ cự linh thần. Chương 242: Dọa sợ cự linh thần phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới các loại thế lực số lượng phong phú nhiều vô số kể bất quá có khả năng bị tăng thêm siêu cấp 2 chữ thế lực lại không cao hơn số lượng một bàn tay ở trong đó liền bao gồm thiên cung cũng chính là cái gọi là thiên đỉnh cùng những siêu cấp thế lực có chỗ khác biệt thiên cung tại hồng hoang thế giới bên trong chiếm đoạt vị trí vô cùng đặc thù loại này đặc thù không những thể hiện tại tổ chức hình thức phía trên còn thể hiện tại thiên cung thành viên hình thành phía trên sở dĩ sẽ như thế là vì thiên cung không những cùng hồng quân lao tổ tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ đồng thời còn kế thừa lúc trước yêu đỉnh không ít thứ từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Thiên Cung liền đại biểu cho nhất định trật tự, cho nên tại tổ chức phía trên, nó có chút cùng loại với nhân tộc trong xã hội Hoàng Triều, cả hai tại rất nhiều phương diện đều là trùng, thậm chí liền chức năng cũng đại khái tương đối. Thiên Cung thành viên rất tạm, vô luận ngươi thờ phụng hoặc là kiên trì là loại nào nói, chỉ cần ngươi có năng lực lại nguyện ý gia nhập Thiên Cung, trên cơ bản đều có thể tại chỗ này tìm tới vị trí của mình. Tất nhiên cùng loại với nhân tộc Hoàng Triều, Thiên Cung tự nhiên cũng liền tồn tại quan viên cùng quân đội hai cái này nền tảng quân thể. ở phương diện này, siêu phẩm cũng không phải là siêu phẩm cũng không có cái gì bản chất đi đường. Bình thường đến nói. Phàm là đưa thân tại kể trên hai cái này còn thể đều có thể bị coi là chính thần, cho dù nhỏ đến một cái thiên binh cũng sẽ không có chỗ ngoại lệ. Mà cái gọi là quyền lực chính thống tính trên cơ bản cũng liền thể hiện tại nơi này. Cự linh thần chính là thiên cung bên trong nhận qua sắc phong chính quy thiên tướng đảm nhiệm thiên binh thống xoáy thác tháp lý thiên vương sổ sách hạ tiên phong một trước. Luận tu vi chỉ có huyền tiên cảnh cự linh thần chỉ có thể nói là đồng dạng, ít nhất phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới như hắn cái này như vậy tồn tại số lượng cũng không ít, trên cơ bản đều là động đột nhiên hàng mấy trăm ngàn. Bất quá lời này còn nói trở về luận thân phận và địa vị cự linh thần lại một điểm không thấp. Bang vào thiên cung chính thần thân phận bình thường hoang dại kim tiên, thậm chí là hoang dại thái ất kim tiên cũng không dám tại trước mặt của hắn tùy tiện lốm mãng. Trước đây không lâu, thiên cung xếp vào tại đại đường hoàng triều bên trong quân cờ, cũng chính là ngụy trừng cùng viên thiên cương hai gia hỏa này truyền về một đầu tương đối trọng yếu tin tức. Nội dung của nó chủ quan, đại khái bên trên chính là tây phương giáo tại tây du một chuyện bên trên xảy ra sai sót, thế cho nên nguyên bản sống không quá ba tập lưu hổng, không biết bởi vì nguyên nhân gì nắm giữ tiên cảnh tu vi, biết được việc này về sau. Thiên cung bên trong các đại năng làm chuyện thứ nhất, chính là thông qua quái toán phương thức, suy tính Lưu Hồng vừa vặn cùng lai lịch, còn có xảy ra bất chắc nguyên nhân cụ thể. Nhưng mà, không suy tính không biết, vừa suy tính lại giật mình. Một bọn quái toán cao thủ, bóc lấy ngón tay tính toán nửa ngày, cuối cùng lại liền cái dám đều sao có suy tính ra, như vậy như vậy, việc này lập tức liền đưa tới thiên cung bên trong các vị đại năng chú ý. Sau đó, sự tình rất nhanh liền truyền vào Thiên đế trong hai. Cân nhắc đến Tây Du một chuyện đối thiên cung ý nghĩa trọng yếu, cuối cùng Thiên đế đích thân đáp nghiệm, phái người hạ giới đi tìm hiểu tình huống, sau đó lại kế hoạch bước kế tiếp làm như thế nào an bài. Nhắc tới Sự tình phát triển đến một bước này, hỏa vân động tam thánh hoàng cái này ba lão đầu nhiều ít vẫn là phải bị bên trên một chút trách nhiệm. Từ khi địa chi thánh hoàng thần nông thị thu lưu hồng làm đồ đệ, cái này lão ca tam liền bắt đầu vì cái này không yên tĩnh đệ tử bận trước bận sau nhiều mặt câu thông. Chỉ bất quá, bọn họ liên hệ mấy vị tiên đạo thánh nhân, liên hệ đạo gia mấy vị đại năng, thậm chí còn liên hệ tây phương giáo, lại hết lần này tới lần khác quên đi liên hệ thiên cung. Kết quả là, sự tình liền biến thành hiện tại cái dạng này. Đối với thiên cung bên trong chư vị thần tiên mà nói, hạ phàm cũng không phải cái gì chuyện tốt, đại gia ngươi đẩy ta nhường. Cuối cùng sự tỉnh rơi vào cự linh thần trên đầu, cái này Ca Môn Nhi không phải tiên phong đem sao? Lúc trước đối mặt tôn ngộ không thời điểm, chính là từ hắn trước đi giao tiếp, tất nhiên là dạng này, như vậy lần này còn là hắn. Bởi vậy mới có phía trước phát sinh một màn kia. Vào giờ phút này, cự linh thần trong lòng cũng là dị thường phức tạp. Trên thực tế, tại bị bàn tay khổng lồ kia sau khi nắm được, hắn đã không biết mặc niệm nhiều câu mở mở tở. Đại La Kim tiên, ít nhất là Đại La Kim tiên. có thể là La Long một cái Đại La Kim Thiên cảnh tu giả sẽ xuất hiện tại nhân tộc hoàng triều bên trong a. Thân là thiên cung bên trong chính thần thiên tướng. Cự Linh Thần ngược lại không lo lắng cự thủ chủ nhân sẽ thật muốn hắn mạnh nhỏ, bởi vì nếu như đối phương thật như vậy làm, liền mang ý nghĩa cùng Thiên Cung phương diện không chết không thôi. Dù sao, toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong Đại La Kim Tiên liền nhiều như thế, lẫn nhau ở giữa, liền xem như không quen biết không có từng quen biết, bao nhiêu cũng đều biết một chút lai lịch của đối phương, đến đẳng cấp này, trên cơ bản đã đã không còn bí mật gì. Kể từ đó, đối phương chắc chắn sẽ không cùng Thiên Cung cứng rắn. Thiên Cung cùng Hồng Quân láo tổ quan hệ trong đó, bình thường tiểu thần tiểu tiên có lẽ không biết, nhưng Đại La Kim Tiên dạng này tồn tại, trong lòng nhất định là không nhiều. Chỉ là, một cái Đại La Kim Tiên Không có chuyện gì tìm hắn cự linh thần phiền phức làm gì. Chẳng lẽ nói, đối phương cũng không phải là cái nào siêu cấp thế lực đại la kim tiên, thế cho nên tại Tây Du một chuyện bên trên không tranh được cái gì lợi ích, cho nên muốn mượn lần này cơ hội, cho chính mình vớt một chút chỗ tốt. Cự linh thần mãng là mãng một điểm, nhưng trung quy không phải cái gì đồ đần. Trên thực tế, Phạm là có khả năng vượt qua tiên cảnh tu giả, liền xem như nguyên bản não có chút không dùng được, cũng đều sẽ bởi vì tu vi tiến bộ mà thay đổi đến thông minh. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, cự linh thần rất nhanh liền nghĩ đến một cái có thể. Vì vậy hắn tâm cũng đi theo định xuống. Ma đạn Chờ chút nhìn thấy vị kia đại la kim tiên, nhất định muốn thật tốt mà run lên run rẩy Thiên cung chính thần uy phong, lão tử còn cũng không tin, chỉ là một cái đại la, thật sự dám treo chọc Thiên cung dạng này thế lực. Bình thường mà nói, một cái nho nhỏ huyền tiên, tại đại la kim tiên trước mặt liền cái dám cũng không tính, thế nhưng nếu như tên này huyền tiên có bối cảnh, hơn nữa còn chiếm đạo lý, vậy liền lại là mặt khác một loại tình huống. Trừ phi là gặp phải lúc trước Tôn Ngộ Không dạng này trẻ con miệng còn hồi xưa. Bằng không mà nói, cái này huyền tiên tuyệt đối sẽ không có lo lắng tính mạng dù sao đại la kim tiên đều không phải cái gì đồ đần không có chuyện gì nhận có lỗi với chọc thiên cung dạng này siêu cấp thế lực trên cơ bản không có cái nào đại la kim tiên sẽ làm được đi ra mà cái này chính là nắm giữ thân phận bối cảnh chỗ tốt phanh liên tại cự linh thần suy nghĩ lung tung thời điểm nắm lấy hắn bàn tay lớn kia bỗng nhiên tùy ý hất lên đem hắn hung hăng ném xuống đất lần này ném thật đúng là không nhẹ đổi lại bình thường liền tính ngã lại hung ác một chút cự linh thần dạng này huyền tiên cũng sẽ không phải chịu một tơ một hào tổn thương. Có thể là lần này, bàn tay lớn chủ nhân ít nhất là đại la kim tiên tu vi, cho nên tại bị bàn tay lớn nắm chặt thời điểm, cự linh thần tu vi tất cả đều bị cầm giữ. Bởi vậy, vẹn vẹn chỉ là như thế một cái, thiếu chút nữa đem cự linh thần ngã ra phân đến. Lớn mật. Vừa rồi tôn sương ngươi là một tiếng thượng tiên, đó là nể mặt ngươi, không phải bản thần thật sợ ngươi, ngươi dám như thế đối đại bản thần, chẳng lẽ nói ngươi liền không sợ thiên cung trả thù sao? Mấy hơi thở về sau, cự linh thần cuối cùng chậm lại, sau đó hắn một thúng ngục từ dưới đất bò dậy, đối với trước mắt mấy tên hình người vật thể lớn tiếng kêu gào nói. Nhắc tới, lúc này cự linh thần. Kỳ thật cũng không có quên chính mình cùng đối phương ở giữa thực lực sai biệt, có thể là hắn thật là bị tức đi lên, cho nên ít nhiều có chút không lựa lời nói. Đợi đến tiếng nói vừa ra về sau, hắn cũng cuối cùng thấy rõ trước người mấy người hình dạng. Trong đó có một người hắn một cái liền nhận ra, người này không phải người khác, chính là hắn lần này hạ giới mục tiêu, Lưu Hồng. Trừ cái đó ra, hai người khác hắn nhìn xem cũng có một chút nhìn qua mắt. Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn không thể nhớ tới thân phận của đối phương, bất quá tiền kia trong tay ôm hai cái bé con nữ tiên, lại làm cho hắn cảm giác có chút run rẩy, có vẻ như, có vẻ như hắn hình như chạm tới một cái khó lường tồn tại nghe cự linh thần lời nói này về sau, tất cả mọi người ở đây bên trong, lưu hồng phản ứng là lớn nhất. hắn thiếu chút nữa cười phun ra ngoài. cái này ai vậy đây là? nhìn xem khổ người ngược lại là rất lớn, nhưng tu vi bất quá mới là huyền tiên. dạng này một cái pháo hôi tồn tại, cũng dám ở địa chi thánh hoàng thần nông thị cùng thiên đạo thánh nhân nữ hoa nương nương trước mặt như vậy phát ngôn bừa bãi. lại nói, chẳng lẽ lương tịnh như cũng xuyên qua, cho nên cho hắn dung khí lớn như vậy? hoa, người này khổ người thật lớn a? xinh đẹp tỷ tỷ, nhị nha muốn cưới đại mã. ừ, đại nha cũng muốn cưới đại mã, xinh đẹp tỷ tỷ giúp đỡ đại nha tốt sao? Có thần nông thị cùng nữ oa nương nương tại, Lưu Hồng tự nhiên sẽ không vượt lên trước mở miệng nói chuyện. Có thể là để Lưu Hồng không nghĩ tới chính là, hai vị đại năng còn không có phát biểu đâu. Hắn đôi kia song bảo thai nữ nhi ngược lại là trước đến sức lực. Hai tiểu gia hỏa này vừa mới sinh ra liền nắm giữ điệu tiên cảnh tu vi, vẹn vẹn chỉ là ba ngày sau đó liền nắm giữ nói chuyện, nhận thức, còn có hành tẩu năng lực, thật giống như sinh ra đã biết đồng dạng. Từ đó trở đi, hai tiểu gia hỏa này cũng không có ít làm ở mỹ, làm hắn cùng Tiểu Bạch còn có Tiểu Hồng hai cái này sinh đẹp nha hoàn đều là mệt mỏi ứng phó dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải đem lộc cá đại, nhưu đại, nhưu nhị cái này ba cái thức ăn chay tiểu yêu ném cho hai cái tiểu gia hỏa làm đồ chơi. làm như thế kết quả chính là ba cái tiểu yêu cảm giác chính mình mỗi ngày đều sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong, mà song bào thai tỉ muội cũng đã quen cưới tại tiểu yêu bọn họ trên đầu chạy khắp nơi. cái gọi là cưới đại mã chỉ hẳn là cái này. không nghĩ tới a không nghĩ tới, hai tiểu gia hỏa này hiện tại thế mà lại nhớ tới cái này gốc giả tới. xem ra trước mắt cái này to con huyền tiên rất có thể liền muốn bước lên cái kia ba cái tiểu yêu gót chân vừa nghĩ đến đây, lưu hồng nhịn không được đối cự linh thần ném đồng tình ánh mắt, liền tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, hiện trường hai vị đại năng cuối cùng mở miệng, thiên cung trả thù, ha ha, khoan hãy nói, bản hoàng vẫn thật là không sợ cái này, mà còn ta cũng không cho rằng các ngươi thiên cung người, dám chạy đến bản hoàng hỏa vân động tìm bản hoàng phiên phước, địa chi thánh hoàng thần nông thị cười lắc đầu, một mặt tùy ý, ý trả lời, nói xong lời nói này về sau, hắn quay đầu nhìn bên cạnh nữ oa nương nương, nói tiếp, đúng nữ oa muội tử, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này a, bản hoàng, hồng vân cung, nữ oa muội tử phía bên kia, cự linh thần bén nhạy bắt lấy thần nông thị lời nói bên trong mấy cái từ mấu chốt, thêm chút suy nghĩ về sau, mặt của hắn tại chỗ liền sinh biết. đậu phộng, chính mình hiện tại đối mặt chính là hỏa vân động tam thánh hoàng một trong cùng nữ hoa nương nương. nghĩ đến đây, hắn hai mắt một phen, tại chỗ liền mất đi. chương 243 thiên cung thái độ chương 243 thiên cung thái độ liền liền cái này, nhìn xem bỗng nhiên thế dịu trên đất cự linh thần chốt ở một bên trở lấy xem trò vui lưu hồng trường hai mắt một cái, trên mặt lộ ra một kia vẻ mặt kinh ngạc. khí kịch hắn là nhìn thấy, nhưng vấn đề là trước mắt vị này nhìn xem coi như uy phong thiên cung thần tướng cái này trong lòng tiếp nhận năng lực cũng quá kém a tốt xấu ngươi ngược lại là nói hai câu kiên cường lời nói a thân là một tên kim tiên lưu hồng đối hiện trường tình thế có thể nói là thấy rõ trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng địa chi thánh hoàng thần nông thị tại đem cự linh thần ném trên mặt đất về sau cũng không có đối nó áp dụng tiến một bước biện pháp thậm chí liền khí thế chèn ép đều không có bên kia giống như hắn trở lấy xem trò vui thiên đạo thánh nhân nữ oa nương nương cũng vẻn vẻn chỉ là ôm hai cái nữ oa bé con ở bên cạnh nhìn xem cho người cảm giác giống như là một cái phổ thông nhân tộc mỹ nữ trừ khí chất tương đối hút bụi bên ngoài, không có một tơ một hào uy hiếp, có thể là cự linh thần con hàng này cuối cùng vẫn là bị địa chi thánh hoàng thần nông thị giống như làm nhảm việc nhà mấy câu, cho dọa đến cơ hội là sinh hoạt không thể tự gánh vác. nếu như nói thiên cung bên trong thần tiên toàn bộ đều là bộ này đứa hạnh, vậy hắn cũng phải thật tốt chất vấn một cái. thiên cung tại hồng hoang thế giới bên trong lớn như vậy tên tuổi, đến cùng là thế nào xông ra đến? chẳng lẽ liền chỉ bằng ngọc hoàng đại đế vị này thiên cung chi chủ đã từng là hồng quân lão tổ tọa hạ đồng nhi sao? theo lý thuyết không nên a? đối mặt phát sinh ở trước mắt mình một màn này, lưu hồng trong lòng có nhiều không hiểu thậm chí bởi vậy đối Thiên Cung Phương này Hồng Hoang Thế Giới bên trong chính thống siêu cấp thế lực sinh ra một ít kinh thường chi ý nhưng mà hắn không biết là hắn hiện tại loại này tư duy lo gì cùng cái gọi là đứng nói chuyện không đau đeo thuyết pháp ngược lại là rất có vài phần hiệu quả như nhau ý tứ từ trên bản chất tới nói Lưu Hồng cũng không thuộc về Hồng Hoang Thế Giới thổ dân sinh linh bởi vậy đối với Hồng Vân Động Tam Thánh Hoàng còn có nữ hoa nương nương dạng này tồn tại hắn cũng không có loại kia phát ra từ vào trong tâm hỏa hốt Lưu Hồng nhìn vấn đề rất đơn giản chính mình đã từng là nhân tộc hiện tại cũng là nhân tộc tất nhiên là dạng này như vậy đối với có nhân tộc lão tổ danh sư Thiên, địa nhân tam thánh hoàng còn có sáng tạo nhân tộc nữ Hoa nương nương nhất định phải bảo trì nhất định tôn kính trừ cái đó ra những có vẻ như cũng liền dạng này dù sao đối phương là chuẩn thánh cùng thiên đạo thánh nhân mà chính hắn thì là nắm giữ hệ thống sẽ có một ngày hắn cũng sẽ bước lên con đường này đợi đến một ngày nào đó đại gia có khả năng bình khởi bình toạn lẫn nhau ở giữa chính là đạo hữu quan hệ cho nên thật không có cần phải hiện tại chấp nhận đối phương nhìn đến như thế nào đi nữa nên có tôn kính là nhất định sợ hãi liền không có cái gì cần thiết trên cơ bản Đây chính là hắn đối Hồng hoang Thế Giới bên trong những này các đại năng thái độ, mà cái này cũng là hỏa vân động tam thánh hoàng cùng hiện tại nữ oa nương nương đối hắn cảm thấy hứng thú nguyên nhân một trong. Dù sao, giống bọn họ dạng này đại năng tại Hồng hoang Thế Giới bên trong đã tồn tại vô số cái kỳ nguyên tiếp xúc Hồng hoang sinh linh càng là vô số kể. Giống lưu hồng loại này tại bọn họ trước mặt còn có thể gắng giữ lòng bình thường trạng thái tồn tại, thật đúng là không nhiều lắm gặp, thậm chí là một bàn tay đều có thể đếm được. Khúc Khúc, sư minh, tiểu muội nếu là không có nhìn lầm, tiểu gia hỏa này hình như kêu cái gì cự linh thần a, ngươi hạ thủ nhẹ một chút, đừng đem người cho chơi hỏng bằng không mà nói, bách Nhẫn tiểu tử này lại muốn tới ta chỗ này khóc rứt nước cáo trạng. Hiện tại Lưu Hồng suy nghĩ lung tung thời điểm, một bên nữ oa nương nương bỗng nhiên mở miệng, chỉ là chỉ là đối phương nâng lên bách Nhẫn tiểu tử này chỉ là ai? Nghe đến nữ oa nương nương nói lên cự linh thần, Lưu Hồng đầu tiên là hơi sửng sở, chợt trên mặt liền lộ ra một tia hiểu rõ biểu lộ. Cự linh thần hắn là biết rõ. Nhắc tới, con hàng này tại Thiên Cung bên trong chỉ là một cái đánh xì dầu nhân vật. Thế nhưng lúc trước nhìn phim hoạt hình đại náo Thiên Cung thời điểm, đối phương một câu với nho nhỏ lông khỉ, chỗ nào trải qua được ta một truy này a lợi kịch, vẫn là để lại cho hắn rất sâu hình ảnh. Không nghĩ tới, lần này Thiên Cung phái hạ giới người thế mà lại là hắn. Nhưng mà, Nữ Hoa Nương Nương nói lên bách Nhẫn liền để hắn có chút sợ không tới đầu góc, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Hồng Hoang thế giới bên trong, còn giống như thật sự không có cái kia thành danh giá hỏa gọi là bách Nhẫn. Chỉ bất quá, đối phương tất nhiên có thể bị Nữ Hoa Nương Nương nâng lên, nghĩ đến có lẽ liền sẽ không là cái gì đơn giản mặt hàng, cứ việc Nữ Hoa Nương Nương tại nâng lên đối phương lúc, ngôn ngữ bên trong mơ hồ đã bao hàm một kia khinh thường ý vị. Ma Đạn, chẳng lẽ nói, anh em nắm giữ trong tay liên quan tới Hồng Hoang tin tức, còn chưa đủ toàn diện. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng theo bản năng sợ lên cái cảm sau đó đem chính mình sửa sang lại hồng hoang thế giới anh hùng phổ ở trong lòng lại vớt một lần. chỉ bất quá, còn giống như thật sự không có bách nhẫn một người như vậy. nhắc tới, nghe cái tên này, ngược lại là rất cốt như vậy một chút trung nhị ý tứ. lưu hồng sự nghi ngờ này cũng không có duy trì liên tục bao lâu. nghe nữ hoa nương nương lời nói về sau, địa chi thánh hoàng thần nông thị nhún vai, sau đó sao cũng được đáp trả. sư muội, cái này cương, có thể ăn bậy, nhưng lời nói nhìn không thể nói lung tung a. ta có hay không động thủ, ngươi sẽ không rõ ràng sao? sau khi nói đến đây, lão đầu tử ngẩng đầu nhìn bầu trời. sau một lát, hắn giống như là nghĩ đến cái gì vì vậy nói tiếp, lại nói, trương bách nhẫn tiểu tử này hiện tại cũng đã biết nơi này phát sinh sự tình, ngươi nhìn, hắn đây không phải là cũng không có tìm tới cỡ sao? trương, trương bách nhẫn, vừa nghe đến cái tên này, một bên lưu hồng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khoan hay nói, cái tên này hắn vẫn thật là biết, người này không phải người khác, chính là đường đường thiền cung chi chủ, cũng chính là cái gọi là ngọc hoàng đại đế. vừa rồi hắn sở dĩ không nghĩ, một mặt là bởi vì, phàm là nói lên ngọc hoàng đại đế sẽ rất ít có người nâng lên trương bách nhẫn cái tên này, bằng không mà nói, chính là một loại bất kính, cái này cũng liền đưa đến. Trương Bách nhận cái tên này bản thân cũng không có cái gì lưu truyền độ. Một phương diện khác thì là bởi vì vừa rồi nữ hoa nương nương chỉ nói danh tự, lại không có nói họ. Từ đó để Lưu Hồng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Chỉ bất quá, địa chi thánh hoàng thần nông mới vừa nói, Trương Bách nhận đã biết nơi này chuyện gì xảy ra là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ nói, nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Hồng nhịn không được học lên hắn cái kia tiện nghi sư phụ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Khoan hay nói, địa chi thánh hoàng thần nông thị lần này vẫn thật là nói đúng. Hồng Hoang Thế Giới tứ đại bộ châu trên không, cái nào đó nằm ở Hồng Hoang Thế Giới vị trí trung tâm, nhưng lại không tồn tại cùng hiện thực không gian cung đình. Một bọn hình dạng khác nhau thần tiên, chính xoay quanh cái này một mặt đại đại thanh đồng thần cảnh, quan sát đến hạ giới phát sinh sự tình. Trong đó người cầm đầu chính là Trương Bách Nhẫn vị này thiên cung chi chủ. Lần này Cự Linh Thần Sở dĩ sẽ tiến vào hạ giới, chính là được đến Trương Bách Nhẫn mệnh lệnh, tìm tòi Tây Du sự tình phát sinh biến cố. Bởi vậy Trương Bách Nhẫn cũng chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, đối với chuyện này vẫn là thật chú ý. Tại Cự Linh Thần bị Thần Nông Thị Thi triển thần thông biến thành khoảng cách tay nắm lấy lúc. Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức liền có cảm ứng, vì vậy khẩn cấp đưa tới mấy vị tâm phúc thủ hạ, thông qua một mặt tiên thiên linh bảo cấp thanh đồng thần kính quan sát tình thế phát triển. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng rất là phẫn nộ. Sở Dĩ sẽ như thế, là vì bây giờ cự linh thần có công vụ trong người, đối cự linh thần xuất thủ, chẳng khác nào là không cho Thiên Cung mặt mũi. Thậm chí có thể nói là tại đánh tốt Thiên Cung mặt. Chuyện như vậy, để hắn một cái Thiên Cung chi chủ làm sao có thể nhẫn? Lại nói, tên của hắn Teo Trương bất nhẫn, nhưng hắn bản thân không phải cái gì nĩa dại dùa, thật làm hắn cái này Thiên Cung chi chủ là trắng làm a? Đây không phải là nói đùa nha? lại tức giận cảm xúc điều động phía dưới, lúc đó Ngọc Hoàng Đại Đế liền đã hạ quyết tâm, không quản đối cự linh thần xuất thủ là vị nào đại năng, lần này, Thiên Cung Phương diện nhất định muốn cho đối phương một bài học. Nếu không được, cũng phải để đối phương cho ra một cái thuyết pháp. Nếu không, Thiên Cung mặt mũi ở đâu? Hắn Ngọc Hoàng Đại Đế mặt mũi làm sao tại? Nhưng mà, ý nghĩ như vậy mới vừa vận tạo thành, còn không có từ ý nghĩ biến thành kế hoạch thời điểm, chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho hắn trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này. Cự linh thần không quen biết địa chi thánh hoàng thần nông thị cùng nữ oa nương nương. Hắn Ngọc Hoàng Đại Đế có thể là nhận biết Làm hai vị này hình tượng xuất hiện tại thanh đồng thần cảnh bên trong lúc phía trước tất cả bất mãn cùng phẫn nộ, nháy mắt liền tại ngọc hoàng đại đế trong lòng tan thành mây khói. Đây cũng không phải nói hắn ngọc hoàng đại đế lòng dạ có cơ nào rộng lượng, thực sự là bởi vì địa chi thánh hoàng thần nông thị cũng tốt, nữ hoa nương nương cũng được, đều không phải hắn chỉ là một cái thiên cung chi chủ có khả năng treo chọc tồn tại. Đừng nói là hắn, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới, có một vị tính toán một vị, đem tam thanh cùng tây phương nhị thánh đều bao gồm ở bên trong, đoán chừng cũng sẽ không có người nguyện ý đồng thời đắc tội hai phe này thế lực. Chỉ là đối mặt trong đó một vị, hắn liền phải nhượng bộ lui binh. Hiện tại hai vị này ghé vào cùng một chỗ, hắn càng là chỉ sợ tránh không kịp. Không có cách nào, thực lực của đối phương cùng địa vị đều bày tại nơi đó. Hòa Vân Tam Thánh Hoàng Quỷ dị, hồng hoàng thế giới bên trong có thể nói là mọi người đều biết, ba lão gia hỏa này bản thân không phải thiên đạo thánh nhân, thế nhưng một khi liên hợp lại, lại có thể hoành kích cái gọi là thiên đạo thánh nhân. Nếu là đặt ở Hỏa Vân động hoàn cảnh như vậy, cái này lão ca tam chân thực chiến lực, thậm chí có khả năng bị trở thành ba vị thiên đạo thánh nhân đến đối đãi. Dạng này tồn tại, chỉ cần không phải nào có bệnh, người nào không có chuyện gì trêu chọc bọn hắn a. Đến mức nói nữ oanh nương nương. Tốt ta cái này cũng không có cái gì có thể nói nhân gia vốn chính là thiên đạo thánh nhân mà còn cùng hỏa vân động tam thánh hoàng quan hệ trong đó tốt cùng người một nhà giống như hiện tại song phương hợp lại cùng nhau đồ đần mới đi tìm bọn hắn gây chuyện đâu có khả năng bỏ đến thiên cung chi chủ vị trí chứ bách nhẫn tự nhiên không phải là cái gì đồ đần vì vậy tại nhìn một cái thanh đồng thần kính về sau hắn rất nhanh liền biểu đạt cái nhìn của mình khu khu. các vị tiên gia sự tình hôm nay cứ định như vậy đi ta xem qua phía trước phát sinh tất cả có lẽ chỉ là một chút nho nhỏ hiểu lầm có rành rỗi trẫm sẽ đi cùng địa hoàng cùng nữ ba nương nương thật tốt cầu thông Ân, cứ như vậy a. Các ngươi có thể tản đi. Vào giờ phút này, xoay quanh tại thanh đồng thần kính bên cạnh một đám thần tiên, toàn bộ đều là ngọc hoàng đại đế tâm phúc. Nghe tiểu nói này, tự nhiên rất nhanh liền ai về nhà đấy, ai tìm mẹ người ấy. Tất cả mọi người không phải cái gì đồ đần. Sự tình phát triển đến một bước này, người nào đều có thể nhìn ra được, ngọc hoàng đại đế là tại chính mình tìm cho mình bậc thang bên dưới. đã như vậy, vậy bọn hắn liền thật không cần thiết tiếp tục tại chỗ này ở lại. Bằng không mà nói, ngọc hoàng đại đế không những sẽ không nghiệm bọn họ tốt, ngược lại sẽ giận lây sang bọn họ. Một khi sự tình phát triển đến trình độ này, đối với người nào đều không phải chuyện tốt. Sau một lát, chúng tiên tản tán. Hiện trường Trương Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Bá Nhẫn bản nhân bên ngoài, liền chỉ còn lại một cái lão đầu dâu bạc, mà cái này lão đầu dâu bạc sở dĩ sẽ lưu lại, là vì hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế Tâm Phúc bên trong Tâm Phúc Thái Bạch Kim Tinh. Nhìn thấy Tả hữu không người, Thái Bạch Kim Tinh tiến lên mấy bước, góp đến Ngọc Hoàng Đại Đế bên người nhỏ giọng hỏi: Bất hạ, cự linh thần sự tình chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng cái này Tây Du một chuyện biến cố, chúng ta có phải là còn muốn tiếp tục chú ý xuống đi? Thái Bạch Kim Tinh không hề rời đi, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không đối với cái này cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Đối phương là người một nhà, quan hệ tự nhiên có chút không giống bình thường. Nghe đối phương về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, "Việc này trước thả một chút ta, không muốn lại có cái gì dư thừa động tác, đến mức nói tiếp xuống nhà." Sau khi nói đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế thở dài thườn thượt một hơi. Trẫm cho rằng, Địa Chi Thánh Hoàng Thần nông thị có lẽ rất nhanh liền sẽ đến tiên cung một chuyến, tình huống cụ thể, đợi mọi người câu thông về sau nói sau đi." Hắn nói bổ sung. Ngọc Hoàng Đại Đế đoán không lầm. Lấy Địa Chi Thánh Hoàng Thần nông thị làm người, còn có Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng Phương này siêu cấp thế lực trước sau như một đến nay phong cách hành sự, liên quan tới lưu hồng một chuyện, là khẳng định sẽ cùng các tương quan thế lực tiến hành câu thông. Phía trước Sở Dĩ không có liên hệ Thiên Cung, nói trắng ra, vẹn vẹn chỉ là bởi vì một cái nho nhỏ sơ suất mà thôi, cũng không phải là bởi vì cái này lão ca tam không coi trọng Thiên Cung. Hiện nay, liên cử linh thần đều đã xuất hiện, bọn họ không có khả năng đối với cái này thờ ơ. Chỉ bất quá, tại song phương thế lực liền lưu hồng sự tình đạt tới nhất trí phía trước, Thiên Cung là không thể nào lại phái người đi quấy rầy lưu hồng sinh sống. Bằng không mà nói, không chỉ là mặt mũi không qua được, còn dễ dàng gây nên tranh loạn xộn. Bởi vậy, lúc này Thiên Cung, đối lưu hồng cũng chỉ có thể bảo trì một loại buông xuôi bỏ mặc thái độ. Ở phương diện này, Ngọc Hoàng đại đế nào vẫn là rất rõ ràng. Chương 244 là nữ nhi tìm chỗ dựa. Chương 244 là nữ nhi tìm chỗ dựa. Cự linh thần đến cùng còn là một vị thần tiên. Bởi vậy, tại kinh lịch ngắn ngủi, không cao hơn nửa nén hương thời gian hôn mê về sau, con hàng này chậm rãi thanh tỉnh lại, đồng thời nhanh chóng khôi phục lý trí. Chỉ bất quá lần này, Cự linh thần lại thay đổi đến rất là bất điều. Vào giờ phút này, hắn đã không có phía trước cái chủng loại kia phép lối, mà là từ đầu tới cuối duy trì một loại ngoan ngoãn tư thái. Nhìn qua trung thực phải cùng cái chim cút giống như, sở dĩ sẽ như thế, là vì trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Tại đối mặt địa chi thánh hoàng thần nông thị còn có thiên đạo thánh nhân nữ hoa nương nương thời điểm cho tới nay đều để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên cung thần tướng thân phận căn bản liền cái dám cũng không tính thậm chí có thể nói là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa trên thực tế đừng nói là cái gì thiên cung thần tướng cho dù chính là thiên cung chi chủ tại cái này hai vị trước mặt cũng phải đàng hoàng ra vẻ đáng thương bằng không mà nói vậy liền thật chỉ có thể ha ha. xác thực ngọc hoàng đại đế trương bá nhẫn có khả năng bỏ đến hiện tại vị trí này bằng vào chính là chính mình đã từng làm qua hồng quân lão tổ tùy thân đồng tử đối với toàn bộ hồng hoang thế giới đến nói. Hồng quân lão tổ cũng đích thật là giống như thiên đạo đồng dạng tồn tại, không có bất kỳ cái gì một cái hồng hoang sinh linh dám làm trái ý nghĩa nguyện. Có thể là luận quan hệ, nữ hoa nương nương bản thân chính là hồng quân lão tổ đệ tử, hơn nữa còn là quan môn đệ tử, cũng chính là một cái nhỏ nhất. Cho nên trương bách nhẫn vô luận ở địa vị thân phận bên trên, vẫn là tại cá nhân tu vi bên trên, đều cùng nữ hoa nương nương không có gì có thể so tính. Hùng chi hiện tại nữ hoa nương nương rõ ràng liền cùng địa chi thánh hoàng thần nông thị đứng chung một chỗ, đồng thời cũng cùng hắn mục tiêu của chuyến này lưu hồng đứng chung một chỗ. Tất nhiên là dạng này vậy hắn cự linh thần nắm giữ cái gọi là thiên cung thần tướng thân phận vẫn là không muốn lấy ra khoe khoang cho thỏa đáng bằng không mà nói có trời mới biết kết quả sẽ như thế nào liên tại cự linh thần suy nghĩ lung tung thời điểm cùng nữ oa nương nương câu thông xong xuôi địa chi thánh hoàng thần nông thị cuối cùng mở miệng lão đầu tử tùy ý liếc cự linh thần một cái sau đó nhàn nhạt hỏi tiểu gia hỏa bản hoàng hỏi ngươi lần này ngươi từ thiên cung đi ra có phải là tính toán đối với bổn hoàng đệ tử bất lợi đang lúc nói chuyện hắn lại liếc mắt nhìn bên người lưu hồng ý vị của nó không nói cũng hiểu cự linh thần ma đàn vấn đề này để hắn làm như thế nào trả lời nói là "Ta, Lưu Hồng là ngươi đệ tử." Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ còn dưn đến mức sủng. Cái này nếu là nói là lời nói, ngài lần trước sinh khí, có thể hay không trực tiếp diệt bản thân. Nói không phải. "Ha ha, đừng nói giỡn." Phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang thế giới, dám ở Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng cùng nữ oa nương nương trước mặt mở mắt nói lời bịa đặt, đoán chừng hai cánh tay đều có thể lên được. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn cự linh thần đều không bao gồm ở bên trong. Đầu đen rau má, vấn đề này thật đúng là muốn thân mệt. Đối mặt Địa Chi Thánh Hoàng Thần nông thị tra hỏi, cự linh thần trái lo phải nghĩ một hồi lâu đều chưa nghĩ ra đến tuột cùng nên như thế nào trả lời, gấp hắn mồ hôi lạnh đều nhanh xuất hiện. thấy tình cảnh này, một bên Lưu Hồng cũng là có chút cảm xúc. Thoạt nhìn, bối cảnh cái đồ chơi này vẫn là rất trọng yếu a. Nếu không phải anh em đã ôm vào hỏa vân động tam thánh hoàng kim đại thối, hôm nay có tốt hay không chính là một loại khác cục diện. ở trong lòng yên lặng thì thầm vài câu về sau, con hàng này đung nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó lặng lẽ mị mị bên cạnh một cái mặt, lén lén đánh giá cách đó không xa nữ ba nương nương. nói lên lên kim đại thối gì đó, bên cạnh mình còn đâm một đầu đâu. ban về độ dày trình độ, nữ ba nương nương đầu này kim đại thối. Có thể là không có chút nào so Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng kém bao nhiêu, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thậm chí có phần hơn mà không bằng. Hiện nay, hắn đã thành Hỏa Vân Động chân truyền đệ tử, muốn thay đổi lễ lối lời nói, rõ ràng là rất không có khả năng, mà còn cũng không có cái kia cần phải. Dù sao, Hỏa Vân Động bên trong Thiên, Địa, Nhân Tam Thánh Hoàng, cái này lão ca tam, bản thân liền không thể so nữ oa nương nương kém bao nhiêu, mà còn bọn họ quan hệ trong đó còn cực kỳ thân cận. Ôm vào Tam Thánh Hoàng kim đại tối, cùng ôm vào nữ oa nương nương kim đại tối, trên cơ bản cũng không có khác nhau lớn gì. Nhưng vấn đề là, hắn lại ôm vào kim đại tối. Nhưng hắn cùng ân ôn kiểu sinh ra đôi kia xong bảo thai còn có hắn đường phía sau lưu ra, bây giờ còn chưa có cái gì chỗ dựa đâu. Nếu không, nếu không hiện tại liền nói một chút chuyện này. Ân, đoán chừng, đại khái, có thể, hẳn là sẽ không có vấn đề gì, ít nhất từ trước mắt tình huống đến xem, nữ hoa nương nương đều là một bộ rất dễ nói chuyện bộ dạng. Cho nên sự thật sẽ không có vấn đề gì. Khu khu, tiểu tử thối, ngươi làm gì đâu? Có phải là đang động cái gì lệch ra đầu bóc? Liên tại Lưu Hồng không có chuyện gì mù suy nghĩ thời điểm, một bên nữ Hoa Nương Nương bén nhạy phát giác cái gì, liền thấy nàng tức giận hướng về nơi này ngang một cái, sau đó trực tiếp hỏi lên. "Lưu Hồng?" Nghe đến nữ Hoa Nương Nương nói như vậy, Lưu Hồng lập tức cảm giác không còn gì để nói. Động cái gì lệch ra đầu óc? Ha ha, hắn ngược lại là muốn đọc tới. Nhưng vấn đề là, hắn căn bản là không dám có tốt hay không. Lúc trước vì viết Hồng Hoang tiểu thuyết, hắn nhưng là đọc thuộc lòng qua phong thần diễn nghĩa, đối nữ Hoa Nương Nương đồng ý đổ đồ đen tối hạ trạng, hắn cũng không phải không biết. Tục nữ nói, phía trước xe không quên, hậu sự chi dư có như thế lớn một cái vết xe đổ còn tại đó, nếu là hắn còn nên nghĩ lung tung cái gì không nên nghĩ sự tình, vậy liền thật là tìm đường chết. nghĩ hắn Lưu Hồng Lưu mẫu người có lẽ có rất nhiều yêu thích, thế nhưng tất cả những này yêu thích bên trong cũng tuyệt đối không bao gồm tìm đường chết, cho nên cho nên hắn vẫn là đàng hoàng suy nghĩ một chút kim đại thối sự tình a. Lưu Hồng cùng nữ oa nương nương ở giữa đối thoại, rõ ràng là đưa tới địa chi thánh hoàng thần nông thị chú ý, vì vậy lao đầu tử không tại phản ứng trước người cự linh thần, ngược lại quay đầu hướng bên này nhìn lại, mà một vị nào đó sùi sẹo thiên cung thần tướng cũng là vô ý thức dựng lên lỗ thay. Nghe đến nữ hoa nương nương cùng lưu hồng nói chuyện như vậy tùy tiện, cự linh thần trái tim nhỏ bé bị dọa đến bịch bịch run rẩy. Tê dại, thiên đế lần này bàn giao bản thần nhiệm vụ, thế mà tìm như thế một cái tiểu tử phiền phức, cái này mẹ nó không phải để bản thần muốn chết sao? Nghĩ đến đây, cự linh thần lập tức cảm giác một trận tuyệt vọng. Vào giờ phút này, nhiệm vụ gì đó, sớm đã bị hắn cho quên hết đi. Hiện tại hy vọng duy nhất của hắn chính là, địa chi thánh hoàng thần nông thị cùng thiên đạo thánh nhân nữ hoa nương nương cái này hai tồn đại năng, có khả năng đại nhân không tính tiểu nhân quái, đem hắn cự linh thần làm cái cái giấm chó thả. Nếu không, lần này hắn kết quả liền thật sự có như vậy một chút đáng lo. Lưu Hồng không biết bên cạnh những người khác là thế nào nghĩ, mà còn liền xem như biết, hắn cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng. Trầm âm chỉ chốc lát về sau, hắn bày ra một bộ hùa theo tư thái. Ngay sau đó, hắn cúi đầu khom người tiến tới nữ hoa nương nương bên người, vừa cười vừa nói: Cái kia, sư cô à, tiểu tử nhìn sư cô rất yêu thích hai cái này tiểu bất điểm. Nếu không sư cô lão nhân gia ngài liền đem các nàng thu làm môn hạ được. Lần đầu làm cha Lưu Hồng, vì chính mình hai cái nữ nhi bảo bối tiền đồ, cũng thật là liều mạng. Chỉ bất quá có một chuyện hắn lại quên. Nếu như nói nữ hoa nương nương thật thu đại nha cùng nhị nha làm đồ đệ. Vậy hắn cùng chính mình hai cái nữ nhi, chẳng phải là thành sư huynh sư mọi quan hệ. Ân, cái này có vẻ như vẫn thật là cái vấn đề. Chương 245, cướp thu độ, chương 245, cướp thu độ. Bài trừ lần này Tây du lượng kiếp không tính. Từ hôn Độn Ma chủ bản cổ đại thần lấy một thanh khai thiên phủ phá vỡ hồng nông, mở từ tư thanh chọc phân biệt đến nay, hồng hoàng thế giới tổng cộng trải qua bốn lần vô lượng lượng kiếp. Hồng Quân lão tổ là tại lần thứ hai vô lượng lượng kiếp, cũng chính là Long Hán đại kiếp về sau, vừa rồi chứng được Hỗn Nguyên đạo quả, từ đó trở thành một tên Hỗn Nguyên đại la kim tiên, chính là cái gọi là tiên đạo thánh nhân. Hiện nay hồng hoang thế giới tổng cộng có thất vị thiên đạo thánh nhân chỉ bất quá tam thành tây phương nhị thánh còn có nữ hoa nương nương cái này chư thiên lục thánh đều là tại hồng quân lão tổ diệu giác phía dưới mới có hôm nay phiên này thành tựu nếu như không có hồng quân lão tổ thuyết pháp cùng truyền đạo mấy người bọn hắn bằng vào tự thân cường hãn vừa vặn cùng lịch thiên cơ duyên có lẽ đồng dạng có khả năng thành thánh một ngày thế nhưng cái này có lẽ dù sao chỉ là có lẽ chuyện không có phát sinh qua ai cũng không dám vuỗ bộ ngực của mình căn đoán nhất là tại thành thánh loại này sự tình phía trên sớm một bước thành thánh cùng trễ một bước thành thánh trong đó trên lệnh vẫn còn lớn vô cùng tục nữ nói uống nước không quên đào giếng người cũng chính bởi vì nguyên nhân này tam thanh đám người đem hồng hoang láo tổ phụng làm sư tôn của mình mà mấy người bọn hắn ở giữa tự nhiên cũng đã thành sư huynh đệ quan hệ vào giờ phút này lưu hồng mặt dày mày dạn tại nữ hoa nương nương bên người cây nấm muốn làm cho đối phương thu chính mình nữ nhi làm đồ đệ mục đích hắn làm như vậy một mặt là vì chính mình nữ nhi tìm chỗ dựa một phương diện khác thì là là lưu gia tại đại đường hoàng triều hoặc là nói tại hồng hoang thế giới bên trong tuần núi liền nhất lớp bảo hiểm Dù sao, nhưng phàm là cùng thánh nhân dính liễu quan hệ người hoặc là gia tộc, chỉ cần mình không chủ động tìm đường chết, an toàn bên trên khẳng định là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mà lúc trước phong thần đại chiến lúc tiệt giáo đệ tử gặp phải, nói trắng ra chúng quy cũng chỉ là một cái trường hợp đặc biệt, không hề có phổ biến đại biểu tính. Nhưng mà lúc này Lưu Hồng lại quên một điểm, đó chính là từ trên danh nghĩa tới nói, chính hắn hiện tại chính là địa chi thánh hoàng thần nông thị tân truyền đệ tử, bởi vì thiên chi thánh hoàng phục hy thị duyên cớ, địa chi thánh hoàng thần nông thị cùng nữ oa nương nương ở giữa, lại là lấy minh muội tương xứng, cái này cũng liền mang ý nghĩa nữ oa nương nương kỳ thật xem như là hắn sư cô. Nếu như nữ nhi của hắn bái nhập nữ hoa nương nương muôn hạ, từ địa chi thánh hoàng còn có nữ hoa nương nương đời này luận, hắn cùng chính mình nữ nhi liền biến thành sư huynh sư muội quan hệ, trong con mắt người bình thường, cái này ít nhiều có chút không quá thích hợp. Lưu Hồng không có nghĩ tới sự tình, nữ hoa nương nương lại nghĩ đến. Chỉ bất quá, đối với cái gọi là thân phận quan hệ gì đó, nữ hoa nương nương căn bản là không có để ở trong lòng, cũng không có một tơ một hào để ý. Sở dĩ sẽ như thế, là vì Hồng Hoang thế giới là một cái vô cùng hiện thực thế giới. Từ trên bản chất tới nói, tôn theo chính là cường giả là tôn quy củ. Cá thể cảnh giới đi lên, bối phận tự nhiên cũng liền đề cao trừ phi là nắm giữ trực tiếp liên hệ máu mủ, bằng không mà nói, sư môn bối phận loại này đồ vật là không làm được đến được. vì thế nữ oa nương nương chỉ là trầm ngâm chỉ chốc lát, liền quyết định đồng ý lưu hồng yêu cầu. lần này nàng sở dĩ lại phái phân thân hạ nhân gian, cũng là bởi vì đối lưu hồng cùng ân ôn kiều sinh ra nữ nhi cảm giác có chút hiếu kỳ, cho nên muốn tận mắt xem xét. cái này xem xét có thể khó lường, khoan hay nói, hai cái này tiểu va nhi vẫn thật là có chút bất phàm, thế mà vừa sinh con liền nắm giữ địa tiên cảnh tu vi, dạng này tồn tại. Có vẻ như chỉ có Long Hán đại kiếp phía trước cực ít một bộ phận tiên thiên sinh linh, mới có thể cùng mà so sánh với, mà nữ oa nương nương chính mình cũng còn kém nửa bậc. Thu dạng này tiểu gia hỏa là chuyên bảo, là một kiện coi như không tệ sự tình, đối với cái này nữ oa nương nương tự nhiên sẽ không có cái gì không vui lòng. Chỉ là, để nữ oa nương nương không nghĩ tới chính là, liền tại nàng vừa vận tính toán mở miệng thời điểm, một bên địa chi thánh hoàng thần nông thị lại chiếm đi ra. Khụ khụ. Nữ oa muội tử, hai tiểu gia hỏa này cả ca ca ngươi đã nhìn chúng, tính toán thu vào hỏa vận động môn hạ, cho nên, cho nên làm sao, địa chi thánh hoàng thần nông thị cũng không tiếp tục tiếp tục nói. Bất quả ý tứ trong đó đã biểu đạt đến mức vô cùng rõ ràng. Nghe thấy lời ấy, nữ hoa nương nương biểu lộ lập tức chính là cứng đờ, nàng nhìn một chút chính mình trong ngực hai cái tiểu hoa nhi, lại nhìn một chút bên người địa chi thánh hoàng thần nông thị. Hai đạo đẹp mắt đôi mi thanh tú lập tức nhăn.